Chương 879, Tuyệt sát cùng bị tuyệt sát. Chương 879, Tuyệt sát cùng bị tuyệt sát. Một bóng thành danh mã trẻ đã chỉ là để cho mình cấp tốc trở thành một tên công chúng nhân vật, thế nhưng nếu như thật muốn trở thành ngôi sao bóng đá, hắn vẫn là cần một bước một cái vết chân đi đá. Mà Manchester United cũng cũng sẽ không bởi vì đội bóng thu được một tên tân thiên tài mà mừng dỡ quên hết tất cả, tháng ngày vẫn phải là quá, thi đấu, vẫn phải là đá. Là MU ở giải đấu bên trong trình chiến lúc, bọn họ tham gia mặt khác hai hạng thi đấu của FA cùng trang tí kết rút thăm kết quả đều đi ra, Manchester United phân biệt đối mặt phùn hẻm cùng Otto. Hai người này ký nên đều xem như là kết quả không tệ, Fulham tuy rằng vừa mới thắng MU, nhưng đó là bởi vì nạ thiếu trận cùng với nhiều tên đội bóng chủ lực thay phiên nghỉ ngơi, nếu như Fergerson chuyện này đối với cup có giá tầm, Fulham đối với MU uy hiếp cũng không hề lớn. Otto đội ở Mujinoya sau khi đi cũng đã mất đi năm đó châu Âu quán quân vòng sáng, Hán vị trí giải đấu nhất định bọn họ không cách nào trở thành châu Âu đỉnh cấp nhà giàu. Bọn họ ưu tú cầu thủ cũng không cách nào lưu lại quá lâu. Vì lẽ đó, nói riêng về thực lực, Manchester United là rõ ràng trường ưu. Ở tháng 4 ngày thứ 3 Manchester United liền nên đón cùng fan cờ phùn hẹm cùng F3 tứ kết. Tuy rằng đánh vào chính là sân khách ký, thế nhưng phái ra hơn nửa chủ lực Manchester United vẫn là thể hiện ra chính mình thô bạo. Dựa vào mồ nạ lập cú đúc cùng với, Lao, siêu dự bị rẽ cô cùng bở la mì ghi bản, Manchester United lấy 4 bóng quét ngang phùn hẹm điều này cũng làm cho các truyền thông lại một lần nữa đem tập trung sự chú ý đến mồ nạ trên người, bởi vì cùng phùn hẻm thi đấu có thể thua là trực quan thể hiện mồ nạ đối với mở ưu giá trị vị trí. Một tháng trước. Ở Manchester United cùng phùn hẻm giải đấu vòng thứ 3 thi đấu bên trong, nắm giữ mùa nạ Manchester United ở sân nhà lấy 30 đại thắng Phùn hẻm. Nửa tháng trước, mùa nạ giáp lưu thiếu trận, Manchester United ở sân khách đối mặt Phùn hẻm, thua cái không còn cách nào khác không hay. Nếu như nói này hai hạng so sánh vẫn chưa thể nói rõ cái gì, trận này cùng ở tại sân khách thi đấu, nắm giữ mùa nạ Manchester United rồi lại đánh ra 40 điểm số, còn chưa đủ lấy chứng minh mùa nạ đối với MU tầm quan trọng sao? Liên ngoại giới bất kể là nằm ở mục đích gì, hầu như hẹn cẩn thận bình thường bắt đầu bế ngực, MU là mùa một người đội bóng, luôn luận Đồng thời có không ít truyền thông trực tiếp đem Âu Tra Phất Quốc Vương, Vương Miện mang ở mồ nạ trên đầu. Trên thực tế, lấy mồ nạ này hơn một mùa giải biểu hiện đến xem, nói hắn là Mở Quốc Vương cũng không quá đáng. Chỉ là đang chú ý tư lịch nước Anh, làm năm thứ hai tân sinh mồ nạ tạm thời còn không có trở thành Mở Quốc Vương tư cách. Mặc dù có rất nhiều truyền thông cùng các cổ động viên đều xưng hô như vậy hắn, nhưng cũng chỉ có thể là bọn họ mong muốn đơn phương thôi. Mà mồ nạ chính mình tuy rằng cũng rất hưởng thụ các cổ động viên xưng chính mình vì nước vương, thế nhưng hắn cũng rõ ràng chính mình chân chính muốn trở thành công nhận Mở Quốc Vương, còn cần càng nhiều thử thách. Bởi vậy, ở bên ngoài xảo khí thế ngất trời thời điểm, mộ nạ chính mình nhưng còn duy trì phi thường cẩn thận tâm thái. Điều này cũng làm cho một ít có ý đồ riêng đối địch truyền thông ý nghĩ cũng không có thực hiện. Tại đây dạng một loại bối cảnh bên dưới, Manchester United liền nên đón cùng Otto Chambi only tứ kết hiệp 1. Lần này Manchester United là trước tiên chủ sau khách lịch thi đấu, loại này lịch thi đấu ở hai hiệp thi đấu bên trong thoáng ở thế yếu. Thế nhưng Ferguson nhưng không để ý. Hắn thậm chí cảm thấy loại này lịch thi đấu càng thích với nhiều tuyến tắc chiến Manchester United bởi vì nếu như hắn có thể ở hiệp một chủ cuộc tranh tài bên trong tích lũy đầy đủ ưu thế thì có thể làm cho đội bóng ung dung đối mặt hiệp hai thi đấu do đó có thể mang càng nhiều tinh lực th thả ở giải đấu trên có điều ở âu cha tiến hành hiệp một thi đấu cũng không có như tức ra suy nghĩ nhẹ nhõm như vậy tức ra cuộc tranh tài này tận khiển chủ lực ra trận mà sân khách tác chiến h hot tô đội nhưng không có chút nào bảo thủ sắp xếp ra 433 trận hình chuẩn bị ở âu cùng Manchester United đánh đối công nhìn thấy đối phương đội hình Ferguson không những không giận mà còn cười, hắn xưa nay cũng không sợ đối thủ cùng mình đánh đối công, bởi vì chỉ có đối phương công đi ra, đội bóng của hắn mới gặp có càng nhiều tấn công không chặn cùng cơ hội. Nhưng mà trận đấu bắt đầu sau khi, làm tô đội một lần chiếm cứ trên sân ưu thế thời điểm, Ferguson trong lòng không khỏi bay lên một tia lo lắng. Hắn đột nhiên nhớ tới đến, tô đội mặc kệ thực lực như thế nào, dù sao cũng là thắng quá nhà giàu Arsenal, đào thải quá Atletico Madrid, đi hạ mộ kỵ cũng phê nở bạn như vậy đội mạnh đội bóng một đường giết tiến vào tứ kết đội bóng, như vậy thực lực của bọn họ có thể kém đi đâu vậy chứ? Chính mình lúc nào cũng sẽ có loại này khinh địch trong lòng. Hùng chi này vẫn là ở trang Tihon vòng nọ cụt tiến lên. Giữa lúc Ferguson ở trong lòng tỉnh lại chính mình thời điểm, hắn không muốn nhất nhìn thấy tình huống phát sinh. Dô ở giữa sân phụ cận khoe khoang một hồi mình kỹ thuật sau khi, hay dùng một cước tùy ý chuyển bóng trực tiếp đem bóng chuyển tới đối phương giữa sân Lô Dô ra lê dưới chân, người sau trực tiếp một cước đem bóng đưa hướng về phía mở U vùng cấm. Ferdinand một cước giải vây không thể đá xa trực tiếp đưa đến vùng cấm tuyến phụ cận cờ dịch tỷ nhưng bất đắc dĩ ngoài tầm tay với, chỉ có thể mắt thấy quả bóng vào lưới. Khô một, Manchester United ở sân nhà là hậu Cái này bóng tuy rằng để mô nạ cùng các đồng đội phi thường khó chịu, nhưng còn không đến mức để bọn họ mất đi bình tĩnh. Vẹn vẹn dùng 10 phút, MU liền hòa nhau điểm số. Cái này bóng đồng dạng đến từ đối phương sai lầm, MU trước sân 4 tên người trẻ tuổi lợi dụng chính mình không tiếp thể năng bức cấp dẫn đến đối phương Bả Juno Anvest chuyền về sai lầm, Juni cắt bóng trực tiếp hình thành đối mặt không thành cơ hội, tỷ số ban thành 11. Sau đó thi đấu bên trong, hai đội đối công vẫn như cũ sắc bén, nhưng cũng một lần lại một lần cùng ghi bàn sượt qua người. Điểm số vẫn không có lại bị thay đổi. Thi đấu ở cuối cùng mấy phút nên đón cao trào. Manchester United ở phút thứ 85 đánh ra một lần kinh điện phối hợp, gần sân tung ngoài biên, Juni vùng cắm cánh phải xảo diệu góp chân đem bóng chuyển tới vòng ngoài cấm điện. Xuất hiện ở nơi đó mồ nạ không có bất kỳ điều chỉnh gì trực tiếp vung chân liên bắn, hậu to thủ môn gẹo đón thậm chí ngay cả tính chất tượng trưng phản kháng đều không có làm ra. 21, Manchester United vượt lại điểm số. Giữa lúc sân nhà các cổ động viên cho rằng Manchester United lại muốn dùng một cước tuyệt sát để hoàn thành lịch chuyển thời điểm. Ototo đội các cầu thủ nhưng không có cứ thế từ bỏ ở 90 phút thi đấu cuối cùng một phút lúc, Ototo Argentina xả thủ lợi sạn giờ rồ một cấp tốc độ cực nhanh chuyển bóng vào trong cho vãi địt, thế, cái tóc cuối của quả bóng bị người CB sượt đến phía sau. Không người phòng thủ mấy gì ạ nổ gol ra lên xuất hiện ở quả bóng đường bộ trên, trực tiếp đệm bóng bắt thủ. 22, Ototo đội san bằng tỷ số, đây mới thực sự là về mặt ý nghĩa tuyệt sát. Manchester United ở bù giờ 3 phút bên trong khởi sướng đánh mạnh, lại không có thể lần thứ 2 thu hoạch ghi bàn, chỉ có thể tiếp thu sân nhà bị bức ép bình, hơn nữa bị đối phương mang đi hai cái sân khách ghi bàn kết quả. Từ tuyên sát đến bị tuyên sát, chỉ có ngăn ngắn 4 phút, điều này cũng làm cho đại gia kiến thức bóng đá mị lực. Chương 880. Không phải đoàn giả không tập hợp. Chương 880, không phải đoàn giả không tập hợp đánh xong cùng Auto Champy on lit vòng knock out hiệp 1, mở ú lại nên đón cùng Sunderland giải đấu. Bởi 2 giờ trước Liverpool vừa đạt được giải đấu thắng lợi, tạm thời vượt qua mở ú leo lên bảng tổng sắp thủ, vì lẽ đó Manchester United cuộc tranh tài này có thể nói là tuyệt đối không thể thua. Nhưng mà lao đội trưởng kệ án dẫn dắt mèo đen quân đoàn nhưng vẫn là ở sân nhà cho Manchester United tạo thành phiền không nhỏ. Không ai cho rằng thân ở dáng cấp khu biên giới sợ tạ đi ùm ộp lý tật có thể cho MU thắng lợi con đường mang đến bóng tối, dù sao, bọn họ tại quá khứ 6 trận giải đấu bên trong chỉ đạt được 2 điểm. Trong lịch sử, Sunderland cũng là để MU đạt được cùng ghi bàn nhiều nhất tợ giờ mi ở lịch đối thủ. Nguyên nhân chính là như vậy, mở màn Sunderland lùi bước đến như vậy sau khi, quả thực là 802 trận hình, truyền thông thậm chí đùa giỡn nói, Sunderland giữa sân 4 người lui nữa sau một điểm, liền trực tiếp có thể đến sân bóng quay bán đồ lặt vật mua đồ uống. Này dịch bỡ thủ phát cánh trái, phút thứ 19, chính là bỡ là mĩ ở cánh trái chuyền ra bóng tốt. Vùng cấm nội mông Nam dường như đi bộ nhàn nhã giống như đỉnh vào góc xa, 10. Nhưng ghi bản sau quỷ đỏ gần nhất tần phát phòng thủ thư giãn lại tái phát, mà Sunderland trái lại ở tiền đạo Jones cùng sĩ xệ liên thủ tổ chức dưới phát động công kích. Phút thứ 26, vài điệp ngơ ngác ngác ngác địa chuyển về, Thay Phiên nhận trước luân phiên linh phong mã quyền cứu thua, Vander Sar đem môner ở cũng phối hợp sai lầm, liền như vậy tặng không cho mèo đen một tình huống phạt góc. Nay tụi hồ cũng tiêu chí ngày hôm nay Manchester hậu không nào dễ thứ 55, cánh trái đường biên không đủ đến quả bóng rút ở ở xa dừng lại quả bóng sau, góc nhỏ độ sút gol san bằng điểm số. Đáng nhắc tới chính là Jones năm 2002 từng ở Ultra Ford thử vấn, nhưng cuối cùng không thể lưu lại, hắn dùng ghi bản hoàn thành rồi hoàn mỹ báo thủ. Sau trận đấu Ferguson cũng phê bình Nơ, không bảo vệ Linh Phong khiến người ta thất vọng. Đây là một cú thật chuyền vào trong, hắn kèm bóng cũng chỉ có một cái đầu ngón tay, nhưng Nơ ớ cũng biết mình nên làm được càng tốt hơn. Đương nhiên, thi đấu còn lại thời khắc hắn vẫn là biểu hiện không tệ, ta đối với hắn có lòng tin. Mắt thấy đội bóng lại bị Sunderland lên đánh, mà MU nhất định phải thủ mới có thể vượt lại trước thắng lợi Liverpool có quyết định thay đổi người, Sunderland san bằng, tuy rằng chúng ta lúc đó đối lập công chế thế cuộc, mặc kệ thế nào, này cho chúng ta áp lực. May mắn chính là ta thay đổi chính xác người. Xác thực, Mạ Trẻ đã lên sân khấu 46 giây liền may mắn địa để mở hữu lần thứ 2 vượt lại, dù ở ngoài vùng cấm suất mạnh bị chặn, hắn sau đó phân bóng cho Mộ Na, đại lực sút goal bị trước cửa Mạ Trẻ đã bất ngờ đụng vào phát sinh khúc xạ lăn vào khung thành, 21. Thân, siêu dự bị, lại một lần ở lúc ngấu chốt cứu vớt Manchester United. Vị này Italy tiểu tử ở Ultra Fort tương lai không thể nghi ngờ chính là không thể đo lường. Sau trận đấu tức ra vui mừng, ngày hôm nay cái này khách phen thắng lợi rất trọng yếu. Sợ Serta đi Unmop lý tật không tốt đánh, Sunderland lại là một nhánh phi thường tập trung vào đội bóng, chúng ta đối với bắt 3 điểm cảm thấy cao hứng. Trọng yếu chính là mùa giải còn sót lại 6 vòng, lúc này trọng yếu chính là thiếu một hồi là mùa hồi, chuyện này với chúng ta thắng lợi hành trình đương nhiên là cái của Vũ. Chúng ta chỉ dẫn trước một phần, chúng ta quả thực không lúc không khắc có thể nhìn thấy phía sau Liverpool bóng người. Đương nhiên, ta cũng không để ý một vòng cuối cùng mới thắng lợi, ngược lại mờ úu trong lịch sử chí ít như vậy 4 lần quán quân. Dipto, trọng yếu chính là không cho đối thủ ghi bàn. Sunderland, MU cuối cùng vẫn là dựa vào mạ trẻ đã ghi bản 21 thắng, đội bóng cũng một lần nữa đoạt lại thất thủ hơn 2 giờ bảng tổng sắp thủ. Nhưng thắng được như vậy gặp may mắn cùng dàn khổ, cùng với phòng thủ tiếp tục mềm nhũn, liên tục để năm chàng bị đối thủ ghi bàn sự thực, lại làm cho sắp đi tới Porto sân nhà sân bóng rở ra ảo huấn luyện viên Ferguson không cởi nổi ở 21 nghịch chuyện Sunderland sau khi William Hugh cá độ công ty vì là dẫn trước 1 phân MU mở ra tờ giờ mi ở lịch thắng lợi bồi xuất vì là 1.30, Liverpool lại là 3. 75 hầu như phần lớn người đều càng xem trọng lần thứ 2 vậy miệng. Có điều liền lịch thi đấu tới nói, MU đón lấy hầu như là mệt mỏi, lại như bọn họ ở Club đất Cup sau tao nộ ma quỷ lịch thi đấu như thế chặt chẽ. Tính cả Copa, mặc dù bọn họ cùng Liverpool đều ở Champions League bên trong bị đào thải, MU vẫn là nhiều thi đấu hai trận, đặc biệt là tháng 4 nửa tháng sau, bọn họ muốn ở hai tuần lễ thời gian trong liền chiến 4 trận. Nếu như Quỷ Đỏ tuần này đào thải Watford tiến vào Champions League vòng bán kết, như vậy liền ít nhất phải nhiều hơn nữa đánh hai trận lại chiến, chuyện này đối với MU toàn đội thể năng tới nói khả năng biến thành lạc đà trên lưng cuối cùng một con cò. Chức Liverpool và Bon sạ thủ pháo lở ở ngày gần đây tiếp thu phỏng vấn lúc liền biểu thị, ở trang The Honest bên trong đảo thải hay là ngược lại sẽ trợ giúp Liverpool ở Premier League tháng lợi, bởi vì bọn họ có thể mang mỗi một phân tinh lực toàn đều tập trung vào giải đấu bên trong. Ở sau đó đối thủ bên trong, MU cùng Liverpool đều muốn ở sân nhà lên chiến Arsenal. Arsenal chủ soái Heger cũng biểu thị, pháo thủ đem ở quán quân tranh cúp bên trong đóng vai tác dụng trọng yếu, hắn còn cố ý nhắc tới Chelsea có lợi lịch thi đấu, bởi vì bọn họ đã không đội mạnh đối địch. Từ khi năm 1993 MU lần đầu ở Premier League thắng lợi sau khi Phạm là Ferguson mang đội dẫn trước đến tháng 4 mùa giải, chưa bao giờ bị đối thủ trở mình quá. Lần này đối mặt nhiều như vậy bất lợi nhân tố, MU còn có thể lần thứ 2 nghiệm chứng này mà chú, sao? Đánh xong mèo đen quân đoàn, gần nhất bước đi liên tục khó khăn Manchester United lại không thể không tàu xe mệt nhọc chạy tới Bồ Đào Nha. MU đem mang theo 22 điểm số làm khách Porto sân bóng giờ dạ ảo, căn cứ ổ tạm thống kê số liệu, Champions League lần thứ 2 cải chế sau, vòng nọ cuộc trận trước chiến thành 22 đội chủ nhà, thứ hiệp ở sân khách chỉ có 12. 5% cấp cơ hội. Trên thực tế, ngày hôm nay Porto đội mục tiêu rất đơn giản, vậy thì là không cho Manchester United ghi bản. Nhân vì là hiệp một thi đấu bên trong bọn họ đã có nắm hai cái sân khách ghi bản, nếu như cuộc tranh tài này đánh thành công không, thăng cấp vòng bán kết liền đem là bọn họ. Bởi vậy, đội bóng của Bồ Đào Nha ngày hôm nay ở sân nhà bày ra một bức tường sát trận. Tuy rằng Manchester United ở trình cuộc tranh tài bên trong đều chiếm cư tuyệt đối chủ động, thế nhưng chân chính có uy hiếp tấn công nhưng không nhiều. Phải biết năm đó Mujinho ở Porto, nhưng dù là dựa vào phòng thủ lập nghiệp, tuy rằng lúc trước cái kia phòng thủ hầu như cũng đã bị các nhà giàu có tranh mua đi rồi thế nhưng nội tình nhưng còn ở lại chỗ này. Bởi vậy, ở Otto thùng sắt trận dưới, mặc dù là nắm giữ toàn bộ châu Âu sang trọng nhất công kích tổ hợp Manchester United cũng là hết đường xoay sở. Manchester United lần lượt đem bóng đưa đến Otto vùng cấm, nhưng lại một lần thứ bị Otto hậu vệ phá hoại hoặc là bị thủ môn ôm vào lòng. Mắt thấy đội bóng đánh lâu không xong, làm đội bóng hạt nhân mồ nạ cũng có chút cúng lên. Hắn biết loại này theo khuôn phép cũ thường quy trận địa chiến thực sự là rất khó xé ra tô hàng phòng thủ, mà Porto đội hàng phòng thủ có rút lại cực kỳ thấp vừa không có cho Manchester United bất kỳ cơ hội phản kích ở tình huống như vậy. Mộ nạ biết mình hay là nên mở ra lối riêng, tìm kiếm cái khác phe tấn công pháp. Nắm giữ loại ý nghĩ này, Mộ nạ bắt đầu rồi hắn thử nghiệm. Hắn đầu tiên là tăng mạnh cá nhân đột phá, hy vọng dùng chính mình năng lực cá nhân đến quấy rầy hốt tô phòng thủ thuộc hạ. Nhưng mà, Porto đội bộ này phòng thủ đội hình hiển nhiên là trải qua nhiều lần luyện. Mặc dù Mộ Na có thể qua đi một cái, hai cái, thậm chí là càng nhiều tô đội cầu thủ hậu vệ. Thế nhưng bọn họ rồi lại đều là có thể một khâu tiếp một khâu bọc lấp tới. Nhiều lần Mộ nạ đều dựa vào chính mình cường hãn hộ bóng năng lực mới không còn mất bóng, thế nhưng hắn muốn muốn chế tạo cơ hội cũng chỉ có thể là thai chết trong bụng. Đột phá không được, ta nên làm gì? Mộ nạ trong đầu đột nhiên bước lên một cái khác ý nghĩ. Hiệp 2 mở màn vẹn vẹn 6 phút, Mộ Na ở trước sân 40m mở khu vực cầm bóng. Hay là thi đấu vừa mở màn diễn cớ, lại hay là Mộ nạ trước một loạt đột phá để Oppo đội cầu thủ có chút kiến kỵ. Oppo các cầu thủ hậu vệ đều chồng chất ở bên trong vùng cấm ở ngoài, ở Mộ Na bên người cũng chỉ có một tên cầu thủ hậu vệ Mộ Na cũng ý thức được đây là hắn tiến hành loại kia thử nghiệm tuyệt hảo cơ hội. Hầu như là không có chút gì do dự, Mộ nạ trực tiếp đem bóng hướng về phải phía trước một chuyến, sau đó đột nhiên ra tốc bỏ qua rồi cầu thủ hậu vệ. Giữa lúc tô đội các cầu thủ cho rằng Mộ Na lại muốn bắt đầu một lượt mới đột phá thời điểm, Mộ Na nhưng làm ra một cái ngoài dự đoán mọi người cử động, chỉ thấy hắn trực tiếp vung lên đùi phải của chính mình, sau đó tầng tầng đánh vào quả bóng tiến lên. Giờ đi Mộ Na bệ mặt chân thời điểm liền dường như một viên da khỏi nòng đạn pháo bình thường tầng tầng bay về phía khung thành góc gần. Làm quả bóng đánh vào lưới khung thành trên thời điểm, Toàn bộ Potter sân bóng dở rạc ào đều rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Thậm chí liền ngay cả một ít theo đội bóng đường xa mà đến cổ động viên Manchester United trong khoảng thời gian ngắn đều không thể phản ứng lại. Mũ nạ này chân 35 m có hơn siêu phẩm hiển nhiên chấn kinh rồi toàn trường fan bóng đá. Đi bàn sau mũ nạ cùng các đồng đội rơi vào một mảnh mừng như điên bên trong, trước đánh lâu không xong hiển nhiên để mọi người đều biệt một cái khí, lúc này rốt cục có thể bộ phát ra. Mười điểm số hiển nhiên cũng không cách nào để Porto đội lại bình yên thủ xuống. Muốn thăng cấp bán kết, bọn họ cũng chỉ có thể nhắm mắt công đi ra trước hầu như là công phòng thủ diễn luyện bình thường, thi đấu cũng rốt cục hồi phục bình thường. Hai đội bóng bắt đầu đánh tới đối công được gan cả ngã về không ốt tô đội cho Manchester United hạng phòng thủ thử thách to lớn. Nhưng ở 90 phút sau khi, MU vẫn là mang theo 10 tháng lợi, cười giỡn đi khối này đã từng tòa này bị cho rằng không thể bị chinh phục sân vận động. Quỷ đỏ dựa vào cầu thủ xuất sắc nhất thế giới siêu cấp xuất xa, đã đem một cái thế kỳ sân khách chịu không nổi ốt tô sỉ nhục, chiếc đề suýt tiến vào bồ đảo nhà kẻ bên đại tây gì nước Anh đội bóng khách chịu không Đáp án rất đơn giản, hai chữ, thể lực. Trận trước hai đội ở Ultraford đánh thành 22, nhưng đừng quên, ở trận đấu kia trước 50 giờ, MU vừa ở giải đấu bên trong cùng Aston Villa khổ chiến một hồi, có thể nói là thể chất và tinh thần đều mệt mỏi. Cũng chính là ở MU như vậy đêm mê trạng thái, Otto nhân tại ở Ultraford được hai cái sân khách đi bán. Bản cuộc tranh tài trước, MU có gần như 4 ngày thời gian nghỉ ngơi, mà đối với Quỷ Đỏ tới nói, chỉ cần thể lực giải quyết vấn đề, bọn họ xưa nay không thiếu hụt đánh bại thực lực của đối thủ. MU buồn chàng thủ thắng tiến vào bán kết sau, đã liên tục 3 cái mùa giải rất tiến vào Champions League kết, đây đối với bất kỳ đội bóng tới nói đều là một hạng ghê gớm ghi chép. Nhưng cái này kỷ lục, dù so với M. mùa giải này sáng lập 3 hạng vĩ đại kỷ lục tới nói, dĩ nhiên là như gặp sư phụ. Mùa giải này đã đánh vỡ ba hạng vĩ đại kỷ lục, số 1, sáng tạo tờ giờ mi ở lít liên tục 14 vòng giải đấu không mất bóng kỷ lục, mà Van der Sa cũng sáng tạo châu Âu 5 giải đấu lớn tân liên tục không mất bóng kỷ lục. Thứ 2, đánh vỡ Champions League lần thứ 2 cải chế sau, đương kim vô tất tứ kết bị chú. Thứ 3, đánh vỡ một cái thế kỷ tới này, nước Anh đội bóng ở sân khách chịu không nổi Porto đội vòng lẫn quân, trở thành thủ chi chinh phục Porto sân bóng giờ già Anh. Đội bóng đương nhiên, đáng cổ động viên Manchester United cũng rất rõ ràng, Quỷ Đỏ hiện tại nhưng không tìm được trạng thái tốt nhất, cuộc tranh tài này, nếu như không phải dựa vào mô nạ cái kia chân thần lai chi bút, tác phẩm của thần, trợ giúp Manchester United đánh vỡ bế tắc, ở sân bóng rở ra ảo cười đến cuối cùng hay là chính là Porto đội. Mặc kệ thế nào, MU nhưng cất bước ở 6 quan vương trên đường. Cúp liên đoàn, đưa đưa cúp siêu cúp anh ba quan đã tới tay, Champions League, cúp FA vào bán kết, ngoại hạng anh dẫn trước thứ tên ly vợ tiền cảnh xem ra coi như không tệ, mà cuối tuần này, đối với toàn bộ mùa giải kế hoạch tắc chiến tới nói là vô cùng trọng yếu. Cuối tuần Cup FA vòng bán kết đá với Everton một trận chiến như có thể chiến thắng, MU vào Cup trận chung kết, khoảng cách này mổ toàn vương kế hoạch, lại đi tới một bước giải. đánh hạ ma quỷ sân nhà đào thải Arsenal ba bóng đào mùa giải trước La Liga vị lạ ở, Manchester thì lại đang cùng ở trong nội chiến cuối cùng, Quỷ đỏ mang theo thủ thẻ vào kết. Mùa giải này giải đấu Giờ Mi ở Elite lần thứ 2 có 3 chi đội bóng giết vào bán kết, lần thứ 2 xác minh ngoại hạng Anh là hiện nay giới bóng đá đệ nhất giải đấu này một không có thể nghi ngờ sự thực đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, gần nhất 3 cái mùa giải tới nay, Giờ Mi ở Elite liên tục 3 năm chiếm cứ trang tí on Elite bán kết 3 cái tiêu chuẩn. Không nghi ngờ chút nào, đây là một loại tập đoàn tính ưu thế, loại ưu thế này cũng sẽ không nhân nào đó Tờ Giờ Mi ở Elite đội ở nào đó cuộc tranh tài bên trong, bại bởi La Liga hoặc đội bóng của CJA liền cao biến mất, mà là làm người khủng bố giải đấu trong lúc đó toàn diện áp chế. Mùa giải này Tram Tion Ligt sân bóng, giờ Gmi ở Ligt ở đá với La Liga, đội bóng của C.G.A lúc, lần thứ hai hoàn toàn thắng lợi. Ở giờ mi ở Ligt tứ cường bên trong, Liverpool đối mặt La Liga, đội bóng của C.G.A lúc chiến tích tốt nhất, theo dẹp mùa giải này 2 tháng riêu 2 hòa Atletico Madrid mà Chelsea cùng Arsenal đá với La Liga đội bóng của C.G.A, đều là 4 chiến 2 tháng 1 hòa 1 phụ, Chelsea đối với Roma là 1 tháng 1 phụ, đối với Juventus là 1 tháng 1 hòa, mà Arsenal đối với Roma là 1 tháng 1 phụ, đối với Vì Lạ Mùa giải này cho tới nay mới thôi, The Zer Mi ở Elite tứ cường ở trang tí on Elite sân bóng đá với đội bóng của ý chiến tích là 4 tháng 2 hòa 2 phụ, mà đá với đội bóng của La Liga chiến tích nhưng là 3 tháng 5 hòa giữ cho không bị bại, tổng cộng đá với CEJ La Liga 2 đại giải đấu chiến tích là 16 chiến 7 tháng 7 hòa 2 phụ. Này hai phụ còn phân biệt là Arsenal cùng Chelsea bại bởi Roma, nói cách khác, mùa giải này, ngoại trừ Roma, bất kể là Inter Milan, Juventus, vẫn là Real, Atletico, Vị lạ ở, đều không thể ở đá với The Zer Mi ở Elite thi đấu bên trong, bắt được dù cho là vẹn vẹn một cuộc tranh tài thắng lợi. Hình cùng hơn chính là đã liên tục hai cái mùa giải, vẫn không có cái nào cái khác giải đấu đội bóng có thể ở trang The Only League bên trong đào thải tờ Zer Mi ở đây là khách quan sự thực, mà tuyệt đối không phải người là thổi phồng. Cứ việc từng người giải đấu đều có từng người yêu vết, nhưng tờ Zer Mi ở thi đấu trình độ kịch liệt cùng thi đấu cường độ cao cư các giải đấu đứng đầu, nhưng là sự thật không thể chối cãi. Rất nhiều bóng đá chuyên gia đều là không hiểu vì sao Seji đội mạnh thi đấu số lần so sánh tờ Zer Mi ở đội mạnh muốn thiếu không ít, thế nhưng bọn họ cầu thủ so với cầu thủ ngoại hạng anh tựa hồ còn dễ dàng bị thương mà ở người viết xem ra, the, the Mi League mạnh mẽ thể hiện ở 4 cái phương diện đầu tiên, the, the Mi League các đội thi đấu nhiệm vụ là các đại giải đấu nhất là nặng nghề, the Premier Mi Cup FA Cup liên đoàn trong nước thi đấu nhiệm vụ, vượt xa Serie A ủy tạ lụyạn hoặc La Liga Cup nhà vua, mà mặc dù là tham gia ô chiến đội bóng, the, the Mi League bình thường đi được cũng là khá xa, ở ô chiến trường thứ trên, ở tình huống bình thường, cũng so với cái khác giải đấu Âu chiến dự thi đội bóng thi đấu nhiệm vụ trùng Vì ứng phó mỗi cái mùa giải nặng nghề thi đấu nhiệm vụ, các chi đội bóng đều tiến cử tài nghệ cao ngoại viện, điều này cũng tăng cao toàn bộ giải đấu thi đấu trình độ. Thứ hai, Torgermi Elite không có kỳ nghỉ mùa đông, làm ơn Munis cầu thủ ở bạ vạ gì ạ Châu tám tháng lúc, Torgermi Elite các cầu thủ nên đón nhưng là khủng bố 10 ngày 4 chiến Noel lịch thi đấu. Này Nói cách khác, đợi được cái khác giải đấu đội bóng điều chỉnh tốt trạng thái, nghỉ ngơi lấy sức sau, Torgermi Elite mới kéo về vài bước tiến đánh cuối tháng 200 Elite, này ở thể năng cùng thân thể trạng thái trên, là rất chịu thiệt. Mà, phản anh đấu sĩ, The Latini còn ở rút thăm trên động tay động chân, nỗ lực để Ceja cùng Diêu ở tứ kết tập thể đánh lén Torgermi Elite, để phòng ngừa Torgermi Elite độc đại. Nhưng mặc dù như vậy, Dorothy ở lịch tứ cường ở tứ kết bên trong đi được vẫn tính vững chắc. Lần thứ hai, Dorothy ở lịch tranh quan tình thế là kịch liệt nhất, lấy này mấy cái mùa giải làm thí dụ, Dorothy Mi lịch mỗi cái mùa giải đều có ít nhất 3 chi đội bóng đang toàn lực tranh quan. Mùa giải trước, Dorothy quán quân mở cùng Huy chương đồng Arsenal cuối cùng điểm tranh lệnh chỉ có 4 điểm, quán quân tranh đoạt chiến trước nay chưa từng có kịch liệt, mùa giải này, Liverpool thậm chí phía sau Chelsea, đều đối với tạm nơi đầu bảng vị trí mở ưu hiếp rất lớn. Trái lại này mấy cái mùa giải, ở cản họ có sau khi, Inter Milan một nhà độc đại Giải đấu quán quân cạnh tranh từ mùa giải còn chưa lúc bắt đầu tức không hồi hộ, La Liga, 0607 mùa giải Gio 3K vẫn là cạnh tranh rất kịch liệt, mà mùa giải trước Real cùng mùa giải này Barca đều không có gặp phải đối thủ chân chính kiêu chiến, mà cái khác đội bóng hay bởi vì tài chính không đủ vô lực cùng Gio 3K hai cường chống lại. Cuối cùng, Terzi Mi ở Elite tập đoàn tác chiến ưu thế rất lớn. Terzi Mi ở Elite tứ cường, bắt được trang Ti on Elite sân bóng, mỗi một chi đều là vang dội đội mạnh, mà Liverpool nếu không là gặp phải Chelsea, còn chưa chắc chắn sẽ như thế nào. Từ một điểm này trên, La Liga cùng đội bóng của CJA toàn thể năng lực tác chiến cũng thực sự không cách nào cùng tờ Giờ Mi ở Lít chống đỡ được ở trang tí on lit bán kết bên trong tờ Giơ Mi ở Lít chiếm cứ ba tịch, ở vòng bán kết bên trong tự nhiên cũng là phòng ngửa không được một hồi nội chiến cùng một hồi quyết định tờ Giờ Mi ở Lít có thể hay không gặp khiến trận chung kết ở ngoài chiến. Năm nay chen vào bán kết đến chống lại tờ Giờ Mi ở Lít nước khác giải đấu đội bóng vẫn như cũng là năm ngoái á quân 3K. Năm ngoái phụ trách ngăn chặn 3K chính là MU, mà MU cũng may mắn không làm nhục mệnh thành công thúc đẩy trang tí trận chung kết trên Tở Giơ Mi chiến. Nhưng lần này, hay là cân nhắc đến MU quá mức mạnh mẽ. Hay là vì chế tạo mành lưới, ngăn chặn 3K thành ở mấy năm gần đây cùng bọn họ ân oán không ngừng Chelsea. Mà MU đem tao ngộ Arsenal, vì là trận chung kết tiêu chuẩn sớm nội chiến. MU tuy rằng có càng phong phú trang tí on vòng bán kết kinh nghiệm, nhưng những kinh nghiệm này tao ngộ cùng quốc đội bóng lúc, không hẳn có thể phát huy được tác dụng. Quỷ đỏ xác thực là lấy gọn gàng nhanh chóng phương thức đào thải Porto, mặt ngoài xem ra, bọn họ có cải tiến biểu hiện, tựa hồ đã thoát khỏi gần đây lướt xuống. Nhưng bọn họ ở đá với lực công kích cực cường Arsenal lúc, đội bóng phòng thủ không thể nghi ngờ cần càng thêm vững vàng, để tránh khỏi giẫm vào trước mấy trận thi đấu bên trong vết xe đổ. Bởi vì gần nhất 5 vòng đấu bên trong Manchester United mất bóng đã đạt đến khủng bố 11 bóng. Hiện nay Arsenal công kích tay Ban côt, à để bọn họ đã hơi vào cảnh đẹp, hơn nữa, ở mấy tháng thương lần sau, giữa sân hạt nhân vạ bợ gì gạ cũng đúng lúc trở về. Nếu như không có đại diện tích thương bệnh, Arsenal lẽ ra ở mùa giải này tở giờ mi ở list xếp hạng càng cao, nhưng lúc này chúng tướng trở lại, hay là cũng có thể để bọn họ ở cuộc thi đấu bên trong nhiều đất dụng võ đối với Arsenal mà nói, Loan có tuyệt đối là tên then chốt cầu thủ, hắn ở năm ngoái trang với Liverpool liền phi thường xuất sắc, mà ở năm nay Càng là hắn trước tiên phát huy, Arsenal cuối cùng đánh chìm, tàu ngầm. Không ra dự liệu, vòng bán kết bên trong, hắn đem đối mặt đồng dạng thần dũng Mở hữu hộ vệ cánh trái hế ra, nhưng tiểu quắc quọ gần nhất trạng thái rõ ràng dễ chịu nước Pháp một bên vệ. Vì lẽ đó, điều này cũng chính là cái thú vị quyết đấu đương nhiên, Arsenal phòng thủ sát thực là cái vấn đề. Gã lạt thương đừng mùa giải, Si Vẹt giờ cùng cửa hẻ e có thể hợp tác đá trung vệ, nhưng người nước Pháp lâu sơ chiến trận, ở đối mặt ông chủ cũ Mở lúc, nhất định phải 100% phát huy, mới có thể hữu hiệu chặn quỷ đỏ tấn công cùng chiều. Mới năm trước, Mở hoàn thành rồi Tam Quan Vương vĩ nghiệp, lúc đó bọn họ ở cụp ép vòng bán kết bên trong, thông qua bù giờ thi đấu đào thải Arsenal. Mọi người vô số lần điệu lao điều trùng đạn, nói ở JJFC cái kia hạng, ngàn dặm đấn kỷ, đặc sắc phá cửa trước, nếu không có sợ mẹ sẽ đập ra bở cảm penalty, thang cấp rất khả năng là pháo thủ. Như vậy, MU có thể không ở Champions League bên trong đánh bại Arsenal, thu được không ngừng bạc oằn, mà là 5 quan. JJFC có thể hay không lần thứ 2 linh quang lấp lóe. Nếu hắn lần thứ 2, cứu chủ, lại chính là hắn vì là MU viết một đoạn truyện kỳ khác. Tuy rằng hai đội không có ô chiến giao chiến, Nhưng từ trong nước thi đấu giao chiến tình huống đến xem, MU 82 tháng 4 năm hòa 7 thua 7 hơi chiếm thượng phong. Từ Ferguson cùng Wenger trực tiếp giao chiến đến xem, hai người sắp thực khó phân sàn sàn, giải đấu 9 tháng 7 hòa 9 phụ không phân cao thấp, thế nhưng ở gần nhất hai cái mùa giải bên trong Manchester United hiển nhiên càng hung hăng hơn. Cúp FA MU 3 tháng 2 phụ, bao quát 2405 mùa giải trận chung kết Penalti chiến thất bại, cúp liên đoàn MU 1 thắng 1 phụ, siêu cúp Anh MU 1 thắng 3 phụ. Cho tới dự đoán, có ai có thể biết? Ở Chelsea cùng Liverpool kết trận đó kinh thế hai tộc 40 tứ trước, có ai có thể nhìn ra đầu mối? Nhưng từ khi 1995 AC Milan tới này vô địch Trang Tionlit khó có thể vệ miệng nhưng là cái sự thật không thể chối cãi. Manchester United cái này phá kỷ lục cùng ma chú chuyên gia lại có thể hay không lần thứ 2 đánh vỡ cái này mà chú đây. chương 881, lấy hay bỏ trong lúc đó. chương 881, lấy hay bỏ trong lúc đó ở trình diễn Trang Tionlit cùng AC Nantar Zmi ở lít nội trên trước. Manchester United nếu như muốn kéo dài quán quân đại mãn quán ý nghĩ lời nói nhất định phải trước tiên phải trải qua cùng FH cùng giải đấu thử thách. Tuy rằng Manchester United hiện nay vẫn cứ duy trì quán quân đại mãn quán độ khả thi. Còn lại 3 cái giải thưởng bên trong, cũng FA cùng trang Tion Manchester United đều đánh vào vòng bán kết, mà giải đấu cũng lấy một phần ưu thế dẫn trước người thứ 2 Liverpool. Nhưng mà như vậy hết thể quán quân đều có hy vọng chia sẻ tình huống, cũng là mang ý nghĩa Manchester United ở mùa giải này giai đoạn cuối cùng nhất định phải đối mặt không thua gì Noel trong lúc ma quỷ lịch thi đấu. Ngoại hạng Anh vốn là châu Âu các đại giải đấu bên trong lịch thi đấu dày đặc nhất, hơn nữa không có kỳ nghỉ mùa đông nghỉ ngơi, các cầu thủ xét ở Bắc dòng dã một cái mùa giải sau khi, thân thể cùng tâm lý đều nằm ở hết sức khỏe và trạng thái. Tuy rằng Manchester United đội hình bây giờ đã từ từ tuổi trẻ hóa, Thế nhưng đội bên trong nhưng cũng có Ferdina cùng Zéze làm như vậy vì là tuyệt đối chủ lực lao tướng. Tại đây dạng bức mặt, bất kỳ một hồi thất bại cũng có thể làm cho cả mùa giải nỗ lực hóa thành bọt nước. Các cầu thủ áp lực cũng là vô cùng lớn. Cứ việc hiện tại MU trên giới đều biểu thị, đội bóng mục tiêu chính là bắt mùa giải này hết thẻ qua quân. Thế nhưng ngầm bọn họ nhưng cần yên lặng chịu được những ngày áp lực. Bởi vậy, Ferguson ở cùng các trợ thủ nghiên cứu sau khi cũng cùng câu lạc bộ thượng tầng đặt thành nhận thức chung, vậy thì là nhất định phải ở sau đó thi đấu bên trong có lấy hay bỏ. Còn lại ba hạng thi đấu bên trong Không thể mỗi một hạng thi đấu đều dùng toàn lực đi liệu bằng không đối thủ không phá tan đội bóng, đội bóng chính mình liền bởi vì các cầu thủ thể năng hoặc là thương bệnh vấn đề mà đổ rơi mất. Hiện tại Manchester United thi đấu còn có Trang Tionlid, giải đấu cùng CUP FA tại đây 3 hạng thi đấu bên trong bên nào nặng bên nào nhẹ là rõ ràng. Tuy nói nước Anh các cổ động viên phi thường coi trọng truyền thống CUP FA, thế nhưng ở câu lạc bộ xem ra, ở có giải đấu cùng Trang Tionlid 2 hạng trọng yếu quán quân có thể đấu võ thời điểm, CUP FA không thể nghi ngờ liền bị trở thành vô bổ. liền Cục FH liền bị Ferguson đặt tại ba hạng thi đấu cuối cùng một vị ở cuối tuần cùng Everton đội Cục FH vòng bán kết bên trong, Ferguson liền thay phiên toàn bộ chủ lực, dùng thay thế bổ sung thêm người mới tổ hợp đi đến Wembley. Hàng tiến đạo tổ hợp là mạ trẻ đã gạo Vinbarker, giữa sân thì lại vì là S.Coller, Kazip, Pazi sung cùng tọa, hậu vệ từ trái đến phải vì là Jafiel, Eban, Company cùng O39, Siri, thủ môn là N.E. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tôi nói, Manchester United bộ này đội hình thực lực ngược lại cũng không phải đặc biệt kém, cùng Everton đội cũng vẫn là không cạnh Điều này cũng trình độ nhất định thể hiện Manchester United băng ghế độ dày. Kỳ thực Ferguson ý nghĩ rất đơn giản, cuộc tranh tài này nếu như thua, đội bóng vừa vặn có thể hoa càng nhiều tinh lực đi ứng phó giải đấu cùng trang Tiotle, mà nếu như số máy thắng, tiến vào trận chung kết, Ferguson tự nhiên cũng không có lý do tiếp tục từ bỏ. Ngược lại đối với Cup FA trận chung kết sắp xếp, đủ tổng nhất định sẽ cân nhắc đến cùng cái khác thi đấu xung đột tình huống, vì lẽ đó đến thời điểm đội bóng là tuyệt đối có thể phái chủ lực nên ứng chiến. So với MU Bảo Lưu, mùa giải này đã không có cái gì hắn truy cầu Everton đội đối với trận này Cup vòng bán kết thì lại muốn coi trọng nhiều lắm. Manchester City hầu như là sắp xếp ra đội bóng mạnh nhất đội hình, Saka, Foden cùng hợp 3 tên mở ưu khí đem chống đỡ lấy Everton đội hình dàn giáo đến thi đấu bên trong, lấy thay thế bổ sung lực chiến Manchester United cũng không có ở thế yếu. Maeda, West, ra với cùng tọa chờ vài tên cầu thủ trẻ có vẻ bước đồng 10 phần, mà sở quân lở cùng Casip hai người làm đội bóng chủ yếu thay phiên cầu thủ cũng đem Manchester United giữa sân sắp xếp đến ngay ngắn rõ ràng. Làm gần nhất nước Anh giới bóng đá nóng nhất ngôi sao mới Maeda ngay ở hai vị lão đại ca ủng hộ liên tục thu được nhiều lần suất gol cơ hội tốt. Vậy mà hôm nay đối mặt chủ cũ hoạt nhưng đặc biệt hưng phấn, vị này nước Mỹ thủ môn cũng là điển hình, thần kinh cao, ở hắn trạng thái tốt thời điểm, hắn có thể nhào ra bất kỳ cái gì độ khó cao xuất gol. Trạng thái kém thời điểm cũng có thể xuất hiện một ít không thể tưởng tượng nổi sai lầm. Từ cuộc tranh tài này biểu hiện đến xem, hạ gột trạng thái đường có hiển nhiên nằm ở phong trị. Mạ trẻ đã cùng MU bắt hai con bò con xung kích lần lượt bị nước Mỹ cưng tuấn cho chặn lại rồi ở phòng thủ phương diện, Manchester United cũng làm được rất tốt. Evan cùng đều là rất có tiềm lực phòng thủ ngôi sao mới, hơn nữa lão tướng áo 39, sĩ sì phụ tá Bọn họ đang đối mặt nóng lòng hướng về cứu chủ chứng minh chính mình xa hạ lúc, biểu hiện vẫn tính thông dong. Trước cửa nơ ơ biểu hiện tuy rằng không có đối diện hào đột như vậy chói mắt, thế nhưng làm nước Đức một đời mới Gol thần hắn vẫn có người được đặc hựu niệm cận, xử lý bóng thời điểm có vẻ các vị vương vàng, rất là khiến người yên lòng. Thi đấu thời gian ngay ở hai bên người tới ta đi tình huống bất chi bất giác trôi qua. Mãi đến tận 90 phút trận đấu kết thúc, trên sân bế tắc vẫn cứ không có bị đánh vỡ. Thi đấu bị đẩy vào 30 phút bù giờ thi đấu. Nhìn thấy thắng lợi hy vọng Ferguson cũng giờ thi đấu đổi rẻ cô cùng với lực công kích cực cường bên trái vệ hệ đúng là trở nên bảo thủ lên. Hắn ở bục giờ thi đấu bên trong trước sau đổi hai tên phòng thủ hình giữa sân cầu thủ, chuẩn bị đem so với thi đấu tha đến penalty đại chiến. Hiển nhiên, theo Moyes, phái ra lượng lớn tên lính mới Manchester United ở penalty đại chiến đúng trọng tâm định là không có ưu thế gì ở MES hết sức tăng mạnh phòng thủ sau khi thiếu hụt mộ nạ cùng Juni hai người này, tấn công hạt nhân Manchester United tấn công liền có vẻ hơi không đủ. Cuối cùng, Moyes Everton đội thành công đem so với thi đấu kéo dài tới penalty đại chiến. Ở penalty đại chiến bên trong, Everton đội bên trong 3 tên mở ưu cũ sắp trở thành quyết định thi đấu thắng bại cầu thủ. Phil Neville cùng Sạ Hạ đều phạt tiến vào chính mình penalty, Mahot thì lại trước sau đập ra Jezco, Azison cùng ra phạt penalty, trợ giúp Everton đội cuối cùng lấy 42 tháng được. Manchester United Cup FA lưu trình liền như vậy dừng lại bán kết, đoạt được mùa giải này quán quân đầy tràn quán giấc mơ cũng theo đó chung kết ở phiền muộn sau khi, Ferguson cùng các trợ thủ của hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, bọn họ chỉ cần toàn lực ứng phó giải đấu cùng Champions League thi đấu. Tuy rằng tứ quan vương rất mơ nát, thế nhưng nếu như có thể bắt giải đấu cùng vô địch Champions League, thêm vào cúp liên đoàn, Manchester United cũng là có thể lần thứ 2 thành tựu tam quan vương bá nghiệp. Nếu như hơn nữa đầu mùa giải siêu cúp anh cùng UEFA Super Cup cùng, cùng với mùa giải trung tuần Club Cup, Manchester United cũng có thể thành tựu xưa nay chưa từng có 6 quan vương. Này vẫn như cũng là cái phi thường ghê gớm thành tích đương nhiên, này cũng không trở ngại Ferguson ở sau trận đấu tìm cái người chết thế đến đối với mình đội bóng thực lực chịu trách nhiệm. Lần này, hắn lại sẽ đầu mâu chỉ về đang làm nhiệm vụ trọng tài chính lại lợi, lý do của hắn là thi đấu ở trong Welbet một lần gần như đối mặt không thành bóng cơ hội, chuyến quá hợp sau khi bị người sau ngã nhào xuống đất, đang làm nhiệm vụ trọng tài chính nhưng nhắm mắt làm Theo Ferguson, nếu như trọng tài chính quả đoán phán đá penalty Manchester United hay là ở 90 phút bên trong cũng đã giải quyết vấn đề, trực tiếp thẳng tiến cuối cùng trận chung kết. Còn penalty đại chiến, nguyên bản sẽ không có tiến hành cần phải, như vậy Manchester United lại làm sao có khả năng thất bại? Trên thực tế, khi biết được cup FA vòng bán kết do Juy nhậm chức trọng tài chính lúc, huấn luyện viên Everton Moyes còn từng oán giận quá một fan, hắn xưng giới ý là cổ động viên Manchester United, ám chỉ vị này trọng tài rất nhiều phán phạt đều đối với mở đối thủ bất lợi. Nội danh nhất một lần là 2004 mùa giải mở sân nhà đối với Arsenal, Juy ở kệm bờ trước mặt rõ ràng giả thế, dày ý nhưng phán phạt cho quỷ đỏ penalty. Trận đấu tiếp pháo thủ 49 vòng bất bại bị chung kết. Có điều ở bản cuộc tranh tài bên trong, bị giới ỉ trêu đến đại phát người nóng tính nhưng là Ferguson. Phút thứ 68, ưu tiền đạo Weelbett đột phá vào vùng cấm, bị Everton thủ môn hậu vệ hoạt đại ná, trọng tài chính Jỉ không có phán đá penalty. Ferguson ở đây ở ngoài nổi trận lôi đình, một bên lớn tiếng chửi bới một bên vọt tới bên sân vất tay kháng nghị. Pha quay chậm biểu hiện, Everton thủ môn chân vẫn chưa đụng tới bóng, Weelbett giành trước đâm đi quả bóng, sau đó bị đối với vươn tay ra hai tay mang cũng. Đây là một cái hoàn toàn có thể phán đá penalty phạm quy động tác. Dạ ý ngay ở sự phát cách đó không xa, nhưng không có phản ứng. Nói tới cái này bóng, Keane nói, đó là một penalty, ta lúc đó chuẩn bị sút gol, đối phương để ta mất đi cân bằng, thủ môn bán ta chống đỡ chân. Lúc đó tình huống đó không cần thiết giả thế, ta bản gặp đi bản, ta phi thường thất vọng. Nói tới cái này phán phạt, Ferguson sau trận đấu bình tĩnh một chút, ta nhìn video, ta cho rằng là penalty, thủ môn vấp ngã hiểu Nhưng không phán chính là không phán, người có thể thế nào đây? Huấn luyện viên Everton Messi cũng thừa nhận, hắn cho rằng đó là một cái penalty, từ ta ngay lúc đó góc độ xem, ta cho rằng là penalty. Ta còn không xem video, nhưng ta nghĩ cái kia rất gần uý. Sau trận đấu, Mở phương diện đối với giây lần này phán phạt bất mãn hết sức, Ferdina thậm chí sừng, hiện tại các trọng tài cũng không quá dám cho Mở U penalty. Ta không hiểu cái kia bóng trọng tài tại sao không cho penalty. Leo nói, hiện tại chúng ta không chiếm được bao nhiêu penalty, các trọng tài không quá đồng ý phán penalty cho chúng ta, có thể bọn họ là bởi vì truyền thông gây áp lực, nhưng hiện thực tình huống chính là như vậy. Bây giờ nhìn lại, mỗi lúc trước cái kia lời nói bao nhiêu nổi lên nhất định tác dụng, mục đích của hắn chính là cho trọng tài tạo áp lực. Giây U có thể muốn lấy xuống, thân Mở Mũ, ở Elbert bị vấp ngã một khắc hắn do dự sau khi không có phán đá penalty. Ferguson quá khứ cũng không ít ở lúc trước phát biểu các loại ngôn luận, cho đối thủ cùng trọng tài tạo áp lực, lần này, lúc trước từng tiết lộ năm đó suýt chút nữa trở thành mở ưu trợ giá Moyes, rất tốt sử dụng này một chiêu. Có điều, cuộc tranh tài này đã trở thành quá khứ. Mặc dù sau đó đủ tổng phán định đây là một cái phán đoán sai cũng không cách nào thay đổi Manchester United ở vòng bán kết bị đào thải hiện thực. Manchester United hiện tại cần phải làm là đem hết thể tinh lực vùi đầu vào đón lấy giải đấu cùng với Champions League vòng bán kết bên trong đi. Mang theo cúp FA thất bại xấu tâm tình, Mona cùng các đồng đội trở lại sân Âu Trafford. Bọn họ đem ở đây nên tiếp đếm ngược vòng thứ 7 giải đấu đối thủ mặt mụ. Trên thực tế, so với từ bản thân cuộc tranh tài này, đáng cổ động viên Manchester United càng quan tâm một cái khác sân bóng, bởi vì nơi đó sẽ có Liverpool cùng Arsenal cường cường tranh trước. Ngược lại không là cuộc tranh tài này đã sắc trình độ hấp dẫn cổ động viên Manchester United, mà là bởi vì cuộc tranh tài này chính là Liverpool ở sau đó giải đấu bên trong muốn đối mặt gian nan nhất một cửa. Tuy rằng hai đội bóng đều là Manchester United tự địch, thế nhưng lần này, đám cổ động viên Manchester United hầu như toàn bộ đều đứng ở Arsenal một bên. Bọn họ hy vọng Arsenal có thể ngăn chặn Liverpool, do đó để mở dẫn trước hữu thế càng vững chắc một điểm. MU đá với một mụ thi đấu không có chút hồi hộp nào, ở hiệp 2 trận đấu còn nữa, Junyi trợ giúp đội bóng đánh vào thứ hai ghi bàn thời điểm, đội bóng liền trên căn bản khóa chặt thắng cục. Cùng Manchester United bên này không có chút rung động nào tình cảnh so với ở Anfield trận đó đối kháng nhưng là cao trào không ngừng. Hai chi tấn công hình đội bóng ở Anfield đánh ra một hồi danh xứng với thực ghi bàn đại chiến. Thì đấu trước nửa giờ trọi hồ là hai đội cầu thủ làm nóng người, bọn họ chế tạo ra vô số cơ hội nhưng đều nhất nhất tiêu xài. Mà từ phút thứ 35 bắt đầu, hai đội cầu thủ tựa hồ cũng trong nháy mắt tìm tới suất gôn cảm giác đầu tiên là sân khách tác chiến Arsenal ở trước sân một lần ép sắt từ Mascherano dưới chân đoạn rơi xuống quả bóng, Fabregas gì gạ đến bóng sau đưa ra một cú tinh diệu chuyển thẳng, Ả sạ Vinícius chạy tới, ở bên trong vùng cấm suất sệt đất thủ. Khi này cái ghi bảng tin tức chuyển tới đám cổ động viên Manchester United trong thời điểm, bọn họ khỏi nói cao hưng biết bao nhiêu. Mà cái này để đám cổ động viên Manchester United hưng phấn điểm số cũng vẫn kéo dài đến giữa sân nghỉ ngơi. Hiệp 2 trận đấu nhưng là thay đổi bất ngờ, từ phút thứ 49 bắt đầu, Liverpool ở trong vòng 6 phút do Trossard cùng Barnaen liền vào hai bóng, tỷ số vượt lại. Quỷ đỏ cùng khe dẹt hai đội fan bóng đá ở trạm đất trong phút tâm tình phát sinh một cái điệu trùng truyện. Có điều Gegen thủ hạ các xạ thủ thì lại ở rất tốt phát huy chính mình làm người làm rối nhân vật, ở phút thứ 67 đến phút thứ 70, bọn họ dùng so với Liverpool thiếu một nửa thời gian liền vào hai bóng, tại đây trong vòng 3 phút, Ả Sạ đánh vào chính mình đệ hai cùng đệ ba cái bàn, hoàn thành rồi hạt chị. Vị này Arsenal mùa đông ký đến Nga Tân, à giờ, lúc này thành đám cổ động viên Manchester United trong mắt anh hùng. À xạ vịnh hung hăng tựa hổ cũng kích thích Liverpool đương ra xạ thủ Touz, vẻn vẹn sau 3 phút, hắn ở bên trong vùng cấm nhận được chuyển bóng một cái đẹp đẽ qua người sau khi mạnh mẽ rút xa trợ giúp Liverpool San bạn phân. Vào lúc này, mặc dù chỉ là một ít bởi vì quan tâm quán quân thuộc về mà quan tâm cuộc tranh tài này các cổ động viên cũng đã bị hai đội biểu hiện thuyết phục. Sau đó, hai bên vẫn như cũng là sao hòa động địa cầu, thế nhưng mãi đến tận thưởng quy thi đấu 90 phút thi đấu tiến hành cho tới khi nào xong, điểm số vẫn như cũng là 3 Cái này điểm số đã trên căn bản khiến đám cổ động viên Manchester United thỏa mãn, bởi vì chuyện này ý nghĩa là Manchester United có thể mang dẫn chức ưu thế một lần nữa mở rộng về 3 điểm. Nhưng mà ai cũng không ngờ rằng, thi đấu lại ở tiến vào phút bù giờ sau khi lại một lần nữa nên đón cao trào. Không phải phút thứ nhất, ạ xạ vịn liền nhận được tiểu con cọc toàn cốt chuyển bóng lại một lần nữa đem bóng đưa vào Liverpool không thành. À giờ, hoàn thành rồi khó có thể tin độc bên trong 4 nguyên, ghi bàn sau ạ xạ vịn so với 4 ngón tay, trên mặt chính mình đều tràn ngập không tin. Có người nói, Ở cuộc tranh tài này sau khi không ít cổ động viên Manchester United đều yêu cầu câu lạc bộ đem ạ xả vịn từ Arsenal mua lại, bởi vì nếu như Manchester United mùa giải này có thể ở giải đấu bên trong cười đến cuối cùng, cái này người Nga chính là Manchester United anh hùng. Coi như M.U. cùng Arsenal các cổ động viên đều cho rằng cuộc tranh tài này đem lấy Arsenal thắng lợi cáo chung thời điểm, Liverpool trong trận không đáng chú ý bởi nguồn lại một lần nữa đứng ra. Hắn ở thương ngừng bù giờ cuối cùng một phút quỷ dị xuất hiện ở Arsenal vùng cấm, dùng một cước đệm bóng hoàn thành rồi lập cú đ Ít sở ra n người này chân ghi bàn ngoại trừ giúp Liverpool san bằng tỷ số bên ngoài, cũng đem Liverpool chênh lệch cùng Manchester United duy trì ở một hồi bên trong. Dù vậy, Manchester United đối với kết quả này vẫn là rất hài lòng, dù sao ở sau đó mấy vòng đấu bên trong, đối với Manchester United yêu cầu từ một hồi thế hòa đều không được phép biến thành không cho phép một hồi thất bại. Giáng dốc như vậy, Manchester United làm leader áp lực nhỏ hơn rất nhiều ở sau đó một vòng đấu bên trong, quần áo nhẹ ra trận Manchester United cũng cùng Tottenham trình diễn một hồi ghi bàn đại chiến, mùa nạ dẫn trước f 4 đại phát thần uy. Hợp lực đánh vào 5 bóng, mà Tottenham thì lại đánh vào hai bóng, cuối cùng Manchester United lấy 52 điểm số lớn thắng được. Có điều, Liverpool cũng đồng dạng đạt được thắng lợi, hai đội điểm trên lệch vẫn như cũ vì là 3 điểm đương nhiên, ở giải đấu còn sót lại cuối cùng 5 vòng tình huống, Manchester United vẫn chưa thể an trầm không lo, bởi vì bọn họ tại đây 5 vòng đấu bên trong còn sắp sửa đối mặt một lần từ địch Arsenal, mà Liverpool đón lấy 5 cuộc tranh tài bên trong đã không còn đội mạnh. Đồng thời, Manchester United còn ít nhất phải so với Liverpool đội nhiều đánh hai trận trang đi all-lead vòng bàn kết. Chuyện này ý nghĩa là Manchester United tiện quan con đường so với Liverpool tới nói hay là càng gian khổ ở lịch thi đấu nguyên lai càng dạy đặc hiện đại bóng đá, một con đội bóng đến tuột cùng cần đi qua bao nhiêu cuộc tranh tài tôi luyện mới có thể cuối cùng tiếng ngạo quân hùng. Đối với những người vận hành thành thuộc câu lạc bộ tới nói, nếu muốn ôm đồn khả năng nắm giữ quan quân, ngoại trừ rồi giàu thể năng dự trước ở ngoài, nắm giữ nhiều tuyến thay phiên năng lực cũng là ắt không thể thiếu. Lấy MU cầm đầu châu Âu nhà giàu, dùng khủng bố mà kinh người số liệu, vì là đại gia giải thích đã bán. Mùa giải này nhất định phải tham gia thi đấu đã lên đến 65 trận. Nếu như bọn họ có thể ở Champions League bên trong sông vào trận chung kết, bọn họ còn đem nhiều đối mặt một chàng tranh cúp. MU mặc dù có thể thiếu ngạo quân hùng, trừ bọn họ ra ở trong ngoài nước vẫn phát huy ổn định bên ngoài, siêu cup Anh, UEFA Super Cup cùng hai chẳng club cup đã ra tăng rồi bọn họ biểu hiện cơ hội, ngoại trừ cup FA ở ngoài, đến nay MU còn chưa từng để quán quân sa sút. Ở MU đạt được tam quan vương 1999899 mùa giải, MU toàn mùa giải cùng tham khảo bỏ thêm từ thiện tuế chén, Theer Meer liên tổng 63 cuộc trên giải. 2607 mùa giải Sevilla ở ba cái chiến tuyến nỗ lực đến thời khắc cuối cùng, toàn mùa giải đồng dạng tham gia 63 cuộc tranh tài đáng nhắc tới chính là, bảng danh sách 4 người đứng đầu cùng Champions League bán kết hoàn toàn đáng cướp, mà xếp hạng thứ 5 chính là tiết thua với Chelsea Liverpool. The ở League cường thịnh mang đến vô số vinh dự cùng nắng óc, cũng cho những này nhà giàu vòng thể lực thử thách. Trên thực tế, UEFA rất nhiều dự thi quy tắc cũng làm cho một số không phải nhất lưu nhà giàu có càng nhiều rèn luyện cơ hội. Tỷ như Bundesliga Bayer Leverkusen, bọn họ ở 6 chẳng Champions sau chịu khổ đẳng tại. Thế nhưng này cũng không trở ngại bọn họ giáng cấp đến UEFA của bên trong, bao quát quá khứ 6 chặng Champions League cùng 9 chàng Cúp Liên đoàn sau khi, bởi vì mện mùa giải này đã dự thi 53 chặng. Mà Bundesliga bá chủ Bayern Munich mùa giải này vẹn vẹn xuất chiến 49 trận đồng dạng xuất hiện ở buổi diễn mấy trên vượt trên bốn quốc giải đấu lao đại còn có Marseille, điều này cũng được lợi từ bọn họ ở Champions League đạt tại, bởi vì bọn họ ở Champions League vòng bảng thi đấu trước còn trải qua 2 chàng thi đấu vòng loại, như vậy Marseille người năm nay châu Âu lưu trình phi thường phong phú 8 trận Champions League thêm 6 chặng UEFA. Cúp. Ligo một đệ nhất đội mạnh Li Ông mùa giải này gặp gành trắc trở, không chỉ ở giải đấu bên trong bá chủ địa vị không còn vững chắc như lúc ban đầu, ở trang t biểu hiện cũng làm cho người không dám cái tặng, bị 3K tàn sát thực sự là ở mọi người như đã đoán trước đương nhiên, vừa nhưng đã kiên trì đến hiện tại, Manchester United tự nhiên dường như không có bất kỳ từ bỏ lý do. Ferguson đã đang toàn lực chuẩn bị chiến đấu cùng Arsenal hai hiệp Vũ FF200 thi đấu, ngoại trừ vì trợ giúp đội bóng cấp đoạt tam quan vương bên ngoài, hắn còn hy vọng có thể để đội bóng trở thành tự trang t cải chế tới nay chi thứ nhất đường kim vô địch. Tư gia giá tâm 10 phần, nhưng không người nào dám xem thấp mở ưu thực lực. Dù sao Manchester United nhưng là có hiện nay rồi bóng đá, hot nhất ngôi sao bóng đá mùa nọ, cái này mùa giải tuy rằng mùa nọ số bàn thắng so sánh mùa giải trước có nhất định nga xuống, thế nhưng ở đến hiện tại mùa nọ vẫn là lấy 36 hạt tổng ghi bàn tiếu ngạo châu Âu đỉnh cấp giải đấu. Hiện tại Manchester United chí ít còn có 7 cuộc tranh tài, nếu như đánh vào trang Dion League trận chung kết lời nói còn nhiều hơn một hồi, muốn hắn lại một lần nữa đột phá 50 bóng cửa ải lớn có lẽ có điểm gian nan, thế nhưng đột phá 40 bóng nhưng là chuyện dễ dàng. Nay không Ở tuần này cùng Arsenal hiệp một vòng bán kết bên trong, sở hữu sân nhà mồ nạ liền hoàn thành rồi hạt trịt, làm người đã được kiến thức mồ nạ khủng bố lực công kích, đồng thời, mồ nạ lại một lần nữa đồng thời lên ngôi ngoại hạng anh cùng Trang Tihon Lid giải đấu vua phá lưới tựa hồ cũng không phải chuyện không thể nào. Làm người tiếc nối chính là, là Manchester United đối thủ, sân khách tác chiến Arsenal ở cuộc tranh tài này bên trong biểu hiện cũng không có chút nào bảo thủ, mà là cùng Manchester United đánh tới đối công. Cứ việc nạ trước hai hạt ghi bàn đã từng trợ giúp Manchester United hai độ đạt được dẫn trước, nhưng dưới sự chỉ huy của gì gạ, Arsenal nhưng ngoan cường hai độ tỷ số san bằng. Nếu như không phải mô nạ ở thời khắc cuối cùng trợ giúp Manchester United lần thứ hai đánh vào vượt qua một bóng, Manchester United đem có thể lại một lần nữa đối mặt ở sân nhà bị bức ép bình kết quả. Mặc dù xuất hiện ở trang bắt thắng lợi cuối cùng, thế nhưng hai cái sân nhà mất bóng cũng vì hiệp hai thi đấu chế tạo phi phức. Manchester United ở hiệp hai thi đấu bên trong trí ít tiến vào hai cái bóng, đồng thời còn không thể thua Arsenal hai bóng trở lên phải biết đến thời điểm nơi so tài nhưng là Arsenal sân nhà sân bóng Émijit, ở nơi đó thi đấu độ khó không thể nghi ngờ là phải lớn hơn với ở Ultra Fort thi đấu ở tháng 4 ngày cuối cùng, Manchester United trong The Only League về miệng con đường tựa hồ cũng gặp phải một chút phiền toái. Đương nhiên, hiện tại vẫn ở trong The Only giải đấu người trung gian cầm bất bại kỷ lục Manchester United cũng có lòng tin ở sân bóng Émijit cười đến cuối cùng, lại một lần nữa xông vào trận chung kết, thậm chí là hoàn thành trong The Only cải chế sau lịch sử hành xưa nay chưa từng có vẻ miệng. Chương 882. Mục tiêu. Zoma. Chương 882. Mục tiêu. Roma. Ở 4 tháng ngày cuối cùng Manchester United ở trong The League vòng bán kết hiệp một tháng được một phen thắng lợi, nhưng đội bóng nhưng không cao hứng nổi, hai cái sân nhà mất bóng để bọn họ không thể không ở sân bóng Émi dịch đến một của các chiến. Ở trận này khổ chiến trước, Manchester United còn muốn đánh một trận giải đấu, đối thủ là fan cờ Club Mitlessborough. Nay ở Leeds đội mạnh cái này mùa giải đã rơi xuống tới dáng các cụ, không thể không ở một vòng cuối cùng vì bảo vệ cấp mà chiến. Cùng fan cờ Club có tương đồng vận mệnh còn có đã từng làm tờ Zermi ở Leeds đội mạnh Newcastle United. Cứ việc tìm đến rồi đội bóng chuyển kỳ ngôi sao bóng đá sẽ dở quải xoái, thế nhưng đang huấn luyện viên bên trong là danh xứng với thực người trẻ tuổi ở tân vị trí hoàn toàn không có lúc trước làm cầu thủ lúc như vậy vai phong lấm liệt. Đội bóng ở trong tay hắn hoàn toàn không có khởi sắc. Ngoại hạng anh tựa hồ muốn lần thứ nhất xuất hiện như vậy một hồi mất đi hai chi đội mạnh tình huống. Hiện ở giải đấu quán quân vị trí còn không vững vàng Manchester United là không có bất kỳ lý do gì đi cho fan cờ lấp mít Lesber rụt bán một cái nhân tình. Ở fên cờ lấp mít Lesber mấy vạn tên các cổ động viên kỳ vọng trong ánh mắt, thay phiên hơn nửa chủ lực Manchester United nhưng vẫn là dựa vào mô nạ cùng rẽ cô hai cái ghi bàn đem đội chủ nhà đẩy hướng về phía vực sâu. Giải đấu còn còn lại 4 bánh tình huống, fên cờ lấp mít bảo vệ độ khả thi đã càng ngày càng nhỏ mà đắp thắng mà về Manchester United thì lại khoảng cách giải đấu 3 liền quan lại gần rồi một bước đương nhiên, MU phía Saulie và Boone cũng là theo sát không nghỉ tương tự dùng một trận thắng lệ vì cẩm chính mình thắng lợi độ khả thi. Để Manchester United còn không cách nào bình yên phân tâm với Champions League ở giải đấu bên trong thay phiên rất nhiều chủ lực MU hiển nhiên là muốn muốn ở tuần này Champions League vòng bán kết hiệp hai bên trong sắp xếp ra càng cường thịnh hơn đội hình. Cuộc tranh tài này bên trong, Ferguson thủ hạ dũng tướng môn đều không ngoại lệ cũng có thể xuất chiến, thế nhưng đội bóng cũng không phải không có bất tâm. Tỷ như Anderson đã bắt được mùa giải này Trang League tờ thứ tư thẻ vàng, mà hệ giả cùng Mona cũng phân biệt đạt đến hai tấm thẻ vàng, ba người này bất luận ai đang cùng Nan hiệp hai thi đấu bên trong ăn được thẻ vàng, liền em bởi vì tích lũy thẻ vàng mà ở trận chung kết bên trong ngừng thi đấu. Không nghi ngờ chút nào, ba người này bất kể là ai ở trận chung kết bên trong ngừng thi đấu đối với đội bóng tới nói đều không đúng một tin tức tốt đặc biệt là Mona, ở trải qua giải đấu cái kia hai trận liên tiếp thất bại sau khi, Ferguson ở đội bóng cái này trong lúc nguy cấp trên đã không dám dễ dàng mất đi hắn. Bởi vậy Ferguson ở lúc trước nhiều lần cường điệu nạ cùng hai người khác trong trận đấu muốn chú ý động tác của chính mình. Dù sao Arsenal công kích thực lực là vô cùng tốt, đội bóng ở phòng thủ thời điểm áp lực khẳng định là muốn so với bình thường đại. Nguyên bản thắng được hiệp 1 Manchester United theo đạo lý làn tên ở hiệp 2 thi đấu bên trong để ngựa thủ làm chủ, bởi vì đội bóng chỉ cần có thể bảo đảm không mất bóng lời nói liền có thể bảo đảm thăng cấp trận chung kết. Nhưng mà Ferguson đối với Arsenal cái này đối thủ cũ có thể là hết sức quen thuộc, hắn biết Eger đội bóng lực công kích vô cùng cứng hãn. Mặc dù là lúc trước Manchester United liên tục mười mấy trận thi đấu không mất bóng trước không cũng là mới vừa bị Arsenal tiến vào hai cái bóng sau. Hướng chi gần nhất Manchester United hàng phòng thủ biểu hiện phi thường không ổn định. Vì lẽ đó Ferguson không dám đem hy vọng hoàn toàn ký thác ở phòng thủ trên. Hơn nữa lo lắng Mùa nạ gặp ở cuộc tranh tài này bên trong ăn bài, vì lẽ đó Ferguson ở lúc trước chuẩn bị chiến đấu trong quá trình vẫn là đem Mùa nạ vị trí xếp hạng càng cao vị trí. So với Ferguson lo lắng, Mùa nạ tự mình đúng là có vẻ rất thản nhiên. Thường thường cần phụ trách phòng thủ hắn chỉ ở cái này mùa giải trang The Only bên trong ăn được hai tấm thẻ vàng. Này là có thể chứng minh môn nạ phòng thủ lúc tâm thái cùng quen thuộc đều cũng khá. Môn nạ ăn hai tấm thẻ vàng đều là đến từ chiến thuật phạm uy, cũng không có bởi vì hắn một cái nhân tình tự không bình tĩnh hoặc là kỹ thuật đông đi không đúng chỗ mà ăn được thẻ vàng. Bởi vậy, môn nạ cảm thấy không có cái gì bất ngờ, chính mình là rất khó ăn đến bài. Mà một khi có bất ngờ cũng sẽ không là môn nạ có thể khống chế, dù sao trên sân bóng nhưng là thay đổi trong ngay mắt. Còn xảy ra điều gì tình huống ngoài ý muốn, muốn môn nạ vì không ăn bài mà đối đầu mới quá khứ, hắn là tuyệt đối không làm được. Phải biết, hắn phòng thủ từ trước đến giờ đều dựa vào ý thức làm ra phòng thủ phản ứng thời điểm chính hắn khả năng đều không cách nào khống chế. Vì lẽ đó, Mộ nạ cũng chưa từng đi nhiều cân nhắc những thứ này đương nhiên, Ferguson đang nhìn đến Mộ nạ cái kia ôn hòa tâm thái sau khi, cũng ung dung không ít. Hiện tại đi tính toán trận chung kết còn có chút hơi sớm, bởi vì Manchester United còn cần trước tiên quá Arsenal cửa ải này đây. Các vị trước máy truyền hình khán giả các bằng hữu, chúc mọi người buổi tối tốt lành, hoan nên mọi người xem trận này do ESPN vì là ngày mang đến 2008-2009 mùa giải trang Thì on vòng bán kết mở cùng Arsenal trong lúc đó hiệp 2 thi đấu. Tuy rằng Manchester United ở hiệp một thi đấu bên trong lấy 32 chiến thắng Arsenal chiếm được tiên cơ, thế nhưng đối với Arsenal có lợi chính là bọn họ từ Âu tra phở mang về hai cái sân khách đi bàn. Arsenal chỉ cần có thể ở sân nhà không cho Manchester United đánh vào hai bóng trở lên, đồng thời bắt thi đấu thắng lợi liền có thể xông vào cuối cùng trận chung kết. Đương nhiên, Manchester United thăng cấp trận chung kết độ khả thi cũng không nhỏ. Bọn họ chỉ cần có thể bức hòa Arsenal là được. Hai bên lịch sử giao chiến 205 trận, MU 83 tháng 4 năm hòa 7 thua 7 hơi chiếm thượng phong. Đối lập với cuối tuần trước giải đấu, Hai bên phân biệt thay phiên nhiều người, thay phiên nghỉ chủ lực toàn bộ thủ phát. Cứ việc Arsenal gần 27 cái trang The Only sân nhà giữ cho không bị bại, nhưng từ khi năm 1992 tới nay, Arsenal ở trang The Only giải đấu bên trong chỉ cần thua trận vòng nọ cuộc hiếm 1, còn chưa từng có trở mình đi chép. Mà MU ở trang The Only thi đấu bên trong 24 trận bất bại thành tích hiện nhiên so với Arsenal càng hiện hách. Khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có một quãng thời gian, ESN bình luận viên chính đang lại nhảy phân tích hai đội tình huống. Mùa giải mới, để chúng ta xuất phát, không người nào có thể ngăn cản chúng ta. Tất cả liền muốn trình diễn, lao gì tật đi vào bờ cạm thế giới. Bạ dầu ngươi phóng xạ ra tia sáng chói mắt. Pháo thủ nhìn thấy Arsenal đem sáng tạo kỳ tích. Arsenal chính đang hướng về thế nhân biểu diễn. Cố lên, Arsenal, các ngươi là kỳ tài. Nói cho ta ngươi phiền chán. Hiện tại chúng ta lại sẽ là được. Thế Arsenal. Có bổng dịu Arsenal. Thế Arsenal. Quân đội của chúng ta ở đi tới. và Tony, Martin, Michael Enley. Envy Van Leffler giảng sạch, Zemmy, Diu, Archie. Etu et mani fit Chúng ta được mặc thẻ endluis, tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Cơ gì Stefan và Nicolas lại sẽ hướng về thế nhân biểu diễn bọn họ. Vĩnh viễn chống đỡ tợ lật tị hụ phệ sĩ bộn đi endlet. Nói cho ta ngươi phiền chán. Hiện tại chúng ta lại sẽ đạt được Thế Arsenal. Có mồng dịu Arsenal. Thẻ Arsenal. Hát vang pháo thủ. Chúng ta là 4 tháng chiến thần. Nước Anh non một, một cái thần thoại. Không thành càng ngày càng dễ dàng. Pháo thủ nhìn thấy Arsenal chính sáng tạo kỳ tích. Màu đỏ cùng màu trắng bay lượn ở thế giới. Nói cho ta ngươi phiền chán. Hiện tại chúng ta lại sẽ đạt được ba Sân bóng Émi rít trên khán đài, Arsenal các cổ động viên cũng ở cao giọng sướng bọn họ đội ca. Dưới cái nhìn của bọn họ, cuộc tranh tài này bên trong chính mình đội bóng nhất định sẽ chiến thắng MU, cứ như vậy, lần trước hợp thi đấu bên trong đội bóng hai cái sân khách ghi bản liền đem bảo vệ đội bóng thăng cấp trận chung kết. Ở sân bóng Émi rít đội khách phòng thay đồ bên trong, Ferguson chính đang đối với các cầu thủ diện tập cương nghi. Mọi người, cho ta lên tinh thần đến. Tuy rằng nơi này là sân khách, bất quá chúng ta đã rất lâu không có ở đầy thua qua bóng. Ta tin tưởng ngày hôm nay cũng sẽ không ngoại lệ, Thiên quân Roma, nhất định là chúng ta. Ferguson đầu tiên là đầy đủ điều động các cầu thủ tinh thần đức cao vọng trọng trực ra ở cổ vũ sĩ khí phương diện có hắn đặc biệt bản lĩnh. Hắn vài câu đơn giản lời nói sau khi, các cầu thủ cũng đã là tinh thần trấn hưng. Dù cho là sợ côn lở cùng J J J FC như vậy nghe Ferguson nói chuyện nghe xong mười mấy năm lão tướng đều tiến vào trạng thái. Cứ việc lúc trước mùa nạ liền vẫn chưa từng hoài nghi đội bóng có thể đánh vào cuối cùng trận chung kết, thế nhưng nghe được Ferguson lời nói sau khi, hắn có vẻ càng thêm hưng phấn. Nghe một chút bên ngoài tiếng ca đi. Nếu như không phải bọn họ nhiều lần nhắc tới 39, Arsenal 39, cùng những người Arsenal cầu thủ tên Ta còn thực sự một vị những người các cổ động viên là đang vì chúng ta ca hát. Ta nghĩ bọn họ lầm, chân chính không có ai có thể ngăn cản chính là chúng ta. Mà Arsenal, ngày hôm nay sẽ bị chúng ta che ở trận chung kết ngoài cửa. Được rồi, ngày hôm nay ta là yêu cầu đại gia tấn công, thế nhưng ta nhưng không hi vọng các ngươi quên phòng thủ. Arsenal người tấn công có thể không kém, ta không hy vọng nhìn thấy các tiền đạo nhọc nhắn khổ sở ghi bàn sau khi điểm số lại bị cấp tốc hòa nhau đến. Đương nhiên, ta cũng không hy vọng mọi người vô vị ăn bại, bởi vì cuộc kế tiếp thi đấu chính là trận chung kết. Tin tưởng các ngươi cũng không muốn bỏ qua trận đó trọng yếu thi đấu chứ? Ferguson tiếp tục nói: "Đúng, thủ lĩnh." Các cầu thủ chỉnh tề hồi đáp, không người nào nguyện ý bỏ qua trang tí onlit trận chung kết như vậy cảnh tượng huy tráng, cứ việc năm ngoái đội bóng cũng đã trải qua. "Hừ, nhớ kỹ ta vừa nãy cho các ngươi nói chiến thuật, nếu như các ngươi làm được đầy đủ thật, khống chế cuộc tranh tài này, sau đó xông vào trận chung kết nhất định sẽ là chúng ta." "Được rồi, lên cho ta chẳng, đi lấy dưới Arsenal, Tiến quân Roma." Ferguson cuối cùng nói bổ sung: "Bắt Arsenal, Tiến quân Roma." Môn hạ cùng các đồng đội đều lôi kéo cổ họng Giữa lúc Môn hạ chuẩn bị cùng các đồng đội đồng thời lao ra phòng thay đồ thời điểm Hắn lại bị một cái tay kéo. Thủ lĩnh. Vừa quay đầu lại, Mộ Na phát hiện kéo chính mình chính là Ferguson. Hừ, Mộ Sau đó ở đây tốt nhất thật biểu hiện, còn có. Chú ý động tác của người, tuyệt đối không nên ăn bài. Ferguson liền dường như một cái đưa nhi tử đi xa phụ thân như thế, cẩn thận dần dò. Yên tâm đi, thủ lĩnh. Ta biết nên làm như thế nào. Mộ Na thật lòng gật đầu nói. Hắn cũng không muốn bỏ qua trận chung kết, tự nhiên sẽ chú ý động tác của chính mình, không để cho mình bởi vì một tấm thẻ vàng mà ôm nỗi hận. Hừ, đi thôi, muốn ra trận. Ferguson yên tâm gật gật đầu nói rằng, Nhìn Mộ Na đi ra ngoài bóng lưng, Ferguson trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt, nhạt mỉm cười. Tuy rằng đội bóng có 3 tên chủ lực đều có nguyên nhân vì là ăn thẻ vàng mà vắng chỗ trận chung kết khả năng, nhưng hắn chỉ có vào lúc này kéo Mộ Na cẩn thận căn dặn, đủ thấy hắn đối với Mộ nạ coi trọng. Dù sao hiện tại MU có thể vẫn luôn ở quay chung quanh Mộ nạ thiết kế chiến thuật, đồng thời ở trong mắt Ferguson, trong ba người Mộ nạ mới là tối không thể thiếu đi ra phòng thay đổi Mộ nạ tự nhiên không biết Ferguson nhiều ý nghĩ này, hắn chỉ biết mình nên muốn ở sau đó thi đấu bên trong cố gắng biểu hiện. Wen, Hai đạo hoàn toàn thanh âm bất đồng đột nhiên ở sân bóng ẻ dị thường lên, một đạo là hiến cho đội chủ nhà Arsenal, một đạo khác đây là bọn hắn dùng để hoang nên đội khách cầu thủ. Được rồi, hai đội các cầu thủ ra trận, để chúng ta tới xem một chút hai bên đội hình ra sân. Arsenal đội hình ra sân, 442. thủ môn, một mũ nỉ ạ. Hậu vệ, 3 sân 5 thủ -e, 20 cà lũ, 27 ẻ thủ -e. Giữa sân, 14 văn cót, 17 a lét xăng đơ sòng, 4 hạ bờ dị gạ, 8 nazi. Tiên đạo, 11 v Bởi chủ lực trung vệ gạ lạt có thương tích sớm cáo biệt mùa giải này mà xỉ sì vẹt giờ lại đang cuối tuần trước giải đấu bên trong đánh đầy toàn trường. Cuộc tranh tài này A xuất hiện ở ASEAN trung vệ hợp tác chính chính là Tua E cùng Ca Lụ. Mà khỏi bệnh trở lại Van der Si cũng thay thay đổi đi Abi cùng Adebayo cùng nhau xuất hiện ở trên hàng tiền đạo. Mở U đội hình ra sân, 442. Thủ môn, 1 Van der Sar. Hậu vệ, 23 Glenn Johnson, 5 Verdina, 15 Bailly, 3 vệ dạ. Giữa sân, 7 Robinho, 19 A, 8 Anderson, 11 G -G -G Tiền đạo, 32 TV. 10 Juni. Ferguson sắp xếp ra hắn mùa giải này thường dùng nhất đội hình chủ lực, đội bóng cầu thủ chủ lực môn khỏe mạnh hiển nhiên là mở so với Arsenal ưu thế. Bình luận viên giới thiệu đội hình thời điểm, hai đội các cầu thủ đã hoàn thành rồi lúc trước nghi thức. Ở đây tiến tới hành cuối cùng làm nắm người. Mộ nạ vừa làm ép chân động tác liền nhìn kỹ Arsenal các cầu thủ, hắn phát hiện Arsenal sát thực dường như Ferguson lúc trước phân tích như vậy, ở hàng phòng thủ thượng nhân viên không chỉnh, chuyện này với bọn họ tới nói hiển nhiên là một tin tức tốt. Trước tiên phát bóng chính là Manchester United, Monat ở phát bóng sau hay dùng chuyền xa khởi một làn sóng hiệp công. Quả bóng lướt qua cả lũ đỉnh đầu bay vào tiến vào, đáng tiếc Ter Vee không thể ngừng thật quả bóng, lần này mở màn đánh lén cơ hội liền như vậy bị bỏ qua. Sau đó ở Arsenal một làn sóng tấn công bên trong, xuất hiện tình cảnh quái quỷ. Bà bờ dị gạ ở cùng Nazi làm ra một lần hai quá một phối hợp sau khi trực tiếp ở vòng ngoài cấm địa rút chân nổ bán. Quả bóng đánh vào vải đệm trên người phát sinh biến hướng, vừa làm ra phản ứng Van der Sa lập tức thu hồi trọng tâm, hướng khác một đầu người quả thứ. Thế nhưng bị vải đệm khúc xạ quả bóng lại quỷ thần xui khiến đánh vào Ferdinand trên người lần thứ 2 phát sinh khúc xạ. Lần này coi như Van der Sa thần Hắn cũng không có cách nào lần thứ 2 triệu hồi trọng tâm, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn quả bóng hướng về khung thành một bên khác chậm dãi bay tới. Tốc độ bóng tuy rằng chậm, thế nhưng so với người tốc độ tới vẫn là phải nhanh một chút. Vì lẽ đó hai đội cầu thủ đều chỉ có thể cùng trên khán đài các cổ động viên như thế đứng tại chỗ nhìn cái kia quả bóng. Mà cái kia quả bóng cũng phi thường rắn vật người không nhanh không chậm đạn hướng khung thành đi vào. Đi vào. Đi vào. Đây là Arsenal người ý nghĩ đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Đây là mở hữu người ý nghĩ. Cô giọng. Cô giọng. Cô giọng. Đây là tệ nhạc người tệ nhạc ý nghĩ cuối cùng vẫn là mờ hữu người ý nghĩ được thực hiện. Quả bóng ở trước khung thành gậy một hồi, đi vòng lệch ra cột dọc khung thành cuốt khỏi đường biên ngang. Hô đám cổ động viên Manchester United dồn dập thở phào nhẹ nhõm, mà trên khán đài truyền đến càng nhiều vẫn là Arsenal các cổ động viên tiếng thở dài. Sau đó Arsenal phạt góc cũng không có ý gì, Manchester United liền như thế tránh được một kiếp. Hai đội cũng không có để các fan bóng đá gái kia mới vừa rồi bị điều động lên bầu không khí trở nên bình lặng, tiếp tục ở đây tiến tới hành đặc sắc tấn công biểu diễn. Trong đó phút thứ 8, Manchester United hầu như liền gõ mở ra Arsenal khung thành. Đó là Manchester United cắt bóng sau một lần phản kích, Anderson đem bóng chuyển tới Modana dưới chân, Modana tiếp bóng xoay người sau trực tiếp cao tốc dẫn bóng đi tới ở vừa vượt qua giữa sân sau khi, Mồ nạ hay dùng một cước nhanh chóng chuyển thẳng bóng đưa hướng về phía Arsenal đi vào sân trái. Juni bỏ qua rồi tự ẻ e cao tốc đuổi theo quả bóng, bởi góc độ đã rất nhỏ Juni không có điều chỉnh trực tiếp dùng chân trái đem bóng đẩy lên vùng cấm trú lộ. Này bóng chuyển được có chút mù quáng, bởi vì trung lộ Tove vẫn không có thể hoàn toàn bọc đánh đúng chỗ. Èp e phụe xuất hiện ở quả bóng con đường trên, giữa lúc mọi người đều cho rằng mở hữu lần này phản kích muốn lấy thất bại kết cuộc thời điểm, trên sân nhưng xuất hiện bất ngờ. Chính đang trở về chạy èp e phụe phanh lại thời điểm lại bất ngờ chờ tới, mà quả bóng liền từ bên cạnh hắn lướt qua, lan hướng về phía phía sau Hunter V. Cơ hội. Èp e phụe ngã chuột vó, Tơ V thu được ghi bàn cơ hội tốt. Tơ V hiển nhiên cũng không ngờ rằng chính mình lại đột nhiên thu được như vậy một cơ hội, vì lẽ đó hắn luôn cúng tay chân điều chỉnh một hồi sau khi, ngã xuống đất e -e cũng đã gần như bò lên. Tơ biết không có thể tiếp tục kéo dài, lập tức đem bóng hướng về phải phía trước một chuyến, chuẩn bị sút Ma ổ Mũ Ni ạ đang nhìn đến ẻ phụ ẻ trượt tới thời điểm đã sớm lựa chọn tấn công, cho nên khi Tơ Ve điều chỉnh tốt thời điểm, hắn liền như mãnh hổ chụp mồi bình thường đánh về phía quả bóng. Nguyên vốn chuẩn bị vung chân đánh bắn Tơ Ve thấy thế lập tức hóa đánh vì là xoa, trực tiếp dùng một cái ngã xuống đất sắt bắn, đem bóng xoa lên. Quả bóng vừa vắn lực qua ngã nhào xuống đất ổ Mũ Ni ạ hướng về phía sau hắn kẽ hở bay đi. Không ít Arsenal các cổ động viên đều dùng đã dùng, đã dùng hai tay che mắt, không dám nhìn đỡ lấy bên trong một màn, mà đám cổ động viên Manchester United thì thôi kinh từ chỗ ngồi đứng lên, chuẩn bị hoan hô. Ngay vào lúc này, Một đạo hồng bóng người màu trắng đột nhiên hướng về quả bóng con đường bay tới. Ngày hôm nay là a sân nhà, vì lẽ đó tên này cầu thủ là a cầu thủ. Các lưu là công. Hắn ở trên đường biên ngang cứu ra Manchester United một cái thế ở tất tiến vào suốt gôn. Vanh sân bóng e mi dịt trên khán đài cũng bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Munai like Arsenal tuổi trẻ tiếng trung cả lũ ở quả bóng phi vào khung thành trước một sát na dùng một cái lăng không chết câu đem bóng cho cản đi ra đã chuẩn bị chúc mừng ghi bàn tơ về chỉ có thể phiền muộn dừng lại chúc mừng bước chân, khi hắn chuẩn bị tiếp tục lúc đã bởi, quả bóng nhưng đã sớm bị từ dưới đất bò dậy đến ẹ tù ẹ trực tiếp giải vây ra đường biên. Bên sân đã đứng lên Ferguson cũng chỉ có thể phẫn nộ nguội xuống lại. Arsenal tránh được một kiếp, nếu như bị Manchester United đánh vào một bóng, bọn họ nhưng là không dễ đá. Một cái khác ghế luyện viên nhóm, chính như bình luận viên nói như vậy, nếu như Manchester tiền bóng, đội bóng của hắn nhưng là không dễ đá. Nhưng mà đón lấy mấy phút vẫn như cũng là Manchester United ở để lên Arsenal một hiệp tấn công, Arsenal hàng phòng thủ áp lực vô cùng lớn. Rất nhiều lúc, Arsenal đều chỉ có thể dùng phạm quy đến chung kết Manchester United tấn công điều này cũng làm cho cho Manchester United không ít đá phạt cơ hội. Tuy rằng sen đội thường thường lợi dụng đá phạt đạt được, thế nhưng chính bọn hắn đá phạt phòng thủ cũng là thường thường mất bóng. Nếu như không phải ô mù nỉ phát huy ra sắc, vài đi cùng mổ nạ đánh đầu đều có ghi bản độ khả thi. Dù vậy, Arsenal liên tục phạm quy vẫn là ở thi đấu phút thứ 13 triệu đến trừ phạt Alexander Song đối với Joe bị nổ xâm phạm cho Manchester United một vị trí lệ hưu, khoảng cách không thành khoảng 35m đá phạt. Phạm quy Alexander Song cũng không có cái gì biểu thị, dưới cái nhìn của hắn vị trí này uy hiếp cũng không lớn. Arsenal cầu thủ của hắn cũng là cho là như vậy, thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy đứng ở chủ phạt vị trí chính là Mona mà không phải trước GIZGSC thời điểm, bọn họ thì có một tia linh cảm không lành. GIZGSC bình thường đều là chuyển bóng đến vùng cấm, mà Mona đi chủ phạt trên căn bản chính là trực tiếp gó cửa. Hắn đại lực đá phạt công phu bây giờ nhưng là thế giới, giới bóng đá đều nghe tên Ô Mù Nhĩ ạ cũng sốt sáng lên, hắn cẩn thận chỉ huy người này tưởng, vào lúc này hắn ước gì đội bóng cái khác 10 người đều có thể đứng ở phía trước giúp hắn ngăn cản Mộ Na đá phạt đương nhiên, đây là không hiện thực, ngắt ở mô nạ trước mặt chỉ có 5 người, từ bức tường người số lượng đến xem này đã là thế giới cấp đá phạt đại sư đánh ngộ. Mộ Na cũng sẽ không nhân vì là đại ngộ này mà đã trí, dưới cái nhìn của hắn bức tường người chỉ là hình thức thôi. Hắn đều là có biện pháp né tránh bức tường người. Đứng ở bóng trước Mộ Na nhìn lướt qua không thành, phát hiện Ô Mù Nhĩ đứng ở góc xa, hiển nhiên là phòng ngừa hắn trực tiếp đánh không có ai tưởng cái kia góc độ. Mộ không lộ ra dấu vết nở nụ cười. Sau đó bắt đầu rồi chính mình vậy có lực chạy lấy đà. Chân trái tầng tầng đạp ở quả bóng bên trái, Mộ nạ dùng sức vung lên đùi phải của chính mình, chân phải mã ngoài tầng tầng đánh vào quả bóng trên. Ở quả bóng rời đi bề mặt chân trước, mổ nạ chân phải có cái không đáng chú ý nâng lên động tác. Quả bóng liền nghe lời từ trên mặt đất bay lên, ung dung lướ qua bước từ người, sau đó mang theo mảnh liệt ở ngoài toàn bắt đầu chui xuống, hướng về khung thành gần cột dọc bay đi. Ô Mũ Nhị a hiển nhiên dự liệu được nguy hiểm, hắn đột nhiên hướng bên trái chính mình chạy 2 bước, sau đó một cái đổ người chuẩn bị ram giữ cái kia cấp tốc bay về phía khung thành quả bóng. Nhìn chúng rồi quả bóng bay tới đường độ. Tổ Mụ Nhị ạ hai tay một khúc sau khi đột nhiên giỗi một cái chuẩn bị đem bóng chặn đi ra ngoài. Nhưng mà quả bóng nhưng dường như giải ra con mắt giống như vậy, thừa dịp hai tay hắn hơi còn trong nháy mắt đó lại tới nữa rồi một cái tăng tốc, trực tiếp thăn qua. Chương 883, tháng thảm. Chương 883, tháng thảm. Không thể tin được sủ ồ ồ ồ ồ ồ 3. Mỗ nạ. Mỗ nạ. Mỗ nạ Khó có thể tin ghi bản khó có thể tin ba Mỗ nạ đánh vào đang cùng Arsenal hai hiệp thi đấu bên trong thứ tư ghi bản Hắn thực sự là danh xứng với thực Arsenal khắp tinh A. Mộ Nạ ghi bàn cũng trợ giúp Manchester United ở sân khách đạt được dẫn trước, đồng thời cũng đem tổng số điểm mở rộng đến 42. Chỉ cần không cho Arsenal ở trong khoảng thời gian sau đó tiến vào hai cái bóng, Manchester United liền đem đào thải đối thủ, liên tục năm thứ 2 tiến quân tràn tí league trận chung kết. Toàn bộ sân bóng Émijit bên trong đều trở thành đội khách đám cổ động viên Manchester United chúc mừng đại dương. Mộ Nạ hưng phấn nhằm phía khán đài một bên, hướng về Arsenal các cổ động viên so với 4 ngón tay. Hắn hành động này tự nhiên vì hắn mang đến toàn trường suy thanh, có điều Mộ Nạ nhưng không cần thiết chút nào. Hắn từ trước đến giờ đều là đem đối phương fan bóng đá suất thanh cho rằng khen hay thanh. Ác Mỗ nạ làm ra khiêu khích động tác, hắn bốn ngón tay nhất định là chỉ hắn trong hai thi đấu này đánh vào bốn cái đi bạn. Hy vọng động tác này sẽ không vì hắn mang đến thẻ vàng, nếu không thì hắn liền đem muốn bởi vì tích lũy thẻ vàng mà bỏ qua trận chung kết. Mới vừa rồi còn ở đây một bên thỏa thích chúc mừng Ferguson lúc này cũng một mặt lo lắng đứng ở nơi đó nhìn trọng tài. Cũng may trọng tài cũng không cho là Mỗ nạ lần này chúc mừng động tác có cái gì vượt qua quy tắc đồ vặn, vì lẽ đó hắn cũng không có cái gì biểu thị. Mỗ Na vừa nãy cũng không có lo lắng những người Tuy rằng Ferguson trước nhiều lần cường điệu muốn hắn không muốn ăn bài, thế nhưng một khi tiến vào thi đấu bên trong, Mona sẽ toàn thân tâm tập trung vào, sẽ không đi bận tâm những thứ đồ khác. Vừa nãy làm ra cái kia chúc mừng động tác cũng hoàn toàn chính là khiêu khích một fan đối phương fan bóng đá. Dù sao M.U. cùng A.C. Nan cửu hận ở nơi nào bày đây. Từ lâu coi chính mình là làm một cái quỷ đỏ người Mona tự nhiên cũng là đối với A.C. không có cảm tình gì, vì lẽ đó hắn mới sẽ làm ra hành động như vậy. Mona không có ăn được bài, như vậy cái này ghi bàn đối với M.U. tới nói chính là hoàn mỹ tuyệt đối Tưởng lĩnh trước tiên ưu thế mở rộng đến hai bóng sau khi Manchester United ở sau đó thi đấu bên trong sắp sửa thật đánh cho nhiều, bọn họ cũng nhất định sẽ càng thêm thông dong. Quả nhiên, ở sau đó thi đấu bên trong, MU càng thành thạo điêu luyện khống chế nhịp điệu thi đấu, Arsenal trong thời gian ngắn nhưng khó có thể gây hiếp. Manchester United lại trước sau thu được mấy lần cơ hội tốt, đáng tiếc vừa nãy ở cứu thua mồ nạ đá phạt lúc xuất hiện sai lầm ộ Muni ạ xấu hổ sau đó dũng, liên tục chặn ra Juni cùng Eze có 위협 sút goal đối mặt tình huống như thế, mặc dù là từ trước đến giờ lấy nho hình tượng gặp người, giáo sư Weger cũng không ngồi được đi tới. Hắn ở đây một bên hướng về các cầu thủ hô to, tấn công. Cho ta tấn công. Chịu đến huấn luyện viên dân dạy Arsenal các cầu thủ cũng rốt cục lên tinh thần, ở pạ bở gì gạ dẫn dắt đi, Arsenal cái tia nước chảy mây trôi tấn công lại dần dần xuất hiện ở sân bóng Émijit. E trong đó, ở hai đội giải đấu trận đầu giao chiến bên trong là M.U khắc tinh Nazi trong khoảng thời gian này biểu hiện cũng phi thường tích cực. Phút thứ 34, hắn ở ngoài vùng cấm lắc bỏ góc độ sau khi, trực tiếp dùng một cước đường vòng cung bóng đâu không thành góc xa. Manchester United không thành sau Arsenal các cổ động viên cũng đã mở hai tay ra chuẩn bị hoan hô. Nhưng mà Van der Sa cá nhảy bổ một cái nhưng ngăn cản bọn họ tiến một bước chúc mừng. Bởi vì quả bóng vừa vận bị hắn chặn ra đường biên ngang ngừ trên khán đài tiếng hoan hô trong nháy mắt bị chuyển hóa thành tiếng thở dài ở Arsenal quy mô lớn phản kích thời điểm, Manchester United cũng chưa hề hoàn toàn từ bỏ tấn công, một ít phản kích cùng với đá phạt cơ hội đều là Manchester United cơ hội tốt. Hiệp một cuối cùng 15 phút bên trong, Modana lại đạt được hai lần ghi bản cơ hội tốt đầu tiên là một lần phạt góp cơ hội, Jesse bóng chuẩn xác đưa đến đỉnh đầu của hắn. Nhưng mà mà lần này đội hữu vậy nhưng cùng hắn cướp được một cái điểm ở vài điểm quay giày dưới, Mộ một con đem bóng đỉnh hướng về phía khán đài. Sau khi hạ xuống, Mộ cũng không có trách cứ vài điểm, mà chỉ là ảo não chính mình bỏ qua như vậy một cơ hội, bởi vì phải là cái này bóng vào, đội bóng liền đem ở tổng số điểm trên dẫn trước 3 bóng, hơn nữa bởi vì sân khách ghi bản trên truy bình Arsenal, Arsenal muốn thắng trận lợi nói nhất định phải muốn tiến vào 4 bóng trở lên, vậy thì hầu như là tuyên án Arsenal tự hình. Sau 7 phút, Mộ Na lại dùng một lần khoảng 30 mét đá phạt cơ hội thử thách Arsenal cũng thành. Chỉ là lần này Ô thông minh không hắn quả đoán dùng đấm đem Mộ Na bóng đánh ra đường biên ngang. Tuy rằng điều này làm cho hắn cảm nhận được trên nắm tay chuyển đến đau rất đau, thế nhưng dù sao cũng hơn bị xuyên thủng khung thành thân thiết đi. Theo ở Arsenal một lần phản kích bên trong, Adebayo một cước đem bóng đá trên khán đài, trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Hiệp một trận đấu kết thúc, Manchester United tạm thời lấy 10 dẫn trước Arsenal, tổng số điểm trên MU cũng lấy 42 dẫn trước, thôi làm nghỉ ngơi, để chúng ta đồng thời để thưởng thức hai đội cầu thủ hiệp 2 biểu hiện. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, Ferguson tâm tình hiển nhiên không sai. Hắn biểu dương các cầu thủ hiệp một thi đấu biểu hiện, hy vọng các cầu thủ có thể ở hiệp hai lại xuống một thành, trước thời gian kết thúc chiến tranh. Đồng thời cũng không quên lần thứ hai nhắc nhở các cầu thủ không muốn dễ dàng ăn bài, hắn còn điểm danh để điểm Môn nói hắn hiệp một cái kia chúc mừng động tác là rất nguy hiểm đối với Ferguson phát biểu, Môn chỉ là yên lặng gật gật đầu, hắn biết ở phòng thay đồ bên trong cùng thủ lĩnh đối nghịch là chuyện ngu xuẩn, huống chi hắn vừa nãy cũng đã chúc mừng xong, đã thoải mái quá, hiện tại bị Ferguson nói hai câu cũng không có gì. Một cái khác phòng thay đồ bên trong, Wenger hiếm thấy phát ra một hồi lại hỏa, hiển nhiên hắn đối với các cầu thủ hiệp một biểu hiện rất không vừa ý hiệp một thi đấu bên trong phạm vào sai lầm Ô, à, thắn thừa nhận chính mình sai lầm, có điều hắn cũng tự tin biểu thị Hiệp 2 sẽ không để cho chính mình Khung Thành lần thứ hai bị M.U. công phá. Các đội viên của hắn rõ ràng cũng bị ổ mù nhì ạ hào khí cho cảm hóa, dồn dập biểu thị muốn ở Hiệp 2 cho Manchester United một điểm màu sắc nhìn, để bọn họ biết, nơi này là địa bàn của ai. Hiệp 2 trận đấu mới vừa vừa mới bắt đầu, Arsenal hay dùng một làn sóng tấn công nguy hiếp đến Manchester United Khung Thành ở cánh phải hoạt động Nazi bị hệ dạ phong tới, Arsenal thu được một cái vùng cấm phía bên phải đá phạt cơ hội. Hà Lan xạ thủ Van Ter Si phạt ra đá phạt trực tiếp bay về phía Khung Thành góc xa Hắn đồng bảo Vander Sar cho rằng hắn gặp chuyền bóng, vì lẽ đó căn bản không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, đáng tiếc quả bóng cuối cùng sát xa nhà cột bay ra đường biên ngang. Có điều, lần này suốt gol tựa hồ cũng tiêu chí Arsenal ở hiệp 2 muốn bắt đầu tuyệt địa phản kích. Bởi vậy, trên khán đài sân nhà các cổ động viên lại lần nữa trở nên sống động. Arsenal đội ca lại hửng lên, không thể không nói, ở sân khách nghe mấy vạn tên đội chủ nhà các cổ động viên sướng ra thống nhất tiếng ca, chuyện này đối với làm khách đội bóng cầu thủ lực dung động còn là vô cùng lớn. Cùng lúc đó, đội chủ nhà các cầu thủ khí thế cũng sẽ tùy theo mà càng ngày càng cao trướng. Cứ kéo dài tình huống như thế Đội chủ nhà Arsenal từ từ chiếm cư trên sân như thế. Nam ở lạc hậu cục diện Arsenal cũng tạm thời từ bỏ loại kia muốn lao thẳng đến bóng chuyển tới đối phương khung thành bên trong đấu pháp, bắt đầu rõ ràng tăng mạnh suốt gol số lần. Van der Si liền lên diễn một lần từ cánh phải cắt vào bên trong sau, liên tục thoảng qua 3 tên cầu thủ Manchester United sau sút xa. Tuy rằng này chân sút gol sức mạnh rất lớn, thế nhưng góc độ cũng quá chính, bị Van der Sa trước tiên cản một hồi sau khi ôm đổ vào trong lòng. Sau 3 phút, gạ bở dị gạ cũng tới một lần gần như biểu diễn. Cánh trái cầm bóng hắn đầu tiên là lợi dụng giả động tác thoảng qua gần Johnson, trong chiều đường dẫn bóng ngay lập tức lại dùng một cái trọng tâm lay động quá rơi mất Anderson, lắc bỏ góc độ hắn trực tiếp vung lên đùi phải của chính mình. Vai đi theo bản năng liền bọt lên chuẩn bị ram giữa Paha Børdi gã Sokol, thế nhưng bờ Børdi gạ nhưng hóa đánh vì là đẩy, đem bóng đưa vào Manchester United vùng cấm. Adebayo bỏ qua rồi Ferdinand cao tốc xuyên vào, nhận được quả bóng. Sau khi hắn điều chỉnh tốt quả bóng chuẩn bị động tác kế tiếp thời điểm lại phát hiện Van der Sa lại trực tiếp giết tới trước người của hắn. Nguy lai, like, Van vừa nãy vẫn chăm chú nhìn chằm chằm Paha chân phải, phát hiện Paha Børdi gã thực sự là ý đồ là chuyền bóng sau khi, hắn liền quả đoán lựa chọn tấn công mà để bọn họ điều chỉnh thời gian chuẩn bị lại quá dài, vì lẽ đó Van der Sa lúc này đã chiếm cứ chủ động. À đệ bọn họ chỉ có thể vội vàng lựa chọn xuất ôn, kết quả cũng chỉ có bị Van der Sa chặn ra một con đường. Cứ việc Manchester United vẫn duy trì cửa thành không mất, thế nhưng ai nấy đều thấy được, thi đấu vẫn tiếp tục như thế, tuyệt đối không phải biện pháp. Thế nhưng bên sân Ferguson cũng không có lập tức làm ra điều chỉnh, hắn nhìn một chút thi đấu thời gian, còn có hơn 30 phút, hiện tại còn chưa là tử thủ thành quả thắng lợi thời điểm. Hắn chỉ là hướng về giữa trường các cầu thủ làm cái hai tay hư ép động tác, ra hiệu mọi người trước tiên ổn vừa vút cục diện. Mô nạ lúc này cũng trở về đến hậu trường, chuẩn bị trước tiên đứng vững Arsenal này mấy làn sóng tấn công lại nói, nếu như đánh lâu không xong, Arsenal tuyệt đối sẽ xuất hiện lôn nóng tình huống, vào lúc ấy chính là Manchester United một lần khóa chặt thắng cục thời cơ. Đương nhiên, tiền đề là Manchester United có thể đứng vững Arsenal này mấy làn sóng thế tiến công. Nhìn nội bóng tình thế tốt đẹp, nhưng chính là đem không cầm được cơ hội. Wenger trước tiên làm ra điều chỉnh, hắn dùng Benner thay đổi ở cuộc tranh tài này bên trong không có biểu hiện gì ngoan cố, đánh tới 3 tiền đạo. Cứ như vậy, Manchester United phòng thủ áp lực hiển nhiên ra tăng rồi không? Ý. Có trung phong hãm đệ bỏ ở đây trên, Arsenal Vantercy cùng Benner hai người tự giác kéo đến đường biên. Thêm vào phía sau Naji cùng Vaba bở dị gạ chống đỡ, Arsenal tấn công một làn sóng tiếp một làn sóng nhằm phía Manchester United vùng cấm. Kỳ thực, bởi Mộ Na lùi lại, Arsenal trung lộ tấn công đã chịu đến không nhỏ ngăn chặn, thế nhưng Mộ Na dù sao không phải ba đầu sáu tay yêu quái, không cách nào phân thân hắn không có cách nào đồng thời đi bận tâm đường biên. Bởi vậy, Arsenal thường thường sẽ ở trung lộ nỗ ngăn trở tình huống đem bóng đánh tới đường biên. Hai tên kéo đến đường biên tiền đạo thêm vào sau xuyên vào hai tên một bên vệ luân phiên đem bóng đưa đến Manchester cấm. Ả Đệ thân cao như thế để hắn thường thường có thể cướp được điểm, thế nhưng bên cạnh hắn Ferdinand cùng vãi điệp có thể đều không đúng dễ đối phó như vậy. Mặc dù Ả Đệ Bỏ có thể cướp được điểm, hắn cũng không cách nào ung dung hoàn thành đánh đầu cận thành. Thường thường không phải ở tại bọn hắn quấy dày dưới đỉnh thăng chức làm mềm yếu vô lực đỉnh hướng về Van Der Sa trong lồng ngực. Mắt thấy đường biên truyền vào trong chiến thuật không chiếm được hiệu quả, a đường biên cầu thủ đang phối hợp cho tới cũng tăng mạnh cá nhân đột phá cùng cắt vào bên trong Banner liền hoàn thành rồi một lần cánh phải cắt vào bên trong sau đại lực suốt goal đáng tiếc đột phá sau khi thành công hắn chỉ có thể dùng chính mình cũng không am hiểu chân trái hoàn thành công môn, quả bóng bị hắn trực tiếp một cước đánh vào một bên trên lưới. Nóng trông mong mọi a các cổ động viên đều buồn bực không thôi, mà vừa nay kích động từ châu ngồi đứng lên đến Eger cũng vẫn nộ ngồi xuống lại. Có điều Banner thành công đột phá cũng cho hắn các đồng đội tự tin, liền cái này to con đều có thể đột phá Manchester United hàng phòng thủ, xem ra Manchester United hàng phòng thủ cũng chỉ đến như thế mà. Lòng tự tin tới các xạ thủ nhưng là rất đáng sợ Mặc dù là ở cực nhỏ trong phạm vi, bọn họ cũng có thể đánh ra nước chảy mây trôi phối hợp. Arsenal phối hợp khiến Manchester United khó lòng phòng bị. Đương nhiên, Arsenal cũng có không can thiệp đủ địa phương, vậy thì là Mộ Na canh gác cái kia một khối khu vực. Bởi vì Mộ Na đã để bọn họ ăn xong mấy lần vì đắng. Tuy rằng Mộ Na đã đem bảo vệ vào ngoài cấm địa khu vực, thế nhưng Arsenal nhưng vẫn là có thể từ đường biên làm văn. Phút thứ 73, Arsenal phối hợp liền xé ra Manchester United hàng phòng thủ. Gabber gì gã đem bóng chuyển cho vùng cánh trái Van tiếp theo sau đó hướng về vùng cấm bên trong chạy. Phòng thủ Vantercy liền Johnson cho rằng bọn họ biết đánh một cái hai quá một, vì lẽ đó hắn lập tức chen chân vào chuẩn bị giam giữ Vantercy chuyền bóng. Vantercy xác thực chuyền bóng, chỉ bất quá hắn cũng không phải chuyển ra bóng lăn, mà là đem bóng xoa lên sâu vào vùng cấm. Pabba Dì gã nghiêng thân thể dùng ngực rỡ xuống đến bóng, sau đó thuận thế liền chuẩn bị hoàn thành sút gol. Vẫn theo sát Pabba Dì gã èn đỡ sần tự nhiên rõ ràng để hắn thông dòng sút gol ý vị như thế nào, liền hắn lập tức đem chính mình cả người đều ném đi ra ngoài, ngăn ở Pabba Dì gã con đường trên chuẩn bị ram giữ. Nhưng mà Pabba Dì gã lên chân trái nhưng hóa đánh vì là chuột. Mắt thấy liền muốn quá đi ẹnderson. Tuổi trẻ ẹnderson dưới tình thế cấp bách đầu góc nóng lên, trực tiếp dùng tay nắm lấy vạc bờ rỉ gạ chống đỡ chân. Vốn cho là đã thành công đột phá vạc bờ dị gạ, hiện nhiên không ngờ rằng ẹnderson gặp làm như thế, đặt chân chưa ổn hắn trực tiếp tại đến ở Manchester United bên trong vùng cấm. Sủi sân bóng EMI trên khán đài lập tức vang lên suy thành, ngoại trừ biểu thị đối với ẹnderson hành vi bất mãn bên ngoài cũng là ở hướng về trọng tài tạo áp lực. Không biết có phải là Arsenal các cổ động viên xuýt vang lên đến hiệu quả, trọng tài chính quả nhiên đưa ngón tay hướng về phía 12m ở nơi. Penalty Henderson đối với bờ gì Phạm Bở Dị gã phạm quy cho Arsenal một cái penalty 3. Đáng chết. Bên sân Ferguson không nhịn được mắng ở phán phạt xong penalty sau khi trọng tài chính còn không quên móc ra một tấm thẻ vàng cho Henderson. Trên khán đài suất thanh cũng không có bất kỳ yếu bớt, dưới cái nhìn của bọn họ, Henderson vừa nãy vậy tuyệt đối phải là một thẻ đỏ độc tác. Cứ việc tránh được trực tiếp xuống sân trừng phạt, thế nhưng Henderson trên đất bò sau khi thất vọng, trên mặt vẫn là tràn ngập cô đơn. Bởi vì tấm này hoàng sợ đã nhất định để hắn sai qua mấy ngày sau trận chung kết. Arsenal người cũng không có người quản én ở sân, Van Persie đã từ trọng tài chính trong tay tiếp nhận quả bóng, hắn đem chủ phạt cái này, Venanti đối mặt đồng bào chủ phạt penalty, Van der Sa cũng không có tái hiện hắn thần kỳ, hắn hoàn toàn phán đoán nhầm phương hướng, Van Persie Venanti trực tiếp bay vào khung thành. Văn Arsenal các cổ động viên rốt cục bùng nổ ra bọn họ nhiệt tình. Go go O3. Van Persie Venanti một lần là xong, đem trên sân điểm số ban thành 11. Tổng số điểm trên Arsenal cũng chỉ lạng hậu một cái bóng, hơn nữa bởi sân khách ghi bàn ưu thế, bọn họ chỉ cần lại tiến vào một cái bóng liền có thể đảo thải MU ở còn lại 20 phút bên trong thi đấu sẽ trở nên càng thêm có hồi hộp. Van der không có cái gì chúc mừng, mà là trực tiếp chạy vào khung thành từ bên trong ôm ra quả bóng, với tay ra hiệu các đồng đội dành thời gian, bởi vì bọn họ còn cần một cái ghi bàn mới có thể thăng cấp. Bên sân Wenger biểu cảm trên gương mặt rốt cục có một chút biến hóa, hắn cũng ở giống như Van der ra hiệu các cầu thủ mau trở lại đến một hiệp, chuẩn bị một lần nữa thi đấu. Là Manchester United các cầu thủ trở lại vị trí của mình thời điểm, quả bóng đã bị đặt tại bên trong vòng. Không sao, chúng ta hiện tại vẫn còn dẫn trước. Còn còn lại 20 phút, cuộc gầm đá. Mona một, một bên tiệu nước đến bên trong vòng vừa hướng các đồng đội hô, tiếng nói của hắn cũng tỉnh lại những người nằm ở thất thần bên trong các đồng đội đúng đấy, chúng ta còn dẫn trước đây. Sân bãi một bên khác, Arsenal các cầu thủ trong ánh mắt hào quang càng thêm rõ ràng. Bởi vì bọn họ hiện tại chỉ kém một cái bóng, 20 phút một cái ghi bàn đối với bọn họ tới nói cũng không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Liền, ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Arsenal tấn công lại như thủy triều dâng tới Manchester United vùng cấm. Mà Manchester United chỉ có thể là tình cờ đánh đánh phản kích. Và bởi gì gã tựa hồ là nhìn ra Eden bởi vì vừa nãy cái kia tấm thẻ vàng mà ảnh hưởng tâm tình. Vì lẽ đó hắn đều là gặp, Lỡ đãng, lựa chọn từ Anderson cái hương kia tìm kiếm đột phá. Lưng đeo một tấm thẻ vàng Anderson động tác rõ ràng cẩn thận rồi rất nhiều, điều này cũng làm cho quả bờ dị gã đột phá trở nên càng thêm phong dong. Mộ Na tự hồ cũng chú ý tới Anderson biểu hiện, rất nhiều lúc hắn đều không thể không phân thần với Anderson vị trí, bất cứ lúc nào chuẩn bị cho hắn chùi đít ở dùng một lần sạch sẽ xoạt bóng trợ giúp Anderson hoàn thành rồi bọc lót sau khi, Mộ Na rốt cục không nhịn được dằn dậy cái này tiểu đệ một trận, đừng đi muốn cái gì chết tiệt bỏ qua trận chung kết. Nếu như cuộc tranh tài này thua, nhưng là không phải chỉ một mình ngươi người muốn bỏ qua trận chung kết. Mona răn dạy rõ ràng đưa đến tác dụng, Eden Sần Tử vừa nãy loại kia ngơ ngơ ngác ngác trạng thái bên trong tỉnh táo lại đúng đấy, coi như ta không thể đi Roma, đội hưu của ta môn còn có thể đi áp bọn họ gặp giúp ta đem quán quân cầm về, như vậy ta có thể làm chính là hộ tống bọn họ tiến vào trận chung kết. Eden Sần năm năm ý đến. Liền, đón lấy thi đấu bên trong, Eden rõ ràng tích cực không ít, thậm chí so với ăn thẻ vàng trước còn muốn càng hưng phấn. Hắn không chỉ có xuất sắc hoàn thành được rồi chính mình phòng thủ nhiệm vụ, còn có thể thỉnh phản phòng thủ Mona. Mona nhìn thấy Anderson biểu hiện sau khi Liền rõ ràng cái này tiểu đệ ý tứ, hắn đây là ở bảo vệ mình sợ sẽ chính mình giống như hắn bởi vì ăn được thẻ vàng mà bỏ qua trận chung kết đây. Mỗ nạ đem phần này cảm động chôn giấu ở trong lòng, bởi vì hắn biết vào lúc này không phải là hắn đi lúc nghĩ những thứ này. Thi đấu từng giây từng phút trôi qua, trên sân điểm số vẫn còn không có thay đổi. Chỉ cần Manchester United có thể bảo vệ cuối cùng 10 phút, bọn họ liền đem liên tục lần thứ 2 tiến quân Champions League trận chung kết, đây chính là cái gê gớm thành tích. Wenger lại dùng tuổi trẻ tiểu tướng bỏ lại thay đổi Van tiếp tục duy trì trên sân cường độ cao tấn công ở Arsenal liên tục trùng vào, Manchester United trận hình càng ngày càng ở phía sau, hầu như biến thành tử thủ. Do vậy, MU các cầu thủ hậu vệ áp lực còn là vô cùng lớn. Èn đỡ sân núi mặt Arsenal điên cuồng tấn công suýt chút nữa ăn được tấm thứ hai thẻ vàng, cũng may trọng tài chính ý thức được trên người hắn đã có một tấm bài mà mở ra một mặt. Manchester United chỉ có thể dùng linh tinh phản kích đến chế tạo uy hiếp. Chỉ có điều đến lúc này, Arsenal đã không có công phu lo lắng phòng thủ. Dưới tình huống này, bọn họ duy trì tương đồng điểm số cùng lại ném mấy cái bóng hiệu quả đều là giống nhau, vậy thì là bị che ở trận chung kết ngoại cửa. Vì lẽ đó, Bọn họ thẳng thắn liều lĩnh tấn công đối thủ dường như phát điên bình thường tấn công, mỗ nạ cũng đã tiến vào điên cuồng phòng thủ trạng thái động tác của hắn hầu như đều là theo bản năng hoàn thành, rất nhiều lúc, Arsenal cái kia nước chảy mây trôi, không lọt chỗ nào phối hợp hoàn toàn không cho hắn cơ hội phản ứng. Bởi vì hắn một khi do dự một chút, liền có thể bị đối phương đột phá, như vậy chính mình đội bóng hàng phòng thủ nhưng là trực tiếp bại lộ ở trước mặt đối phương đến lúc này, Ferguson cũng lười lo lắng cái gì mà mũi, hắn trực tiếp từ trên ghế dự bị gọi dậy cùng tận chờ hai cái năng lực phòng ngự không sai giữa sân, chuẩn bị dùng bọn họ đến tăng mạnh giữa sân phòng thủ, bảo vệ cái này điểm số. Nhưng mà, ngay ở này hai tên cầu thủ làm nóng người thời điểm, trên sân nhưng phát sinh bất ngờ một màn. Glenn Johnson canh gắt cánh phải bị tiểu tướng Bơ là đột phá, Bơ là không có trực tiếp chuyển vào trong, mà là lựa chọn hướng vùng cấm phóng đi. Hắn làm như vậy rõ ràng quá dễ Manchester United phòng thủ ăn bài, vậy thì không thể không bộc lộ quá khứ. Mà Bơ là đang hấp dẫn phòng thủ sau khi liền đem bóng chuyển ra ngoài, Adebayo ở bên trong vùng cấm nhận được chuyền bóng, Ferdinand lại lập tức bù đắp quá khứ. Adebayo không bóng trực tiếp đem bóng gõ về cho vòng địa, Nazi đối mặt đến bóng chạy lấy đà chuẩn bị sút Hẹn phấn đấu quên mình xoạc bóng quá khứ, nhưng mà mà lần này hắn lại bị lừa. Nazi cũng không có sút gôn mà là đem bóng lần thứ hai qua ngang, chuyển về Pạ Bở Dị Gà. Mỗ Nạ phòng thủ lên vạ bở dị gà, đồng thời hắn Dư Quang cũng chú ý tới Nazi đã vòng qua Hẹn Đở đột nhập tiến bảo. Hắn biết Pạ bờ Dị gạ cũng nhất định chú ý tới điểm này, một khi bị hắn đem bóng chuyển vào đi, trên căn bản chính là một lần trí mạng sát cơ. Hiện thực không cho phép Mỗ Nạ suy nghĩ nên làm gì, hắn biết nếu như chỉ là phong truyền bóng con đường, hắn là rất khó làm được. Dù sao Pạ Bở Dị là một tên giữa sân quan chỉ huy, phương diện này công lực khẳng định là rất mạnh. Nếu như vậy, chỉ có. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, mồ nạ bay thẳng đến họa bờ dì gạ chạy tới, muốn ngăn cản họa bờ dì gạ chuyển bóng. Thế nhưng họa bờ dì gạ khoảng cách quả bóng so với hắn gần rồi rất nhiều, hắn đã đưa chân chuẩn bị đem bóng đâm vào vùng cấm. Mồ nạ biết mình không có cách nào do dự nữa, hắn trực tiếp đem chính mình thân thể thả ra, dùng một cái cực kỳ không quy phạm động tác hướng về họa bờ dì gạ phi sạn quá khứ động tác này rõ ràng tăng nhanh tốc độ của hắn rốt cục hắn hầu như là cùng vạ bợ gì gạ đồng thời đụng tới quả bóng đối với cái này bóng đều là tình thế bắt buộc hai người đều không có thu trận, liền kết quả là là vạ bợ gì gạ bị mổ nạ trực tiếp cho sả bay. Xuýt trên khán đài lại vang lên ái se nan các cổ động viên xuýt thanh. Đô đô đô đô trọng tài chính sắc bén mà gấp gáp tiếng còi cũng hưởng lên. Hai tay chỉ về không thành, cho ái se nan một cái đá phạt trực tiếp, đồng thời cho mổ nạ một tấm thẻ vàng. Nhìn thấy tấm kia tiên hoàng nhắn hiệu, mổ nạ trong đầu đột nhiên rối dối. Xong, chính mình thật muốn bỏ qua trận chung kết. Đáng chết! Bên sân huấn luyện viên Manchester United tổ trong lòng cũng chỉ có ý nghĩ này. Mà lúc này Arsenal các cổ động viên còn ở không vừa lòng trọng tài chính phán phạt, bởi vì bọn họ cho rằng Mona vừa nãy cái kia chân phi sạn cũng là thẻ đỏ động tác. Bọn họ cũng không biết, này tấm thẻ vàng đối với Mona ý vị như thế nào. Bạ bờ gì gà một lần nữa đứng lên, hắn tiếp tục tham gia thi đấu, có điều sau đó hắn đá phạt cũng không thể xuyên qua người tưởng. Mona cũng cấp tốc điều chỉnh tốt tâm thái, vừa nãy hắn khuyên như thế nào Anderson, chính mình chính là làm thế nào. Hắn cùng Eden Dzerden hai người liệu lĩnh phòng thủ để Arsenal tấn công lần lượt tay trắng trở về ở bù giờ sau 3 phút, chủ món ăn rốt cục thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Manchester United lấy tổng số điểm 43 xông vào trận chung kết, thế nhưng vì thế nhưng trả giá mộ nạ cùng Eden đem vắng chỗ trận chung kết đánh đổi. Có thể nói, MU tuy rằng thắng rồi, nhưng cũng chỉ là thắng thảm. Chương 884. Tranh luận, âm lưu. Chương 884, tranh luận, âm lưu. Arsenal Champions League sân nhà, bất kể là trước Hit gì vẫn là hiện tại thủ trường, đều là Champions League bên trong một cái rất khó đánh hạ sân nhà. Đến nay đã duy trì năm nhiều năm bất bại. Cùng MU Champions League vòng bán kết thứ hiệp thi đấu trước, Arsenal trước đây đã ở Champions League sân nhà duy trì 27 trang bất bại, pháo thủ một lần cuối cùng ở đây thua bóng, vẫn là năm 2004 tháng 4 sự tỉnh Lúc đó, Arsenal ở Champions League bán kết bên trong sân nhà 12 rưỡi vào Chelsea, cuối cùng chưa có thể đi vào bán kết. MU tuy rằng cuối cùng không thể đánh vỡ cái này ma chú, thế nhưng bọn họ vẫn là đem chính mình Champions League bất bại buổi diễn biến thành 25 trận. Lần thứ hai mở rộng ghi chép. Mùa giải này, MU đã loại bỏ rất nhiều ma chú. Bao quát Champions League 0304 mùa giải lần thứ 2 cải chế sau, đương kim vô địch tứ kết tất bị đào thải ma chú, nước Anh đội bóng sân khách chiến Oto, trong lịch sử chưa từng thắng tích ma chú. Hiện tại, chờ đợi mở phá giải chính là tự trangti onlit 199192 mùa giải cải chế sau, lại không đương kim vô địch ma chú. MU cùng Arsenal trangti onlit vòng bán kết thứ hiệp thi đấu, tiến hành đến phút thứ 84, Arsenal một loạt chuyển bóng phối hợp sau khi, quả bóng bị đưa đến vã bờ rỉ gạ dưới chân, mộ nạ dùng một cái phi sạn liền người dẫn bóng phóng tới Arsenal trường. Italy trọng tài chính Giuseppe tiếng còi vang lên, tất cả mọi người đều rõ ràng hắn khả năng muốn phán cho Arsenal một cái đá phạt, nhưng e sợ đại đa số người đều không có dự liệu được, Giuseppe vừa đi vừa đưa tay đảo hướng về phía túi đáo, móc ra một tấm thẻ vàng. Nguyên bản, một tấm thẻ vàng là không nên gây nên lớn như vậy quan tâm. Nhưng bởi vì nó người đoạt được cùng với hắn ý nghĩa lại làm cho này tấm thẻ vàng bị được quan tâm. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mùa nạ đem bởi vì này tấm thẻ vàng bỏ qua trận chung kết. Từ đây bóng động tác chậm đến xem, tiểu Hoàng sắc thực là đầu tiên đụng vào quả bóng, nhưng Modana phi sạn mà đến thời điểm, nhưng cũng là hướng về phía quả bóng quá thứ. Tiểu hoặc chỉ là bị bộ nạ bước đồng trùng ngã xuống đất cái này bóng từ trọng tài góc độ xem phạm quy là có thể phán bởi vì từ chạy chỗ đến xem hắn rất khó quan sát được bộ nạ chân có hay không đủ đến quả bóng tức ra đương nhiên rất không cao hứng phải biết ở bóng đá thi đấu bên trong cầu thủ hậu vệ vốn là bị động và vợ gì gạ sát thực trước tiên đụng tới quả bóng ta cho rằng mô nạ thực sự là không đủ gặp may mắn nhưng là người đối với này nhưng không thể ra sức người thấyộ nạ đêm nay biểu hiện hết thả chúng muốn thi đấuộ nạ đều sẽ là người quan trọng nhất cầu thủ mà đáng nhắc tới chính là Arsenal chủ soái Hegel đang quan sát video sau tương tự cho rằng, Mô Nạ sát thực đụng tới bóng, bởi vậy này tấm thẻ vàng có chút qua loa. Bất luận làm sao, này tấm thẻ vàng để Mô Nạ vị này mở hữu hiện tượng cấp cầu thủ, vô duyên tháng này số 27 ở Roma cử hành Champions League trận chung kết. Mộ Nạ cùng năm 1999 Champions League trận chung kết tao ngộ ngừng thi đấu kẻ án, sờ côn lở như thế, cùng cả thế gian đều chú ý Champions League trận chung kết sớm nói gặp lại. Điều này cũng vì là mở trận chung kết đội hình lưu lại một đại ẩn ức. ở trận chung kết bên trong đối thủ đem từ ngày mai Chelsea cùng Barcelona trong lúc đó sản sinh. Ferguson biểu thị, tuy rằng 3 đã được rất tốt, nhưng thiếu hụt trung vệ khả năng để bọn họ trả giá thật lớn, Barcelona có phi phạm cầu thủ, ta nhìn bọn họ cùng riêu thi đấu liền rất giật mình. Có điều ở Sertemport Madrid, bọn họ đem không có trung vệ, điều này cũng có thể sẽ làm bọn họ trả giá thật lớn. Ngoại giới cũng dự đoán năm ngoái Tram Tihon League trận trung kết đá với hai bên MU cùng Chelsea có thể lần thứ hai hội sư trận chung kết đang cùng Arsenal sau cuộc tranh tài, MU câu lạc bộ lập tức chống án châu Âu đủ liên, hy vọng có thể thủ tiêu mồ nạ thẻ vàng Nhưng theo nước Anh thể dục sinh hoạt đưa tin, MU nỗ lực để Môn Na thủ tiêu thẻ đỏ, nỗ lực cơ bản tuyên cáo thất bại, vị này cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đem khẳng định vàng trôi trang The Only trận chung kết ở ngày hôm qua tiến hành trang The Only vòng bán kết bên trong, Môn Na ở ngoài vùng cấm soạt ngã phá bờ gì cả, kết quả bị trọng tài chính Rossetti đưa ra thẻ vàng, phổ thông cái nhìn cho rằng Rossetti phạm quy có thể phán, nhưng thẻ vàng bài có chút quá nặng. MU chính thức càng là cho là như vậy, bọn họ nỗ lực thông qua trống án để giải quyết vấn đề, nhưng sự tình không đơn giản như vậy. UEFA xác nhận thủ tiêu thẻ vàng xử phản là xây dựng ở phán phạt sai lầm khẳng định bị xác nhận cơ sở trên, mà không quyết định bởi với nghi vấn trọng tài này bài có hay không trở ra nghiêm khắc. Hiển nhiên UEFA ý tứ cho thấy ra bài quá mức nghiêm khắc cùng căn bản là không nên ra bài là tuyệt không có thể hoa ngang bằng hoặc là làm ý thức biểu đạt tiếp cận hai loại thuyết pháp. UEFA phụ trách xử lý chống án công việc đầu gốc phản cổn lập nói, Manchester United có quyền ở 24 giờ bên trong đệ trình chống án văn kiện, thế nhưng chống án nếu là nhằm vào một lần cảnh cáo hoặc là một lần truất xuất ra trận, nó vẹn vẹn là ở trọng tài sai lầm cũng bị xác nhận điều kiện tiên quyết. Lần này nói chuyện ý tứ lại sáng tỏ có điều, Mộ Nạ đem hầu như khẳng định vắng chỗ tháng này, một chút thời gian ở Roma tiến hành trang The Only trận chung kết. Nhưng hiện tại biến báo phương pháp cũng là còn lại một cái, trừ phi để Giuseppe tự chính mình đến thừa nhận đây là trường sai lầm ra bài, bằng không UEFA chắc chắn sẽ không làm loại kêu bao biện làm cái sự. Ferguson nói, Mộ Nạ là thi đấu bên trong thành thật nhất tuyển thủ một trong, hắn vắng chỗ trận chung kết, vậy cũng là bi kịch. Con loại kia dưới tình hình trọng tài, cũng không có người yêu cầu hắn làm như vậy, hắn nên chính mình trước tiên xem kỹ một hồi chính mình. Cứ việc có chống án quyền lợi, Nhưng kỳ thực bất luận Uefa vẫn là FIFA, đối với trọng tài phán phạt nghiêm túc tính vẫn là dành cho đầy đủ bảo vệ, cái này cũng là vì để cho thi đấu có thể thời gian dài có thứ tự vận chuyển xuống điều kiện tất yếu. Một vị Uefa nhân sĩ nội bộ nói, nếu như ngươi có thể khiêu chiến bất kỳ phán phạt, này không thể nghi ngờ mở ra pẹn đỏ dạ hợp. Nếu như ngươi lấy chính ngươi quy tắc đến nhận định này không phải thẻ vàng bài, này không phải đá phạt, như vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Này sau đó không phải có thể tùy tiện bóp méo thi đấu kết quả sao? Thú vị chính là Hegel ở xem qua thu như sau khi cũng cho rằng, dành cho mồ nạ thẻ vàng là quá mạnh. Nhưng chỉ cần Jose tỉ không hé miệng, những người khác nói rồi cũng nói vô ích, như vậy Mona ở năm ngoái trận chung kết trở thành quyết định thi đấu thắng bại then chốt cầu thủ sau khi, năm nay nhưng liền danh sách lớn đều không đến tiến vào, chuyện này đối với MU cùng Mona người ủng hộ tới nói hiển nhiên đều là kiện bi kịch sự tình ở Mona sự tình trên căn bản bùi bặm lắng xuống sau khi. Manchester United trận chung kết đối thủ cũng đi ra. Lúc trước đại gia dự đoán Quỷ Đỏ cùng The Blue lần thứ hai hội sư quyết thi đấu việc tình cũng không có phát sinh, Barca dự vào tiểu Bạch thời khắc cuối cùng tuyệt sát giết tiến vào trận chung kết. Nhưng sau trận đấu Cuộc tranh tài này nhưng bùng nổ ra so với mô nạ cái kia tấm thẻ vàng càng to lớn hơn tiếng chất vấn. Chelsea trường Keje đối bản chủ trang trại các người nội y hèn định phi thường bất mãn. Tại quá khứ 2 hiệp thi đấu bên trong, Barca đã được rất tốt, nhưng trên thực tế là, ở bản cuộc tranh tài bên trong, chúng ta có 6 đến 7 lần kê nan thi khiếu lại, nhưng trọng tài chính nhưng giật mình phất tay để chúng ta tránh xa một chút. Bất kể là ở nơi nào, bất luận ngươi ở trên thế giới bất kỳ địa phương nào, sự tình tiểu này đều sẽ không phát sinh. Ngươi gặp đoán được hắn có thể sẽ không phán cái thứ nhất, nhưng đoán lấy thứ hai, à nổ cả khiến cho tích ở bên trong vùng cấm cố bóng ném, sau trận đấu Hít thừa nhận tay của chính mình bóng, hít chẳng lẽ không là dùng tay đem bóng đánh rơi trong đất sao? Này khá giống ngày hôm qua trọng tài chính quyết định phạt xuống mồ nạ, mồ nạ, không thể đánh trận chung kết, chúng ta toàn đội cũng không thể đánh, bởi vì cuộc tranh tài này bên trong, trọng tài chính, một loạt quyết định sai lầm. Âm ưu luận hay là sai lầm, nhưng các cầu thủ ở như vậy một hồi trọng yếu sau khi cuộc tranh tài kết thúc, rất khó khống chế lại tâm tình của chính mình. Nhưng mọi người có thể nói, chúng ta không nên làm ra phản ứng như thế. Nhưng trên thực tế là trọng tài ở 40.000 tên ủng hộ chúng ta cổ động viên trước mặt, làm ra 6 thứ bất lợi cho chúng ta phán phạt, hắn không có cho chúng ta dù cho là một hạt penalty, đây là không bình thường. Bởi vậy, ngươi không khó lý giải tại sao chúng ta sẽ ở trong sân phát tiết tình cảm của chúng ta. Tại sao để một tên nghề nghiệp cuộc đời tổng cộng mới thổi phạt 10 trang trang tí onlit trọng tài chấp thổi chúng ta thi đấu. Đây là trang tí onlit vòng bán kết chính tài, như vậy cấp bậc trọng tài là không đủ. Phút bù giờ phút thứ 5, bạn lạc bên trong vùng cấm nộ xạ kích chúng rồi Heto 39, họ cánh tay, nhưng trọng tài chính hẹn lĩnh vẫn cứ không thể phán đá penalty. Đã vô cùng phẫn nộ bạ lật hướng về trọng tài lớn tiếng rít gào, nhưng Hèn Lĩnh căn bản là không để ý tới đức đội trưởng, trái lại xoay người chạy đi, bạ lật liều mạng đuổi trọng tài hống, nhưng bởi vì trong trận đấu đã đem hết toàn lực, thể lực còn lại không có mấy, trước sau không đổi kịp xem ra vóc người cũng đã có chút phát tướng Hèn Lĩnh. Đang đuổi 40 mét sau, bạ lật rốt cục đuổi theo Hèn Lĩnh, nhưng được người sau phái đưa thẻ vàng đại lễ. Bởi vì này tấm thẻ vàng, nếu như có thể xông vào trận chung kết, bạ lật đem tao ngộ ngừng thi đấu, nhưng vào lúc này, ai còn sẽ tin tưởng có cuối cùng trận chung kết. Zojo ba so với bạ lật càng sâu. Ở sau trận đấu, hắn trùng hẹn đỉnh ngừm ra, người thật con mẹ nó mất mặt, hoàn toàn không để ý sợ qua TV chính đang số lượng trăm vạn người sử dụng truyền phát tin cuộc tranh tài này. Hẹn mình trước đây thổi phạt quá 2006 năm nước Đức cột thi đấu vòng loại cùng với năm 2008 ở thi đấu, ở năm ngoái trên ở, hắn thổi phạt nước Đức trận đấu Ba Lan cùng với Italy 11 chiến bình dù mànỳ thi đấu. Lưu ý là vòng bảng thi đấu bên trong, hắn đầu tiên là cướp đoạt Italy tiền đạo Tony Riband, tiếp theo lại đang thi đấu giai đoạn cuối cùng cho người Romania một cái penalty, cái này penalty suýt chút nữa để Italy vô duyên vượt qua vòng bảng. Sau trận đấu hẹnn lỉnh gặp phải Italy liên đoàn bóng đá nghiêm trọng kháng nghị Italy liên đoàn bóng đá chống án để hẹn lỉnh ở đây sau thi đấu bên trong hoàn toàn không chiếm được bất kỳ thổi phạt thi đấu cơ hội nhưng làm người buồn cười chính là cứ việc hẹn lỉnh đã ở năm ngoái ởâu cùng năm nay trang tí Honlí vòng bán kết như vậy giải thi đấu trên liên tục phạm sai lầm nhưng hắn lại bị sai khiến vì là năm 2010 năm phiật cuộc trọng tài chính một trong xác thực cuộc tranh tài này bên trong đến từ nọ tuổi trọng tài chính hẹn đỉ thành to lớn nhất tiêu điểm hắn trong trận đấu mấy lần rất có tranh luận phá phạt thay đổi trình cuộc tranh tài liền ngay cả cùng thi đấu không quan hệ chút nào luôn luôn lấy nghiêm cận rừng nước Đức truyền thông, cũng cho bộ chàng trọng tài chính hẹn lĩnh đánh ra 6 phân cực thấp phân. Dựa theo người Đức cho điểm tiêu chuẩn, 5 phân thì tương đương với thất bại, mà 6 phân cực thấp phân nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Trên thực tế, ngoại trừ Hècy e n ở phút thứ 9 lúc phá cửa, nếu như phút thứ 24 cùng 26 phút lúc Anbet cùng Abido bên trong vùng cấm phạm quy đều bị phán penalty, Chelsea bản hy vọng ở mở màn nửa giờ liền có thể hoàn thành 30 điểm số lớn dẫn trước, bởi vậy, cũng không tổn ở phía sau Iniesta tuyệt sát bóng ở toàn cuộc tranh tài bên trong. Hèn lĩnh lậu phán cho Chelsea 3 cái rõ ràng về Nanti, nhưng cũng phản xuống 3 ca chủ lực hậu vệ cánh trái Abido. Hồi tưởng từ khi Mourinho làm chủ sau đó, Chelsea cùng 3 ca giao chiến xử liền sẽ phát hiện, Chelsea đang cùng 3 ca đối kháng bên trong, trọng tài chính đều là đứng ở 3 ca một bên. Mà gần nhất 3 lần Chelsea cùng 3 ca trong Premier League vòng knockout giao chiến trong quá trình, thẻ bờ lu mỗi một lần đều nương theo trọng tài ám hại. Hơn nữa, ở bao quát ngày hôm nay thi đấu ở bên trong gần nhất 8 thứ, Chelsea cùng 3 ca trong Premier League trong khi giao thủ, ở 11 đánh 11 tình huống, Chelsea chưa bao giờ bại bởi quá 3 0405 mùa giải. Từ kết trận trước 3k sân nhà 21 chiến thắng Chelsea trong trận đấu phút thứ 32 vỡ lệ tỷ phản lưới nhà trợ giúp Chelsea đạt được 10 dẫn trước ưu thế nhưng ở tình thế một mảnh tốt đẹp thời khác phút thứ 55 trọng tài chính nhưng đem giờ ba phạt xuống sân khách tác chiến mà 10 đánh 11 Chelsea bị 3k liền vào hai bóng thành công côngịch chuyện 0405 mùa giải Tứ kết thứ hiệp Chelsea tọa trấn sân nhà 429 tháng 3k ở Chelsea trước 18 phút liền đạt được 30 điểm số lớn dẫn trước sau trọng tài chính ở phút thứ 25 cho 3k một cái penalty, doỉ chủ phạt trong số mệnh hỏa nhau một bóng nhưng cuối cùng Chelsea vẫn là cười cuối cùng, hai hiệp lấy tổng số điểm 54 đào thải 3K0506 0-6 mùa giải Champions League tứ kết trận trước. Chelsea sân nhà 12 rưỡi vào 3K, lên làm nửa giờ thi đấu tiến hành đến phút thứ 35 lúc Messi sườn phải trực tiếp, Robben ép sát đến đường biên ngang phụ cận, người Argentina một cái đẹp đẽ người bóng đi qua, vòng qua Robben nhưng cùng đeo hạt nổ đụng vào nhau, hai người song song ngã xuống đất. Hai bên cầu thủ bạo phát quy mô nhỏ xung đột, trên sân thi đấu một lần bỏ giỡ, trọng tài chính nhưng vào lúc này cho đeo hạt nổ đưa ra thẻ đỏ, trực tiếp đem phạt ra trận ở ngoài. 10 đánh 11 nhiều đến 55 phút Chelsea, cuối cùng lấy 12 rưỡi vào 3K 0506 mùa giải, chăm ti tứ kết thứ hiệp, 3K sân nhà 11 chiến bình Chelsea, 3K ở phút thứ 78 đạt được dẫn trước, đem hai hiệp tổng số điểm mở rộng vì là 31, ở phút bù giờ giai đoạn cuối cùng, mà kệ lèo chuyển thẳng, Kezi đột nhập vùng cấm sần phải nỗ lực suốt lúc, bị van bở giòn có sạch vấp ngã, trọng tài chính vào lúc này phán cho Chelsea một cái không quan hệ đau khổ TN. Bởi vì, mặc dù cái này bóng vào 3k tổng số điểm vẫn là có thể lấy 32 thang cấp, cuối cùng 3k thang cấp điểm số cũng chính là 32, người cạ tạ Loni ạ tiến vào tứ kết 0607 mùa giải, bởi vì hai đội ở vòng bảng thi đấu giao chiến, không liên quan tới sinh tử, cũng không có nhiều như vậy tranh luận phán phán. Champions League vòng bảng thi đấu để 3 ngày thi đấu, Chelsea sân nhà 10 tháng 3k, phút thứ 46, Ashley có lệ cánh trái chuyền vào trong, Jorginho 3 rừng bóng sau xoay người, quần kèm người sai lầm, người bờ biển ngà 19 mã nơi sút mạnh phá cửa. Vòng bảng thi đấu đệ cổ, Lampard, Gú Jòn Sen cùng Jorginho 3 trước sau ghi bàn, hai bên cuối cùng lấy 22 bắt tay giảng hòa. 0607 mùa giải, Champions League vòng bảng thi đấu đệ 4 ngày thi đấu, 3 ca sân nhà 2-2 hòa Chelsea, Deco, Gusion Sen hai lần trợ giúp Barca dẫn trước, nhưng Lamas cùng Jobe ba trước sau 2 lần trợ giúp Chelsea san bằng. Mùa giải này Champions League vòng bán kết hai hiệp giao chiến, chưa từng xuất hiện penalty, Barca vào hôm nay thứ hiệp thi đấu bên trong bị phạt xuống hạ bi đồ, nhưng Chelsea nhưng không có trở thành thu hoạch một phương, bởi vì, nếu như dựa theo thủ trưởng vòng bán kết thứ hiệp Móna bị phạt xuống tiêu chuẩn, Abido từ lúc trên nửa giờ nên bị phạt xuống. Mà nọ tùy trọng tài chính hẳn lệnh, phạt xuống Abido, nhưng cấp đoạt Chelsea ba cái rõ ràng penalty. Người thắng cuối cùng chỉ có một cái chính hắn, bởi vì hắn để hết thảy xem qua cuộc tranh tài này người, đều vĩnh viễn nhớ ký tên của hắn. Trình chiến ghê huấn luyện viên 27 năm, Hiddink vẫn bị gọi là là huấn luyện viên bên trong nhà ngoại giao. Nhưng coi như là nhất quán làm quân tử khiêm tốn hắn, ở Chelsea bị 3K đào thải sau cũng không nhịn được. Người Hà Lan hướng về phía UEFA quan chức gào thét, các người hài lòng chưa. Trận chung kết rốt cục sẽ không lại là nước Anh nội chiến đi. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, tỉnh táo lại Hiddink hơi làm định chính, nói đây là UEFA mưu, hay là dùng từ quá mạnh lư điểm, hơn nữa này cũng cần chứng minh. Vì lẽ đó ta không muốn dùng như thế mãnh liệt tử. Rất nhiều người có sự khác biệt đánh chỉ, nhưng ta chỉ có thể nói ta thấy đồ vật, ta không thể nói UEFA có hay không không hy vọng nhìn thấy lại một lần tờ giờ Mi ở lịch ôm đồn trận chung kết. Ta không có cách nào chứng minh đây là UEFA sắp xếp, nhưng những câu nói này chỉ là sau trận đấu kích động lúc bật thoát lên thôi. Cùng ngay ở hiện trường UEFA tổng bí thư tay lơ biểu thị, nếu như nói có âm như gì, vậy thì là truyền thông nhằm vào UEFA âm mưu. Điều này làm cho ta phẫn nộ, bởi vì này hoàn toàn là vô căn cứ. Trước nước Anh danh cọi bổ cũng thay UEFA chỗ dựa, ta là UEFA công tác 13 năm chớp pháp hai giới cuối, chưa từng có quan chức sẽ ở lúc trước đối với trọng tài làm bất kỳ ám chỉ. Ta đương nhiên không thể 100% bảo đảm, nhưng 99. 9% tình huống không thể có bất kỳ âm ưu. Từng ở Hàn Nhật đất quốc trên được ghế cũ Ador còi đen mỏ Ino, chợt rút, Hitchcock vẫn như cũ kiên trì cho rằng, hô dễ vô biểu hiện, là hắn dạy học 27 từ năm đó nhìn thấy bết bắt nhất biểu hiện, một vài vấn đề các ngươi không nên hỏi ta, mà nên đi hỏi phái gian này một loại trọng tài UEFA tại đây dạng chủng muốn thi đấu bên trong, ngươi cần một cái cấp trọng tài, một cái ở Tây Ban Nha, Italy Nước Anh hoặc là nước Đức đỉnh cấp giải đấu bên trong từng có chấp pháp kinh nghiệm trọng tài. Đương nhiên, huấn luyện viên, cầu thủ cùng trọng tài cũng có thể phạm sai lầm, vì lẽ đó ở đây chúng ta thảo luận cho ổ dễ bộ chính là vô tội giả định. Nhưng nếu như ngươi thấy như vậy 3 đến 4 lần penalty bị phất tay bung tha, vậy tuyệt đối là ta thấy khó khăn nhất trọng tài biểu hiện. Người Hà Lan giải thích cặn cái nói, mọi người đang thảo luận penalty, không chỉ có là bị đồ, quan giờ Jo ba áo đấu. Coi như cái này cùng trận trước Hendy bị, Bò Siltoa, dẹp đi Trung Hòa, vậy còn có 3 lần là rõ ràng penalty. Ta tỉnh táo xem qua chiếu lại, tỉ nhìn kỹ mỗi cái sự kiện. Hiện một, người có thể nhìn thấy mã lù ạ rõ ràng địa bị dẹp đi ở bên trong vùng cấm. Trọng tài lúc đó vị trí chính đang góc vòng, có thể thấy rõ. Phạm sai lầm là khả năng, tỉ như ạ bị đổ tấm kia thẻ đỏ thì có chút nghiêm khắc. Nhưng ít bóng ném, trọng tài khoảng cách hiện trường chỉ có 5 thước anh. Bóng ném phương diện, phạm quy người tay hẳn là giơ lên đến, mà không phải thả xuống. ạ nổ cả qua người một khắc đó, tiếp đụng tới bóng tay chính là giơ lên đến. Coi như tầm mắt của hắn bị ngăn trở, trợ lý trọng tài lại đi nơi nào? Bác lần kia sút 39, nó cũng đồng dạng đem cánh tay lên đến. Như vậy vì sao không phản? Này Dịch Hít Đinh trận bắt đầu so với tay Guardiola càng đồng, dùng bộ xỉn chọa mà không phải Ivanovic, trên hạ nổ cả mà không phải mà kẹo, đều thể hiện rồi tấn công quyết tâm. Nhưng phút thứ 72 dùng bờ lệ tỷ thay đổi giờ Zeroba, phổ biến bị cho rằng là một chiêu nghi vấn tay. Ở Chelsea trước sân mất đi ma thú tòa này tháp sát sau, Barcelona nắm giữ tình thế. Truyền thông cũng cho rằng Chelsea nên ở ưu thế lúc nhiều nắm lấy cơ hội. Nhưng nghề nghiệp cuộc đời lần thứ hai tao ngộ, bán kết ma chú, Kít biểu thị, đây là hai chuyện khác nhau, chúng ta xác thực cũng vì không có sớm kết quả đối thủ mà cảm thấy thất vọng, nhưng tổng thể tới nói cảm giác là bị đánh cướp. Tao ngộ bất công, ta không thể trách Barcelona, hết thể đều chỉ là trọng tài biểu hiện quá tệ. Cái này cũng là cầu thủ ở sau trận đấu như vậy ấm đầu cùng phẫn nộ nguyên nhân, ta hoàn toàn có thể hiểu được cầu thủ tâm tình. Thi đấu lấy như vậy một loại phương thức kết thúc, thần kỳ huấn luyện viên, Hiddink tự nhiên là cảm thấy phi thường hữu dũ, nhưng hắn đến cùng thần kinh bắt chiến, sau cuộc tranh tài biểu hiện vẫn là rất bình tĩnh, thậm chí hắn còn có thể tự thân xuất mã ngang đội viên sau trận đấu đối với trọng tài một ít hành động công kích. Sergio Potter ngay lập tức xin mời Hiddink phát biểu sau trận đấu cảm tưởng. Người Hà Lan nói, ta phi thường thất vọng, nhưng khi đoàn người hệ tì nẹ phở còn ở tăng vào lúc, đến phân tích cuộc tranh tài này cũng không dễ dàng. Cứ việc là nói như vậy, Hít Đinh vẫn là ở lời kế tiếp bên trong toát ra đối bản chàng nọ tuổi trọng tài cực kỳ bất mãn. Hà nói, chúng ta như vậy thất vọng, là bởi vì chúng ta có một ít tranh luận bóng, đầu tiên chúng ta có thể, cũng có thể ở một ít rất rõ ràng không có sai sót cơ hội bên trong đánh vào một ít bóng, sau đó chúng ta phải thảo luận một chút những người không có dành cho Penalty. Thì đấu Trung Hòa thi đấu sau có một ít Chelsea si viên phản ứng là cực kỳ kịch liệt, Kaji cùng bạ lật trước sau quay về trọng tài chính gào thét mà Zerzo ba càng là ở sau trận đấu quay về trọng tài chính chửi bới không ngừng, dù cho bị ra thẻ vàng sau cũng không hé miệng, Kiddin căn bản không muốn trách cứ đội viên, chỉ ít ở trong mắt hắn, đội viên mắng thì mắng, chỉ cần thân thể không phát sinh tiếp xúc liền không có gì, nếu không là e ngại chính mình huấn luyện viên cùng trưởng giả thân phận. Không chừng hắn cũng nghĩ đến vài câu đây. Kiddin nói, ta hoàn toàn có thể lý giải đội viên trong trận đấu biểu hiện ra loại kia thái, chỉ cần bọn họ hoàn toàn không có đụng tới trọng tài bản thân thể người là được. Ta lý giải các đội viên sự thất vọng, này không phải là một lần phán phạt gây nên tranh luận, mà là một đống phán phạt. Ta hoàn toàn lý giải, vì lẽ đó ta phải bảo vệ đội viên, tiếp tục duy trì bọn họ hồng tâm. Sau trận đấu, không chỉ là Chelsea, rất nhiều người đều cho rằng bản cuộc tranh tài là có quan hệ phương diện, âm yêu. Xuân hiệu bạp tờ bục Chelsea ủng độn ngày hôm nay dĩ nhiên phát hiện, ở Chelsea cùng 3 ca đại chiến bắt đầu thi đấu trước mấy tiếng, UEFA liền ở tại bọn hắn chính thức trên trang web, chuẩn xác dự đoán đúng rồi 11 cuối cùng điểm số. Chelsea người ủng hộ phi thường khiếp sợ phát hiện, UF2 trang web ở thi đấu khai chiến trước cũng đã chuẩn xác dự đoán được, hai đội cuối cùng điểm số sẽ là 11. 1 2 trang web dự đoán Chelsea sẽ đầu tiên ghi bàn, mà 3K thì lại cuối cùng truy bình điểm số. Càng thân kỳ chính là, UF2 trang web còn dự đoán được sẽ có 3 tên cầu thủ Chelsea cùng 3 tên cầu thủ Barcelona trong trận đấu được thẻ vàng. Chelsea trên thực tế là 4 tấm, nhưng ở thi đấu trong quá trình là 3 tấm, phân biệt là Balacl, Aglet cộng thêm Etienne, Rizo ba thẻ vàng là ở sau trận đấu được, mà Barca cuối cùng bắt được cùng dự đoán nhất trí ba tấm thẻ vàng. Có điều UEFA lúc trước dự đoán chính là Keji cùng ra gia của Edem phân biệt sẽ vì hai bên đi bàn, trong đó Keji ghi bàn thời gian là mở màn phút thứ 3, mà Tua E thì lại vì là Barca ở phút thứ 25 san bằng. Một vị cổ động viên Chelsea đang tiếp thu Sun Niu và tựa phòng lúc, cái này 39, dự đoán 39, cùng thi đấu thực tế tiến trình khó có thể tin tương tự. Hết hạn đến nay, UEFA vẫn chưa đối với này tiến hành bình luận. Mặc kệ như thế nào, kết quả cuối cùng chính là mùa giải này châu Âu đại lục thành công nhất hai đội bóng MU cùng 3K xuất hiện ở trận chung kết ở trong. Chương 885. Giải đấu ba liên quan. Trưng 885 giải đấu 3 liên quan mỗi nạ gần nhất rất là phiên muộn chính mình bởi vì cảm cúm thiếu trận mà để đội bóng ở giải đấu bên trong ném mất bất bại kim thân, đồng thời điểm ưu thế cũng bị thu nhỏ lại nguyên bản dễ như trở bàn tay giải đấu quán quân tranh cướp một lần nữa qua hồi hộp mà ở cũng éFA thi đấu trên về thất bại thì lại để đội bóng bắt mùa giải này quán quân đại mãn quán nguyện vọng thất bại vốn cho là đội bóng ném mất của FA sau khi có thể càng thêm chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu trang cùng giải đấu đội bóng cũng xác thực thành công giết vào trang trận chung kết Nhưng ở cái này mấu chốt trên chính mình rồi lại muốn bởi vì ăn được tấm thứ 3 thẻ vàng mà sắp sửa bỏ qua cuối cùng trận chung kết. Câu lạc bộ vì để cho mình có thể xuất hiện ở trận chung kết nỗ lực, mồ nạ đều nhìn thấy, thế nhưng UEFA đáp lại cho hắn biết, khả năng này đã trên căn bản không tồn tại. Phiên muộn sau khi, mồ nạ cũng chỉ có thể đem toàn bộ sự chú ý vùi đầu vào giải đấu cuối cùng 4 bánh tranh cướp bên trong đi. Dù sao hiện tại hắn có thể làm cũng chính là trợ giúp đội bóng bắt giải đấu quán quân. Hiện tại Manchester United dẫn chức với Liverpool điểm vẫn như cũng là 3 điểm, mà Manchester United ở cuối cùng 4 vòng đấu bên trong còn có Arsenal như vậy cường địch, đồng thời còn có cùng Man City trong lúc đó cùng thành đại chiến, mà Liverpool 4 cái đối thủ nhưng đều không thế nào mạnh, vì lẽ đó giải đấu quán quân tranh cấp cũng vẫn còn có chút độ khó ở giải đấu vòng thứ 35 Manchester đẹp bị chiến bên trong, sân nhà tác chiến mở ú rưỡi vào mùa nạ cùng tơ về ghi chiến thắng Man City. Chỉ là khác một cuộc tranh tài bên trong Liverpool cũng đạt được thắng lợi, hồi hộp vẫn như cũ tiếp tục, chỉ là Manchester United khoảng cách quán quân lại gần rồi một bước. Sau 3 ngày, MU làm khách đối mặt phải gắng. Joe Ferguson đệ tử cũ chỉ giá vài gặm cũng không có nhượng, ở sân nhà cho MU mang đến phiền toái không nhỏ. Trận đấu mới vừa vừa mới bắt đầu, vài gặm liền lợi dụng một lần phản kích công phá Manchester United không thành. Chiếm được tin tức này, sân Anfield rơi vào một mảnh chúc mừng bầu không khí ở trong, thẻ dẹt các tướng sĩ cũng dồn dập sĩ khí đại trấn rất sớm liền khóa chặt thắng cục. Thế nhưng rất nhanh, mùa ghi bàn liền để cổ động viên Liverpool biết, bọn họ cao hứng quá sớm. Mona cũng dùng chính mình hành động thực tế chứng minh, truy quyết cũng không bị sửa vắng trận ảnh hưởng. Tuy rằng hắn không cách nào vì là đội bóng tranh cướp vô địch trang League làm ra bao lớn cống hiến thế nhưng hắn nhưng sẽ dốc toàn lực trợ giúp đội bóng bắt được ngoại hạng anh ba liên quan ở thời khắc cuối cùng lại là hắn một cước trọt khe bóng xé ra vậy cả hàng phòng thủ trợ giúp đội bóng lao siêu dự bị rẽ cô đánh vào vượt lại điểm số ghi bàn rẽ cô lại một lần nữa dùng lúc mấu chốt ghi bàn cứu vứt đội bóng hắn cũng thành quỷ đỏ các cổ động viên trong lòng anh hùng một cái khác sân bãi trên đạt được đại thắngg Ly và bông các cổ động viên cũng chỉ có thể là thất vọng mà về giải đấu còn còn lại hai vòng điểm lạc hậu 3 điểm Tiến vào tháng bóng cũng không chiếm ưu thế bọn họ thắng lợi độ khả thi trở nên càng ngày càng nhỏ. Bọn họ hiện tại chỉ có thể đặt hy vọng vào Arsenal có thể ngăn chặn mù mù cùng Arsenal ở Ultra Football đấu võ. Chỉ là bởi vì MU cùng Liverpool hai người này câu lạc bộ tên liền đủ để hấp dẫn toàn thế giới fan bóng đá ánh mắt, mà bởi cuộc tranh tài này còn có thể trực tiếp quan hệ đến cuối cùng tợ giờ Mi ở Elite quán quân Thuộc về, cuộc tranh tài này còn chịu đến đến từ MU từ địch Liverpool fan bóng đá quan tâm. Nhưng mà trận này cả thế gian đều chú ý thi đấu cuối cùng nhưng lấy không không điểm số kết quả, không thể không nói là ngoài dự đoán mọi người. Trên thực tế Cuộc tranh tài này quá trình cũng không giống điểm số như vậy vô vị. Thi đấu hiệp một mô nạ đã từng có một lần đánh đầu nổ ra ổ mù nhì ạ bảo vệ không thành, thế nhưng trọng tài chính nhưng cho rằng hắn ở tranh đỉnh lúc trước tiên dùng giò đè ép phòng thủ hắn tùa e một cái, cuối cùng đem cái này bóng thổi phạt vô hiệu. Mà a c trong trận đấu cũng từng bắn trúng hai lần của dọc, cho nên nói cuộc tranh tài này quá trình cũng không nặng nghề, cuối cùng không không không tính là một cái công đạo điểm số. Hài lòng nhất kết quả này không thể nghi ngờ là Liverpool cổ động viên Tuy rằng Arsenal cũng không thể như bọn họ suy nghĩ như vậy chiến thắng Manchester United, thế nhưng ở tại bọn hắn bức hòa Manchester United sau khi Liverpool cùng mở ưu điểm tranh lệch thu nhỏ lại đến một phần ở giải đấu chỉ còn giữ lại một vòng cuối cùng tình huống, cuối cùng giải đấu quán quân thuộc về còn tất cả đều có thể. Có điều ngoại giới lúc này lại nhất trí xem trọng Manchester United, nguyên nhân rất đơn giản, vậy thì là ở giờ mi ở League trong lịch sử, quán quân tranh cướp lúc Manchester United từng nhiều lần ở Lạc Hậu rất nhiều phân tình huống hoàn thành lịch chuyển. Nhưng nhưng xưa nay đều không có ở thời khắc cuối cùng là thuyền quá. Dưới tình huống này Liverpool Burnley cũng bắt đầu đánh tới chiến thuật tâm lý, có người nói ở từ giờ mi ở lịch chênh quan trong lịch sử xưa nay đều chỉ có mở ung nghịch chuyển đường đội bóng, mà xưa nay đều không có bị nghịch chuyển quá. Farm La là, là đều có cái lần thứ nhất, không phải sao? Khe dẹt đội trưởng Götze cũng không có Burnley T như vậy đam mê tốc chí, hắn trả lời càng thêm thực tế, quán quân tranh cấp chúng ta rơi vào bị động, chúng ta có thể làm chính là năm giới cuối cùng một trận thi đấu, sau đó chờ đợi Manchester United phạm sai lầm. Liverpool mùa giải này biểu hiện rất tốt, thế nhưng ta nghĩ ta tiền nhiệm Manchester United huấn luyện viên trưởng lúc làm hứa hẹn sắp sửa tại hạ cuộc tranh tài sau thực hiện. Ferguson đối với Liverpool xưa nay đều là không lưu trước hà tình cảm, lần này cũng không ngoại lệ. Hán ý tứ chính là Manchester United chắc chắn bắt mùa giải này quản quân, sau đó sẽ nước Anh đỉnh cấp giải đấu quán quân tổng số lần trên đổi theo Liverpool. Mà Liverpool cũng đem tiếp tục ở The Army ở League trong lịch sử, không quan, lịch sử cũng thành Ferguson đem ra công kích thủ đoạn của đối thủ, chúng ta biết, ở lúc mấu chốt, kinh nghiệm là rất trọng yếu. Chúng ta nên vui mừng đối thủ của chúng ta cũng không có cướp đoạn The Army ở League quản quân kinh nghiệm. Tuy rằng ta không cách nào ở trên Tram thì Hon tiếp tục cho đội bóng mang đến cái gì trợ rút, thế nhưng ta là tuyệt đối sẽ không cho phép giải đấu quán quân sa sút Mô nạ lên tiếng tuy rằng ngắn gọn, nhưng tràn ngập thô bạo. Đương nhiên, hiện tại cái nhau cũng không tính là cái gì, chân chính thắng bại còn muốn dùng thi đấu kết cục tới nói sự tình. Liên như vậy, ở tại hắn giải đấu quán quân trên căn bản cũng đã bụi bầm lăng xuống thời điểm, tờ giờ mi ở Lít quán quân nhưng còn muốn ở một vòng cuối cùng mới công bố. Một vòng cuối cùng thi đấu bên trong, M đối thủ là Hun City mở ưu đối thủ nhưng là Từ về mặt thực lực đến xem không thể nghi ngờ là Liverpool đối thủ Tottenham mạnh mẽ hơn không ít. Thế nhưng từ hai đội đối thủ tình huống đến xem nhưng là không giống nhau, hội vừa hiện tại xếp hạng giải đấu đệ 9 vị, xung kích châu Âu sân bóng đã vô vọng, thế nhưng giáng cấp liền càng chuyện không thể nào, có thể nói bọn họ là điển hình cao không được thấp không phải đội bóng, đã vô dục vô cầu bọn họ rất làm khó hội vừa mang đến phiền phải gì. Mà Hun Si ti đội thì lại không giống nhau, bọn họ hiện tại ở vào đếm ngược người thứ 4, vẹn vẹn dẫn trước đếm ngược thứ 3 còn có rất lớn dáng cấp độ khả thi, vì lẽ đó bọn họ ở đối với MU thời điểm tuyệt đối là muốn vươn tay một kích ở thế giới, giới bóng đá trong lịch sử cũng không thiếu một ít bảo vệ đội bóng ở thời khắc cuối cùng lấy yếu thắng mạnh án lệ. Các fan bóng đá Trung Quốc quen thuộc nhất chỉ sợ cũng là 9899 mùa giải Bundesliga, Dương thần hiệu lực sợ dạng phút đối với ở một vòng cuối cùng lấy 51 điểm số lớn chiến thắng ngay lúc đó đội mạnh cái rẻ đội trận đấu kia. Vậy tuyệt đối là bảo vệ đội bóng ở thời khắc cuối cùng bạo phát lấy yếu thắng mạnh điển hình. Vì lẽ đó, Manchester United là tuyệt đối không dám xem thường. Ferguson mặc dù đối với bên ngoài ra hàng luôn nhưng ở đội bóng bên trong nhưng còn là phi thường cẩn thận. Hắn cùng trợ thủ mắt cờ phệ dần mấy ngày nay nghiên cứu Hun City thời gian so với nghiên cứu 3K còn nhiều hơn. Cùng Hun City thi đấu ở sân khách tiến hành, tuy rằng khoảng cách trang T1 League trận chung kết chỉ có cuối cùng 4 ngày thời gian. Thế nhưng Ferguson vẫn là sắp xếp ra đội bóng toàn bộ chủ lực. Trận đấu bắt đầu sau khi, sân nhà tác chiến Hun City đội có vẻ phi thường bảo thủ, ngoại trừ ở trước sân để lại một tên tiền đạo bên ngoài, cái khác 9 tên cầu thủ toàn bộ dụ rụt cổ đến hậu trường phòng thủ. Trên thực tế, bọn họ bảo thủ cũng là có lý do. Bởi vì bài sau lương bọn họ nưu cá sồ United một vòng cuối cùng đối thủ Aston Villa cũng là không dễ ứng phó, người sau còn cần vì là bảo đảm một cái UEFA Cup tư cách cùng nưu cá sồ hòa độ một cái đây. Vì lẽ đó, Hun City đội hoàn toàn có thể nhìn khác một cuộc tranh tài đá, bọn họ chỉ cần trước tiên có thể bảo vệ không mất bóng là được đối mặt Hun City đội thùng sắt trận, Manchester United cũng không biện pháp gì tốt lắm. Phải biết, phá hàng phòng ngự dạy đặc nhưng là thế giới đội mạnh đều rất khó phá giải vấn đề khó. Trên thực tế, ở Manchester United quát tháo phong vân hai người này mùa giải, không ít đội yếu đều đã từng sử dụng tới tử thủ chiến thuật tới đối phó MU. Hy vọng xa vời có thể từ trên người mở u mang đi một phần. Bọn họ đều làm rất tốt, thế nhưng Manchester United trên căn bản vẫn là lần lượt đều mang đi 3 điểm Đây chính là gốc gặc, Manchester United trên người loại kia cường giả gục gặc. Chỉ là lần này cuộc tranh tài này dù sao quan hệ Manchester United có thể hay không nắm quán quân, vì lẽ đó các cầu thủ tâm thái hay là muốn sốt ruột một ít. Rất nhiều lúc, càng là sốt ruột liền càng không đạt tới mục đích. Vì lẽ đó đối mặt Hun City đội dậy đặc hàng phòng thủ, Manchester United chậm chạm đều không có tìm được phá cửa biện pháp. Mà vào bóng tin tức nhưng lần lượt từ Anfield truyền tới, Vô dục vô cầu Tottenham quả nhiên không có quá ngoan cường chống lại, vẻn vẹn là hiệp một Liverpool cũng đã xác lập hai bóng như thế. Tin tức như thế không thể nghi ngờ để MU các cầu thủ cảm nhận được càng to lớn hơn áp lực ở áp lực như vậy bên dưới, các cầu thủ phát huy cũng là biến càng thêm nôn nóng nóng. Tötter cùng Juni trước sau xuất hiện bên trong vùng cấm hầu như không ngợi phòng thủ tình huống gõ cửa nhưng lệch ra không thành tình huống. Hun City đội các cổ động viên cũng phi thường thông minh lựa chọn vào lúc này liên tiếp cho MU các cầu thủ tạo áp lực, tiếng gào của bọn họ để Manchester United các cầu thủ buồn bực không Mãi đến tận hiệp một trận đấu kết thúc, điểm số vẫn như cũng là 0-0. Nếu như dựa theo hiệp một kết quả làm kết quả cuối cùng, Liverpool liền đem cái sau vượt cái trước vượt qua Manchester United trở thành giải đấu quán quân. Bởi vậy giữa sân phòng thay đổi bên trong Ferguson mặt tối sầm lại mạnh mẽ giáo hấn một fan các cầu thủ. Nhìn một cái các ngươi đã được cái gì bóng? Đối mặt bảo vệ đội bóng lại đều không cách nào ghi bàn, nếu như thật sự ném mất quán quân, cũng là các ngươi đáng đời. Lao tử dạy học đội bóng nhiều năm như vậy, mục tiêu chính là đem Liverpool đuổi xuống nước ánh bá chủ thần đàn, hiện tại còn kém một tòa cúp liền muốn đuổi tới bọn họ, các nhưng dám cho ta đi dây xích. Lao tử còn làm cái mấy năm liền về hưu ta không chỉ có muốn dẫn M.U ở quán quân tổng số lần trên vượt qua bọn họ, còn muốn áp chế bọn họ vẫn không cách nào chia sẻ tờ giờ mi ở lịch quán. Quân. Đây là mục tiêu của ta, cũng là M.U mục tiêu. Nếu như các ngươi còn coi chính mình là làm M.U người, liền đàng hoàng cho ta đi ghi bàn. Chỉ cần một cái ghi bàn liền có thể đem cái kia chết tiệt bảo vệ đội bóng đá bạo, quán quân chính là chúng ta. Nếu như hiệp 2 trả lại hắn mẹ có ai lãng phí cơ hội, sẽ có người lau khô giáo ghế dự bị chôn ngùi để ngươi hạ xuống nghỉ ngơi. Lực dưới câu này lời hung ác sau khi, Ferguson liền không nói lời nào, mà phòng thay đồ bên trong cũng không người nào dám nói chuyện, bầu không khí rất là ngột ngạt. Loại này ngột ngạt vẫn kéo dài đến hiệp 2 trận đấu muốn lúc mới bắt đầu, đi ra phòng thay đổi mo nạ cùng các đồng đội có loại chạy ra thăng thiên cảm giác. Đồng thời, bọn họ cũng quyết định đem ở giữa sân bị tức toàn bộ phát tiết ở trên người đối thủ. Mo nạ mới vừa lên chẳng hay dùng một cước đại bác kéo đội bóng tấn công mãnh mạn, tuy rằng quả bóng cuối cùng vẫn là sát xạ ngang cao hơn, nhưng vẫn là rất tốt tăng lên sĩ khí. Đồng thời cũng cho đối thủ một hạ mãn uy. Sân nhà các cổ động viên cũng bắt đầu vì chính mình đội bóng lo lắng lên. Hiệp 2 trận đấu bên trong, Manchester United các cầu thủ tấn công tiết tấu vẫn như cũ rất nhanh, chỉ có điều cùng hiệp 1 thi đấu, gấp, không, giống Hiện tại Manchester United đã biến thành, khí, hai loại tâm thái đều không thể nói được tốt. Nhưng người trước trên căn bản không có cái gì tốt kết quả, mà người sau có lúc lại có thể đưa đến không sai hiệu quả. Lại như M.U. hiện tại, tuy rằng bọn họ vẫn không có ghi bàn thế nhưng ai lấy đều thấy được, bọn họ hiện tại tấn công càng có kết cấu. Vào lúc này một cái khác sân bóng cũng truyền đến Tottenham ghi bản tin tức, tuy rằng 12 điểm số vẫn cứ khó có thể ngăn cản Liverpool nắm 3 điểm, nhưng này tự hồ báo trước hình thức chính hướng có lợi cho M.U. phương hướng vận chuyển. Ferguson vẫn như cũ là vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở ghế huấn luyện viên trước, bất quá trong lòng hắn nhưng thoáng đã thả lòng một chút, bởi vì hiện tại trên sân Manchester United mới là hắn quen thuộc Manchester United, hắn tin tưởng đội bóng rồi sẽ tìm được ghi bàn biện pháp. Không chỉ bất giác hiệp hai trận đấu lại qua một nữa, điểm số vẫn là 0-0, lúc này một ít nôn nóng ngọc lửa nhỏ lại bắt đầu ở MU các cầu thủ trong lòng bắt đầu lăn tràn. Ngay ở Ferguson chuẩn bị đi bên sân nhắc nhở các cầu thủ thời điểm, Hun City sân nhà trên khán đại nhưng bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô, nguyên lai like một cái khác sân bãi trên cá sổ bóng. Lưu là hậu Trận đấu còn lại thời gian không nhiều, trải qua thanh bại sau, hàng tiền đạo cầu thủ lão lão, thương thương Newcastle đội rất khó xoay chuyển cán thôn. Cứ như vậy, Hun City đội hầu như là nhất định bảo vệ. Nhìn như như vậy bảo vệ quan hệ cùng Manchester United không có bao nhiêu liên hệ, nhưng ảnh hưởng đến đối thủ tâm thái. Newcastle nếu như thua trận thi đấu, Hun City dù cho cũng thua trận thi đấu, vẫn có thể thành công bảo vệ. Coi như Newcastle có thể ở giai đoạn cuối cùng tiến vào một bóng, tiến vào thắng bóng trên Hun City cũng có ưu thế, vì lẽ đó Hun City đội các cầu thủ hiện tại khó tránh khỏi xuất hiện một chút thả lỏng nạ nhạy cảm thấy rõ đến thời cơ này đang cùng các đồng đội ở phía trước sân cũng bóng tìm cơ hội hắn đột nhiên đưa tay hướng đội lưu một bóng mô nạ là trên sân hạt nhân hắn muốn bóng các đồng đội tự nhiên là việc nghĩa chẳng từ nan chuyển qua chim lắm ở cơ bản bảo vệ vui sướng bên trong Hun City đội các cầu thủ cũng không có quá nhiều phản ứng bọn họ cho rằng Manchester United vẫn là gặp kiên trì tìm cơ hội liền coi như bọn họ tìm được cơ hội thì thế nào chỉ cần chúng ta có thể bảo vệ còn quan tâm các người ai đi lấy quá quânly vợ lại không đồng ý chúng ta phe thứ baểthưởng nếu như không phải vì bảo vệ Cả ngu si mới cùng Manchester United như thế liều đây. Vì lẽ đó, là mô nạ đột nhiên ra tốc dẫn bóng đến Hun City vào ngoài cấm địa thời điểm, Hun City đội các cầu thủ tự hồ còn chưa ý thức được nguy hiểm, hoặc là nói bọn họ đối với nguy hiểm không nguy hiểm đã không thế nào quan tâm. Vào ngoài cấm địa mô nạ điều chỉnh một hồi quả bóng, lập tức liền vung lên đuổi phải chuẩn bị sút gol. Hun City đội các cầu thủ mặc dù nói đã không quá quan tâm cuộc tranh tài này thắng bại, thế nhưng xuất phát từ nghề nghiệp cầu thủ quen thuộc, ở Modana phụ cận các cầu thủ vẫn là dồn dập làm ra giam giữ tác dụng. Nhưng mà, chỉ thấy Modana chân phải cấp tốc thả xuống, đem quả bóng hướng về bên trong vùng cấm một đâm, xem ra như là một cước chuyền bóng. Nhưng Hun City si đội các cầu thủ còn đến không kịp quay đầu lại, cũng chỉ thấy Mộ Nạ lại một lần nữa ra tốc, mạnh mẽ từ trong đám người vọt vào vùng cấm. Mạnh mẽ đột phá. Mộ Na lực bộ pháp cực kỳ xuất sắc, hơn nữa hắn cái kia cường hãn thân thể, Hun City si đội các cầu thủ căn bản không có cách nào ngăn cản hắn. Hun City si đội thủ môn phản ứng vẫn tính nhanh, quả đoán tấn công cũng mà chuẩn bị đem Mộ Na chuyền ra quả bóng ôm vào lòng. Nhưng lúc này Mộ Na nhưng chạy tới, rũa ra chính mình chân dài, dùng bề mặt chân nhẹ xoa quả bóng dưới đáy. Quả bóng liền nghe lời từ ngã xuống đất thủ môn trên người lướt qua, chậm rãi bay vào không thành. Vanh hơn một nửa cái Manchester City đều rơi vào điên cùng chúc mừng bên trong. Mô nạ cái này bóng không nói đáng giá ngàn vàng, ít nhất cũng là ý nghĩa trọng đại đi. Đáng cổ động viên Manchester United lúc này đều ở than thở mô nạ nói được là làm được. Hắn nói muốn bảo vệ đội bóng cấp đoạt giải đấu quảng quân, liền quả nhiên dùng này một loại ghi bản trợ giúp đội bóng một cái tay chạm tới tờ giờ mi ở lít quốc quảng quân. Chỉ có điều ở hưng phấn sau khi, đáng cổ động viên Manchester United cũng rất là tiếc nuối, tiếc nuối này một loại mạnh mẽ cầu thủ nhưng không cách nào đại biểu đội bóng ở trọng yếu hơn trang Tion Lee trận chung kết trên gia trận. Món nạ trợ giúp Manchester United đạt được dẫn trước sau khi, Honsi tuy đội tính chất tượng trọng công đi ra, mà Manchester United cũng bắt đầu không đội vã. Cứ việc gan phi chuyển đến Liverpool đánh vào người thứ ba bóng tin tức, nhưng Manchester United vẫn cứ là không hề bị lay động. 10 điểm số đủ khiến đội bóng thành tiểu tờ giờ Mi ở League 3 liền quan. Một cái khác trên sân bóng, Newcastle cùng Villa thi đấu cũng không có truyền đến ghi bàn tin tức. Newcastle nay chiếm tờ Zerimi ở Lâu năm đội mạnh chính đang từng bước hướng đi ngoại hạng Anh đô đô đô ở trọng tài chính Tam Sinh còi sau khi ký ngỡ tổng thông tin sân vận động thành một mảnh đại dương màu đỏ, cầu thủ của Manchester United cùng các cổ động viên ở thỏa thích chúc mừng đội bóng giải đấu 3 liên quan. Sau 2 phút, chiếc cứ ký ngỡ tổng thông tin sân vận động hơn nửa nhân số đội chủ nhà cầu thủ cùng các cổ động viên cũng chúc mừng lên, bởi vì bọn họ bảo vệ thành công đương nhiên, nương theo này hai đội bóng chúc mừng, Liverpool cùng Newcastle các cổ động viên cũng chỉ có thể Thi đấu vận động chính là như vậy, không tồn tại đều đại hoan hỉ kết quả. Mãi mãi đều vậy mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Theo trọng tài chính vang lên kết thúc tiểu, 0809 mùa giải tờ Zer Mi ở lịch quán quân sinh ra, mới thực hiện lại một lần giải đấu ba liền quan vĩ nghiệp, quỷ đỏ đệ 11 thứ phẩm vị tờ Zer Mi ở lịch quán quân vui sướng. JRSC vung tay hô to, Nder sần phấn cỡi lên nội hữu, Ferdina, vợ dân chờ cũng gia nhập chúc mừng hàng ngũ, cầu thủ Manchester United ôm thành một vòng hoan hô nhảy nhót. Huấn luyện viên trưởng Ferguson hăng hái đi vào trong sân, tượng như vậy không thể quen thuộc hơn được đang đoạn. Fan bóng đá trở thành âu tra phốt nhân vật chính, trên khán đài các thức quảng cáo như vậy bắt mắt. Mona, Thánh Tỷ Sĩ, Juni, vẽ lê trắng, Manchester, châu Âu bóng đá thủ đô, những này hiện hiện cổ động viên Manchester United tiêu ngạo. Mà ở đội chủ nhà fan bóng đá khán đài, phần lớn người đã đi quang, chỉ còn mấy cái linh tinh trên người mặc Hun City áo đấu ủng độn, sống ở đó bên trong nhìn trước mắt này không thuộc về mình huy hoàng ở fan bóng đá nông thôn con đường trong tiếng ca, chân chính, cao chào đến, MU câu lạc bộ lại sứ, trước quỷ đỏ chuyển ký ngôi sao bóng đá bở gì ẩn sẩn, tin tức quan LVN, chuyển kỳ sạ thủ Dini con gái trở ra trận kéo dài trao giải nghi thức mở màn, đi ở Manchester United mũ mặt. Trước chính là huấn luyện nhân viên cùng một ít thay thế bổ sung cầu thủ, Macheda, Webe, vừa dân mọi người tuy rằng không có tập hợp đủ thu được tở giờ Mi ở lịch quán quân huy chương buổi diễn, nhưng cũng không ngại đến lĩnh thưởng trên đại phong quan một fan. Đó lấy, Ferguson mang theo hắn cái kia không ngậm mồm vào được nụ cười cùng mặt đỏ lử lử ra trận, phía sau hắn, chủ lực của Manchester United môn hoàn hô nhảy nhót, ngẩng đầu hướng đi lĩnh thưởng đại, trong họ, có lần nhất thưởng thức tở Mi ở lịch quân tư vị bở la mọi người cũng có tham dự 11 thứ thắng lợi toàn bộ hành trình J còn đối với này chi màu đỏ đội bóng leo lên lĩnh thưởng đài một màn, bao nhiêu người đã quen. Manchester United trưởng Gary Neville tiếp nhận quốc, hô ngồi, giơ lên thật cao. Trong giây lát này, ultra phốt lửa khói trung thiên, bầu trời bị thải điều nhuộm đẫm vì là màu đỏ. 3 năm qua, tự giờ bị ở lịch bầu trời vẫn vì là này rực rỡ màu đỏ nằm giữ. Này màu đỏ, vừa có lóe mắt diễm lệ ngắt ngắt, lại có không thể lay động dậy nặng ở trao giải nghi thức trước. Ferguson đi vào phòng thay đồ, chờ ở nơi đó các đội viên từng cái nắm tay, lúc này quỹ đỏ phòng thay đồ có vẻ như vậy yên tĩnh. Không có huyên áo, hoan hô hoặc là chuyện cười, có chỉ là nhẹ giọng trò chuyện, nhàn nhạt, nhạt mỉm cười. Vào đúng lúc này, người cũng có thể cảm nhận được, góc gác hai chữ hàng nghĩa, bình tĩnh bắt nguồn từ đối với quán quân tập mãi thành quen, đối với mở đối thủ tới nói, điều này cũng có thể là một bước làm người nghẹt thở khủng bố hình ảnh ở cấp đoạt mùa giải Premier League quán quân sau, huấn luyện viên Manchester United Ferguson biểu thị, hắn đã đem ánh mắt chăm chú vào sang năm cuộc đây là mở đệ 11 cái Premier League quán quân, ở đỉnh cấp giải đấu quán quân tổng số lần trên. Truy bình Liverpool 18 thứ Nói tới cùng Hun City trận này trước tiên hẹp sau tùng thi đấu, Ferguson nói, đây là trong lịch sử dài nhất 90 phút, thi đấu bên trong Van der Sa chỉ có một lần cứu thua, là một hồi cẩn thận thi đấu. Làm bị hỏi truy bình Liverpool ghi chép có hay không là một cái đặc thù thời khắc lúc, Ferguson nói, nếu như chúng ta siêu vượt bọn họ, gặp càng thêm đặc thủ. Sang năm chúng ta gặp lần thứ hai cố gắng quan quân. Truy đổi Liverpool là một cái mục tiêu, bởi vì bọn họ lúc đó là nước Anh tốt nhất đội bóng, nhưng ta từ không nghĩ tới chúng ta gặp bắt được 11 cái quan quân, ta vốn tưởng rằng rất nhiều năm cũng không thể nào làm được. Đây là một nhánh xuất sắc đội ngũ. Xuất sắc đội hình, ngày hôm nay ta vốn có thể lấy ra hai chi thủ phát, bài binh bảy trận không dễ dàng. Ta sẽ tiếp tục làm tiếp, ta sẽ tiếp tục làm huấn luyện viên trường, mãi đến tận ta khỏe mạnh tình hình không cho phép. Manchester United trường Geze Norvin biểu thị, mùa giải này thắng lợi là một cái phi phàm thành tựu. Đây là một cái ghê gớm thành tựu, Liverpool mùa giải này vẫn cho chúng ta rất lớn áp lực, mùa giải tiếp theo, chúng ta gặp cố gắng lần thứ 2 bắt được quán, quân, vượt qua Liverpool. Juni đối với lần thứ 2 tùy tùng MU thắng lợi biểu thị hưng phấn tỉnh, hắn nói, đây là một loại làm người khó có thể tin cảm giác rất cao hứng ngày hôm nay chúng ta hoàn thành rồi nhiệm vụ, quá khứ mấy năm vẫn là người khó có thể tin, hy vọng chúng ta có thể làm hết sức tiếp tục kéo dài. Mỗ nạ ánh mắt thì thôi kinh nhắm vào sắp đến trang đi on trận chung kết, hắn vì là các đồng đội khuyến khách nói, quá tuyệt, không, khí nơi này làm người khó có thể tin, các cổ động viên đang hoan hô cùng ca hát. Đây là một cái ghê gớm thành tựu, ở sân nhà lần thứ 2 cướp đoạn vợ giờ mi ở lit quân quân, chúng ta hiện tại sẽ đi cố gắng trang đi on lit. Hiện nay chúng ta gặp hưởng thụ vào thời khắc này, ngày rất đặc biệt, 2, 3 ngày sau Các đồng đội đem đem sự chú ý đặt ở Champions League trận chung kết bên trong, bởi vì tất cả mọi người đều muốn bắt được cái kia cút, ta tin tưởng cho dù không có ta, Manchester United vẫn như cũng là vô cùng mạnh mẽ. chương 886, châu Âu bá chủ trung cực tờ cờ. chương 886, châu Âu bá chủ chung cực, cực loại gặp Champions League trận chung kết, bám dai như địa, Messi nguyên bản lại muốn tới dây dưa Mona. Năm ngoái vòng bán kết cùng Messi trực tiếp tranh tài bên trong, Mona mở ú cười cuối cùng. Mùa giải này Mona chạm thái vẫn, nhưng ở ngày 27 tháng 5 Roma Olimpí, Hai vị này trên thế giới xuất sắc nhất cầu thủ nhưng đem bỏ qua giao thủ cơ hội. Mona cùng Messi đến cùng ai mạnh hơn? Ferguson cũng có chút khó khăn, Mona càng tráng, tuổi càng to lớn hơn, nhưng hiện tại Messi cũng tăng mạnh thân thể, hắn chi trên so với trước đây cường tráng hơn nhiều. Có điều, Mona mười mấy tuổi lúc thì có xuất sắc thân thể, đây là hắn cùng Messi khác nhau. Hai người bọn họ hiện tại đều là ghê gớm cầu thủ, đều có thể sáng tạo cơ hội, cũng đều có thể chính mình đi bàn Làm vĩ đại cầu thủ đạt đến như thế cao mức độ, còn lại chính là chi tiết nhỏ. Đáng tiếc. Mộ Na sắp sửa bỏ qua trận chung kết, bằng không hắn liền đem dùng hành động thực tế để chứng minh mình và Messi ai mạnh hơn. Ngoài ra, tốt như vậy cầu thủ ngươi còn có thể nói thêm cái gì đây? Mô nạ tự trọng vẫn tương đối bất điều. Hắn biểu thị, một cuộc tranh tài cũng không thể quyết định ai mới cái gọi là giới bóng đá một ca, mỗi lần đi tới sân bóng, ta đều tin tưởng chính mình là trên thế giới xuất sắc nhất cầu thủ một trong, mặc kệ là tham gia huấn luyện vẫn là Champions League trận chung kết đều là như vậy, chính là loại này tự tin tạo nên ngày hôm nay ta. Hiện tại Champions trận chung kết liền muốn đến rồi, nơi này là gia anh hùng địa phương chỉ có điều cũng không thể bởi vì cuộc tranh tài này liền nói ai là thế giới tốt nhất. Năm ngoái chúng ta đội bóng thắng, ta cầm rất nhiều thượng, nhưng ta cũng không có cho là mình chính là đệ nhất thế giới. Nói đến Mona, Messi đem vị này đối thủ phụng đến mức rất cao, MU có rất nhiều cầu thủ tốt, nhưng nếu để cho ta chọn một cái đi ra, vậy khẳng định là Mona, hắn là loại kia ta đồng ý mua vé nhìn hắn thi đấu cầu thủ. Hắn cùng phong cách của ta rất không giống nhau, nhưng hắn xác thực rất đặc biệt, muốn phòng vệ hắn sẽ không ung dung. Cùng hắn thi đấu tổng có thể cảm giác được rất lớn áp lực, đáng tiếc lần này hắn không thể lên sân khấu. Lần này Mona chỉ có thể lấy fan bóng đá Thân phận theo quân bay đến Roma, có điều hắn tin tưởng đội hữu đều chuẩn bị kỹ càng. Có truyền thông đã từng liệt ra một cái định luật, vậy thì là, mùa nạ tham gia trận chung kết tất thắng định luật, hắn đem mùa nạ năm đó từ bờ rẹ Sỉ ạ tiến vào Ozopalit quán quân trận đấu bắt đầu mai cho đến mùa giải này trận chung kết lịch cột, toàn bộ tiến hành rồi một lần thống kê. Thu được kết luận chính là mùa nạ tại đây chút thi đấu bên trong hầu như toàn bộ ghi bản, mà hắn vị trí đội bóng cũng đều đều không ngoại lệ đạt được thắng lợi cuối cùng đơn giản nắm ở mở hai người này mùa giải tới nói, mùa nạ tổng cộng bắt hai tòa siêu cúp anh, một tòa UEFA Super Cup, một tòa Cup liên đoàn. Một tòa club club, một tòa trang ti only 6 tòa cuộc thi đấu cúp quán quân, mà hai người này mùa giải Manchester United giải đấu quán quân cũng đều là ở một vòng cuối cùng mới công bố. Cũng có thể xem như là hai trận, trận chung kết, ngoại trừ mùa giải này siêu cúp anh bởi vì Mona ở Trung Quốc tham gia Olympic mà không có tham gia ở ngoài, hắn toàn bộ tham gia, hơn nữa đều trợ giúp đội bóng làm ra quyết định tính công hiến. Có thể nói, hắn là tuyệt đối cảnh tượng hoành tráng chi vương. Nhưng mà, lần này Manchester United nhưng đem khuyết thiếu cái này trời sinh vì là cảnh tượng hoành tráng mà sinh ra họ Tối khả năng tiếp nhận hắn thủ phát bóng y chính là càng già càng dẻo dai sờ Cole, hắn cùng Fletcher, Cazip Dem có thể tạo thành ngăn chặn đối thủ bá giữa sân. Ferguson ám chỉ quá, có ba giữa sân, ô chiến bên trong trợ giúp rất lớn. Chúng ta có thể càng tốt mà khống chế bóng, cũng đối với khống chế thế cuộc càng có kiên trì. Champions League trận chung kết động một cái liền bùng nổ. Mùa giải này phân biệt đã có 5 quan 5 chắc mờ cùng có song quan 5 chắc 3K, sẽ vì châu Âu bá chủ triển khai một hồi một mất một còn trung cực bất luận hai bên ai cuối cùng có thể thắng lợi, ai cũng có thể đem tên của chính mình, mãi mãi ghi vào đơn mùa giải bao quát vô địch trang tí ở bên trong nhiều con vương, lớn hơn bằng bà, sử sách. Nếu như 3K cuối cùng thắng lợi, 3K là sẽ trở thành trong lịch sử đệ 5 chi ở một cái mùa giải bên trong, cấp bậc bao quát vô địch trang tí ở bên trong nhiều con vương, lớn hơn bằng bà, đội bóng. Mà trước đây, 5 giải đấu lớn trong đội ngũ Chỉ có M.U. ở 1998-99 mùa giải đoạt được quá này một vinh quang. Nếu như M.U. cuối cùng có thể thắng lợi, quỷ đỏ không chỉ có thể trở thành Tram Tý Hon tự năm 1992 cải chế sau này chi vệ miệng đội bóng, hơn nữa còn có thể xưa nay chưa từng có ở đơn mùa giải bên trong, ba quát vô địch Tram Tý Ngoại hạng Anh Quang Quân, Lúc Lật Cục Quang Quân, Lít Cục, Siêu Cúc Anh Quang Quân, Cúc Trạm Tý trở thành giới bóng đá chi thứ nhất chân chính 6 quan vương ở Manchester United có cơ hội thu được xưa nay chưa từng có thành công thời điểm, đội Bóng vài tên lão tướng nhưng dồn dập bắt đầu sinh ý muốn rời đi đã ở mờ hữu hiệu lực 16 cái mùa giải lâu dài Sercol. Hiện tại đã làm tốt ở mùa giải sau treo giải giải nghệ dự định. Đến năm nay nửa cuối năm tháng 11, Sercol liền muốn tuổi tròn 35 tuổi. Đối với không phải thủ môn tuyển thủ chuyên nghiệp tới nói, số tuổi này còn muốn ở nhà giàu đội bóng bên trong hiệu lực, xác thực độ khó quá cao đang tiếp thu Daily Telegraph phòng vấn lúc, vị này đội bóng lão thần nói, ta đã nghĩ tới, mùa giải sau hay là chính là ta cái cuối cùng mùa giải, ta hợp đồng còn có 1 năm. Nhưng mùa giải này ta biểu hiện không được, không biết sang năm có thể không khá hơn một chút. Mùa giải này đầu gối của ta lại bị thương, hiện tại mỗi cái mùa giải đầu gối của ta cũng phải thương 3 tháng khoảng chừng, trái phải. Sơ cốt lở thương bệnh, còn có tuổi tăng trưởng sau tất nhiên mang đến thân thể khắp mọi mặt năng lực thoái hóa, cũng làm cho hắn ở MU tháng ngày bước đi liên tục khó khăn, hắn nói, ta không có giống ta suy nghĩ như vậy cho đội ngũ mang đến bao nhiêu công hiến, đầu gối thống khổ để ta cảm nhận được chính mình thực tế số tuổi, còn có mắt vấn đề vẫn như cũ tồn tại, nhưng ta khả năng đã quen mắt nhanh, vì lẽ đó này không phải cái mạnh mẽ Ngày xưa khí thế bước người hoàng kim giữa sân sát thủ, bây giờ chỉ có thể vì ra một hồi chằng mà nỗ lực. Sở con L. thành thật thừa nhận chính mình chỉ có thể 10 ngày đá một hồi, hắn nói, mùa giải này tình trạng của ta vẫn đang phập hồng, thực sự là rất gian nan, nói thật, ta hiện tại là mỗi 10 ngày mới có thể đá một trận cầu. Hay là ở có mấy người xem ra, bóng đá được thiếu không vừa vặn có thể lấy điều chỉnh một chút. Ta không cho là như vậy, khi ngươi không thể mỗi tuần ra trận đá bóng thời điểm, ngươi liền rất khó bảo toàn chứng thi đấu lúc cần thiết thân thể cơ năng. Thứ tư buổi tối, MU cùng 3K Tram Đại chiến liền muốn bắt đầu, MU ở 9899 mùa giải thu được lần kia k Sở Côn cũng không có đánh trận đó trận chung kết, hắn tham dự thi đấu kỳ thực chỉ có năm ngoái trận đó trận chung kết, hắn nói, ta là một nhà vĩ đại câu lạc bộ đá bóng, liền muốn thắng được rất nhiều quán quân mới đúng, ta không có đánh qua 99 năm trận đó thi đấu, vì lẽ đó nếu như đối với 3K có thể thắng được ta khối thứ 300 tí honlit huy trường vàng thực. Sự là quá mỹ diệu sự, đương nhiên Barcelona là rất xuất sắc đội ngũ, vì lẽ đó thi đấu sẽ không dễ dàng. Triển vọng tương lai, Sở Côn tiết lộ nói hắn khả năng ở ngày nào đó lấy huấn luyện viên thân phận trở về Hắn nói: "Ta không bài trừ làm huấn luyện viên, nhưng để ta xem một chút nên làm gì trước tiên đạt được dạy học tư cách đi, ta hy vọng có một ngày có thể trở thành là huấn luyện viên trưởng." Mặt khác, bộ lạc bóng đá tin tức, tuy rằng mùa giải trước đã từng biểu thị ở mùa giải này, giải nghệ Van der Sa đã đem chính mình lui ra giới bóng đá ngày đẩy sau một năm, nhưng người Hà Lan biểu thị, sắp tới đem bắt đầu trang t league trận chung kết bên trong, hắn đã hết tình hưởng thụ thi đấu bên trong mỗi thời khắc này. Van der Sa sợ dĩ đột nhiên nói như vậy cảm tính, cùng hắn cá nhân về hưu kế hoạch có quan hệ, hắn hợp đồng còn có 1 năm đến kỳ, hắn biết mình phải bắt được mỗi một cơ hội, bởi vì thời gian còn lại không nhiều. Tuy rằng thủ môn đi lính tuổi tác kỳ hạn tương đối rộng rãi, nhưng Vander Sar tốt xấu là 1970 năm sinh ra lão nhân già, như thế nào đi nữa linh hoạt như thường cũng khó có thể bảo đảm trạng thái sẽ không giới hoạt, ở mưu hợp đồng sau khi kết thúc, hắn kỳ thực nên giải nghệ. Vander Sar có chút sầu não điểm nói, tháng ngày chính trở nên càng ngày càng gần. J.J. cùng Gary -E tuy rằng vẫn không có sáng tỏ tỏ thái độ, thế nhưng tuổi tác của bọn họ cũng đã không cho phép bọn họ lại đá bao lâu. Có thể, Manchester United ở một cái mùa giải sau khi đem Triệt để trở thành người trẻ tuổi đội bóng. Trận chung kết đêm trước ngày 26 tháng 5, là M.U trước Công viên chủ soái Busby hiệp sĩ trong năm sinh nhật, Quỷ đỏ fan bóng đá kế hoạch rất nhiều kỷ niệm hoạt động, ba quát cầu thủ vào sân lúc ở trên khán đài dùng một. 6 vạn chương trắng đỏ thẻ liệu thành đồ sộ Busby ảnh chân dung các loại. Bọn họ đã quên trên ghế giáo luyện một vị khắc công văn chủ soái, ngày 26 đồng dạng là Ferguson lần đầu cúp đoạt Champions League 10 đẩy năm kỷ niệm. Liên Champions League tới nói, dãy học M.U 24 tại Busby chỉ thắng được quá một lần quân, đỉnh, đã làm cho tức ra trở thành lịch sử đệ 16 cái hai Năm nay như có thể ở Roma lần thứ 2 phong vương, Ferguson là sẽ trở thành vĩ lị sau khi đè hai cái ba đang lĩnh thưởng đại chủ soái. Liverpool danh xoế năm đó là dập theo cuối cũ, nhân xá lũ cơ nghiệp thành tựu công danh, tay trắng dựng nghiệp Ferguson hiển nhiên càng huy hoàng. Cái này cũng là hắn kế ở giải đấu bên trong truy bình thẻ dệt thắng lợi số lần sau, lần thứ hai khiêu chiến thuộc về Liverpool vinh dự. UEFA biết việc này lớn, đã cố ý làm ra sắp xếp, dỗ mở ưu thắng lợi, Ferguson đem hưởng thụ cái thứ nhất lên đại lĩnh thưởng vinh dự. Năm ngoái lúc này, UEFA mời các câu lạc bộ tự do nhân vật đại biểu cái thứ nhất lĩnh thưởng. Kết quả Quỷ Đỏ khéo léo địa phái ra chính đang nhớ lại Munich hai nạn máy bay 50 đầy năm lão tức ra bố bị chặt tận. Á quân Chelsea yêu kèn nỉ ông thì lại rảo rạt đắc ý cái thứ nhất đem huy chương treo lên cái cổ, treo đến UEFA rất khó chịu. Lần này đem quy củ cải thành giáo chủ luyện trước tiên lĩnh thưởng, cũng vừa hay hứng cảnh. Ferguson thừa nhận, nếu có thể vệ mỹện Chamtolit, không thể nghi ngờ là ta cuộc đời huấn luyện viên bên trong thành tựu tối cao. Khi ta đối với 7 trận thắng được đệ nhất tòa Chamtihonlit Club, lúc, lúc đó nghĩ, 39, thượng à, ta rốt quyết định một lần 39. Nhưng này sau khi đánh 442, ỷ lại đường biên công phòng thủ chúng ta rất nhanh bị đối thủ nhìn thấu, bắt đầu rồi lại một đoạn khô cạn kỳ. Chúng ta nhất định phải một lần nữa muốn chiến thuật, vật khí cũng không ở chúng ta bên này, vì lẽ đó 9 năm sau mới trở về vương tọa. Hiện tại chúng ta rất nhanh lại có cơ hội lần thứ hai, này thật khó lấy tưởng tượng. Đối thủ chủ soái Gadiola cũng là người cảm động đưa lên tán dương, tức ra so với ta làm huấn luyện viên thời gian dài hơn nhiều, cũng có càng nhiều huy chương vàng. Ta phi thường sùng bái nghề nghiệp của hắn cuộc đời, hắn cải tạo chính mình đội bóng, để bọn họ trở thành quán quân có thể cũng như vậy chủ soái ở trận chung kết bên trong đối chọi là vĩ đại vinh quang. Cách xa ở Inter Milan đối thủ cũ Mourinho cũng đưa lên chúc phúc, nếu như hắn có thể bắt thứ tư thi đấu, chính là trong lịch sử vĩ đại nhất chủ soái. Quật cường sờ Scotland ông lão vĩnh viễn tràn ngập không sợ tinh thần cùng đối với thành công khát vọng, cũng là chống đỡ hắn làm đến hiện tại bí quyết, ta thường hỏi đội viên của chính mình, 39, trong cuộc sống khó khăn nhất đạt được thành tựu là cái gì? 39, ta cho rằng khó nhất một chuyện là cả đời phân đấu. Ta nghe được mấy người 50 tuổi hoặc là 55 tuổi liền về hưu, điều này làm cho ta khó có thể tin, bọn họ quãng đời còn lại làm gì chứ? Ngồi ở nhà đọc chết thiệt báo chí vẫn là chơi ngon cái. Ta nỗ lực để cầu thủ biết, muốn cả đời đều ra sức cũng không đơn giản. Chúng ta hiện tại có thể giải đấu cùng Champions League xong về miệng, nhưng rất nhanh mọi người gặp chờ mong chúng ta mỗi cái mùa giải đều làm được điểm này, đây chính là bóng đá. Ferguson hy vọng các đệ tử có thể ở trận chung kết bên trong vì chính mình để ba tòa Champions League cúp kính dân đặc sắc biểu diễn, muốn thắng được giải thưởng, ngươi nhất định phải dùng phương thức tốt nhất biểu đạt chính mình, chúng ta cầu thủ có thể làm được điểm này. MU có phong cách của chính mình, Barcelona cũng có phong cách của chính mình, hy vọng đến lúc đó thi đấu gặp theo hướng chúng ta đi. Lần này trận chung kết vẻ ngoài không sai, hai đội đội hình ám chỉ một hồi vĩ đại trận chung kết, ta hy vọng đến lúc đó có thể đánh ra phù hợp kỳ vọng đã xác. Champions League trận chung kết thông thường gặp khiến người ta thất vọng, thường thường xuất hiện 10 hoặc là không không penalty đại chiến, nhưng ta cảm giác lần này sẽ không là như vậy. Hai người bọn ta đội đều có phi phàm bóng đá chết học cùng vĩ đại lịch sử, nay chính là một lần mộng áo trận chung kết. Đến lúc này, Ferguson hiển nhiên không muốn lại đi để mô nạ thiếu trận Champions League trận chung kết truyện này. Bởi vì hiện tại là hắn cổ vũ đội bóng xứ khí, để đội bóng có thể ở trận chung kết bên trong phát huy ra to lớn nhất sức chiến đấu thời điểm. MU xưa nay đều không đúng người nào đội bóng, lại như qua nhiều năm như vậy rất nhiều người quen thuộc đem MU xưng là 39, Ferguson đội bóng 39, nhưng đội bóng nhưng cũng không chỉ là thuộc về ta một người như thế. MU cũng đồng dạng không phải môn nạ đội bóng. Môn nạ đối với đội bóng xác thực là phi thường trọng yếu, nhưng hắn không thể lên sân khấu, MU nhưng cũng vẫn như cũng là MU. MU mỗi một cái cầu thủ đều là thế giới cấp, ta tin tưởng bọn họ có thể ở trận chung kết đánh ra bản thân trình độ. Ferguson đang vì các đội viên khuyến khích nói đối với Ferguson, hóa, tác dụng của chính mình, Môn cũng không hề tức giận, mà là đứng ra vì là đội bóng quy thích mà ưu xưa nay đều là một thể thống nhất, không có ta, nàng cũng vẫn như cũng là trên thế giới mạnh mẽ nhất đội bóng. Ta tin tưởng đội hữu của ta môn cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Thứ ba buổi trưa 12 giờ rưỡi, Guardiola cùng đội bóng cũng đến Roma, bọn họ đem nỗ lực hiến 3 k trở thành thế kỷ 21 châu Âu cái thứ nhất, cơ lớn, tam quan vương. Tuy cơ đến ngoại trừ cầu thủ, kỹ thuật lãnh đạo ban ngành, truyền thông, còn có hơn 500 tên trợ vì fan bóng đá. Ở liên tục bắt cục nhà vua cùng giải đấu hai hạng quốc sau, fan bóng đá đối với đoạt nhiệt độ đã đạt chưa từng có. Vì biểu hiện kỳ đối với đội mới cầu thủ của Vũ Gaviola đặc biệt cho phép trên vòng giải đấu bên trong bị thẻ đỏ trục xuất đội thanh niên cầu thủ -Ni hệ xạ đồng thời theo đội. Đương nhiên ở cầu thủ biên chế bên trong, càng thiếu không được mục đích chung in cùng Henry. Henry ngày mùng ngày 2 tháng 5 thế kỷ đại chiến chịu đầu gối thương, đối với hắn có thể không tham gia trận chung kết chữa bệnh tổ từ đầu tới cuối duy trì lạc quan. Có thể ở cao tuổi giai đoạn cùng 3K đồng thời cướp đoạt trang Theolit, vẫn là Henry nguyện vọng lớn nhất, một tuần đến hắn duy trì một ngày 2 giải bảo, hắn tình hình su bình thường. Mà Iniesta chân bắp thịt thương thì lại xuất hiện ở 10 ngày đối với vị lạ ở giải đấu. Cứ việc hắn khôi phục rất nhanh, cuối tuần trước đã có thể số bóng, huấn luyện, nhưng cùng Henry so với, Iniesta tham gia trận chung kết có chút miễn cưỡng. Nhưng căn cứ bản thân của hắn, chủ động yêu cầu, cùng với đội bóng cần, Iniesta đem ở trận chung kết bên trong đảm nhiệm thủ phát đã không còn là nghi vấn. Guardiola trước hai vòng giải đấu để chủ lực thay phiên nghỉ, khiến trận chung kết danh sách không tồn tại bất kỳ bí mật. Tiền đạo để cho Heto 39, O, Messi cùng Henry tạo thành. Xavi lại xuất phát trước cuộc họp báo trên và ra, trận chung kết là 90 phút một lần thi đấu, thắng bại để cho một số chi tiết nhỏ quyết định. Nhưng trận chung kết đồng dạng là hai loại không giống bóng đá phong cách sân khấu, vì lẽ đó chúng ta sẽ không thay đổi toàn thể thế tiến công ý định ban đầu. Iniesta cùng Henry có thể có thể tham chiến, đem tăng cường rất nhiều chúng ta toàn thể sức mạnh. Xavi, Iniesta cùng Busquets là Guardiola thiết tưởng giữa sân. Cùng Chelsea thi đấu lúc so với, Busquets đảm nhiệm tiền vệ trụ nguy hiểm đối lập dạng thiểu. Bởi vì Chelsea giữa sân làm bắt cùng Bâlật có rất mạnh suốt xa năng lực, may là Hiddink lúc trước cũng không có lợi dụng 3K này một nửa điểm, bảo thủ đấu pháp lãng phí giữa sân Đại Bắc. Mà MU đấu pháp cùng Chelsea không giống chế hụt mộ nạ sau khi, Manchester United giữa sân trung lộ lực xung kích yếu bất không ít, tấn công trọng tâm có lẽ sẽ bị phóng tới hai cái đường biên. Bất kể vị trí khu vực áp lực đối lập giảm thiểu, Barca giữa sân có hay không có thể làm hoàn mỹ, không gần như chỉ ở với khống chế bóng hiệu quả, còn ở có thể không thúc đẩy đến trước sân nếu như Ferguson hấp thụ Chelsea giàu hấn, hắn gặp tăng mạnh cùng Barca ở khống chế bóng quyền trên trên cướp, đồng thời đem tranh đoạt chiến trường mở ra ở phía trước sân. Cùng MU đem thiếu hụt mộ so cũng đem hai trọng yếu cầu thủ, hai tên một bên vệ Anves cùng Adebide đều sẽ bỏ qua trận chung kết. Còn có lẽ sẽ bị gì đến hậu vệ cánh phải, mà ra ra tụa ẻ thì lại khả năng muốn khách mời trung vệ. Gadiola duy nhất nghi hoặc vẫn là hậu vệ cánh trái ứng cử viên. Ở cây Tạ, Sivin tụ cùng cả sẽ dẹp bên trong, Gadiola tiến nhiệm nhất chính là tiền vệ trụ Tây Tạ, cơ dị chục thời kỳ từng có để khống chế bóng chuyên gia ở ở Sebi ổ Lâm thời đảm nhiệm một bên vệ tiền lệ. Nhưng vấn đề ở chỗ cơ Tạ cũng không quen 3K truyền thống bóng đá, khuyết thiếu tự tin sẽ ảnh hưởng hắn phát huy. Sivin là chính một bên vệ, nhưng 35 tuổi thể năng rất khó thích ứng cả trạng nhanh tốc Ở cuối cùng 2 ngày bên trong, muốn xem Guardiola làm sao tăng lên cái tạ tự tin mặc kệ cuối cùng sắp xếp hắn thủ trả về là hiệp 2. Không ít người đối với 3K phòng thủ, quần áo không chỉnh, cảm thấy lo lắng, kỳ thực không cần phải. Bởi vì Barca cũng không phải dựa vào phòng thủ lập nghiệp, Barca xưa nay có, lấy tấn công làm phòng thủ, lý luận. Một khi Barca cơ khí khởi động, phòng thủ nhược điểm liền có thể bị lãng quên. Iniesta cùng Henry đều có thể tham gia trận chung kết, Barca đoạt giải đã có một nửa phần thắng. Hùng chi, Manchester United còn thiếu ít đi mạnh nhất lợi khí Mona, chuyện này với bọn họ hàng phòng thủ thử thách giảm bất rất nhiều đương nhiên. Trận này châu Âu bá chủ trung cực tở cỡ còn cần ở sau cuộc tranh tài mới có thể nhìn ra kết quả. Chương 887. Champions League trận chung kết. Chương 887. Champions League trận chung kết. Italy thời gian ngày 27 tháng 5, muôn người chú ý 0809 mùa giải Champions League trận chung kết liền đem muốn ở Roma Olimpic sợ tại địa ủm khai hỏa, đã với hai bên là mùa giải này châu Âu giới bóng đá biểu hiện xuất sắc nhất hai đội bóng MU cùng Barca. Là MU số một ngôi sao bóng đá, mùa nạ nhưng chỉ có thể bởi vì cấm thi đấu mà sống chết mặc bay cũng hắn đồng dạng đãi ngộ còn có đồng dạng ở trên một cuộc tranh tài bên trong đến muộn thẻ vàng Henderson. Ngoại trừ Henderson, còn có một cái người trọng yếu hầu ở Môn Na bên người. Đó chính là hắn thê tử Dật Lệ. Công tác trọng tâm ở Milan Dật Lệ đã sớm định được rồi 27 ngày đến Roma hành trình, nguyên bản chính là chứng kiến chồng mình thành công vệ miệng châu Âu quán quân, nhưng không nghĩ tới tuy rằng Môn nạ đội bóng sắc thực là giết tới trận chung kết, thế nhưng chính hắn nhưng bởi vì ăn bài mà đem vắng chỗ. Liền, Dật Lệ cũng chỉ có thể cùng Môn Na đồng thời ở trên khán đài vì là Manchester United cổ lên. Có điều như vậy trải qua cũng coi như là có một phong vị khác. Nhớ lúc đầu hai người, nhưng dù là ở bóng đá thi đấu trên khán đài nhật thức mà ở cái kia sau khi, đại đa số thời điểm đều là giữ lệ ở trên khán đài vì là Mô Nạ cố lên trở uy, mà rất ít lại xuất hiện hai người đồng thời ngồi ở trên khán đài xem bóng đá thi đấu tình cảnh. Hiện tại cũng coi như là một loại ôn lại đi. Tuy rằng vừa cái sân cùng cầu thủ Manchester United, thậm chí bao gồm Mô Nạ đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm đều đối với trận này, trận chung kết biểu đạt đầy đủ tự tin, nhưng trên thực tế, thiếu hụt Monaco cùng ẽn đỡ sân Manchester United cuộc tranh tài này xác thực là không tốt đánh. Monaco tự không cần phải nói. Hắn là đội bóng hạt nhân, vừa là đội bóng tấn công lợi khí, đồng thời còn có thể trợ giúp đội bóng vững chắc phòng thủ. Như vậy một tên hạt nhân cầu thủ thiếu trận đối với Manchester United ảnh hưởng là không cần nói cũng biết. Anderson nhìn như là Manchester United bên trong một cái cũng không nổi bật cầu thủ. Thế nhưng hắn nhưng là năm ngoái trang tí honlit vòng bán kết đá với 3K thời điểm. Ferguson trong tay phòng thủ Messi trọng yếu con cờ. Bờ ra di tiểu tử mạnh mẽ chạy năng lực, xuất sắc thể năng cùng với cường tráng thân thể cũng làm cho hắn trở thành Manchester United nhìn chăm chú phòng thủ Messi đệ nhị người thích hợp tuyển, người số 1 tuyển mùa nã bởi vì phải hoa tinh lực ở tổ chức đội bóng tấn công trên, vì lẽ đó không quá thích hợp đi cùng Messi trực tiếp đối thoại, bởi vậy Anderson mới làm ở ưu trong trận đối phó Messi trọng yếu ứng cử viên. Thiếu hụt hai người kia, để Ferguson đối với đội bóng giữa sân rất là hao tồn tâm trí. Ngày hôm nay Roma địa phương nhiệt độ 23 độ C, độ ẩm 71%. 62467 người trình diện xem trận chiến, hiển nhiên các cổ động viên cũng không muốn bỏ qua trận này, châu Âu bá chủ trong lúc đó tờ cờ đương nhiên, trong này mở ưu cùng 3 ca ủng độn vẫn là chiếm cứ đa số. Đồng thời trên khán đài cũng không thiếu đại nhân vật, trong này bao quát Tây Ban Nha quốc vương Juan Carlos, Tây Ban Nha thủ tướng Jacques Taretzo, Italy thủ tướng Bettelzoni, nước Anh William vương tử cùng Úc chủ tịch Tờ Latinh nhi. Mona, rất lệ cùng Anderson cũng đều ngồi ở đại chủ tịch này một mảnh khán đài. Ở trận đấu bắt đầu trước, Mona không thể không tiếp nhận phó một ít các cổ động viên ký tên yêu cầu. Lúc trước cử hành ngắn gọn nhưng long trọng biểu diễn, nhân vật chính là người mặc sắm sét cổ la mã vua của chúng thần dụ bãi tơ. Nương theo y người đuôi nam cao âm bắc thiết lợi ngâm sướng gở lạ đi ạ tỏ ca khúc chủ đề, trang phục kim ý người mẫu phụng cung thai lớn chân thành mà vào. Sau đó bắc thiết lợi lại biểu diễn hành đơn nguyên tắc jamty only chủ đề âm nhạc, đem lúc trước bầu không khí làm nổi bật đến mức tận cùng. Mãi đến tận hai đôi các cầu thủ ra trận thời điểm, các cổ động viên mới đều tự giác ngồi trở lại vị trí của chính mình. Mona cũng có thể đưa mắt đầu trở về sân bóng. Nhìn đi theo trọng tài phía sau cùng 3 ca các cầu thủ đồng thời ra trận các đồng đội, mỗi nạ cùng ẻn đỡ sần người trên mặt đều tràn ngập ước cao. Ngày hôm nay Manchester United cũng không thể ăn mặc truyền thống màu đỏ áo đấu lên sân khấu, các cầu thủ trên người đều là chuyển ra màu trắng sân khách áo đấu. Không ít hiện trường hoặc là trước máy truyền hình đám cổ động viên Manchester United nhìn mình đội bóng ra trận thời điểm, tựa hồ đều là ít đi mấy phần sức lực, bởi vì bọn họ cũng không có ở bên trong nhìn thấy cái kia quen thuộc, luôn có thể làm cho người ta mang đến cảm giác an toàn cao to bóng người Này bóng người đại gia chỉ có thể ở TV màn ảnh tình cờ cho trên khán đài đặc tả bên trong mới có thể tìm được đồng thời sân bóng trên màn ảnh lớn cũng đánh ra hai đội thủ phát danh sách lớn. Barcelona, 433. thủ môn, 1 Vandette. Hậu vệ, 5 ẩn, 3 tít, 24 gia gia tuổi e, 16 xỉ Vinh Hồ. Giữa sân, 6 xa 28 mức 8 y ni đạo, 10 Messi, 9 Eto 39, o, 14 Henry 3 ca 2 tên người bệnh Henry cùng Iniesta đều đúng lúc trở lại lần đầu ra sân, mà tả sau vị trí Guardiola cuối cùng vẫn là sắp xếp ra xuất thân thuần khiết lao tướng sĩ Vinh Hồ. M.U. 433. Thủ môn, 1 Van Der Sa. Hậu vệ, 23 Gần Johnson, 5 Ferdinand, 15 Bài Đi, 3 Hệ giả. Giữa sân, 16 Kajip, 18 Sở lờ, 24 Phật Lực đạo, 10 Juni, 9 Zeku, 7 Rộ Bình Nổ. Bởi mô nả cùng ẽn đỡ sân 2 tên trung lộ cầu thủ thiếu trận. Ferguson vị bảo thủ để chỉ có thể là phái ra ba tên trung lộ cầu thủ đến ngăn chặn 3K giữa sân, đồng thời vì duy trì lực công kích, Ferguson ngày hôm nay sắp xếp ra chính là ba tiền đạo. Giọt bị nổ cùng Juni ở riêng khoảng trừng, trái phải, mà rẽ cốt nhưng là làm trung phong lần đầu ra sân. Nhìn các đồng đội ở trận đấu bắt đầu trước, các đồng đội vi cùng nhau gọi hàng thời điểm, Mộ nạ liền cảm giác nhiệt huyết sôi trào, phản phất chính mình vẫn cư thân ở trong đó, Mộ nạ cỡ nào khát vọng mình lúc này có thể trở thành một thành viên trong đó. Vào lúc này một con mềm mại tay vỗ lên Mộ Na đặt ở trên đùi tay phải, "Honey, lòng một chút, tin tưởng ngươi các đồng đội đi. Ngươi lai" like. Là một bên dây dư lệ nhìn thấy mô nạ dáng dấp xuất sắng ở một bên ôn nhu an ủi nàng đây. Mô nạ lúc này mới phát hiện mình có chút quá đáng tập trung vào, mà đã quên hiện tại hắn chỉ là một cái, fan bóng đá, mà thôi, hắn cười hướng về dây dư lệ gật gật đầu, biểu thị tự mình biết. Theo đang làm nhiệm vụ trọng tài chính một tiếng còi, trận này châu Âu giới bóng đá mạnh nhất đối thoại sẽ chính thức trình diễn đương nhiên, ít đi mô nạ cái này hiện nay thế giới giới bóng đá người số 1, trận này, mạnh nhất, đối thoại phẩm chất có chút thấp mở màn sau khi Tiểu Hụt môn Manchester United cũng không có xem ngoại giới dự đoán như vậy trước tiên lấy bảo thủ phương thức điều này là bởi vì Ferguson biết chỉ dự vào phòng thủ là rất khó đối phó dự vào tấn công ăn cơm 3K. 3K nhược điểm ở hàng phòng thủ trên, nguyên bản phòng thủ liền không ra sao bọn họ ngày hôm nay càng là thiếu Hụt lĩnh mệnh phòng thủ chủ lực, tức ra liền chuẩn bị nắm lấy Barca cái nhược điểm này. Trở lại quen thuộc cánh trái, Robinho có vẻ như cá gặp nước. Nếu như hắn đụng tới không phải là bị phóng tới hậu vệ cánh phải vị trí Barca đội trưởng Cuốn, cái này người bỏ ra dự hay là đã sớm xé ra Barca hàng phòng thủ. Mà ở cánh phải hoạt động Juni dựa vào chính mình cường tráng thân thể khỏe mạnh bắt nạt một phen nhỏ gầy sĩ vịn hổ đáng tiếc làm chân phải cầu thủ hắn, sau khi đột phá càng nhiều thời điểm chỉ có thể lựa chọn chuyền vào trong, mà trung lộ rẽ cô tựa hồ còn không có tìm được trạng thái. Hơn nữa ngày hôm nay khách mời trung vệ ra già tựa thể thân cao so với rẽ cô cũng không ăn cái gì thiệt hỏi vì lẽ đó Juni chuyển bóng vào trong rất nhiều lúc đều là tay trắng trở về. Bởi môn hạ thiếu trận, Ferguson ngày hôm nay đem tấn công trọng điểm đều đặt ở đường bên trên, Juni cùng Zobe bị nổ đều là loại kia vừa có thể vì là đội hữu máy sản xuất cùng giải quyết lúc lại có thể tự mình giải quyết vấn đề cầu thủ. Hai người bọn họ vào hôm nay thi đấu bên trong sẽ thường thường đổi tương lai thử thách 3K hàng phòng thủ. Cho tới bây giờ, MU biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ cũng là hai người bọn họ, bọn họ đã mỗi người có một lần đánh vào khung cửa bên trong sút gol ở trước 10 phút bên trong. Manchester United chiếm cứ trên sân ưu thế tuyệt đối, mà thôi tấn công tăng trưởng 3K nhưng trái lại không có cái gì có uy hiếp tấn công. Này khiến trên khán đài mùa nạ vừa là cao hứng lại là lo lắng, cao hứng chính là đội bóng cũng không có ở hạ phòng, lo lắng nhưng là đội bóng tấn công thủ đoạn quá mức chỉ một, hơn nữa quá nhờ vào cầu thủ năng lực cá nhân. Cách làm như thế hay là có thể ở mở màn giai đoạn đạt được không sai hiệu quả nhưng nếu như sau đó 3k quen thuộc mở ưu động tác võ thuật sau khi đội bóng tấn công đem rơi vào bị động bên trong đồng thời mùa nạ còn đối với 3k biểu hiện có chút bận tâm bọn họ đến hiện tại đều không thể đánh ra cái gì ra dáng tấn công là không bình thường hoặc là chính là 3k ngày hôm nay trạng thái không tốt hoặc là chính là bọn họ có bảo lưu chuẩn bị tích trữ sức mạnh trực tiếp cấp cho M một đòn chí mạng mùa nạ lo lắng rất nhanh sẽ trở thành hiện thực ở thi đấu phút thứ 11 3k liền nên đón một lần rất có uy hết phản kích Isiia Netsmonster ở trước sân nhận được bất chuyển bóng sau khi dẫn bóng nhanh chóng đi tới, đối mặt hai tên cầu thủ Manchester United vây công, hắn vẫn cứ là ung dung không đội. Mãi đến tận hắn nhìn thấy cánh phải xuyên vào Eto 39, họ sau khi mới đưa bóng đâm vào vùng cấm. Nhìn thấy Eto 39 ó ở bên trong vùng cấm bắt được bóng, mồ nạ cùng đám cổ động viên Manchester United liền đều lo lắng lên. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy vài địa phòng thủ đi tới thời điểm, mọi người liền thoáng an tâm một điểm, phải biết CB hậu vệ thép cái này mùa giải đại đa số thời gian biểu hiện đều là thế giới cấp. Nhưng mà Eto 39 Họ nhưng dùng một cái đơn giản giả truyền thật chụp liền quá rơi mất vài điểm. Giáo đám cổ động viên Manchester United vị trí khán đài bùng nổ ra khó có thể tin náo động thanh. Không được. Nhìn thấy Hê Tô 39, họ quá rơi mất vài điểm, mồ nạ không nhịn ở trong lòng kêu lên. Quả nhiên, cứ việc Casip đã ra sức chạy về vùng tấm dùng một cấp phi sạn giam giữ Heto 39, họ nhưng vẫn không thể nào ngăn trở người Camazon dùng một cước cấp tốc mà bí mật chân phải má ngoài đâm bắn đem bóng đưa vào Van der Sa bảo vệ không thành. Benzo Ma sợ tạ đỉ ủng trong nháy mắt trở thành đám cổ động viên Barcelona chúc mừng sân khấu. Bọn họ hiển nhiên không ngờ rằng đội bóng gặp đạt được như thế hoàn mỹ bắt đầu. Mà Mộ nạ chỉ có thể ở mắng to một tiếng nên sau khi chết, nhìn 3 ca các cầu thủ ở nơi đó điên cùng chúc mừng. Mộ nạ vào lúc này chỉ có thể đưa mắt tìm đến phía bên sân Ferguson, hắn muốn ở tình huống như vậy hay là chỉ có thủ lĩnh mới có thể cứu vứt đội bóng. Khiến Mộ nạ thất vọng chính là, Ferguson ngoại trừ ngồi yên ở vị trí của mình mà không hề cảm xúc nhai kẹo cao su bên ngoài không có bất luận biểu thị gì. Kỳ thực điều này cũng không có thể quái Ferguson, dù sao hiện tại thi đấu vừa mới bắt đầu 10 phút mà thôi. Muốn hắn làm sao đi làm ra điều chỉnh đây? Càng lắm Mộ Na phiền muộn chính là Khi hắn đem ánh mắt đầu về giữa trường thời điểm, phát hiện các đồng đội trên mặt đã không còn trước 10 phút loại kia tự tin. Nói trắng ra, quan thời gian trước cái kia mạnh mẽ mở ưu chỉ là một loại ngụy trang thôi. Ít đi hạt nhân mô nã bọn họ hay là sát thực vẫn như cũ được cho đội mạnh, cũng đã không phải là cùng 3k như vậy định cấp đội bóng cùng cấp bậc đội bóng. Damiu tốc chỉ Ferguson chỉ có thể hy vọng dùng mở màn quyết đoán áp bức thức tấn công đến tranh thủ rất sớm đạt được dẫn trước, do đó để đội bóng thu được trong lòng ưu thế. Có một bóng nắm chắc, Ferguson là có thể yên tâm để đội bóng mở phòng thủ, tối không ăn thua cũng phải thủ một hồi thế hòa, đem so với thi đấu kéo vào cuối cùng penalty đại chiến. Nhưng không ngờ bộ này chiến thuật chữa lợn lành thành lợ quẻ, rất sớm đạt được dẫn chức trở thành đối thủ. Biết rõ Ferguson dụng ý MU các cầu thủ hiện nhiên biết đón lấy thi đấu không tốt đánh, bọn họ cũng là rất khó giả bộ tên nữa. Tại đây cái ghi bàn sau khi MU cùng 3K tình huống phát sinh một cái đại nguy chuyện, trên sân chiếm cứ chủ động biến thành Barca, mà Manchester United biểu hiện ra càng nhiều là nôn nóng suốt xa hoặc là mù quáng truyền vào trong. Nhìn trên sân từng cảnh tự từ ấy, lúc trước thuyết phục chính mình phải tin tưởng đội hữu, muốn đối với đội bóng tràn ngập tự tin mồ nạ trong lòng vẫn là bay lên một tia linh cảm không lành ở hiệp 1 thi đấu tiến hành đến nửa giờ thời điểm. Junyi một lần cá nhân mạnh mẽ đột phá sau suốt sệt góc xa từng để cho Mộ Na cùng đăm, cổ động viên Manchester United từng thấy hy vọng. Thế nhưng này chân suốt gol cuối cùng vẫn là chỉ có thể lấy sát cột dọc lệch ra cao chung. Mà cái này cũng là Manchester United hiệp một tối có uy hiếp một lần tấn công ở trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi lúc, điểm số vẫn như cũ là 10, đánh vào đội chủ nhà ký 3 k bài ở mặt trước. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, Mộ thậm chí đều không có cùng bên cạnh ra dĩ lệ nói mấy câu. Hắn vào lúc này thật muốn vọt tới đội bóng phòng thay đồ bên trong đi khỏe mạnh cho các đồng đội cổ vũ một hồi sĩ khí, nhưng điều này hiển nhiên là không hiện thực. Dắt Lệ cũng biết vào lúc này Mộ Nạ tâm tình rất xấu, nàng lựa chọn ngoan ngoãn hầu ở ở Nạ bên người, không nói gì. Bình thường thành viên tích cực ẻn đợ sần lúc này cũng hiếm thấy thanh tịnh đi, hắn hiện tại còn đang hối hận tại sao mình muốn ăn đến tấm kia chết tiệt thẻ vàng. Thất thần bên trong Mộ Nạ không có chú ý tới, bốn phía một ít đám cổ động viên Manchester United ở nhìn về phía hắn thời điểm, ánh mắt là cỡ nào hân hoan, bọn họ hy vọng dường nào Mộ Nạ có thể ở trên sân bóng. Bởi vì có hắn ở, mặc dù là lạc hậu với Barca như vậy đội bóng, bọn họ cũng sẽ không có quá nhiều lo lắng. Thất thần bên trong Mộ Nạ mãi đến tận hai đội cầu thủ lần thứ 2 trở lại trên sân thời điểm, mới bị hiện trường nhiệt liệt bầu không khí cho tỉnh lại. Hắn phát hiện đội bóng đã làm ra nhân viên điều chỉnh, Zizi thay thế Phật trở xuất hiện ở trên sân. Hiển nhiên, Ferguson lúc này cần phải tăng cường trung lộ tổ chức, Zizi ở hai người này mùa giải vị trí từ từ hướng về trung lộ dựa vào, kinh nghiệm của hắn hay là có thể trợ giúp cho đội bóng. Lao tướng Zizi lên sân khấu sắc thực đạt được không sai hiệu quả, ít nhất Manchester United trung lộ tấn công rốt cục có một chút ngoại trừ xuất xa bên ngoài thủ đoạn. Zizi cái kia quỷ cô cùng Juni cắt chế tạo mấy lần cơ hội tốt, đáng hai người đều không nắm chắc được. Có điều, này chỉ ít để Mona nhìn thấy đội bóng ghi bàn hy vọng. Nhưng mà JJFC lên sân khấu rõ ràng giảm bất ngờ hữu giữa sân năng lực phòng ngự, hiện tại chân chính về mặt ý nghĩa phòng thủ hình giữa sân chỉ còn dư lại Kaji. Hắn đang đối mặt Iniesta, Xavi thậm chí là Messi luân phiên xung kích thời điểm, có vẻ hơi tay chân luống cuống, rất nhiều lúc đều chỉ có thể là dùng phạm quy đến chung kết đối phương tấn công. Mà Xavi liền suýt nữa lợi dụng một lần ở ngoài vùng cấm đá phạt cơ hội trợ giúp 3K mở rộng điểm số, đáng hắn đá phạt sắt cột dọc lẻ ra. Dù vậy, một bóng dân trước 3K vẫn là càng đá càng ung dung, những người khiến người ta vui thai vui mắt phạm vi nhỏ phối hợp lần lượt xuất hiện ở trên sân bóng. Những màn phối hợp ở 3K hoặc là trung lập các cổ động viên xem ra rất là đặc sắc, thế nhưng ở mờ ưu người xem ra nhưng là như vậy nhìn thấy mà giận mình, phảng phất 3K lúc nào cũng có thể đem bóng chuyển tới uy hiếp địa phương đi. Mắt thấy hiệp 2 trận đấu đã qua giữa, đội bóng vẫn cứ không nhìn thấy san bằng điểm số hy vọng, phương chỉ có thể tiếp tục tăng mạnh tấn công, dùng tơ V thay đổi sở lở, đem đội bóng đội hình biến thành khủng bố 4 tiền đạo. Ferguson không ngừng diễu bất giữa sân độ dày vừa vặn phù hợp 3K khẩu vị, 3K giữa sân phối hợp càng ngày càng nhẹ nhàng. 3K thường thường bày ra ở đại gia trước mặt chính là phong quang vô hạn trước sân tam xoá kích, nhưng chân chính hiểu bóng người đều biết, kỳ thực bọn họ giữa sân mới là kinh khủng nhất địa phương ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 70 thời điểm, Savi liền thể hiện ra hắn 085 Euro cầu thủ xuất sắc nhất cùng với 3K giữa sân hạt nhân giá trị ở vòng ngoài cấm địa nhận được Ghetto 39, ho truyền về hắn, ngoài dự đoán mọi người không có trực tiếp gôn, mà là tại đem bóng xoa lên sâu vào vùng cấm bên trong. Giữa lúc đại gia đang vì hắn hành vi không rõ thời điểm Dường như một con bò chết giống như linh hoạt Messi lại đột nhiên xuất hiện ở bóng trên đường, không người xem phòng thủ hắn cao cao nhảy lên, một con đem bóng đỉnh tiến vào không thành góc xa. Benzema của Olympic sợ tạ đi ùm um lần thứ 2 biến thành đám cổ động viên Barcelona hoan hô nơi. Mà để cho đám cổ động viên Manchester United thì lại chỉ còn dư lại bi thương. Messi hưng phấn cùng các đồng đội chúc mừng, không chỉ nhân vì cái này bóng để hắn ở trang The Only Sad thủ bảng trên vượt qua Môn Na bắt đầu độc bá vua phá lưới, càng là bởi vì này bóng trên căn bản đã trợ giúp đội bóng khóa chặt thắng cục. Môn Na dùng hai tay che mặt, hắn không muốn nhìn thấy đội bóng tan tác dáng vẻ đúng ở đây dạng một hồi nguyên bản hẳn là thế lực ngang nhau trận chung kết bên trong không còn sức đánh trả chút nào bị đối phương liền vào hai bóng cũng đã được cho là tan tác. Hán đội Hưu cùng các huấn luyện viên lúc này trên mặt cũng tràn ngập thất vọng, bọn họ biết, Champions League của thay lớn, mùa giải 6 quan vương, Champions League cải chế tới nay cái thứ nhất đương kim vô địch danh hiệu cũng đã cách bọn họ càng ngày càng xa. Chỉ có Ferguson lúc này vẫn cứ không hề từ bỏ, hắn lại dùng bở Lã Mĩ thay đổi trung vệ Ferdina, bắt đầu rồi được ăn cả ngã về không. Thế nhưng thi đấu chỉ còn dư lại cuối cùng 20 phút, mà Manchester United nhưng thua hai bàn. Như vậy được căn cả ngã về không đang đối mặt đánh điên rồi 3K thời điểm, có vẻ hơi lúc này đã muộn. Trên thực tế, đón lấy thi đấu bên trong, Manchester United không bị 3K lần thứ 2 tỷ số mở rộng đã là có thể cảm ơn trời đất. Trên khán đài mô nạ chỉ có thể là vẻ mặt chất phát nhìn đội bóng cuối cùng lấy 0-2 thua trận mùa giải này cuối cùng một trận thi đấu, đồng thời cũng thua trận mùa giải này quan trọng nhất một cái quán quân. Hay là theo người khác, mùa giải năm quan vương đã là phi thường gây gớm thành tích. Thế nhưng hoàn mỹ chủ nghĩa mùa nạ mô nói Nệm mất Chamti onlit chính là to lớn nhất thất bại ở Roma Olimpic sợ tạ đi ủm nhìn 3k người điên cuồng chúc mừng chính mình tam quan vương bá nghiệp thời điểm, Mùa Na liền âm thầm xin thề, mùa giải sau hắn nhất định phải tự tay thắng về ngày hôm nay thua trận tất cả. Chương 888. Vở ra giũ đội trưởng. Chương 888. Vở ra giũ đội trưởng. Bởi đội bóng ở Chamti onlit trận chung kết thất bại tan tác mà quay trở về, M.U câu lạc bộ để chuẩn bị trước tốt tiệc khánh công cũng không thể phát huy được tác dụng. Cầu thủ cùng các huấn luyện viên hiển nhiên không có tâm tình ở thua trận như vậy một hồi muốn thi đấu sau đi ăn uống tỏa thuê. Câu lạc bộ cũng rất thông tình đạt lý, ở phân phát cái này mùa giải tiền thưởng sau khi, liền tuyên bố nghỉ. Dù sao Manchester United nhưng là cái này mùa giải châu Âu cường trong đội tham gia thi đấu nhiều nhất đội bóng, đang bận bịu một cái mùa giải sau khi, các cầu thủ lẫn nên cố gắng hưởng thụ một hồi kỳ nghỉ. Mỗ nạ vào lúc này tâm tình cũng vẫn không có khôi phục, chuẩn bị dùng một cái kỳ nghỉ đến cố gắng giải sầu, bỏ rơi một chuyện lục mùa giải sau hiệp mại. Nhưng mà, Mỗ nạ vừa nghỉ liền chịu đến bờ ra dịu Liên đoàn bóng đá một tờ lệnh, chuẩn bị điều động hắn tham gia đầu tháng 6 trận lượt cục thi đấu vòng loại cùng với ở ngày 14 tháng 6 khai mạc Nam Phi cồn phẹ dạ tỷ họn thi đấu. Nhìn cái kia tờ lệnh, Mỗ Nạ lần thứ nhất so sánh thi đấu có cam ghét, thật muốn một nói từ chối đi. Hắn nhớ tới năm đó ở Rio thời điểm, lão đại Cazona đâu cùng cắt lốt không đều thường thường gặp kiếm cơ trốn tránh đội tuyển quốc gia thi đấu sao? Nếu như chính mình cũng như thế làm ra nói sẽ như thế nào? Bị truyền thông lẫn lộn chơi hàng hiệu, hoặc là chọc giận bờ ra Rio liên đoàn bóng đá từ đây bị trục xuất đội tuyển quốc gia. Mỗ Nạ rơi vào khổ não bên trong. Cùng Mỗ Nạ có đồng dạng váy nếu còn có hắn hai cái đội hữu dụng bị nhổ cùng Anderson cùng với Barca Cùng cái khác câu lạc bộ bờ ra Rio các cầu thủ không giống. Bọn họ có thể đều là ở trong The Only trận chung kết sau khi mới nghỉ. Nay mới vừa nghỉ liền bị điều đi đá thi đấu, còn có nhường hay không người nghỉ ngơi. Chưa kịp mỗ nạ bọn họ từ chối, vở ra Ryu liên đoàn bóng đá cũng đã đem lần một lần bở ra Ryu đội tuyển quốc gia đội hình công bố với chúng. Bởi phần danh sách này việc quan hệ hai trận trọng yếu nhất cuộc thi đấu vòng loại cùng cúp phè đệ dạ tỷ hòn cục hai hạng trọng yếu thi đấu, huấn luyện viên trưởng Dung Ga cùng trợ thủ Dậu người cắt mèo, phà gì ạ ở công bố danh sách trước tiến hành rồi nhiều lần thảo luận. Cuối cùng Thời gian dài ở AC Milan ngồi băng ghế Zona cũng đã 3 năm vô duyên đội tuyển quốc gia Zona đều chưa thu hoạch mộ binh tương tự không có chúng cử còn có vừa gia nhập liên minh thở làm Mẹn Cổ Át Di ra diêu đội 23 người danh sách. Thủ môn, kẻ xạ, Inter Milan, Gap Mơ, Tottenham Hồn Bùa, Jimmy. Hậu vệ, Mạch Cổn, Inter Milan, Daniel Anves, Barcelona, Cơ Lê Bờ, Inter Mariano đội, Ange Santos, Có gìn Thị Ẩn, Alex, Chelsea, Dũng Zoma, Lucio, Bayern Munich, Luì Sao, Benfica. Giữa sân từ phần danh sách này đến xem trên căn bản đã xem như là bở ra dịu đội tuyển quốc gia khá là chính thức danh sách không ít nhà giàu câu lạc bộ cầu thủ đều bị mộ binh xem ra là không cho qua loa việc đã đến nước này Mona cũng chỉ có thể là thu thập hành trang chuẩn bị trở về bờ gia Trên thực tế, coi như Na muốn từ chối, hắn cũng không biết muốn cớ gì. dĩ vãng Jonah bọn họ từ chối thi đấu dùng đến nhiều nhất cớ chính là bị thương, mà Mona kẻ này nhưng liền cái này tối thực dụng lý do đều không cách nào dùng. Hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Húng chi, đúng ga vãng ở gật cột thi đấu vòng loại như vậy thi đấu lúc nào cũng rất ít điều động chính mình, lần này nếu triệu chính mình, liền nhất định có lý do của hắn. Đối với ân sư triệu hắn, Mona vẫn là không có cách nào từ chối. Lâm Mộ Nạ cùng Enderson cùng với Rô Bỉ nổ đồng thời bay đi đội tuyển quốc gia tập huấn địa thời điểm, bọn họ mới phát hiện, trong danh sách các cầu thủ toàn bộ đều đến, thậm chí liền ngay cả có thương tích tại người Anvest cùng mấy quần đều đến, đến rồi. Xem ra mọi người đều nhìn ra phần danh sách này phân lượng, không dám dễ dàng thiếu trận đồng thời, trước còn đang suy nghĩ chơi Lan Man Rô Bỉ nổ cũng vui mừng hắn lại một lần nữa lựa chọn theo Mộ Nạ phía sau cái mông đi. môn đi. Mô Nạ càng là sau đó đội bóng lần thứ nhất trong khi huấn luyện hiểu rõ đến chính mình tới tham gia lần này đội bóng tập huấn ý nghĩa. Bởi vì, Dunga đem cái kiếm màu xanh lam băng đội trưởng chính thức giao cho Mộ Nạ trong tay. Nay đã không phải mô nạ lần thứ nhất đảm nhiệm bờ ra giữ quốc tên cửa hiệu đội bóng đội trưởng, quốc thanh, quốc áo cùng đội tuyển quốc gia mô nạ đều đã từng đảm nhiệm qua đội trưởng. Quốc thanh cùng quốc áo còn nói được, dù sao hắn ở cùng tuổi các cầu thủ bên trong nhưng là tài năng xuất chúng, mà ở đội tuyển quốc gia liền không giống. Bờ ra giữ đội tuyển quốc gia có thể nói là siêu sao tập hợp, chính là không bao giờ thiếu ngôi sao bóng đá, vào lúc này tiếng tâm cũng không phải trọng yếu nhất, rất nhiều lúc càng cần phải xem cầu thủ tư lịch. Hơn nữa rất nhiều cầu thủ bờ ra dịu đều đối với đội bóng đội trưởng vị trí này rất coi trọng. Năm đó bờ ra dịu ngôi sao bóng đá Leonardo còn đã từng nhân vì chính mình thua với cặp mà không có thể trở thành là đội tuyển quốc gia đội trưởng mà trong cơn tức giận lùi ra đội tuyển quốc gia ở hiện tại này chi bờ ra dịu đội tuyển quốc gia bên trong, không ít cầu thủ đều ở tư lịch trên muốn trội hơn môn ạ. Tỷ như trên hàng hậu vệ Lụ sĩ Ổ cùng Dụ giữa sân dịu bờ Tổ si và cùng cả cả các loại, bọn họ đều là không 2 năm gật cốt đội tuyển quốc gia thành viên. Tuy rằng cả cả khi đó chỉ là một người tuổi còn trẻ thay thế bổ sung Thế nhưng hắn nhưng là phải so với Mộ nạ càng sớm hơn trải qua 2 lần tiên sinh gột rửa 27 tuổi cả cả ở tuổi tắc trên cũng so với 24 tuổi Mộ nạ càng có ưu thế, mà Lucio cùng dĩu tổ si và như vậy cầu thủ đều từng ở đội tuyển quốc gia từng có đội trưởng trải qua, thuộc về áp trận lao tướng. Bọn họ đều là đội trưởng ứng cử viên. Mộ Na ở năm 2007 ở mẹ gì cần cục trên liền đã từng lấy đội trưởng thân phận dẫn dắt đội bóng bắt được quan quân. Nhưng vào lúc ấy đội bên trong đại thể lấy trong nước đội hình làm chủ, Mộ Na là cái kia chi đội tuyển quốc gia bên trong tiếng tăng to lớn nhất cầu thủ. Vì lẽ đó đại gia khi đó cũng không có coi là chuyện to tát, cho rằng Mộ nạ chỉ là một cái quá độ tính đội trưởng thôi. Nhưng lần này, mọi người đều biết không đơn giản như vậy. Mặc dù đối với với Mộ Na ấn tượng đều rất tốt, thế nhưng vẫn có không ít láo cầu thủ đối với Dung Ga cách làm có một ít vi tự. Nhưng đều bị đung Ga dùng thủ đoạn cứng rắn cho áp chế xuống. Vị này năm đó bở ra giũ đội tuyển quốc gia tay sát đội trưởng từ lâu lổ sắt thành một tên tay sắt chủ soái, mặc dù bờ ra giũ đội tuyển quốc gia bên trong ngôi sao bóng đá tập hợp, thế nhưng hắn vẫn có thể không sai điều động đội bóng này. Liền, Mộ Na đội trưởng thân phận liền như thế bị Dung Ga cho cưỡng định ra đến rồi. Này chi Bờ ra Rio đội bên trong cũng không có năm đó Leonardo cái kia hào cá tính cầu thủ, không có ai bởi vì Mona được tuyển đội trưởng mà cách đội trốn đi, thế nhưng tin tức này bị sau khi chuyển ra vẫn là ở Bờ Brazil trong nước gây nên sóng lớn mê Bờ mông. Brazil là một cái hợp Trung quốc, quốc gia tạo thành phần lớn đều là đến từ Hàn Quốc hậu duệ, vì lẽ đó dân tộc cùng chủng tộc bao quát tính bản đến cũng khá. Thế nhưng thân phận của Mona thực sự là khá là lạ thủ, hắn là một chỗ địa đạo đạo người Hòa. Hơn nữa chính mình cũng càng nghiêng về Trung Quốc. Có thể nói, Mona ngoại trừ quốc tịch là Brazil Rio đồng thời đại biểu Brazil đá bóng bên ngoài. Hắn tất cả tâm tư đều là ở Trung Quốc. Hắn nhiều lần ở đội bóng thắng lợi lễ mừng trên lấy ra Trung Quốc quốc kỳ cử động cũng thương tổn một chút cổ động viên bờ ra dịu tâm, mà mấy năm qua, Môn Na liên tiếp ở Trung Quốc tiến hành quên giúp hành vi càng làm cho bờ ra dịu trong nước dư luận có không ít chỉ trích. Dù sao bờ ra dịu cũng có rất nhiều bần dân, cũng quanh năm có một ít tai họa, thế nhưng Môn Na ngoại trừ tình cờ tới tham gia một ít bờ ra dịu các cầu thủ tổ chức từ thiện thi đấu ở ngoài, hầu như là rất ít đối với bờ ra dịu trong nước nghèo khó khu vực tiến hành giúp đỡ. Theo người bờ ra dịu, Mona hiển nhiên không coi bọn họ là làm người mình. Điều này cũng làm cho Mộ Na mấy năm gần đây ở bờ ra dị trong nước danh vọng giảm xuống không ít, nếu như không phải năm ngoái hắn dẫn dắt bờ ra dịu đội Olympic bắt được lịch sử tính khối thứ nhất Olympic bóng đá nam huy chương vàng, hắn cái này, bờ ra dị số một ngôi sao bóng đá, thân phận sợ là sớm đã bị cả các hoặc là cái khắc các đồng đội có đi. Dù vậy, ngoại giới đối với Mộ Na cái này, đối với bờ ra dị không có lòng trung thành người hoa cầu thủ trở thành bờ ra dịu đội tuyển quốc gia đội trưởng vẫn có rất nhiều phản kháng âm thanh. Mộ Na cũng không có để ý tới những này đến từ trong đội cùng đội ở ngoài áp lực, mà là cẩn thận tham gia đội bóng luyện. Hắn biết mình có thể làm chính là đàn hoàng đại bá. Những người chơi trách sớm muộn sẽ bị chính mình biểu hiện xuất sắc cho đánh vỡ. Hắn có thể không phải lần đầu tiên làm như vậy. Ở sau đó hai trận thi đấu vòng loại bên trong, Mộ Nạ làm rất tốt, liên tục thủ phát hắn ở hai trận thi đấu bên trong cống hiến ba cái ghi bàn cùng hai thứ kiến tạo, ở số liệu trên hoàn toàn vượt trên đồng dạng hai trận thủ phát Kaka. Mà bờ ra Børje đội cũng đang cùng hai cái, kéo khuê, đội bóng đối kháng bên trong đạt được một hồi 30 cùng một hồi 40 đại thắng. Mộ Nạ biểu hiện xuất sắc quả nhiên để ngoại giới đối với tiếng chất của hắn đi rất nhiều, đồng thời cũng trợ giúp sư Dunga giỡn xuống không ít áp lực. Cứ việc còn có người chào phúng Dunga đội bóng là Nam mỹ Italy. Nhưng 30 tháng 3 ra với cùng 40 tháng Uruwe, đủ khiến Đung Ga lẽ thẳng khí hùng mà kiên trì chính mình phòng thủ phản công chiến thuật, nhìn bờ ra dự chủ soái đang cùng Uruwe thi đấu sau hào ngôn đi, bờ ra dự đá được mới thật sự là bóng đá, mà Uruwe chỉ muốn đi phá hoại thi đấu. Chúng ta làm rất khá, ở tấn công cùng phòng thủ bên trong đều phi thường cân bằng. Chúng ta xứng với trận này toàn thắng, đây là chúng ta nên được. Từ điểm số đến xem, Đung Ga nói không sai, bờ ra dự đạt được một lần toàn thắng, tiến vào 4 bóng không có mất bóng, còn có thể có so với này càng tốt hơn thắng lợi Sau trận đấu số liệu thống kê không chế bóng so với hai bên tắc chiếm 50% suốt Gold so với Ujubei 1610 dẫn trước bán xe ủng hộ bờ ra tốt hơn một chút 8 thứ so với Ujubei nhiều một thứ bờ ra có ưu thế nhưng không thể nói Ujubei liền hoàn toàn xuất phát từ bị động cục diện. diệna không có phủ nhận sự thực này hắn đặc biệt cường điệu một điểm các cầu thủ hoàn toàn nên thu được lần này thắng lợi ở cơ hội xuất hiện lúc bọn họ rất tốt mà nắm chắc chúng ta ở do thủ chuyển công lúc đạt đến cân bằng chúng ta lúc trước làm tỉ mỉ chuẩn bị có điều đây là ý thức cùng thi đấu thắng lợi Monna Fabiano, Kaká ghi bản đều đến từ chính bờ ra giữ phản công nhanh, chỉ có Juhan đánh đầu bắt nguồn từ trận điệu tấn công bên trong hai lần chuyển vào trong. Ở trong năm sân bóng thi đấu, Dongga cô chấp kiến chỉ hắn sáng lập trận hình, Zibato, Melo ở giữa sân tạo thành một bức tường bí, cho Mona, Kaká, Robinho, Fabiano lưu lại lưỡi bóng, xung kích không gian, hai tên hậu vệ cánh nhiều lần kiến tạo vì là trước sân lôi ra lỗ hổng. Úu Ju gây đánh mạnh chính là hắn hy vọng nhìn thấy cục diện, như vậy bờ ra giữ phản liền có đất Trên thực tế từ cầu thủ điều kiện đến xem a có đủ thực lực đi thực hiện so với quá khứ Italy càng hoàn Mỹ phòng thủ phản kích chiến thuật Mona, cả bị đều là đường dài buôn tập lửa bóng cao nhân chuyển xa đến dưới chân bọn họ đến hoàn thành cuối cùng sứcôn lan truyền thường thường sẽ không vượt qua 4 lần nếu như hai ba tên trước sân cầu thủ bờ ra dịu liền đủ để giải quyết tấn công vấn đề cần gì phải đi tăng cường dư thừa phân đoạn do nỉ cuối cùng lạc ra đung ga tầm mắt ở ngoài không thể không nói có phương diện này nguyên nhân ở hiện tại đunga trong trận hình bộ tổ chức các cả phản kích lửa bóng độ phá Phạm bị Fabiano chạy trốn suốt gol, toàn bộ phân đoạn sạch sẽ ngắn gọn, không tha cho càng nhiều người tham gia đương nhiên, vẹn vẹn hai cuộc tranh tài, vẫn chưa thể nói đúng ga đã tìm tới hắn khóa này bờ ra Brazil đội chiến thắng phát bảo. Trước ba cái sân nhà liên tục 3 lần không không làm ra tạo nguy cơ, cũng chưa hề hoàn toàn biến mất. Đoán lấy cỗn phệ đệ dạ tỷ hòn cục mới thật sự là thử thách đội bóng chiến trường. Đánh xong Gujuve cũng nghỉ ngơi sau một ngày, bờ ra Brazil đội liền đồng thời bay đi Nam Phi, chuẩn bị tham gia sau 4 ngày khai mạc dạ tỷ hòn cục thi đấu. dạ từ lâu ở bụi bặm lăng xuống, Brazil giật một cái không được tốt lắm ký cùng không sáu vô địch đất quốc Italy, Bắc Mỹ châu quán quân nước Mỹ cùng với châu Phi quán quân hai Cập phân ở bảng bảng A phương diện thì lại hoàn toàn là châu Âu quán quân Tây Ban Nha nhất chi đồ tú, chủ nhà Nam Phi, châu Á quán quân Ý rất cùng châu Đại Dương quán quân New Zealand đem tranh cướp một vòng bảng để nhị ra biên tư cách. Ngay ở bờ gia Dụ đội ở Nam Phi tiến hành cuối cùng chuẩn bị chiến đấu thời điểm, bờ gia Dụ đội tuyển quốc gia bên trong nhưng chuyển ra một cái thiên đại tin tức. Mang theo vừa tham gia xong bờ gia Dụ đội tuyển quốc gia huấn luyện mùa hội, tiếp trước giới cùng châu Âu hai lần cầu thủ xuất sắc nhất cả, cả chính thức hướng về truyền thông tuyên bố hắn từ AC Milan chuyển lộ Vụ giao dịch này phí chuyển nhượng lên đến 65 triệu euro, số tiền chỉ đứng sau năm trước mùa hè Môn nạ từ giêu chuyển nhượng MU 78 triệu euro cùng Zidane năm 2001 từ Juventus chuyển nhượng Rio lúc sáng tạo 76 triệu euro thế giới kỷ lục, vượt qua cỡ Cristiano Ronaldo trở thành thế giới giới bóng đá thứ ba cao giá trị con người. Trên thực tế, làm cả cả đội hữu, Môn nạ đã sớm biết cái tin tức này. Bởi vì trước một ngày buổi tối, cả cả ngay ở địa phương một nhà trận tiếp nhận giêu đội Ý Ju hở án đệ đối với hắn thân thể kiểm tra, bờ ra giũ liên đoàn bóng đá còn sắp xếp đội tuyển quốc gia đội y luân khoa cùng đi. Giờ Bắc Kinh thận Kết thúc kiểm tra sức khỏe cả cả trở lại khách sạn cũng cùng đội tuyển quốc gia đội y Luân Khoa cùng ăn trưa. Cuối cùng kiểm tra sức khỏe kết quả là cả cả tất cả bình thường, không có cái gì đại thương bệnh vấn đề, chuyện này ý nghĩa là cả cả chuyển nhượng Diêu đã tiếp cận hoàn thành. Năm đó đã từng chuyển nhượng quá Diêu mồ nạ đối với những quá trình này hiện nhiên cũng không xa lạ gì, lúc đó hắn liền cho rằng cả cả chuyện nhượng Diêu mấy phần mới chắc chắn. Quả nhiên sáng sớm ngày thứ hai, Diêu cùng Milan Câu lạc bộ đồng thời xác nhận vụ giao dịch này đã thành, Diêu chính thức từ Milan ký xuống 27 tuổi cả cả. Diêu Câu lạc bộ chính thức tiết lộ Kaká cùng đội bóng ký tên một phần thời hạn 6 năm công tác hợp đồng, lương một năm đạt đến 9 triệu euro, còn nắm giữ chính mình 50% chân rung quyền. Diêu chính thức thanh minh sừng, Kaká cùng AC Milan đạt thành thỏa thuận sau đã chính thức trở thành cầu thủ Real Madrid. Ngay ở Diêu chính thức chính thức xác nhận mấy phút sau, AC Milan chính thức cũng chính thức tuyên bố Kaká đã trở thành cầu thủ của Real Madrid, từ mùa giải sau bắt đầu, Kaká sẽ vì Real đá bóng. AC Milan câu lạc bộ cảm tạ Kaká cả 6 năm qua vì hắn yêu tha thiết rộ sở nệ gì được nhiều vinh dự làm ra quyết định hiến. Theo Tây Ban Nha truyền thông đưa tin, ở bờ ra giũ đội tham gia xong cỗn phẻ đệ dạ tỷ hòn cục sau khi, cả cạ đem với tháng này 30 ngày đến Tây Ban Nha, chính thức ở Rio Betma Berson bóng biểu hiện. Mà cạ cạ chuyển nhiều năm như vậy chuyển nhượng cho Khôi Hải rốt cục tạm thời vẽ ra dấu chấm tròn. Mùa đông chuyển nhượng từ chối Man City, cả cạ trở thành trung thành đại danh tử, không nghĩ tới chính là, vẹn vẹn nửa năm sau, cả cạ liền rời đi rộ soạn mẹ gì lấy giá cao chuyển đầu Rio môn hạ, này ít nhiều khiến người có chút thổ thức Trên thực tế, lần này rời đi cũng không phải cả cạ bản ý, chân chính ở hậu trường thúc đẩy này xoay một cái gặp, trừ một lòng muốn lấy được người bờ ra ở ngoài còn có phụ thân của Cả Cả Bột Cổ cùng với AC Milan câu lạc bộ ông chủ Bettalcioni. Caka có cái tham tiền phụ thân, đây là toàn châu Âu giới bóng đá đều biết, bởi vậy, Man City lúc trước muốn có được Caka lúc, chính là đầu tiên quyết định tra của hắn. Mà lần này Caka chuyển nhượng điêu, Cổ đồng dạng là một cái nhân vật then chốt. Từ Caka 2003 mùa giải bắt đầu hiệu lực với AC Milan tới nay, Bột Cổ hầu như mỗi cái mùa giải đều sẽ hướng về AC Milan đưa ra một lần cho Caka tăng lương yêu cầu, đặc biệt ở Caka từ từ trở thành đội bóng hạt nhân sau khi, yêu cầu như thế trở nên càng ngày càng nhiều lần. Có điều AC Milan biết người bờ ra dịu đối với đội bóng giá trị, bởi vậy cả cả lương một năm từ 170 vạn euro cao lên tới 2,5 triệu euro, một năm sau lại biến thành 350 vạn euro. Mà khi CZA, cản sĩ họ hoặc sự kiện phát sinh sau khi, Bucco lại lợi dụng AC Milan nóng lòng lưu lại cả cả tâm thái yêu cầu rồ sở nệ gì đem cả cả lương một năm cao lên tới 600 vạn euro, cái này cũng là CZA ngay lúc đó người có tuổi nhất tân. Sau lần đó, Bucco dĩ nhiên lợi dụng cả cả làm tư bản. Yêu cầu AC Milan vì là cạ cạ đệ đệ đi A.O. tăng cao 1 triệu euro lương 1 năm, mà đến năm 2008, AC Milan lần thứ 2 cùng cạ cạ ra hạn hợp đồng lúc, đã vì là người bỏ ra dự cung cấp 9 triệu euro lương 1 năm. Nhưng mà, bột cổ đối với này vẫn như cũ không hài lòng, hắn cho rằng nếu ít ra ở Inter Milan có thể bắt được 12 triệu euro lương 1 năm, cạ cạ cũng có thể trị cái giá này. Nhưng mà mà lần này, đã vì là cạ cạ lương 1 năm đau đầu đã lâu AC Milan cũng không còn cách nào tiếp nhận rồi, liền, bột cố liền bắt đầu chung quanh vì là cạ cạ tìm kiếm nhà dưới. Năm ngoái cả cả chuyển lượng Man City Phong 3 chính là vì vậy mà lên. Có thể nói như vậy, nếu như AC Milan có thể vì là cả cả cung cấp 12 triệu euro lương một năm, người bờ ra dữ chắc chắn sẽ không rời đi rổ sở nơi gì. Nhưng mà bây giờ AC Milan đã cùng mấy năm trước không thể đánh đồng với nhau, ngoại trừ thành tích trên đất lỡ dẫn đến thực lực kinh tế giảm xuống ở ngoài, ông chủ Betlusconi đối với đội bóng thái độ cũng đã phát sinh 180 độ chuyển biến. Hiện tại, hắn đã không còn quan tâm AC Milan thành bại, hắn cần chính là làm hết sức địa vì chính mình thu về tài chính, bởi vậy đối với hắn mà nói lấy 65 triệu ở giá cả bán đi cả cả tuyệt đối là một bút có lợi buồn bán đối với cả cả chuyển nhượng, Mỗ Na ngoại trừ cho cái này đã sớm cùng mình biến chiến tranh thành tơ lụa bằng lưu lấy chúc phúc bên ngoài, cũng không có cái khác biểu thị. Hiển nhiên, Mỗ Na không phải loại kia gặp tùy tiện nói ông chủ cũ nói xấu người. Mà dù bị nhổ liền không giống, cái này nhanh mồm nhanh miệng giá hỏa năm đó nhưng là cùng Diêu Câu lạc bộ làm lộn tung lên. Hắn đem chính mình trong lòng giờ Lorenzo cùng tất cả rêu cao tầng đáng ghê tởm sắc mặt đều nói cho cả cả, đồng thời khuyên hắn nhanh chóng từ bỏ chuyển hiệu quả. Cuối cùng, hắn còn không quên lợi dụng ơn tình bài, chuẩn bị đem cả cả khiêu đến mở ưu đến Kaka đối với Zobi nhổ lời khuyên chỉ là mỉm cười nói một câu, cảm tạ, sau đó lại nhàn nhạt, nhạt biểu thị, coi này là làm một lần lữ trình mới. Kaka chính mình cũng nói như vậy, Zobi nhổ cùng Mộ cũng không có cách nào. Mà cùng lúc đó, ở Madrid, tân một chiếc, gã là cải cổ, tự hồ lại muốn một lần nữa. Chương 889, Cúp Fede Raja Ti hòn cục vòng bảng thi đấu. Chương 889, Cúp Fede ra Ti hòn cục vòng bảng thi đấu. Kaka chuyển nhượng Diêu chỉ là bờ ra dịu đội bên trong một cái ngoài lề mà thôi, Mộ cùng các đồng đội mục tiêu vẫn là đánh thật đón lấy Cúp Fede Raja Ti hòn cục ở bóng đá lĩnh vực. Làm đủ vua bóng đá quốc Bờ ra giậu một khi phái ra đội bóng, mục tiêu vinh viên chỉ có một cái, vậy thì là quán quân. Có điều lần này ngăn ở bờ ra giậu đội thắng lợi trên đường đội bóng đều không đúng kẻ đầu đường só trợ, vừa có đội tuyển Italy như vậy thượng giới vô địch vật cục, cũng có các lục địa đội vô địch. Hơn nữa phân ở bờ ra giậu tổ này vẫn là ngoại trừ châu Âu quán quân bên ngoài thực lực mạnh nhất hai cái lục địa, Bắc Mỹ cùng châu Phi đội vô địch. Có thể nói, làm làm đối thủ, trong này không có một nhánh đội bóng là bờ ra giậu đội có thể coi thường. Nay không, ở vòng bảng thi đấu cuộc so tài thứ nhất bên trong, bờ ra giậu đội liên suýt nửa phiên tuyển. Đối với cùng hai cấp đội vòng bảng của so tài thứ nhất, Don cũng không dám khinh thường, phái ra đội bóng mạnh nhất đội hình. Thủ môn là đến từ Inter Milan cải xạ, trên hàng hậu vệ từ trái đến phải là cỡ lệ Sần, Lucio, bở sân, Lucio, Gian cùng Alves. Diego Borto si và cùng Mèn Lộ hai người cuối cùng, Mộ Na đột chức ở trung lộ, cả cả cùng dỗ bị nhột thì lại càng nhiều ở hai cái đường biên hoạt động, Fabiano một mình đỉnh ở trên hàng tiền đạo. Thi đấu vừa mới bắt đầu, bờ ra giữ đội chính là đắc thế không tha người. Cả cả ở cánh phải liên tục đột phá hai người sau khi không có thành công, đem bóng đẩy lên trung lộ. Cao tốc đuổi tới Mộ Na ung dung đem bóng đẩy mạnh cái hở. Thi đấu vẹn vẹn bắt đầu 5 phút bờ ra Dịu đội liền đạt được 10 dẫn trước. Mà khi mọi người xem Mộ Na cùng cả cả hai vị này bờ ra Dịu đội trụ cột hình cầu thủ ôm nhau thời điểm, đối với bờ ra Dịu đội tương lai không khỏi tràn ngập tự tin. Xác thực, Mộ nạ cùng cả cả tuy rằng đều là thế giới đỉnh cấp cầu thủ, nhưng cùng lúc hai người cũng đều rất khiếm tốn, vị trí hơi có chút trùng điệp hai người nhưng không có bất kỳ cấp danh tiếng tình huống, chuyện này đối với Dung Ga tới nói hiển nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Ít nhất, hắn không cần lo lắng đội bóng xuất hiện nước xong Đức tình đó. Giữa lúc hiện trường bờ ra dịu người hâm mộ đều cho rằng mạnh mẽ bờ ra dịu đội đem lấy điểm số lớn đung dung thủ thắng thời điểm, ai cấp đội nhưng dùng biểu hiện của chính mình chứng minh bọn họ không phải là túi bắt bộ đội. Khoảng cách mùa nạ ghi bàn vẹn vẹn qua 6 phút, bọn họ đương ra xạ thủ, cùng Xi si, Dụ cùng tên dị đạn liền nhận được đội hưu chuyển vào trong dùng đánh đầu trợ giúp ai cấp đội san bằng tỷ số đám cổ động viên bờ ra dịu đều không đem ai cấp đội cái này ghi bàn coi là chuyện đáng kể, cho rằng đây chỉ là bờ ra dịu đội hàng hậu vệ một lần không cẩn thận thôi. Nhưng mà sau 2 phút, dị đạn liền nói cho hiện trường khán giả, ai cấp đội ghi bàn tuyệt không lạng ngẫu nhiên. Lần này, dị đạn dùng chính là chân Hắn lắc bỏ Duan trực tiếp một cú sút sệt đem bóng đưa vào khung thành dưới góc trái, trợ giúp Ai Cập đội vượt lại điểm số. Cùng hưng phấn dị thường ai cập các cổ động viên so với, trên khán đài đám cổ động viên bờ ra Dịu đều rơi vào hiện lên vẻ kinh sợ bên trong. Phải biết, Dunga trong tay bờ ra Dịu đội tuy rằng bị người lên ăn đá bóng xem xét tính không sánh được Dị vãng, thế nhưng ở phòng thủ trên nhưng là làm ra vô cùng tốt. Ngăn ngắn 2 phút bên trong liền bị một cái tên điều chưa biết cầu thủ lập cú đút, chuyện này đối với bờ ra Dịu đội hàng phòng thủ nhưng là sỉ nhục lớn lao hiển nhiên cũng đối với các cầu thủ biểu hiện rất không vừa ý, hắn ở đây một bên lớn tiếng la lên. Nói cho các cầu thủ hiện tại tâm tình của hắn rất xấu. Hắn này một cổ họng hiệu quả quả nhiên không sai, trên sân các cầu thủ rõ ràng chấn hưng nổi lên tinh thần. Mà ở môn nạ cùng các đồng đội nỗ lực, bờ ra giũ đội một lần nữa không chế lại trên sân thế cuộc, đồng thời dùng một làn sóng tiếp một làn sóng tấn công để hai cấp đội chỉ có thể mệt mỏi phòng thủ. Tuy rằng bờ ra giũ đội tạm thời không thể san bằng điểm số, nhưng nhìn trình diện trên thế cuộc ổn định lại sau khi, Dunga cũng bình yên ngồi trở lại ghế huấn luyện viên. Dưới cái nhìn của hắn, lấy đội bóng như bây giờ tấn công bố trí, ghi bàn chỉ là chuyện sớm hay muộn, hiện tại thi đấu còn có đại một hiệp, hắn tự nhiên không cần lo lắng. Quả nhiên, ngay ở hiệp 1 trận đấu kết thúc trước, vở ra giũ đội liền công phá Ai cấp đội khung thành đầu tiên là Mona một cước đại lực đá phạt bị hai cấp đội thủ môn khăn Hạ đã bên trong hai tay tha ra sà ngang, sau đó phạt góc bên trong, nạ phía trước chạy chỗ hấp dẫn phòng thủ sau khi, phía sau xuyên vào Ju An một con đem bóng đập vào hai cấp đội khung thành 22, hai đội liền lấy thế hòa kết thúc hiệp 1. Kết quả như thế trước đó e sợ rất nhiều người cũng không nghĩ tới. Cứ việc san bằng điểm số, thế nhưng ở giữa sân phòng thay đổi bên trong, Dunga vẫn là đối với đội bóng ném cái kia hai cái bóng nổi trận lôi đình cảm nhận được huấn luyện viên trưởng sự phẫn nộ, Mộ Na cùng các đồng đội ở hiệp 2 vừa vào trận liên hướng về hai cấp độ phúc địa khởi sướng đánh mạnh. Hai cấp độ chỉ có thể dùng liên tiếp phạm quy tới đối phó Bờ ra giũ đội, điều này cũng cho Bờ ra giũ đội không ít đá phạt cơ hội. Phút thứ 52, An Vest ở cánh phải đem đá phạt mở ra vùng cấm bên trong. Mộ Na lần này cướp được điểm, chỉ bất quá hắn cũng không có trực tiếp sút gol, mà là đem bóng đưa đỏ đến phía sau. Mai Phục tại nơi đó phá bỉ đem bóng đỉnh tiến vào, 32, bở ra đội thành công vượt lại điểm số. Điểm số một lần nữa dẫn trước mới để Mộ Na các đồng thoáng thở nhẹ nhõm phải biết làm bờ ra giũ đội tuyển quốc gia thành viên, trên người bọn họ nhưng là bất cứ lúc nào đều gánh vác gáp lực lớn, bất kỳ một điểm sơ suất đều sẽ để ngoại giới vô hạn phóng to. Thế nhưng ai cập đội ngày hôm nay hiển nhiên là không chuẩn bị để bờ ra giũ đội bất lo, một lần nữa mở bóng sau lần thứ nhất tấn công bên trong, bọn họ hay dùng liên tiếp mặt đất chuyển bóng xé ra bờ ra giũ đội hàng phòng thủ, giữa sân cầu thủ tiếu cơ ở vùng cấm tuyến trên một cước sút sệt lần thứ hai công phá kệ xạ bảo vệ không thành. 33, hai đội lần thứ hai trở lại đồng nhất hàng bắt đầu. Tức giận dung ga lần này thẳng thắn ngồi ở ghế luyện viên không nổi đến rồi. Nhìn thấy huấn luyện viên mặt tối sầm lại ngồi ở ghế huấn luyện viên trên, đại gia rõ ràng, đây là một cái càng nguy hiểm tín hiệu. Bởi vậy ở mỗ nạ đem bóng ôm trở về giữa sân một lần nữa mở bóng sau khi, bờ ra Dữu đội lại một lần nữa áp chế lại ai cặp đội. Chỉ là lần này, ai cặp đội hiện ra phải cẩn thận rất nhiều, cũng không có cho bờ ra Dữu đội quá cơ hội tốt. Cục diện vẫn rằng co không xong, Dung cũng chỉ có thể trước sau đổi đặn đỡ sân cùng ạ tổ tăng cường trên sân lực công kích. Hiển nhiên, thế hòa là Dung không thể nào tiếp thu được kết quả. Nhưng mà theo trên sân thời gian càng ngày càng ít, hai cặp đội phòng thủ cũng biến thành càng thêm yên tâm thoải mái. Dưới cái nhìn của bọn họ, Bước hỏa bờ gia Dụ đã là vô cùng tốt thành cửu. Ai cấp huấn luyện viên trưởng trước hết sau đổi một tên phòng thủ hình giữa sân cùng một tên hậu vệ củng cố phòng thủ, chuẩn bị tử thủ một phần. Không chỉ bất giác, 90 phút thường quy thi đấu đã tiếp cận kết thúc, một hồi thế hòa xem ra đã không cách nào phòng ngự. Ngay ở trọng tài thứ tư ở đây một bên điều tiết bù giờ bảng điện từ thời điểm, xuyên vào kiến tạo Anvest bị Ai cấp đội hậu vệ cánh trái phóng tới, bờ gia Dụ đội lại đạt được một cái cánh phải đá phạt cơ hội. Ngay hôm nay, Anves cánh phải đá phạt hiển nhiên là bờ gia Dụ đội đạt được khí, vì lẽ đó bờ gia Dụ đội rất coi trọng này thường quy thời gian một lần cuối cùng tấn công cơ hội. Bảo gia giữ đội thân cao cùng đánh đầu không sai các cầu thủ một mạch vọt vào vùng cấm chuẩn bị cướp điểm. Nếu như không phải Dung Gia không cho phép, Kẻ xa thậm chí cũng chuẩn bị đến vùng cấm tham gia cho vui. Vào lúc này, ai cấp đội bên trong vùng cấm bầu không khí rất hồi hộp, bởi vì ai cấp đội phòng không năng lực cũng không xuất chúng, này từ trước bọn họ đã liên tục làm mất đi hai cái đánh đầu liền có thể thấy. Trên chúc hai cấp đội vùng cấm tựa hồ đã cũng lại không tha cho bất luận là đồ vật gì. Loại này không khí sốt sắng ở An bắt đầu chạy lấy đà thời điểm đạt đến cao trào nhất. Mỗ Na ở trên tech cầu thủ hậu vệ sau khi, hắn lại một lần nữa gia tốc nhằm phía, phía trước, bởi vì hắn nhìn thấy An Vest thú thế Quả nhiên, An Wesdem bóng đưa đến phía trước, hơn nữa cùng với trước bóng cao không giống, lần này là một cái bóng mức thấp, ở nhiễu qua người tưởng sau khi bay về phía phía trước. Mỗ nạ cấp tốc bọc đánh đúng chỗ, xem chuẩn đến bóng, trực tiếp đem bóng thuận thế một lót, quả bóng liền nghe nói bay về phía gần của dọc. Ai cấp đội thủ môn đứng ở khung thành trung lộ không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, mắt thấy quả bóng liền muốn phi vào khung thành thời điểm, một đạo bóng người màu đỏ nhưng dùng tay đem mỗ nạ bóng cản đi ra. Tên này cầu thủ chính là ai cấp đội mục hãn mặc địch, mà hắn cũng không phải một tên thủ môn. Phu cận cầu thủ trên căn bản đều có thể nhìn thấy Mục Hãn Mạc Địch là dùng tay chặn ra môn nạ Suốt Gol. Thế nhưng Mục Hãn Mạc Địch nhưng tự cho là thông minh ôm đầu của mình, thống khổ ngã trên mặt đất, ý đồ dấu giếm được trọng tài chính. Nhưng mà, ở trọng tài chính cùng trọng tài biên thảo luận một hồi sau khi, Mục Hãn mặc Địch biểu diễn vẫn bị vật trần. Trọng tài chính quả đoán phán phạt penalty, hơn nữa cho cô ý bóng ném Mục Hãn Mạc Địch một tấm thẻ đỏ. Đúng là cái này penalty để bờ ra dịu đội phạm và khó, bởi vì đung Dunga trước cũng không có an bài đội bóng người đá penalty, mà đội bên trong nhưng không thiếu câu lạc bộ bên trong số 1 người đá penalty, đặc biệt là Mônạ cùng cả cả hai vị này thế giới cấp ngôi sao bóng đá. Một cái là Mở người đá penalty, một cái là AC Milan người đá penalty, bất kể là tiếng tăm vẫn là danh vọng đều không kém mấy. Theo lý thuyết, làm đội bóng đội trưởng, Mỗ Na hay là có thể tới chủ phạt cái này penalty. Thế nhưng Mỗ Na cuối cùng vẫn là chủ động nhường ra cơ hội lần này. Vừa đến, hắn vốn là không phải yêu thích dựa vào penalty loại này đơn giản phương thức đến ghi bàn người. Thứ hai, cả cả cuộc tranh tài này biểu hiện kỳ thực rất xuất sắc, nhưng vẫn không có thu hoạch đi bàn. Mỗ Na cũng nên làm là đối với cả cả mở màn lần kia vô tư kiến tạo báo lại. Cả cả hiển nhiên cũng hy vọng có thể đi bàn. Vì lẽ đó hắn không có từ chối một nạ lòng tốt đồng thời, cả cả cũng không có phụ lòng đại gia kỳ vọng, hắn ung dung một lần là xong trợ giúp bờ Gia dịu đội lần thứ 2 vượt qua điểm số, 43. Lạc hậu một bóng, đồng thời nhân số trên cũng ở thế yêu hai cấp đội ở trong khoảng thời gian, sau đó hiển nhiên không cách nào lại cho bờ Gia Dụ đội chế tạo uy hiếp gì 43 điểm số duy trì đến kết thúc kết thúc. bờ Gia Dụ đội gian Nan đạt được cuộn phệ đệ dạ tỷ hồn cột khai môn hồng. Sau trận đấu, ngoại giới đối với Bở Gia Dụ đội gian Nan thủ thắng tự nhiên lại thiếu không một chút nghi vấn cùng chào phúng. Thế nhưng Dunga rất tốt xử lý những này, đưa tin đối với các cầu thủ tâm thái ảnh hưởng, Bờ ra Jiu đội chuẩn bị chiến đấu vẫn cứ ở đều đâu vào đấy tiến hành ở cùng tổ mà khác một cuộc tranh tài bên trong, đội tuyển Italy lấy 31 chiến thắng nước Mỹ, lấy một cái tỉnh thắng bóng ưu thế tạm thời leo lên vòng bảng đội bảng. Xem ra, này vòng bảng ra biên tình thế tựa hồ rất trong sáng, vậy thì là đội tuyển Italy cùng Bờ ra Jiu đội dắt tay ra biên. Sau 3 ngày, Bờ ra Jiu đội biểu hiện tựa hồ để loại này tình thế trở nên càng thêm sáng tỏ. Bọn họ lấy 30 điểm số quét ngang nước Mỹ, để Bắc Mỹ quán quân hầu như đã sớm bị nó dao. Nhưng mà Ở ngày thứ 2 Italy cùng Ai Cập đội thi đấu bên trong nhưng tuân ra ít lưu ý ai cập đội lấy 10 chiến thắng đội tuyển Italy, để mọi người rõ ràng, châu Phi quán quân trên một hồi đá với bờ ra dịu đội biểu hiện tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Mà cuộc tranh tài này cũng làm cho bảng tổ ra biên tình thế một lần nữa có hồi hộp, thậm chí ngay cả hai trận đều phụ, vòng bảng lót đáy nước Mỹ đội đều vẫn cứ có xuất hiện khả năng. Tất cả hồi hộp đều sẽ muốn ở một vòng cuối cùng công bố ở khác một vòng bảng bên trong, đội tuyển Tây Ban Nha quả nhiên như ngoại giới dự đoán như vậy nhất chi Tú mà chủ nhà Nam Phi đội cũng đạt được một thắng một bình chiến tích, chỉ cần cuối cùng một trận thi đấu bên trong Nam Phi không thảm bại cho Tây Ban Nha, đồng thời Ý giấc đội cũng không có đại thắng New Zealand, Tây Ban Nha cùng Nam Phi liền đem dắt tay ra biên. Bờ ra Giu đội cuối cùng một trận thi đấu là vòng bảng mạnh nhất đối thủ đội tuyển Italy, bờ ra Giu đội cũng không có bảo đảm ra biên, bởi vì bờ ra Giu đội nếu như bại bởi Italy, mà ai cập đội lại chiến thắng nước Mỹ đội, này vòng bảng sắp xuất hiện hiện 3 chi 6 phân đội bóng, chỉ có thể thông qua tịnh thắng bóng đến quyết định xuất hiện đội bóng. Vì lẽ đó, bờ Gia Giu đội đối với đội tuyển Italy thi đấu cũng không thể tư giản. Mà đội tuyển Italy liền càng không thể cho phép thua trận thi đấu, bởi vì bọn họ chỉ có chiến thắng bờ ra dịu đội mới có thể đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay chính mình. Cục diện này là trung lập các cổ động viên vui vẻ nhìn thấy, bởi vì bọn họ đem có thể nhìn thấy một hồi sao hỏa động địa cầu thi đấu. Lúc trước hai đội chủ soái cũng là dồn dập biểu thị sắp sửa bắt đối thủ tranh thủ vòng bảng đệ nhất. Hiển nhiên, mọi người đều không nghĩ tới sớm đụng với danh tiếng chính sức lực Tây nổ giang đội. Người sau hầu như đã khóa chặt vòng bảng vị trí thứ nhất đang cùng Italy thi đấu bên trong, Dunga sắp xếp ra cuộc so tài thứ nhất tương đồng trận hình, chỉ là ở hậu vệ cánh phải vị trí đội càng quen thuộc Italy bóng đá mại cồn, đồng thời tiền vệ trụ vị trí cũng phái ra càng có sức sống hẹn đỡ sận. Liệp tỉ cũng là phái ra trong tay mạnh nhất đội hình. Italy, 442. thủ môn, 1 bí phông. Hậu vệ, 19 rẻ mở rọ tờ tạ, 5 cả nạ và rổ, 4 triệu ẹn lì, 22 đổ xe nạ. Giữa sân, 20 20 tiền đạo 9 Tony, 15 Aquita. Món nạ cùng Tony chuyện này đối với Lao Hữu cũng rốt cục có ở đội tuyển quốc gia chạm mặt cơ hội, mà cả cả nhưng là gặp phải còn đến không kịp nói gặp lại trước câu lạc bộ đội Hiu dello. Nếu như không phải hiện tại vòng bảng tình thế, hai đội hoàn toàn có thể tới một hồi ân tình vị 10 phần thi đấu biểu diễn đáng tiếc hiện thực vô tình, đối mặt hai thua đi thi đấu cũng có thể bị đào thải tình huống, hai đội bóng đều chỉ có thể toàn lực ứng phó. Trận đấu bắt đầu sau khi, trên sân cục diện để không ít hiện trường cùng trước máy truyền hình các cổ động viên lấy làm kinh hãi. Bị chào phúng vì là Nam Mỹ Italy. Bờ Gia Dữu đội vào hôm nay thi đấu bên trong tựa hồ lại tìm tới nghệ thuật bóng đá cảm giác. Từ thi đấu phút thứ nhất bắt đầu liền không chế thi đấu, mà đội tuyển Italy không biết là có ý định vẫn bị tình thế bức bách, chỉ có thể đánh tới phòng thủ phản công. Thi đấu vẹn vẹn bắt đầu 6 phút, cả cả một cú sút xa liền suýt nữa gõ mở ra Italy không thành đáng tiếc hắn sút goal tuy rằng lưới qua bi phong lại không có thể tránh được cột dọc ngăn cản. Sau đó, Bờ Gia Dữu đội vẫn là đè lên đội tuyển Italy đánh, đội tuyển Italy chỉ có thể thông qua một ít chuyển xa tìm trước sân hai cái trung phong tìm phản kích cơ hội mà đội tuyển Italy dẫn cho rằng hào hàng phòng thủ ở cuộc tranh tài này bên trong chỉ có thể dùng luôn cuống tay chân để hình dung. Phút thứ 33, Rezo ci si bên trong vùng cấm một cước giải vây bóng liền suýt nữa tự bại hù lòng. Cú may cột dọc lần thứ 2 cứu vất đội tuyển Italy. Mặc dù có thần số mệnh quan tâm, vi phong bảo vệ khung thành cuối cùng vẫn là không thể gõ mở ra. Sau 4 phút, mở ra giũ đội từ hậu trường bắt đầu liên tục tiến hành rồi 12 chân lan chuyển sau khi đến mô nạ dưới chân. Mô nạ cầm bóng nhìn về phía cánh trái, trên thực tế nhưng đem bóng đâm vào vùng cầm phía bên phải. Cái này nỗi lộ ok hiển nhiên mê hoặc Italy hàng phòng thủ. Cho nên khi mà còn Cao tốc xuyên vào thời điểm, bên cạnh hắn cũng không có cầu thủ hậu vệ. Vị này lực công kích cực cường hậu vệ cánh phải không có dừng bóng mà là trực tiếp lên chân sút sệt góc xa. Chỉ là hắn lần này sút गोल hiển nhiên có chút lệch, xem cái góc độ này căn bản không có bay về phía không thành. Nhưng này bóng nhưng quỷ thần sui khiến bị trước cửa phạt bi ạ nổ cho tiền đi. Bở gia Dư tiền đạo thuận thế một chuyến, đối mặt tấn công bi phòng, trực tiếp nhẹ nhàng xoa một cái, quả bóng liền nghe lời bay vào không thành 10. Bở gia đội lâu công bên dưới cục đạt được dẫn trước. Lạc Hạo cục diện thêm tiến về phía trước hai cái trung phong không làm đệ rất không vui. Vì lẽ đó ở đội bóng mất bóng sau hắn lập tức dùng tuổi trẻ tiền đạo đạoshi thay đổi hạ tạ. Hy vọng lợi dụng Yoshi tốc độ xung kích một hồi bờ ra dịu đội hàng phòng thủ nhưng mà hắn thay đổi người còn đến không kịp thể hiện tác dụng bờ ra d đội rồi lại đi bàn môạ cả cả cùng dấu bị nổ ba người làm ra hoàn mỹ phối hợp liên tục một cước chuyển bóng sau khi quả bóng bịộ nạ điều hướng về phía vùng cầm sân trái bị nô đuổi theo quả bóng sau khi trực tiếp đem bóng đánh hướng về phía chu lộ phạm bị dùng một cái sạn bắn đem bóng lóp tiến vào đội tuyển Italy không thành 20 So với hai bóng dẫn trước càng làm bên sân đung ga thỏa mãn chính là đội bóng trước sân F4 cọ sát ra đốn lửa. Hiệp một thi đấu chỉ còn dư lại cuối cùng mấy phút, đội tuyển Italy thu được một lần phạt góc cơ hội. Bọn họ hầu như là toàn đội để lên, nhưng mà quả bóng lại bị nạ một con đỉnh ra vùng cấm. Anderson nhận được quả bóng sau khi đem bóng đưa đến cánh phải cạ cạ dưới chân, cạ cạ nhanh chóng dẫn bóng đi tới, một đường rẽ tới vùng cấm phía bên phải đang hấp dẫn Cạ Na vạ dụ bọc lót sau khi chuyển một chỗ lăn bóng đến trung lộ. Chia Enlini đồng thời cùng hắn đồng thời ngã xuống đất, hai người đều không có thể gặp được quả bóng. Giữa lúc đám cổ động viên bờ gia Djuv đang vì đội bóng bỏ mất lần này rất tốt phản kích cơ hội mà ảo nào thời điểm, phía sau rồi lại xuất hiện một tên cầu thủ của bờ gia Djuv. Hắn đổi tới trực tiếp chân trái đem bóng đánh hướng về phía góc xa, Vi Phong chỉ có thể quên bóng thăng thở. Nguyên Lai like đây là vừa nãy đỉnh ra quả bóng sau khi liền hết tốc lực nỗ lực tới tham dự tấn công nhanh mùa nạ. Hiển nhiên, hắn lần này hầu như là xuyên qua toàn trường nỗ lực cũng không có vô phí. Hắn thu hoạch chính mình đang tiến hành thi đấu trên người thứ 3 ghi bàn. Vậy đại khái chính là tiên đạo thủ cần đi. Nhìn cùng các đồng đội ôm nhau cùng nhau mùa nạ, cổ động viên ý cùng các cầu thủ trong lòng đều tràn ngập cay đắng một hiệp 03 đã để bọn họ mất đi phần đấu xứng khí, mà mặc khắc một cuộc tranh tài bên trong bất kể là kết quả gì, tựa hồ chờ đợi Italy đều chỉ có đạo thải một con đường. Hiệp 2 trận đấu, đội tuyển Italy mục tiêu duy nhất chính là thu nhỏ lại tỉnh thắng bóng thế yếu, bởi vì một cái khác sân bãi trên là nước Mỹ đội dẫn trước. 3 chi đội bóng cùng tích 3 điểm tình huống, sắp sửa do tình thắng bóng đến quyết định ai ra biên. Nhưng mà ở bờ gia dịu đội vẫn không có dừng lại tấn công bên dưới, đội tuyển Italy thế tiến công cho bờ gia dịu đội mang đến phiến phút thực sự là có hạn 30 điểm số duy trì đến kết thúc, mà hầu như là cùng thời khắc đó Một cái khác trên sàn thi đấu cũng chuyển đến 30 tin tức. Trước vòng bảng lọt đáy nước Mỹ đội Như Kỳ tích bởi vì tình thắng bóng ưu thế cái sau vượt cái trước, lấy vòng bảng đệ nhị thân phận xông vào đang tiến hành quần phê đệ dạ tỷ hồn cuộc thi đấu bán kết. Không tới cuối cùng một phút, Vĩnh Viễn không biết kết cục, vậy đại khái chính là hoạt động bóng đá Mỹ lực đi. Chương 890. Vô địch Samba. Chương 890. Vô địch sản bạ đối với Italy 30 đại thắng, là bờ ra giữ đội thắng lợi, càng là huấn luyện viên Đùng Ga thắng lợi. Kế 15 năm trước làm cầu thủ lúc, ở nước Mỹ vượt cục trên đánh bại người Italy vì là bờ ra giữ cầm được đệ con sau. Dunga bờ ra dị đội năm nay lại lần thứ 2 đánh bại đối thủ 30 tháng lợi ngoại trừ đào thải hiện vô địch thế giới Italy còn bảo đảm bờ ra di đội thuận lợi thăng cấp vòng ba kết đâm tới yếu kém đối thủ chủ nhà Naphi cùng Tây Ban Nhã hội sư trận chung kết chỉ thiếu chút nữa Dunga biểu thị chính mình vẫn nhập ra tùy tục một nhánh đội bóng đến có một cái cơ sở ta cũng là căn cứ không đồng tình huống đến thay đổi bờ ra dị đội ta có 22 tên cầu thủ đối với Italy ta đổi đối với Italy bóng đá càng hiểu hơn mại quốn chính là vì để hắn đối phó đội tuyển Italy đối với nước Mỹ ta đểìda trungệ lên sân khấu là bởi vì nước Mỹ đội tốc độ càng nhanh hơn. Đến phát huy đầy đủ mỗi cái cầu thủ cá nhân đặc điểm. Ở bờ ra Rio đội đã 3 năm, ta thấy cả nhánh bờ ra Rio đội đều đang vì một cái mơ ước mà nỗ lực. Dunga là vạn dày dạn đệ tử, điểm này mọi người đều biết, kỳ thực Nam Phi bờ ra Rio tịch huấn luyện viên trưởng Sạn Tạ Na cũng là Dunga lão sư. 1987 năm, Dunga ở Flor Lummi nền sẽ đá bóng lúc, vừa mới bắt đầu cuộc đời huấn luyện viên Sạn Tạ Na dạy học chi thứ nhất đội bóng chính là Đunga hiệu trong đội bóng. Năm 2000 đến năm 2001, Sạn Tạ ở bóng. Bờ Gia Di truyền thông cho rằng Bờ ra Diệu đội thắng Nam Phi không thành vấn đề, Dung Ga không trực tiếp trả lời, mà là mở nỗi lên chuyện cười, nếu như ta cùng Dò Ăn, Santana, một chọi một, ta thắng hắn chuẩn không thành vấn đề. Bờ ra Di truyền thông thái độ đối với Dung Ga cũng chuyện tốt. Có truyền thông nói, đúng Ga dung mạo không đe đẽ, ăn mặc cũng không khéo léo, nhưng bóng đá không phải tuần lễ thời trang, cũng không phải đồng thoại, vẫn để cho hắn làm việc cho giỏi đi. Trước đây người Bờ ra Di không thể không 39, nuốt xuống 39, lão lang gỗ lỗ, hiện tại chúng ta cũng đến tiếp thu Dung Ga cùng mặt 6 cái tiểu người lùn, Dung Ga bổ ngữ ý tứ là công chúa Bạch Tuyết bên trong tiểu người lùn. Còn có truyền thông bình luận nói, làm huấn luyện viên, Đunga ở Nam Mỹ cùng Châu Phi đều đạt được thành công, Đunga đem bờ gia dịu đội mang tới năm gần đây tốt nhất thời kỳ, hắn ở bờ gia dịu đội huấn luyện viên trưởng vị trí tối không bị huy hiếp. Đối với hắn phê bình bắt đầu hàng thấp rộng, vị trí của hắn, ở Nam Phi gật cuộc trước lại cũng sẽ không phải chịu nghi vấn. Ngày 21 tháng 6 là vệ lệ bờ gia dịu đội 1975 gật cuộc thắng lợi 39 đầy 5, bờ gia dịu truyền thông thậm chí biểu dương Đunga bờ gia dịu đối với Italy một trận chiến cung Chỉ ít là ở hiệp 1 ở đá xong vòng bảng thi đấu sau khi, Cổn Phệ đệ dạ tỷ òn cục sẽ tiến vào bán kết vòng nọ cuộc giai đoạn. Làm bảng B số 1, Brazil đội đối mặt chính là bảng A đệ nhị chủ nhà Nam Phi đội. Mà khác một hồi vòng bán kết thì lại ở Tây Ban Nha cùng nước Mỹ trong lúc đó tiến hành. Không có ai hoài nghi đội tuyển Tây Ban Nha đem chiến thắng nước Mỹ đội, lạ như mọi người đều cho rằng Nam Phi không ngăn được Brazil đội như thế. Bởi vậy, một hồi Brazil đối với Tây Ban Nha hiện nay thế giới, giới bóng đá hai con mạnh nhất đội trong lúc đó đối thoại xem ra liền muốn ở trận chung kết trình diễn. Sau khi vòng bán kết trận đầu kết quả sau khi đi ra, những người các cổ động viên mộng đẹp đều trở thành bọn nước 20, đang nhìn đến cái này điểm số thời điểm, thậm chí bao gồm nước Mỹ fan bóng đá hay là đều sẽ cho rằng bài ở mặt trước chính là Tây Ban Nha. Nhưng sự thực vừa vặn ngược lại, đánh vào hai cái ghi bàn chính là không được coi trọng nước Mỹ đội. Lúc trước bị dự đốn đem, dễ như ăn bánh sông vào trận chung kết, đội tuyển Tây Ban Nha lại không có thể kéo dài chính mình thắng liên tiếp bước chân, thậm chí kết thúc chính mình dài đến gần thời gian 2 năm bất bại kỷ lục. Đi tới hiện trường xem bóng Tây Ban Nha trước đội trưởng Hirao Sưng đây là, cuối cùng cũng có một ngày sẽ phải chịu thất bại. Liên Như hỉ ở rồ một câu nói khác, chúng ta không thể hoán trận bất luận người nào. Đội tuyển Tây Ban Nha thua không có tính khí, ở càng thêm tích cực, giàu có kỷ luật tính cùng tinh thần chiến đấu nước Mỹ đội trước mặt, đội tuyển Tây Ban Nha không cách nào tiếp tục kéo dài chính mình thắng lợi bước chân ở trên sân bóng, không có, trường thắng tướng quân, chỉ có thường thắng tướng quân. Đội tuyển Tây Ban Nha tại quá khứ một năm ở trong, vẫn duy trì thắng lợi tư thái, rất khó tưởng tượng, ở International Nosuke sở cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt tình huống, bọn họ có thể đạt được sang kỷ lục 15 thắng liên tiếp. Bọn họ 35 trận bất bại kỷ lục, cũng là giới bóng đá giải nhất bất bại kỷ lục một trong. Như vậy kỷ lục nhất định sẽ ghi vào sử sách, mà hiện tại, kỷ lục cũng chỉ là lịch sử, 15 tháng liên tiếp, 35 trận bất bại, không cách nào lại kéo dài, chúng nó ở lại đám cổ động viên Tây Ban Nha trong trí nhớ. Năm 2008 ngày 26 tháng 6, đội tuyển Tây Ban Nha 30 chiến thắng Nga đội sông và Azores trận chung kết, là Tây Ban Nha 15 tháng liên tiếp bắt đầu. Một năm sau khi không hai bại bởi nước Mỹ đội, đội tuyển Tây Ban Nha bị che ở cồn phẹ đệ dạ tỷ hòn cục trận chung kết ở ngoài. Một năm luân hồi, chứng kiến đội tuyển Tây Ban Nha cực kỳ huy hoàng 1 năm, 1 năm luân hồi, cũng chứng kiến Tây Ban Nha bóng đá đi tới châu Âu đỉnh lại lần nữa đi xuống thần đàn một năm. Chúng ta nhất định phải lạc quan mà đối diện tương lai, buộc cổ an ủi chính mình đệ tử. Thất bại không thể tránh được, Tây Ban Nha không thể trường thắng xuống, con đường tương lai càng thêm dài lâu. Tuy nhiên đã vô duyên cổn phế đệ dạ tỷ hòn cột quân, quân, nhưng không thể phủ nhận chính là, đội tuyển Tây Ban Nha vẫn như cũ còn có thể là sang năm vật cột đại đứng đầu một trong. Trên đời đấu loại trên, đội tuyển Tây Ban Nha 6 chiến toàn thắng, đã tiếp cận ra biên, sang năm vượt mới là đội tuyển Tây mục tiêu cuối cùng. Một hồi thất bại, không thể nghi ngờ sẽ làm người Tây Ban Nha nghĩ lại. Chúng ta không quen thất bại, nhưng thể dục thế giới chính là như vậy không thể vẫn thủ thắng, buộc cổ thản nhiên mà đối diện thất bại. Thất bại bất luận là ngẫu nhiên, vẫn là tất nhiên, Alonso nói tới, chúng ta sáng tạo lượng lớn cơ hội, nhưng không cách nào phá cửa, bất luận là cớ, vẫn là tổng kết, cũng đều là sự thực. Tây Ban Nha trước như mặt trời ban trưa quang ngạo, bị dội lên một biểu nước lạnh, này vừa là một loại đả kích, cũng là đội tuyển Tây Ban Nha một cái trưởng thành cơ hội, dù sao còn phệ đệ dạ tỷ hòn cục trên thất bại, dù sao cũng hơn đến luật cục trên thất bại càng tốt hơn đương nhiên, hiện tại ai cũng không cách nào dự đoán luật cục trên sự tình, trước cũng không có ai đi dự đoán. Đội tuyển Tây Ban Nha trung kết thắng liên tiếp cùng bất bại bước chân là tất nhiên, này cũng không trở ngại bọn họ làm thế giới giới bóng đá đứng đầu nhất một hai đội bóng một trong. Một năm trước, đội tuyển Tây Ban Nha ở trên ớo sáng tạo huy hoàng, sau đó liên tiếp ưu dị chiến tích kéo dài đến hiện tại, đến này một hồi làm một cái chung kết. Một đoạn huy hoàng chung kết sau khi, đội tuyển Tây Ban Nha sắp mở ra một cái khác mới các điểm. Trên thực thế, cuộc tranh tài này trung Tây Ban Nha đội chiếm hết ưu thế. Toàn cuộc tranh tài Tây Ban Nha tổng cộng có 32 chân đây là một cái con số cực kỳ kinh người, bình quân không tới 3 phút liền có một lần sút Ngoài trừ đội tuyển Tây Ban Nha chính mình không có bắn trúng mục tiêu 12 chân sút gol, mà khác 20 thứ sút gol, có 12 chân bị nước Mỹ đội các hậu vệ rầm giữ, 8 chân bị hậu đột ra. Lại nhìn tỷ lệ không chế bóng, đội tuyển Tây Ban Nha nắm giữ 69. 2% tỷ lệ không chế bóng, ở thời gian dài như vậy không chế bóng cơ sở trên đội tuyển Tây Ban Nha sát thực sáng tạo ra rất nhiều sút gôn cơ hội, có thể tình cảnh trên ưu thế, cùng suốt gôn cơ hội bao nhiêu, cũng không thể quyết định thi đấu thắng bại. Nước Mỹ đội tuy rằng kỹ thuật không bằng Tây Ban Nha, nhưng bọn họ lợi dụng chính mình hài lòng phòng thủ ý thức, cùng vượt qua thường nhân tích cực chạy để đền bù các hạng không đủ. Ở nước Mỹ đội phòng thủ trước mặt, Tây Ban Nha có vẻ không có biện pháp chút nào, điều này cũng lại một lần nữa chứng minh, thông qua một mức khống chế quả bóng phương pháp đến khống chế thi đấu phương pháp đã là không thể thực hiện được. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia, BACA, Arsenal những năm gần đây đều kiên trì bộ này chiến thuật, cũng đều đạt được quá huy hoàng. Thế nhưng như vậy đội bóng vấn đề lớn nhất chính là rất khó bảo toàn năm ổn định. Hơn nữa thường thường sẽ ở tắc phong cường hán đội bóng trên người chịu thiệt. Liên nắm Tây Ban Nha cùng nước Mỹ cuộc tranh tài này tới nói đi, dựa theo FIFA thống kê Đội tuyển Tây Ban Nha bọn chàng bình quân chạy có 8.222 m mà nước Mỹ đội là 7898m. Đương tưởng rằng đội tuyển Tây Ban Nha vậy thì chững ưu, tạo thành cục diện này nguyên nhân là nước Mỹ đội nhiều thay đổi một người, tổng chạy khoảng cách trên, đội tuyển Tây Ban Nha 105590 so với nước Mỹ đội 110573 một thiếu. Làm chuyên bóng nhiều, chạy không bóng cũng nhiều đội bóng, đội tuyển Tây Ban Nha chạy khoảng cách thường thường rất cao, điểm ấy cùng Tây Ban Nha nhà giàu Barcelona rất giống, Barcelona ở Champions League sân bóng đều là so với tay chạy nhiều, đây là bởi cầu thủ chạy không bóng nhiều vô cùng. Thế nhưng nước Mỹ đội nhưng dựa vào chính mình siêu cường thể năng cùng ý chí kiên cường lực hoàn thành rồi đối với cầu thủ Tây Ban Nha phòng thủ Laphe mình có bóng thời điểm chạy không bóng cùng với tiếp bóng đều là có ý thức không phải rất tốn phí thể lực trái lại là bị động phòng thủ lúc chạy rất tốn thể lực nhưng ngược lại nếu như chạy không bóng đều so với tay chạy nhiều đối thủ phòng thủ cũng là dễ dàng công phá mà Tây Ban Nha bản cuộc tranh tài cũng thông qua chính mình chuyển tiếp bóng vừa đường tấn công đánh ra không ít nhìn như rất trôi chạy tấn công cùng với nói Tây Ban Nha là ở cuối cùng chung lộ côngôn một khâu trên không chắc chắn được không bằng nói là căn bản cũng không có sáng tạo ra có thể ung dung nắm tuyệt đối cơ hội Tuy rằng cũng có mấy lần cơ hội uy hiếp đến nước Mỹ đội không thành, đều có chút miễn cưỡng, hoặc là là dựa vào năng lực cá nhân, hoặc là chính là đánh không tiến vào khu vực nguy hiểm, chỉ có thể phía bên ngoài thả xuất xa. Mà mỗi lần đội tuyển Tây Ban Nha suốt goal bức Bạch Hổ tuột tay sau khi xuất hiện ở đệ nhị điểm đến đều là nước Mỹ đội đội viên. Mà đội tuyển Tây Ban Nha đường biên tấn công cũng không có thu được rất tốt tính thực chất hiệu quả, chuyển bóng vào trong đều là quá không được hộ niệm hứa đầu đội tuyển Tây Ban Nha đều là hy vọng dùng thẩm thấu cùng chuyền bóng xé ra đối thủ phòng thủ vừa đường tấn công bên trong cũng bất nhất vị theo dõi đến cuối chuyền vào trong, có thể như vậy đấu pháp đã sớm bị đối thủ nhìn thấu. Khoảng 1 năm trước đây, đội tuyển Tây Ban Nha từng cùng nước Mỹ đội tiến hành một lần trận đấu giao hữu, cái thêm một cuộc tranh tại Tây Ban Nha chỉ dựa vào thời khắc cuối cùng Savi ghi bàn đạt được một bóng tiểu thắng. Tây Ban Nha thể dục truyền thông báo hạt chủ biên Anfer Hệ đổ từng nói, trận đấu kia trung Tây Ban Nha đội có đại biểu tính khống chế bóng lan truyền cách đá đã vừa lộ ra đầu mối, nhưng chỉ lấy yếu ớt ưu thế thủ thắng, thi đấu đã được rất gian nan đội tuyển Tây Ban Nha thất bại tự hồ cũng từ mặt bên chống đỡ đùng ga đối với bờ ra giũ đội cải cách. Bởi vì bờ ra giũ đội từng có lúc cũng là loại này thuần túy rượi vào mặt đất tấn công, thông qua khống chế quả bóng đến khống chế thi đấu đội bóng Chỉ có điều bờ ra di đội cầu thủ so với cái khác loại phong cách này đội bóng còn gồm nhiều mặt xuất sắc cầu thủ năng lực cá nhân ở đoàn đội phối hợp không mở ra cục diện thời điểm dựa vào cá biệt ngôi sao bóng đá tia chấp cũng có thể chung kết thi đấu bờ ra Du bóng đá trong lịch sử cái gì đều yếu chính là không thiếu ngôi sao bóng đá cái này cũng là bờ raư bóng đá từng ấy năm tới nay kéo dài không suy trô mấu chốt dù vậy bờ ra d đội vẫn không thể trong trận trong thắng một khi đội bóng rơi vào đoàn đội phối hợp sẽ không ra đối phương hàng phong thủ mà ngôi sao bóng đá cá nhân cũng bị đông lại đồng thời vận khí cũng không chạm ở tại bọn hắn bên này thời điểm Trở đợi bờ ra giũ đội cũng chỉ có thất bại. Cứ việc thời điểm như vậy cũng không nhiều, nhưng một khi xuất hiện ở then chốt thi đấu bên trong sẽ để bờ ra giũ đội tao ngộ thảm bại 98 lượt cục trận chung kết chính là điển hình. Lúc đó đội tuyển Pháp đội hình mạnh thịnh, bên trong hậu trường phòng thủ đều có thể nói hoàn mỹ, bờ ra giũ đội phối hợp rất khó đột phá đội tuyển Pháp hàng phòng thủ. Mà lúc đó đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá Ronaldo lại ly kỳ trạng thái không tốt, mà đội tuyển Pháp ngôi sao bóng đá Zidane nhưng có như thần trợ, kết quả cũng chỉ có thể là bờ ra giũ đội gặp không ba đau đớn tê thảm thất bại. Lúc đó Dunga chính là cái kia chi bờ ra giũ đội đội trưởng, hay là trận đó thảm bại để Dunga rút kinh nghiệm xương máu. Tuần nữa quanh năm ở châu Âu dưới bóng đá huấn luyện, để hắn ở trở thành bờ ra giũ đội huấn luyện viên trường sau khi bắt đầu sinh chế tạo một nhánh, châu Âu hóa, bờ ra giũ đội ý nghĩ. Theo bờ ra giũ đội thành tích ổn định, bờ ra giũ trong nước Đung Ga người ủng hộ cũng càng ngày càng nhiều. Mà bờ ra giũ đội ở Đung Ga trong tay, ở các loại giải thi đấu bên trong thu hoạch khá rồi giàu, bất kể là 07 ở mẹ Di cần cột vẫn là 08 Olympic bờ ra giũ đội đều cười cuối cùng. Mà lần này ngăn ở bờ ra giũ đội phía trước chỉ có chủ nhà Nam Phi cùng vòng bảng thi đấu đã từng chiến thần quá nước Mỹ đội, tựa hồ Dung Ga 3 năm 3 quan bá nghiệp đã là không thể ngăn cản đương nhiên, cơm muốn từng miếng từng miếng một mà ăn trận đấu cũng chỉ có thể một hồi một hồi thắng. Bờ Gia Dữu đội muốn thành công nâng lên cuộn phè đệ dạ tỷ họ cụ, còn trước hết xông qua vòng bản kết cửa hại này. Cuối cùng, đang cùng Nam Phi đội thi đấu bên trong, Dung cũng thành công chứng minh, chính mình đội bóng sắc thực so với đội tuyển Tây Ban Nha càng thêm thành thục đồng dạng là tao ngộ Nam Phi đội toàn cuộc tranh tài cường độ cao ép sát, thế nhưng Dung đội bóng nhưng rượi vào đội bên trong ngôi sao bóng đá Mộ Na kia chớp cười cuối cùng. Là Mộ Na ở phút thứ 88 lợi dụng một cước 30m có hơn đá phạt ghi bàn Nam Phi chủ xoé sạn hiện ra đến mức thường thất vọng, hắn hai mắt trực nhìn mình lom lom đội bóng hậu trường. Nhìn qua không thể tin được phát sinh trước mắt tất cả. Xác thực, phía trước 88 phút thi đấu, Nam Phi và Bờ Gia Dụ chỉ có thể nói là thế lực ngang nhau, cho dù Bờ Gia Dụ tiến vào một bóng, cũng là thuần túy dựa vào cầu thủ năng lực cá nhân đánh vào đá phạt. Santana có lý do cảm thấy thất vọng, có điều hắn đến thừa nhận, đây chính là Nam Phi cùng Bờ Gia Dụ chiến lệnh, Dunga trong tay có đánh không xong hàng hiệu, mà hắn nhưng không có. Bởi Du an bị thương, Dunga ở nhiều lần cân nhắc sau, quyết định dùng thân ca 1. 94m lũy Ở Dunga phòng thủ hệ thống bên trong, trung vệ khả năng là nhất làm cho hắn lo lắng một cái phân đoạn, chỉnh cục trên tại. Nơi này cũng cho Nam Phi không ít cơ hội. Phút thứ 21, Modric tu được trước sân đá phạt, Modric sẽ cánh phải truyền dài căng ngang vùng cấm, Lucio, Luisitao đem phòng thủ trọng điểm đặt ở một 98m1 trên người, kết quả nhưng đổ vào mồ cổ Enna, hắn ở trước cửa 4m nơi trùng đỉnh cao hơn sà ngang. Lucio, Luisitao cần cảm tạ kệ sạ, chính là kệ sạ niệm phong lại hậu một cột, khiến mồ cổ Enna đang đeo đổi góc độ lúc không cách nào khống mạnh, 58 tương tự này, tuyến, phản tốc làm ra hai thứ cứu thua dùng bàn tay đem bóng bê ra không thành. Tây Ban Nha cùng Bờ Gia Ji đều sẽ mất sai lầm lộ, nhưng Bờ Gia Ji ở mấu chốt nhất phân đoạn, có tôi tin cậy cầu thủ. Trước sân là Mona, hậu trường nhưng là Kệ Sa. Như vậy ngôi sao bóng đá đủ để bảo đảm Bờ Gia Ji đội ở trong khuôn cảnh sinh tồn. Mona ghi bản để cho mình lấy 4 cái ghi bàn vượt qua trước cùng tiến vào ba bóng Villa, Tozet cùng với đội Hưu Phạ bị ạ nộ độc bá bảng tổng sắp thủ vị trí. Nay tụi hồ cũng kéo giải Mona giới giải thi đấu trên, ngoại trừ xung quân bên ngoài cũng chưa bao giờ gặp hạ xuống cá nhân vinh dự quân thuộc. Chiến thắng Nam Phi, bờ ra dư thuật lợi tiến vào đang tiến hành cổn phệ đệ dạ tỷ hồn cuộc trận chung kết. Tuy tạm thời không cách nào cùng hai đại kỷ lục gia thân Tây Ban Nha ganh đua cao thấp, nhưng trước sau 2 ngày 1 tháng một phụ, đã để hai đại hàng đầu đội mạnh trong lúc đó ám chiến, có một loại này tiêu đối phương trường biến hóa. Ngay ở ngày hôm qua, Tây Ban Nha không hay không địch lại nước Mỹ, vô duyên cuối cùng trận chung kết, sau trận đấu còn thậm chí báng giận, đệ ba tên không có chút ý nghĩa nào, không bằng hiện tại liền đi nghỉ phép. bóng bản thân kích, Tây Ban Nha vừa sáng tạo hai đại kỷ lục cũng đột nhiên ngừng lại. 15 thắng liên tiếp cùng 35 trận bất bại vẹn vẹn sau 2 ngày liền bị viết tiến vào lịch sử, khó tránh khỏi để cầu thủ Tây Ban Nha thất vọng. Kỳ thực ở lúc trước, Mộ Na liền từng bị hỏi này hai cái kỷ lục vấn đề, bởi vì bờ gia dư hiện tại có cơ hội sáng tạo tân lịch sử, đối với này Mộ Na nói, quan trọng nhất chính là có thể ở thi đấu bên trong tiếp tục đi, nếu như vậy, kỳ vọng kết quả mới phải xuất hiện. Đánh bại Nam Phi, bờ gia dư tháng liên tiếp buổi diễn tăng lên trên đến 7 trận, trong đó tháng 6 phân 6 chiến 6 tháng, khoảng cách Tây Ban Nha kỷ lục còn kém 8 trận, bất bại buổi diễn đạt đến 15 trận, khoảng cách kỷ lục còn có 20 cuộc trận tại. Trên lệch còn khả lớn. Nhưng như vậy bờ Brazil lại có ai có thể chiến thắng. Đến năm 2009 ngày 16 tháng 12, bờ Brazil ở năm nay còn có 7 cuộc tranh tài đối thủ phân biệt là nước Mỹ, Estonia, Argentina, Chile, Bolivia, Venezuela cùng một hồi chưa xác định trận đấu giao hiếu. Muốn đánh vỡ Tây Ban Nha kỷ lục, năm 2009 khẳng định để bờ Brazil vô vọng, nhưng một cái vững vàng, so với Tây Ban Nha khuyết điểm càng thiếu sảm bạ quân đoàn, dựa theo như vậy hình thức tiếp tục đi, muốn đánh vỡ Tây Ban Nha 2 đại kỷ lục, cũng chỉ là vấn đề thời gian đương nhiên. Bờ Gia Jiu đội gần đây mục tiêu tự nhiên vẫn là bắt nước Mỹ đội thành công vệ miện cỗn phệ đệ dạ thì hơn cuộc quán quân. Tuy rằng ngoại giới phổ biến cho rằng để Bờ ra Jiu đội ở trận chung kết bên trong tái chiến vòng bảng thi đấu đã từng 30 chiến thắng quá nước Mỹ đội, chỉ là đi cái quá trần thôi. Thế nhưng Dung vẫn là có vẻ rất cẩn thận, hắn biểu thị ở trận chung kết bên trong sắp sửa lấy vững vàng làm chủ, mục tiêu chính là nắm hạ tối hậu quán quân. Hắn thậm chí còn lấy ra bờ kỳ tích nhắc nhở chính mình các cầu thủ, 54 năm luật trên, ngay lúc đó bóng đá bá chủ, Hụt đội ở vòng bảng thi đấu bên trong đã từng lấy 83 điểm số lớn thống kích đội tuyển Đức. Kết quả như thế mặc dù có chút huyết đại nhưng lại có thể lý giải, dù sao là 1952 năm hợp Olim tiếp đội vô địch, Hung Gazi đội ở quốc tế thi đấu bên trong đã duy trì 4 nhiều năm bất bại ghi chép. Đương nhiên, cũng có một chút chúng ta không thể lơ là, trước Tây Đức ở trận đấu kêu bên trong phái ra chính là đội hình dự bị. Sau đó, hai đội bóng thành công hội sư trận chung kết. Người Hung Gazi cho rằng chỉ cần đi đi qua là có thể đem quốc quán quân mang về nhà, thế nhưng kết quả là cái gì? 32. Trước Tây Đức thắng. Mọi người quản được kêu là bở kỳ tích ta cũng không muốn ở ta đội bóng trên người phát sinh nữa một lần 39, Joe Hennessy kỳ tích 39. Chương 891. Joe Hennessy kỳ tích. Chương 891, Joe Hennessy kỳ tích. Này chính là chúng ta ở giải thi đấu bên trong lần đầu trận chung kết, thắng được trận chung kết đem mang đến đặc thù ý nghĩa. Triển vọng minh thần khai hỏa cổn phệ đệ dạ ti hòn cuộc trận chung kết, nước Mỹ đội chủ lực Demsey nói như vậy. Nước Mỹ con ngựa đen này có thể một hắc đến cùng sao? Kỳ thực, nước Mỹ ở giải thi đấu bên trong bạo lệnh đánh bại đội mạnh sớm có tiền lệ. Bọn họ ở năm 2002 lượt cột vòng bảng thi đấu lấy 32 đánh bại Bồ Đảo Nha. Trượng giới bất cục cũng cùng cuối cùng thắng lợi Italy giết đến khó phân thắng bại. Lúc này lợi dụng Tây Ban Nha này còn tiêu ngạo thỏ ngủ gật cơ hội, nước Mỹ này con rùa đen lấy cứng cỏi cùng ngoan cường thắng được trận này thực lực cách xa thi chạy. Tất cả những thứ này là ở, sảng bạ quân đoàn, ngay dưới mắt phát sinh, tự nhiên cũng gây nên bọn họ chú ý, đụng ga đã sớm lấy ra năm đó, vợ kỳ tích, nhắc nhở các cầu thủ, vở ra giũ đội hiển nhiên sẽ không giẫm vào người Tây Ban Nha vết xe đổ. Mục tiêu của chúng ta là quán quân, nhưng chúng ta cũng sẽ không xem thường bất cứ đối thủ nào. Bờ gia giũ đội trưởng mỗ ngắn gọn lên tiếng tự hồ cũng đại diện cho đội bóng Thái độ. Hồi tưởng vòng bán kết đối với Nam Phi một trận chiến, tuy rằng Bờ Gia Dụ thậm chí ở đây trên mặt đều không chiếm thượng phong, nhưng Nam Phi chỉnh cuộc tranh tài phá cửa cơ hội cũng chỉ có một lần, mà thời khắc cuối cùng Mona đã phạt tuyệt sát thì lại biểu lộ ra sảng bạ quân đoàn, thâm hậu gấp gáp. Đáng lưu ý chính là, hiện tại này Chi Bờ Gia Dụ đội cùng ở nước Mỹ hất cụp Sương Vương lúc Bờ Gia Dụ đội khá là tương tự, tuy rằng đã được không đủ hoa lệ, nhưng phòng thủ vững chắc cực nhỏ phạm sai lầm. Làm năm đó chủ lực tiền vệ trụ, bây giờ luyện viên, loại phong cách này trở về là đùng ga mục tiêu theo đuổi. Có như vậy một vị lấy ổn làm đầu luyện viên thống lĩnh Bờ Gia Diêu, Người Mỹ tự hội phải làm dừng lại ở Nam Phi địa phương thời gian ngày 27 tháng 6, ở Cúp Fédératie d'Honcup chính thức trang xếp truyền thông thông báo bên trong, chuyên môn liệt ra có quan hệ lần này giải thi đấu cầu thủ xuất sắc nhất quả bóng vàng bình chọn dự bị danh sách, và ra giữ đội cùng đội tuyển Tây Ban Nha phân biệt có 4 người cùng 3 người lên bảng, mà đội tuyển Italy thì lại không có lên bảng. Cúp Fédératie d'Honcup chính thức liệt kê một phần có 10 người danh sách lớn, cũng đặc biệt lần này tham dự Cúp Fédératie d'Honcup đưa tin phóng viên phiếu đến quyết định ai chính là người thắng cuối cùng. Mỗi danh ký người có thể đầu 3 phiếu, người thứ nhất có thể được 5 phần, người thứ hai có thể chiếm được 3 điểm, mà người thứ ba thu được 1 phân. Phần danh sách này, chỉ tuyển chọn tiến vào 4 người đứng đầu đội bóng cầu thủ. Đội tuyển Italy tuy rằng mình tinh tập hợp, thế nhưng bởi vì vòng bảng thi đấu thành tích không tốt, không có người nào tiến vào phần này dự bị danh sách. Phần này 10 người ứng viên danh sách như sau. Bờ ra dịu đội, Mona, Kaka, Zobino, Fabiano. Nước Mỹ đội, Dempsey, Donovan. Nam Phi đội, Tijana đội tuyển Tây Ban Nha, Torres, Villa, Savi Liên hiện nay Mộ Na đoạt được quả bóng vàng tiếng hô không thể nghi ngờ là cao nhất, hắn nguyên muốn là đang tiến hành cuộc thi đấu trên số 1 ngôi sao bóng đá. Hơn nữa hắn bây giờ xếp hạng xạ thủ đầu bảng, hơn nữa vị trí đội bóng Bờ Gia Dụ cũng là to lớn nhất thắng lợi đứng đầu. Có thể nói, nếu như trận chung kết Bờ Gia Dụ đội cười cuối cùng, mà trận chung kết trên vừa không có quyết định gì tính cầu thủ, Mộ nạ cuối cùng đang đỉnh nên liền không cái gì hồi hộp đương nhiên, đối với Mộ nạ cá nhân tới nói, đội bóng có thể có được cuối cùng quán quân, mới là hắn quan tâm nhất. Nam Phi địa phương thời gian ngày 28 tháng 6 muộn, cuộn vẻ đệ dạ tỷ họn cục trận chung kết ở Nam Phi Zoheennes Buttadlins công viên sân bóng khai hỏa, nam bờ ra nên chiến ngựa ô nước mỹ đội. Lúc trước nửa giờ, có thể chứa đựng hơn 6 vạn tên fan bóng đá ai lệ tư công viên sân bóng cũng đã là không còn chỗ ngồi, bởi vì nơi này đem tiến hành rồi nửa giờ đơn giản bế mạc nghi thức. Bế mạc nghi thức trên duyên dáng ánh đèn đánh lượng toàn bộ sân bóng, đem nơi này biến thành đẹp đẽ ca vũ khấu, màu xanh ánh tượng toàn trái đất, mà thân không giống dân tộc trang người biểu diễn tụ tập cùng nhau thì lại tượng trưng hòa bình, nghị Ở sân bóng ngay chính giữa bầu trời điếu lên một cái to lớn hình cầu, mặt trên hình chiếu ra người châu Phi dân đối với bóng đá yêu quý vẻ mặt. Vài tên ca sĩ hợp sướng biểu diễn sắp hiện ra chẳng đẩy hướng về tân cao trào, đồng thời có nam phi dân tộc đặc sắc vũ đạo ở trong sân bóng làm bạn, người biểu diễn tay cầm ngọn nến cùng phát sáng hình cầu cầu khẩn sang năm cột. Ca vũ sau khi biểu diễn, tám diện dự thi quốc quốc kỳ bắt đầu từ sân bóng lan truyền đến trên khán đài, đồng thời, một cái to lớn cuồn dạ tỷ hòn cột bóng đá cũng ra bây giờ nhìn giữa đại bị fan bóng đá lẫn nhau lan truyền. Ngắn gọn nghi thức liền như vậy kết thúc, thế nhưng đối với fan bóng đá tới nói đây chỉ là bắt đầu. Mặc dù cách trận đấu bắt đầu còn có hơn một giờ, thế nhưng fan bóng đá đã đem khán đài ngồi đầy, trong sân không ngừng mà chuyển phát tin sống động 10 phần vũ khúc, có thể nói, Cổn Phệ Đệ Dạ tỷ hòn cup trận chung kết càng như là một cái đại tự đứng, ở đây tạm thời đã rời xa thi đấu khói thuốc súng, cảm nhận được chỉ có bóng đá mang đến cảm xúc mãnh liệt cùng vui sướng ở hai bên, cầu thủ vào sân trước, Cổn Phệ Đệ Dạ tỷ hòn cup vàng ở trong sân bóng xuất ra, này gây nên fan bóng đá cực kỳ hưng thịnh. Hương thú trên khán đài bắt đầu ánh đèn lấp lánh. Nhưng mà so sánh với fan bóng đá, các cầu thủ tựa hồ đang có ý định né tránh cup vàng. Hai đội cầu thủ vào sân lúc càng không một người đưa mắt tìm đến phía bên cạnh quốc quán. Brazil dù đội các cầu thủ cũng đã là nắm đủ giải thưởng, đối với này một loại cuồn phè đệ dạ tỷ hòn cúp cúp cũng không phải đặc biệt để ý mà nước Mỹ đội các cầu thủ, nhưng là ở hết sức che giấu bọn họ đối với cúp vàng khát vọng. Theo hai đội cầu thủ ra trận, không khí của hiện trường cũng đã đến lần thứ nhất cao trào. Sân bóng trên màn ảnh lớn xuất hiện hai đội cầu thủ đội hình ra sân. Brazil, 4231. Thủ môn, 1 Hậu vệ, 2 mải cổn, 3 Lúcio, 14 Lúcitao, 16 Ganso Santos. Tiền vệ trụ, 8 dù bờ to Silva, 5 Mello. Giữa sân, 19 Mona, 10 Kaká, 11 Robinho. Tiền đạo, 9 Fabiano. Nước Mỹ, 442. Thủ môn, 1 Hugo. Hậu vệ, 21 Sergio, 5 Militao, 15 Dede, 3 bộ cản đệ già. Giữa sân, 8 Decsi, 13 Cacerla, 22. Hà bờ, 10 Đồ nộ vạn. Tiền đạo, 9 David, 17 án tỉ đỏ. Đây là Bờza Jiu đệ 4 lần đánh vào cột phe đệ già ti ởn cuộc trận chung kết. Ở vòng bảng thi đấu bên trong, Bờza Jiu đã từng 30 toàn thắng nước Mỹ. Ở hai bên một bốn lần giao chiến bên trong 13 tháng một phụ chiếm ưu thế tuyệt đối, duy nhất thất bại là năm 1998 được mời tham gia Trung Bắc Mỹ cùng biển, cả dệt bệ khu vực cúp vàng thi đấu không một thất bại. Đunga dập khuôn vòng bán kết đội hình ra sân, chỉ là dùng kinh nghiệm phong phú hơn dịu Barsi và thay đổi tuổi trẻ Edenson. Mà nước Mỹ lần đầu đánh vào FIFA thi đấu trận chung kết, huấn luyện viên trưởng bờ gia Li bị ép thay đổi một tên thủ phát, sinh ra ở bờ gia giữ phía hạ bờ thế thân thẻ đỏ ngừng thi đấu chủ xoáy con trai mặt cổ bờ gia Li. Nương theo hai đội cầu thủ ra trận, hiện trường bình luận viên cũng ở ngắn gọn giới thiệu hai đội tình huống. Các cầu thủ vào sân sau khi FIFA chủ tịch Blatter ở Nam Phi liên đoàn bóng đá chủ tịch cùng đi, cùng vận động viên từng cái năm tay, ở đi tới Mộ nạ trước mặt lúc hắn cho Mộ Na một cái ôm ốc, vị này FIFA chủ tịch ở dùng phương thức này biểu hiện ra đối với Mộ nạ yêu thích. Thi đấu bắt đầu thi đấu trước, ban tổ chức còn cố ý sắp xếp một cái kỷ niệm hoạt động, năm 2003 Cameroon cầu thủ Vy Vẹn Phổ E ở cổn phẹ đệ dạ thì hòn cùng thi đấu bên trong đột tử, ngày hôm nay fan bóng đá dùng phương thức như thế kỷ niệm hắn. Vì Vẹn Phổ E ăn thân năm đó số 17 đội tuyên đọc kỷ tử, đồng thời hy vọng chữa bệnh phục vụ có thể dùng cho hoạt động bóng đá trợ giúp giảm thiểu tương tự bi kịch. Sau đó, thi đấu ngay ở như vậy một loại hơi chút bi thương bầu không khí bên trong bắt đầu rồi. Ngày hôm nay sân bóng bầu không khí có chút thấp, chỉ có 10 độ khoảng chừng, trái phải. Nay cùng mấy ngày trước nam phi khí trời có nhất định trên lệnh nhiệt độ, điều này cũng khiến quen thuộc nhiệt thiên mở ra giữa các cầu thủ dù sao cũng hơi không quen. Vì lẽ đó mở màn sau khi, nước Mỹ đội một lần chiếm cứ ưu thế. Với mở màn không tới 2 phút, bọn họ giữa sân đệm xỉ hay dùng một cước suất xa nói cho hiện trường mà các cổ động viên, bọn họ không phải là đến té đi, mà bở ra dự đội ở quen thuộc nhiệt độ sau khi cũng không có nhường cho. Không am hiểu đánh đầu cả cả ở phút thứ 7 lợi dụng phạt góc cơ hội dùng đánh đầu uy hiếp nước Mỹ đội không thành, đáng tiếc thoáng lệch rồi một điểm. Thi đấu vừa bắt đầu hai đội liền mũi nhọn đấu với đao sắc đánh đối công chiến, nay khiến hiện trường các cổ động viên hô to đã nghiền. Dunga tuy rằng ở lúc trước biểu thị đội bóng phải cẩn thận, thế nhưng chân chính đến thi đấu bên trong, các cổ động viên lại phát hiện ngày hôm nay bờ ra dịu đội đã được rất có lực công kích. Hai tên hậu vệ cánh xuyên vào hiện ra đến mức dị thường tích cực, ngày hôm nay hậu vệ cánh trái Santos ngay ở phút thứ 9 lúc mô phòng theo tiền bối lốt rồi một đại lực xuất xa. Đáng tiếc chân sút Gol góc độ quả chính bị nước Mỹ thủ môn hoạt trực tiếp ôm vào lòng. Giữa lúc Santos còn ở phiền muộn lắc đầu thời điểm, Hagoort nhưng trực tiếp đem bóng vứt ra ngoài. Vị này nước Mỹ Gol thần cánh tay sức mạnh rất lớn, hầu như là trực tiếp đem bóng căng đến giữa sân phụ cận. Lúc này Santos mới chú ý tới, chính mình phòng thủ cánh trái tựa hồ đã trống giống rồi. Thế nhưng khi hắn lại ra sức về truy thời điểm cũng đã chậm. Trải qua hai chân lan truyền sau khi quả bóng đến hoạt động đến cánh phải đồ Dono vạn dưới chân, lợi dụng tốc độ mẽ đột phá phòng thủ, sau đó trước ở Hữu bợ Toci lại trước trực tiếp độ góc chuyền vào trong đem bóng đưa đến tiền vào. Không biết là có ý thức vẫn là không không chế xong cấp pháp đối nổ vạn chuyển bóng cũng không thể chuyển lên mà quả bóng cũng là bay đến vùng cấm rượi vào ở ngoài địa phương Tuy rằng đẹp suy đã là cao tốc xuyên bảo thế nhưng hắn nhưng có điểm chạy qua vị này nước Mỹ giữa sân chỉ có thể xe thắng gấp sau đó dùng một cái cực kỳ khó chịu tư thế nghiêng người vùng chân đem bóng đánh muôn góc xa bởi bóng chuyển ra cũng không được vì lẽ đó đóèỉ suốt gôn lúc không cách nào phát sinh quá to lớn sức mạnh vì lẽ đó tốc độ bóng cũng không tính được đặc biệt nhanh thế nhưng hắn vừa nay suốtôn động tắc nhưng đưa đến rất tốt nhiệm vụ tác dụng mà hắn trước người lủ ýtà cũng vừa hay che chắn kẹ xạ mắt Lâm Kệ Sạ nhìn thấy đến bóng làm tiếp ra cứu thua thời điểm, đã không kịp, quả bóng gãy một hồi điện sau khi, trực thoán khung thành góc xa. Hạ tạ gu o o o 3. Cớn lỉn đệm sỉ 3. Hiệp 1 thi đấu vẹn vẹn bắt đầu 10 phút, nước Mỹ đội giữa sân đệm sỉ liền lợi dụng một cước độ khó rất lớn nghiêng người lăng không nổ ra, bở ra giữu đội không thành. Đây là đệm sỉ đánh vào cá nhân đang tiến hành thi đấu đệ ba bóng, đồng thời cũng kết thúc Kệ xạ 315 phút không mất bóng kỷ lục 3. Lẽ nào nước Mỹ đội thật muốn xem trên cuộc tranh tài đối với đội tuyển Tây Ban Nha lúc như vậy kết quả bất ngờ sao 3? Hiện trường bình luận viên kích động hô Tại hiện trường không ít nước Mỹ các cổ động viên cũng bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Hiển nhiên, lại lạc quan nước Mỹ các cổ động viên cũng không nghĩ tới bọn họ đội bóng lại có thể như vậy chi sớm liền dẫn trước bờ ra giũ đội. Bọn họ không khỏi nào tưởng đạo, nước Mỹ đội lại muốn xem vòng bán kết chiến thắng đội tuyển Tây Ban Nha như vậy chiến thắng bờ ra giũ đội. Nước Mỹ đội các cầu thủ cũng rất hưng phấn, đặc biệt là đánh vào vừa mới cái kia đặc sắc ghi bàn DM. Vào lúc này, nước Mỹ các cầu thủ mới thể hiện ra bọn họ rất có cảm xúc mãnh liệt một mặt, bọn họ toàn đội đều dây ở DM đang lớn tiếng hoan hô. Mà lúc này, Mona cùng các đồng đội vẫn không có phục hồi tinh thần lại. Này cũng không phải bọn họ thiết tưởng tình cảnh, bọn họ cân nhắc qua nước Mỹ đội hay là khó đối phó, thế nhưng lại không nghĩ rằng bọn họ nắm cơ hội năng lực gặp mạnh như thế, đội bóng vẹn vẹn lộ ra một chút không chặt liền bị bọn họ lợi dụng phản kích cho chuyển hóa thành ghi bàn. Đây là cổn phệ đệ dạ tỷ hòn cục trận chung kết trong lịch sử đệ nhị mau và bóng. Chỉ có ở năm 1995 Argentina trận chung kết bên trong, đại lộ ảo giúp mở màn 8 phút vì là đàn mạch đạt được tốc độ phải nhanh quá cái này bóng. Lần này nước Mỹ đội nhất định là muốn sáng tạo lịch sử đội bóng. Mỗ Na thoáng sững sốt một lúc sau liền chạy về hậu trường, từ khung thành bên trong ôm ra quả bóng hắn cũng không muốn chính mình từ bỏ nghỉ ngơi cơ hội đi tới nơi này tham gia cái này có chút vô bổ cồn phè đệ dạ tỉ ổn cụ, kết quả nhưng liền quán quân đều không có bắt được. Lên tinh thần đến, thời gian còn sớm lắm. Chúng ta hãy mau đem điểm số hòa nhau đến. Mô nạ đem bóng đặt tại bên trong vòng sau khi, dơ cánh tay lên hô lớn. Hắn trên cánh tay trái cái kia màu xanh lam băng đội trưởng có vẻ như vậy chói mắt. Mô nạ tiếng kêu gào cũng cấp tốc gọi lại thất thần bên trong các đồng đội. Hiển nhiên, một cái mất bóng vẫn chưa thể để bỏ ra dù các cầu thủ mất đi thắng được thi đấu tự tin. Đại gia sợ dĩ ngây người hoàn toàn là bởi vì không nghĩ tới đội bóng sẽ như vậy sớm mất bóng thôi. Trận đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi bị làm Tức giận vỡ ra, giũ đội các cầu thủ lập tức bắt đầu rồi điên cuồng phản công. Vẹn vẹn sau 3 phút, vỡ ra giũ đội liền khởi xướng một làn sóng rất có uy hiếp phản kích. Mộ Na nhận được giũ bợ tổ si va chuyền bóng cho sướng tốc dẫn bóng đi tới, Robino, Fabbi Ảnô cùng cả cả phân biệt ở trái phải giữa ba đường cao tốc xuyên vào. Mộ Na cũng không có vội vã chuyền bóng, ở hắn dẫn bóng tiến vào 30m khu vực thời điểm, ý thức được nguy hiểm nước Mỹ đội các cầu hậu vệ rốt cục hướng lại đây. Thừa dịp nước Mỹ đội hàng thủ hỗn loạn na, thuận thế đem bóng hướng về cánh trái chuyến. Quả bóng thỏa đáng chỗ tốt lăn hướng về phía cánh trái xuyên vào rổ bi trước người. Rổ bi nhổ đối mặt mồ nạ cái này chuyển ra cực kỳ thoải mái bóng, cũng không có bất kỳ điều chỉnh gì, trực tiếp đổi tới lên chân phải đệm bóng góc xa. Rổ bi này chân sút gol bắn đến cực kỳ xác quyết, chui thẳng góc xa mà đi. Chỉ bất quá hắn sút gol động tác quá vì là rõ ràng tương tự hiệu lực với tờ Zer Mi ở Litho hiện nhiên hiểu rõ vô cùng rổ bi quen thuộc, hắn cấp tốc đến cùng dùng bàn tay đem rổ bi ra đường công viên sân trên khán bùng nổ ra cổ động viên ra trực tiếng tở dài. Rổ bi nhổ cũng che mặt của mình. Đồng thời hướng về Mộ nạ đầu đi tới một cái thật không tiện ánh mắt, ra hiệu chính mình lãng phí hắn chuyển bóng. Mộ nạ nhưng chỉ là không để ý chút nào cởi cận, đồng thời cũng nhắc nhở Robbie bị nổ chuẩn bị đi chủ phạt phạt góc. Anvest không có mặt thời điểm, phạt góc bình thường đều là do Robbie bị nổ chủ phạt. Sau đó bở ra dù đội phạt góc cũng không có quá to lớn uy hiếp, bởi vì nước Mỹ các cầu thủ thân thể tố chất còn là vô cùng tốt. Ở phòng không năng lực trên phi thường xuất sắc, mặc dù là Mộ nạ cũng chiếm không tới quá to lớn tiền nghi. Nước Mỹ đội cầu thủ thân thể ưu thế cũng sau đó nước Mỹ đội một lần phạt góc tấn công bên trong thể hiện ra ngoài. Đồ nổ vạn mở ra phạt góc bay về phía phía sau, phía sau nước Mỹ cầu thủ đưa đỏ đến phía trước, phía trước đệm sỉ ở Môn nạ cảm hóa giới không thể định hướng về không thành, thế nhưng điểm thứ 3 vẫn bị nước Mỹ cầu thủ cấp được. Đáng tiếc Đạ Vi ở đánh đầu thoáng cao hơn sáng ngang, liên tục 3 lần đánh đầu đều bị nước Mỹ đội cấp được, bên sân Dunga cũng ngồi không yên, dùng hắn cái kia thô lỗ mang tiếng la nhắc nhở chính mình các cầu thủ cẩn thận một chút. Theo thi đấu thâm nhập, Môn Na cùng các đồng đội càng ngày càng cảm giác được ngày hôm nay đối thủ của bọn họ không phải là dễ đối phó như vậy. Nay cùng cái kia chi vòng bảng thi đấu đã từng bị bờ ra dịu đội 30 quét ngang quá nước Mỹ đội so ra quả thực có chất bay vọt đại khái là chiến thắng châu Âu quán quân đội tuyển Tây Ban Nha để nước Mỹ các cầu thủ tự tin tăng cao đi ở thi đấu tiến hành đến 27 phút thời điểm, bờ ra giũ đội thu được một lần không sai phản kích cơ hội. Mỗ Nạ đang hấp dẫn phòng thủ sau khi đem bóng đưa chọt khe đến cánh phải, Mại Cuẩn cao tốc xuyên vào sau khi lợi dụng tốc độ trực tiếp đột phá nước Mỹ đội hậu vệ cánh trái bù cả nhẹ dạ phòng thủ. Nhưng mà đột phá tới đường biên ngang Mại Cuẩn cũng không có đem bóng hoành đánh đường, mà là lựa chọn trực tiếp sút Quả bóng cuối cùng đương nhiên là bị biểu hiện tích cực hoạt phong ra đường biên ngang sân đung Sanderson đối với Macul lần này biểu hiện cực kỳ phẫn nộ, bởi vì dưới cái nhìn của hắn Macul nếu như chuyền vào trong, này bóng khả năng thì có. Thế nhưng sự tình đã phát sinh, hắn phẫn nộ cũng là không làm nên chuyện gì. Cân nhắc đến mấy lần trước phạt góc đối với nước Mỹ đội uy hiếp không phải rất lớn, Zobi no lần này lựa chọn mở ra chiến thuật phạt góc, quả bóng lần thứ 2 đến Macul dưới chân. Cầm bóng Macul nhìn thấy lùi lại cầm bóng Fabbiano, đem bóng hành góc quá khứ, sau đó cao tốc xuyên vào, chuẩn bị tới một lần hai quá một phối hợp. Nhưng mà hắn chuyền bóng ý đồ lại bị nước Mỹ đội trung vệ cho nhìn thấy, trực tiếp đưa chân đem bóng chọc vào đi ra đệm xi tiếp bóng sau khi không hề dừng lại một chút nào trực tiếp đem bóng kín đáo đưa cho trung tuyến phụ cận đồ nô vạn. Đô nô vạn tiếp bóng xoay người làm liền một mạch, nhìn thấy cánh trái xuyên vào Đạ vị ở sau khi, không chút do dự đem bóng nét vào quá khứ. Nước Mỹ đội hình thành hai đánh 2 phản kích. Người da đen cầu thủ Đạ vị ở tốc độ cực nhanh, hắn nhận được chuyển bóng sau khi ra sức về phía trước lao nhanh, ở tạm thời bỏ qua rồi Lú xì ở sau khi, hắn dùng dư quang liếc mắt nhìn trung lộ, phát hiện Đô nô vạn đã cao tốc xuyên vào, lập tức lại sẽ bóng chuyển tới trung lộ. Này bóng chuyển ra sức mạnh hơi có chút nhẹ làm bọc đánh đúng chỗ đổ nổ vàng chuẩn bị trực tiếp suốt gôn thời điểm lại phát hiện mẹ lộ đã bọc lót lại đây làm nước Mỹ đội kinh nghiệm phong phú nhất cầu thủ đồ nổ vạn cũng không có lựa chọn khinh suất mà là thuận thế một trụ biến lắc bỏ g độ vào lúc này hắn đã là trực tiếp đối mặt tại xạ đồ nổ vạn không có do dự nữa hắn bình tĩnh lên chân trái suốtt sẽ góc xa Gold 3 nhiều nổ và 3 thi đấu phút thứ 27 đồ nổ vạn trợ giúp nước Mỹ đội tỷ số sửa thành 203 quá điên cùng nước Mỹ đội lẽ nào thật sự muốn sáng tạo 39 rồi hẹnẹ bậtký thích sao chương 892 Chân chính Rohlennes bất kỳ tích. Chương 892, chân chính Rohlennes bật kỳ tích. Gôn 3. Đỗ nổ Văn 3. Thi đấu phút thứ 27, đồ nổ vạn trợ giúp nước Mỹ đội tỷ số sửa thành 203. Đồng thời Đỗ đồ nổ vạn cũng đem hắn duy trì nước Mỹ cầu thủ quốc gia cá nhân ghi bản kỷ lục tăng cường đến 41 bóng. Quá điên cùng, nước Mỹ đội lẽ nào thật sự muốn sáng tạo 39, Rohlennes bật kỳ tích 39, sao? Ở vòng bảng thi đấu bờ ra giũ đội lấy 30 ung dung thủ thắng nước Mỹ đội thi đấu bên trong, bờ ra giũ đội cũng từng ở nước Mỹ đội phạt góc tấn công bên trong lợi dụng một lần phản kích đánh vào một bóng. Lần này nước Mỹ đội hoàn toàn phục chế bờ ra dịu đội cái kia đi bản, như vậy bọn họ lại có thể hay không phục chế trận đấu kia điểm số, thậm chí là phục chế năm đó 39, vợ kỳ tích 39, đây, đi con mẹ nó 39, Joe Hennessy bất kỳ tích 39, coi như thật sự có 39, Joe bất kỳ tích 39, người sáng tạo, cũng là chúng ta. Nghe hiện trường bình luận viên lời thuyết minh, mồ nạ một bên chạy về không thành ôm ra quả bóng vừa ở trong lòng nghĩ đến. Đừng hắn mẹ ở cái kia kiaờ ra, đứng bất động có thể không có cách nào hòa nhau điểm số. Hai cái bóng mà thôi, chúng ta còn có thời gian 3. Mộ dọn xong quả bóng sau khi hướng về phía sau các đồng đội hô to nói, vừa nãy cái thứ nhất mất bóng lúc hắn cũng từng đã nói như vậy, thế nhưng đội bóng cũng không có hòa nhau điểm số, trái lại là bị đối phương lại tiến vào một bóng, điều này làm cho không ít cầu thủ bờ ra dịu dù sao cũng hơi nản lòng. Đương nhiên, làm bờ ra giựu đội tuyển quốc gia thành viên, mỗi người bọn họ trong lòng đều có sự kiêu ngạo của chính mình. Loại này kiêu ngạo là không cho phép bọn họ ở tình huống như vậy chịu thua. Vì lẽ đó, đại gia vẫn là ở Mộ Na trong tiếng kêu và bị phục hồi tinh thần lại, bên sân Dunga cũng ở tức giận mắng vài câu sau khi ngồi trở lại luyện viên. Hắn biết mình bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, hắn đang suy nghĩ giữa sân nên làm cái gì điều chỉnh. Hai cái bóng, đối với năm giữ hiện tại loại này tấn công bố trí bờ ra dịu đội tới nói, một hiệp bóng thời gian đã đầy đủ. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, không muốn liền như thế thua trận quán quân bờ ra dịu đội bắt đầu rồi càng thêm điên cuồng phản công. Hai bóng năm chắc để bên sân nước Mỹ đội chủ soái bở dạ Lụy rất là thỏa mãn, nhìn hiệp một thi đấu cũng là cuối cùng 10 mấy phút, hắn quyết định trước tiên co rút lại một hồi phòng thủ, tranh thủ ở hiệp một bảo vệ hai bóng ưu thế. Bờ Gia Li sắp xếp để nước Mỹ đội hoàn toàn từ bỏ tấn công, liền ngay cả trung Phong đại vị ở đều trở lại trung tuyến phụ cận, nghiêm nhiên một tên phòng thủ hình giữa sân. Cứ như vậy, hiệp một thi đấu cuối cùng mười mấy phút liền thành Bờ Gia Dữu đội tấn công biểu diễn. Hay là Dung Gia dạy học đội bóng tới nay đã thành công đem phòng thủ phản công tư tưởng truyền vào đến các cầu thủ trong đầu, Bờ Gia Dữu đội đối mặt nước Mỹ đội loại này thùng sắt chất lúc, tựa hồ không biện pháp gì tốt lắm. Càng nhiều lúc đều chỉ có thể thông qua cầu thủ năng lực cá nhân tìm cơ hội. Phút thứ 36 bị nổ ở cánh trái nhận được mồi nạ chuyển bóng sau khi đối mặt nước Mỹ đội hậu vệ cánh phải sở mét to, thông dòng khống chế lại quả bóng sau khi đột nhiên đem bóng nhét hướng về phía vùng cấm sân trái. Bởi vì vòng ngoài cấm địa có mồ nạ lôi kéo, cho nên khi bờ ra Rio đội hậu vệ cánh trái Santos xuất hiện ở vùng cấm bên trong thời điểm, bên cạnh hắn cũng không có cái gì tiếp phòng thủ cầu thủ. Santos nhận được quả bóng thời điểm góc độ đã rất nhỏ, thế nhưng hắn nhưng vẫn là lựa chọn trực tiếp sút gol. Trước cửa họng rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng, hắn đưa tay chặn lại liền đem Santos bắn về phía góc xa quả bóng nào đi, sau đó quả bóng trong áo vệ ổn nựu giải Sau 5 phút, Cạc Cạc cùng Dâu Bỉ Nô đổi vị sau khi đi tới cánh trái, hắn cắt vào bên trong sau khi một cú sút mạnh lần thứ 2 bị hoạt từ chối. Ngay ở hiệp 1 trận đấu kết thúc trước, vở ra Dữu đội còn đã từng đem quả bóng đưa vào nước Mỹ đội không thành. Lần thứ 2 trở lại cánh trái, Cạc Cạc giả bộ đột phá đường biên ngang, trên thực tế nhưng xe thắng gấp, xoay người dùng chân phải đem bóng đưa hướng về phía vùng cầm phía sau. Mũ nạ cao tốc xuyên vào bọc đánh đúng chỗ, đối mặt đến bóng trực tiếp định hướng về phía gần. cũng di động theo đây, hắn dùng song quyền đánh quả bóng, quả bóng đánh thành ngang dưới duyên ra ngoài, bị nước Mỹ đội cầu thủ giải vây, thi đấu tiếp tục. Nhưng mà Mùa Nạ nhưng cho rằng này bóng đã tiến bảo, hắn hướng về trọng tài biểu thị kháng nghị, nhưng không có được trọng tài để ý tới. Mà từ TV tiếp sóng mỗi cái góc độ pha quay chậm chiếu lại bên trong đều có thể thấy được, quả bóng toàn thể đang bị hộ đánh ra trước cũng đã lướt qua về gol, trọng tài xóa bỏ mùa Nạ ghi bàn. Tựa hồ chính là trốn tránh bờ ra giữa các cầu thủ truy cứu, quả bóng bị nước Mỹ đội mở ra giới ngoại sau khi, trọng tài chính liền trực tiếp thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi, sau đó rời sân. Trên sân chỉ để lại phiền muẫn cùng các đồng đội. Mà bọn họ có thể dự kiến, đợi lát nữa ở phòng thay đồ bên trong e còn có càng làm bọn hắn hơn chuyện buồn Dunga cái kia tái nhợt mặt báo chức ở phòng thay đồ bên trong chờ đợi bọn họ chính là chửi mắng một trận. 20, nước Mỹ đội dẫn chức kết thúc hiệp 1, kết quả này e sợ mọi người đều không ngờ rằng. Ít nhất chính ta là vạn vạn không nghĩ tới. Bình luận viên lời nói tựa hồ đại diện cho hiện trường cùng chức máy truyền hình tuyệt đại đa số các cổ động viên ý nghĩ. Bị hai bóng dẫn chức tư vị thế nào? Các tiến sinh, có phải là quá lâu không có thử nghiệm đến thất bại tư vị, chuẩn bị vào hôm nay dư vị một hồi. Cái cuối cùng trở lại phòng thay đồ, đem phòng thay đồ vừa đóng cửa, Dunga liền mặt mỉm cười nói rằng, chỉ là mặc cho ai nấy đều thấy được. Đunga trên mặt mỉm cười đại diện cho cái gì? Vì lẽ đó không người nào dám vào lúc này đáp Đunga. Ta không quan tâm các ngươi nghĩ như thế nào, ta con mẹ nó liền không thích cảm giác này. Lao tử mang đội đến Nam Phi là tới bắt quan quân, không phải đến làm bị người sáng tạo kỳ tích vai phụ. Nếu như trong các ngươi có ai không muốn thắng, liền hắn mẹ trực tiếp nói cho ta, ngươi hiện tại là có thể sớm rời đi đi hưởng thụ ngươi kỳ nghỉ Bởi vì ta đội bóng. Không hoan nên không muốn thắng trận cầu thủ. Thấy mọi người đều không nói gì, Đunga rốt cục nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng Nhìn Dunga lên cơn giận dữ nói ra cái kia một chúa nói, các cầu thủ tâm lý ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, các cầu thủ trong lòng đấu chí cũng lần thứ hai bị nhẽ lửa. Không có cái nào cầu thủ ở đây trên đá bóng chính là vì thua bóng, đương nhiên những người thu tiền đen đá giả bóng hoặc là ở ghi ban công ty áp chính mình đội bóng thua bóng ra hỏa ngoại trừ. Trên thực tế, bọn họ cũng không xứng được gọi là cầu thủ. Các vị đang ngồi có ai không muốn thắng sao? Dunga lần thứ hai tăng cao chính mình em điệu hỏi. Không có. Phòng thay đồ bên trong bao quát thay thế bổ sung ở bên trong hết thảy cầu thủ đều cùng kêu lên đáp. Đứa ngốc mới sẽ nói, có, đây Tốt lắm, cho ta dựng thẳng lên các ngươi lô thai, thật dễ nghe nghe hiệp hai trận đấu sắp xếp. Đunga cũng không có tiếp tục bám vào hiệp một thi đấu không tha, bởi vì giữa sân nghỉ ngơi để cho thời gian của hắn đã không hơn nhiều. Giữa sân lúc nghỉ ngơi hai đội đều không có làm ra nhân viên điều chỉnh, hiệp 2 xuất hiện ở sân bóng vẫn như cũng là hai đội thủ phát 22 tên cầu thủ. Hiệp 2 phát bóng chính là nước Mỹ đội, thế nhưng chân chính khởi xướng đợt thứ nhất tấn công nhưng là bờ ra Rio đội. Nước Mỹ đội dưới chân quả bóng vừa qua giữa sân liền bị lộ cho gãy xuống. Melton cắt bóng sau lập tức đem bóng giao cho Mona, Mona cũng không có trực tiếp chuyền xa đưa đến trước sân, mà là không nhanh không chậm, đem bóng phân đến cánh phải, Mại Cổn đã chạy tới. Truyền bóng sau khi Mộ nạ cũng không có vội va xuyên vào, hơn nữa hắn vừa nãy hướng ngang chuyển bóng, tất cả hết thể đều cho nước Mỹ đội bờ ra dịu đội cũng không vội vã tấn công tín hiệu. Nhưng mà, Mại Cổn đến bóng sau khi cũng không có dừng lại bước chân của chính mình mà là cao tốc dẫn bóng hướng về trước sân chạy đi. Người lai, like, trước người của hắn rất đại một khu vực đều không có nước Mỹ đội cầu thủ hậu vệ, bọn họ đều bị cánh phải cả cả hấp dẫn đi rồi. Trong nháy mắt, Mại Cổn liền đem bóng mang tới nước Mỹ đội vùng cấm phía bên phải 45 độ góc vị trí. Vào lúc này, nước Mỹ đội các cầu thủ hậu vệ mới bỗng nhiên tỉnh ngộ xông lên chuẩn bị phòng thủ tên này được xưng, đệ nhất thế giới hậu vệ cánh phải, ra hỏa. Mại Cổn cũng không có cho đối thủ cơ hội, hắn trực tiếp đem bóng đưa vào vùng cấm. Nguyên Lai Phạ Bỉ Ạn Độ đã là lùi lại cầm bóng, hắn đối mặt lăn hướng mình quả bóng, chân phải thuận thế đem bóng xoa lên, sau đó lập tức xoay người lên chân trái trực tiếp đánh ở bắn lên quả bóng trên. Quả bóng nghe lời từ phía sau hắn tiếp thả ổn giữa hai chân tới, trực thoáng nước Mỹ đội không thành. Mặc dù là lấy phản ứng cấp tốc nghe tên hợp đối mặt Phá Bỉ này chân đột nhiên sút gol, vẫn cứ là chậm một nhịp, hơn nữa Phá Bỉ này chân sút gol góc độ mấy vị xà quyền, quả bóng không có chút hồi hộp nào tiến vào không thành. Nên toàn bộ Aliens công viên sân bóng đầy đủ dừng lại gần nửa giây thời gian mới bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô, hiển nhiên, mặc dù là đám cổ động viên mở ra dịu cũng không ngờ rằng đội bóng hiệp 2 vừa vào trận sẽ cho bọn họ đưa lên này dạng một niềm vui bất ngờ. Gol 3. Luis Fabiano. Hiệp 2 mở màn bèn bèn 30 giây. Vở gia dư hàng tiền đạo mũi tên Phạ Bỉ Ạ Nổ hay dùng chính mình khóa này cuộc thi đấu thứ tư ghi bản trợ giúp đội bóng hòa nhau một bóng. Cái này ghi bàn cùng hiệp một nước Mỹ đội cái thứ nhất ghi bàn rất tương tự, mà thời gian thì lại so với cái kia ghi bàn càng sớm hơn. Nay tụi hồ cũng báo trước vở gia dư đội hiệp hai thi đấu muốn càng càng hung hăng. Ở xạ thủ bảng trên truy bình bốn nạ xông lên xạ thủ bảng đệ nhất Phạ Bỉ Ạ Nổ hưng phấn chúc mừng một fan, thế nhưng hắn các đồng đội nhưng cùng ôm quả bóng cả cả đồng thời trở lại phe mình mùa hiệp. Vào lúc này, vở gia dư tiền đạo tụi hồ mới nhớ tới đội bóng hiện tại vẫn còn lạc hậu địa vị. Lúng túng kết thúc chính mình chúc mừng, Fabiano mau mau hướng hậu trường chạy đi. Dongla vào lúc này hai tay cắm vào túi đứng ở bên sân, trên mặt cũng không có quá nhiều hứng phấn, tựa hồ tất cả những thứ này đều ở hắn như đã đoán trước. Xác thực, lần này tấn công có thể nói là hắn một tay bày ra. Lần này cuộn phè đệ dạ tỷ hòncup thi đấu trên bờ ra dịu đội biểu hiện ra mạnh mẽ lực công kích, mà được quan tâm nhất tự nhiên là trước sân, F4, Mona, Kaka, Robinho cùng Fabiano. Trong này Mona, Kaka cùng Robinho cũng đã là thế giới cấp siêu sao, mà tiếng tăm ít hơn Fabiano tuy rằng đạt được không ít giải bàn nhưng cũng bị ngoại giới cho rằng là bởi vì phía sau hắn có xa Hoa giữa sân cầu thủ vì hắn cung cấp chống đỡ. Vì lẽ đó chân chính bị đối thủ nghiên cứu nhiều nhất kỳ thực là Mona, Zobeño cùng cả cả ba người. Mà Dunga tự hồ cũng là nhìn chúng rồi ý nghĩ của đối phương, lựa chọn ở hiệp 2 mở màn tốc công, nhưng không có để Mona, cả cả cùng Zobeño hai người trực tiếp tham dự đến cuối cùng tấn công, mà là lên liên lụy tác dụng. Để mà còn cùng Pháp Bi nổ hai người phục chế nước Mỹ đội hiệp một cái thứ nhất đi bàn. Không thể không nói, Dunga tuy rằng làm vì là đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng kinh nghiệm còn có nhất định quyết, thế nhưng tuổi trẻ hắn sức sáng tạo cũng cũng khá. Vì lẽ đó đội bóng gặp thỉnh thoảng xuất hiện một ít ngoài dự đoán mọi người chiến thuật. Mở màn tức thu hoạch một cái địa bàn, rõ ràng để bở ra giũ đội hiệp 2 thật đánh rất nhiều. Bởi vì một cái bóng ưu thế đem để nước Mỹ đội ở sau đó thi đấu bên trong rất xấu đánh. Phong thủ đi, thi đấu còn có 45 phút, để cho bờ ra giũ đội san bằng thậm chí là vượt lại điểm số thời gian thực sự là quá nhiều rồi. Thấn công đi, lại không thể không lo lắng bở ra giũ đội phản kích. Vào lúc này, để cho nước Mỹ đội chủ xoé bở ra lỷ chính là một cái không nhỏ vấn đề khó. Mà vị này nước Mỹ huấn luyện viên cũng vào lúc này biểu hiện ra quyết tâm của hắn, hắn làm ra một cái thủ thế ra hiệu các cầu thủ sử dụng hiệp 1-2 bóng dẫn trước, trước chiến thuật, vậy thì là phòng thủ phản công. Tuy rằng Nhạc Dạo vẫn như cũng là phòng thủ, thế nhưng so với hiệp 1 giai đoạn cuối cùng Tử Thủ tới nói, nước Mỹ đội tấn công vẫn là thoáng chủ động một chút. Hiển nhiên, Bở Dạc Lý rõ ràng chính mình đội bóng mặc dù có thể kiên trì đến hiện tại, dựa vào chính là đội bóng phòng thủ cùng với ngoan cường phấn đấu tinh thần. Nếu như mất đi những này, đội bóng của hắn là rất khó cùng bờ ra giữ thế giới như vậy định cấp đội bóng chống lại. Sự thực chứng minh, Bở Dạc Lý quyết định là anh minh bởi vì nước Mỹ đội phòng thủ phản công để bờ ra dịu đội lại cũng không cách nào xem hiệp một nửa phần sau như vậy không kiêng rẻ chút nào tấn công. Đặc biệt là hai cái một bên vệ, bọn họ xuyên vào rõ ràng cẩn thận rồi rất nhiều. Dù sao nước Mỹ cầu thủ phản kích tốc độ nhưng là ở nơi đó bẻ, nếu như lại bị nước Mỹ đội đánh vào một bóng, bờ ra dịu các cầu thủ vừa chướng lên tinh thần e sợ lại muốn văn chương trôi chạy. Liên như vậy, hai đội rơi vào một đoạn rằng có thời gian. Mai đến tận hiệp 2 trận đấu quá nữa thời điểm điểm số vẫn như cũ không thể bị thay đổi ở tình huống như vậy, đưa ra một hơi sử dụng hai tấm thay đổi người bài. Hắn phân biệt dùng Anvest cùng Enderson thay đổi Santos cùng thể năng không chống đỡ nổi lão tướng Hugo Botova. Liên như vậy, Anvest cùng mấy quần hai người này trên thế giới xuất sắc nhất hậu vệ cánh phải đồng thời xuất hiện ở trên sân bóng. Chỉ là Anvest không thể không đi tới hắn xa lạ cánh trái. Trên thực tế, vòng bán kết thi đấu bên trong đung ga liền đã từng từng làm như vậy thay đổi người. Tuy rằng Anvest ở cánh trái có rất nhiều không thể hứng, thế nhưng tốc độ của hắn cùng với hắn xuất xa công phu vẫn là có thể cho bờ ra dịu đội tấn công mang đến không ít trợ giúp. Bờ ra dĩu đội liên tiếp thông qua hai cái đường biên tấn công, cũng cho đội bóng mang đến không ít phạt góc cơ hội. Phản góc số lần tăng nhanh cũng làm cho Bờ ra dịu đội từ từ tìm tới một chút nước Mỹ đội phòng thủ trên không bóng lực điểm. Chỉ là Hà vẫn như cũ biểu hiện vững vàng, cũng không có để Bờ ra Dữu đội lần thứ 2 đem bóng đưa vào hắn không thành. Dù vậy, Bờ ra Dữu đội đường biên tấn công vẫn là ở phút thứ 71 sẽ ra nước Mỹ đội hàng phòng thủ. Hoạt động đến cánh trái cả Cạ dùng hắn cái kia cũng không đẹp đẽ lại hết sức thực dụng qua người kỹ thuật kết hợp hắn cái kia xuất sắc dẫn bóng tốc độ trực tiếp quá rơi mất đối phương hậu vệ cánh phải Sở Beto, nhập vùng cấm hấp dẫn bọc lót sau khi, cả Cạ đem bóng đẩy lên trước cửa phía trước Phá Bỉ Arno bọc đánh chậm một nhịp, không có thể gặp được quả bóng, mà trung gian nước Mỹ đội trung vệ đệ mẹ dịch xoạt bóng cũng không có thể gặp được quả bóng, quả bóng đạn hướng hậu môn cột Robino. Bị đệ mẹ dịch lung lay một hồi rô bị nổ tuy rằng đẩy chúng rồi quả bóng, lại không có thể đả chúng vị trí. Gần trong gang tất suất goal nhưng đánh vào trên xà ngang. Rô bị nổ còn đến không kịp ảo não, liền phát hiện quả bóng lần thứ hai bay về phía khung thành. Hắn quay đầu nhìn lại liền phát hiện môn từ không chung rơi xuống dáng vẻ. Goal 3. Môn ạ. ạ. Môn ạ Mộ Na ở thời điểm mấu chốt nhất xuất hiện ở nơi mấu chốt nhất, đánh vào san bằng điểm số một cái then chốt ghi bàn. Đây là Mộ Na đang tiến hành cuộc thi đấu để 5 cái ghi bàn, hắn lại một lần nữa độc bá xạ thủ bảng đầu danh vị trí. Rơi xuống đất Mộ Na cũng không có bất kỳ chúc mừng, chỉ là trực tiếp chạy vào khung thành ôm ra quả bóng, sau đó vung lên cánh tay bắt chuyện các đồng đội trở về chạy. Hiển nhiên, mô nạ vẫn chưa thỏa mãn thế hòa kết quả. Đang chuẩn bị cố gắng chúc mừng một phen các đồng đội cũng dồn dập phục hồi tinh thần lại, thi đấu còn có 20 phút đây, tại sao không còn tiến vào một bóng tranh thủ ở chính là phút thi đấu bên trong giải quyết vấn đề đây? Ông ý nghĩ như vậy bờ ra dư đội ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi tiếp tục phát động áp bức tính tấn công mà nước Mỹ đội các cầu thủ hiển nhiên còn không từ bị liền ban hai bóng ngủ rũ bên trong đi ra trong khoảng thời gian ngắn nước Mỹ đội trước cửa thần hồn nát thần tính nếu như không phải hợp vẫn như cũ biểu hiện thần Dũng bờ ra di đội sợ là sớm đã vượt lại điểm số thấy tình huống không đúng bờạy cũng chỉ có thể là đổi hai tên cầu thủ hậu vệ sau đó yêu cầu các cầu thủ từ thủ bởi vì hắn rõ ràng các cầu thủ hiện tại tâm thái đã không đủ để, để bọn họ đồng thời chống đỡ tấn công cùng phòng thủ hai chuyện Hán hiện tại chỉ có thể là đặt hy vọng vào đem so với thi đấu kéo vào bù giờ thậm chí là Venanti đã chiến, lại mưu dự định. Chỉ là Bờ ra Dữu đội lại sao lại để cung Dương hết đàn nước Mỹ đội từ trong tay mình trốn. Đunga vung tay lên, ra hiệu đội bóng quy mô lớn để lên, toàn lực tấn công. Lần lượt sút goal để hợp thành toàn trường bận rộn nhất người. Mà nước Mỹ đội tử thủ chiến thuật cũng làm cho bọn họ đem 22 điểm số thành công duy trì mười mấy phút mà mắt, thi đấu đã tiến vào cuối cùng 10 phút. Bờ ra Dữu đội thu được một tình huống phạt góc cơ hội. Bờ Gia Dữu đội đại cái đều nhắm phía nước Mỹ đội vùng cấm, chuẩn bị lợi dụng cái này phạt góc làm mưu đồ lớn. Mộ Nạ tự nhiên là nước Mỹ đội các cầu thủ hậu vệ tối quan tâm cầu thủ. Bên người quay trung quanh hai, ba tên cầu thủ, Mộ Nạ vẫn cứ là hoàn toàn không có ý sợ hãi, ánh mắt của hắn hoàn toàn tập trung ở chuẩn bị chủ phạt phạt góc gan vest dưới chân quả bóng. Quả bóng bị Anvest mở ra sau khi bay về phía hậu môn cột, mà Mộ Nạ từ lâu phán đoán được rồi điểm đến, trên tách một tên cầu thủ hậu vệ, ở một người khác cầu thủ hậu vệ lôi kéo dưới vọt thẳng đến điểm đến. Nhảy lên thật đầu. Văng. Bập. ầm. Làm bị Mộ Nạ đánh vào khung thành quả bóng xốc mạng một toàn bộ công sân bóng thành một mảnh dương màu vàng. Khó mà tin nổi khó có thể tin bộ nạ lập cú đốc lại trợ giúp bờ ra dịu đội ở thua hai bản tình huống hoàn thành rồi đại chuyển xin cho phép ta cải chính ta trước lời giải thích nước Mỹ đội hai bóng dẫn trước bờ ra dịu đội cũng không tính là gì 39 rồi bất kỳ tích 39 chân chính sáng tạo 39 Johannes bất kỳ tích 39 chính là bờ ra dịu đội bọn họ ở trận này trận chung kết trên hoàn thành rồi khó mà tin nổi chuyển lần này Mona rốt cục có thể trắng trận không tig rẻ chúc mừng mà nhìn chúc mừng bờ ra giữa các cầu thủ nước Mỹ các cầu thủ từng cái từng cái chán trường ngồi xuống Trước vẫn chống đỡ lấy bọn họ ý chí chính là thế hòa điểm số, hiện ở tại bọn hắn hai thế hòa đều không có bảo vệ, chờ đợi bọn họ cũng chỉ có thể là vỡ bản. Tuy rằng đảng phổ hy cùng đồ nổ vạn này hai tên nước Mỹ đội hạt nhân cầu thủ ở cổ vũ các cầu thủ, bên sân bờ dạ lủy cũng đánh ra cuối cùng một tấm bài hướng về các cầu thủ truyền đạt tấn công chỉ lệnh. Thế nhưng ở cuối cùng 10 phút thi đấu bên trong, nước Mỹ đội nhưng dường như 5 bẻ bảy mảng giống như vậy, lại cũng khó có thể như hiệp một chức giữa đoạn như vậy cho bờ dạ dịu đội mang đến bất cứ phiền gì Theo đang làm nhiệm vụ trọng tài chính tiếng còi kết thúc, Akins công viên sân bóng thành cầu thủ bờ ra dự cùng các cổ động viên chúc mừng nơi để cho người Mỹ chỉ có thể là thất vọng cùng tiếc nuối, bọn họ khoảng cách sáng tạo đội bóng lịch sử cũng chỉ có một bước mà thôi. Hoặc là nói, đánh vào cồn phệ đệ dạ ti hòn cup trận chung kết bọn họ đã là sáng tạo nước Mỹ bóng đá lịch sử. Cuộc tranh tài này, không có thất bại người, có chỉ là một hồi ký tích, một hồi chân chính rộ hẹn nẻs bật kỳ tích. Chương 893, Cồn phệ dạ hòn cup ma chú. Chương 893, Cồn phệ đệ dạ ti ma chú bị được quan tâm cỗn phẻ đệ dạ tỷ hòn cuộc trận chung kết, Bờ Gia Dữu đội 02 lạt hậu tiến vào giữa sân nghỉ ngơi, rời sân lúc nước Mỹ đội đội viên đã ở lẫn nhau vỗ tay chúc mừng, còn có 45 phút bọn họ là sẽ trở thành cỗn phẻ đệ dạ tỷ hòn cuộc quán quân, đối mặt hiệp một sai lầm liên tiếp Bờ Gia Dữu, đây cơ hội đã không là vấn đề. Nhưng Bờ Gia Dữu chính là Bờ Gia Dữu, bất luận Dung Ga sử dụng bao nhiêu quân binh, bất luận Bờ Gia Dữu tấn công có cỡ nào nghiêng sang trái, hiệp 24 sau 5 phút 32 điểm số, đã đủ khiến Bờ Gia Dữu có ngạo nghênh đối với người Mỹ nói, no, Diệu can 39, T ở cổn phẹ Cúp Fè đệ dạ tỷ họn cup như vậy toàn cầu tính thi đấu trận chung kết bên trong, Lạc Hậu hai bóng cuối cùng ở 90 phút bên trong chuyện, này vẫn là tự năm 1997 cổn phẹ Cúp Fè đệ dạ tỷ họn cup chính là sáng lập tới nay, lần đầu phát sinh. Năm 1999 mẹ Hico Cúp đệ dạ tỷ họn cup trận chung kết, bỏ ra dư từng ở hai bóng Lạc Hậu tình huống đem điểm số ban thành 22, nhưng cuối cùng vẫn như cũ 34 bại bởi Mexico, để vừa ra kinh điển vừa kịch lớn đến muộn dòng rã 10 năm ở lịch sử càng lâu đời toàn cầu tính giải thi đấu hớt ở trong, cho tới nay 18 giới thi đấu cũng chỉ có 1954 năm Thụy Sĩ xuất cuộc từng xuất hiện ngày hôm nay tình cảnh này. Lúc đó Tây Đức ở trận chung kết Trung Hòa Hung ga gặp gỡ, mở màn 8 phút, đột khắc cùng nhanh bác ngươi liền giúp trợ Hung ga 20 giận trước, ai từng muốn ở vòng bảng thi đấu 38 bại bởi Hung ga Tây Đức, dựa vào mặt lọt cùng dạn, hai bóng, ba cái đi bản, thực hiện kinh người đại nghị truyện. Tình huống như thế, 55 năm sau bờ ra diệu rốt cục phục chế, vở kỳ tích. Hoặc hứa nhược làm năm sau, cũng sẽ có người nhớ lại này, tích, đáng nhắc tới chính là ở đoạt được năm 2009 cúp phẹ đệ dạ tỷ hòn cup quán quân sau, bờ ra giu ở tổng cộng 6 giới thi đấu bên trong 3 lần thắng lợi, trở thành cúp phẹ đệ dạ tỷ hòn cup thắng lợi số lần nhiều nhất đội bóng. Mà ở một cái khác thế giới giải thi đấu vật cup trên, bọn họ năm thứ thắng lợi cũng là toàn cầu đệ 1. Cái này củn phẹ đệ dạ tỷ hòn cup quán quân, để đung Dunga bờ ra giu hoàn toàn xứng đáng lên ngôi thế giới tốt nhất đội vô địch. Tin tưởng lúc trước rất ít người có thể nghĩ đến, nước Mỹ đội sẽ ở một hiệp hai bóng dẫn trước bờ ra giu đội, mà ở trong tình hình này, bờ ra giu đội nhưng làm được càng khó mà tin nổi. Làm muốn hoàn thành vượt lại một bóng lúc ra d đội viên điên cùng chạy hướng về mô n chúc mừng đội bên trong lão tướng l ổ thậm chí kích động chạy ra nước mắt mà đùng ga cũng ở ghế ghếmấn luyện viên trên kích động xem hại tử như thế nhảy lên toàn bộ sân bóng bị bờ ra d đội một hiệp biểu hiện phục, ghi bản sau khi còn lại thời gian Phan bóng đá đã bắt đầu vì là bờ ra di chúc mừng thắng lợi một cái bờ ra giữ phóng viên ở một hiệp sau khi kết thúc còn đang cảm thán người Mỹ tốc độ cùng thân thể mà sau khi cuộc tranh tài kết thúc hắn lại khó nén sự kích động nói cho chu vi phóng viên không có gấp 3 thể năng làm bảo đảm đừng hỏng chiến thắng kỹ thuật bóng đá trận đấu kết thúc một San Bờ Gia Dụ đội ghế dự bị đội viên vọt vào trong sân cùng đội viên ôm ấp chúc mừng. Dung cũng gia nhập trong đó, hắn đầu tiên cùng Mona ôm ấp, sau đó là Kaka. Trên thực tế, bản cuộc tranh tài hai người này không thể không kể công, Dung ngay đầu tiên hướng về công thần biểu thị cảm tạ. Bờ Gia Dụ đội vào đúng lúc này cho thấy tập thể đoàn kết, bao quát Bờ ra Dụ đội công nhân viên ở bên trong, bọn họ đồng thời làm thành vòng tròn, lẫn nhau đỡ lên nhảy lên. Không biết rổ bí nhỏ là ở nơi nào tìm tới phòng lên, thế nhưng hắn đánh nhạc điểm kéo nổi lên toàn đội. Laman ảnh cho ở Lusi ổ thời điểm con mắt của hắn vẫn đờ đác, rất hiển nhiên, vị này Bởa Gia Dụ Lệ Ẩng có thể chống lại đối thủ tấn công, nhưng không cách nào chống lại thắng lợi sau tâm tình kích động. Sau đó, Bờ Gia Dụ đội tập thể quỳ xuống đất cầu khẩn, bắt được ý tự co núi nén tẩu cục của quân mục tiêu của bọn họ sẽ chỉ là sang năm vượt cột. Trao giải nghi thức trên, làm đội trưởng Mộ Na trước tiên đại biểu Bởa Gia Dụ đội nâng lên công bằng thi đua cút, sau đó hắn lại một người nâng lên chiếc rải vàng cùng quả bóng vàng hai cái giải thượng. Làm tuyên bố hắn là quả bóng vàng người đoạt giải lúc toàn dậy, ở đây Mộ là hắn được hoàn nên trình độ vượt quá tưởng tượng. Cùng Dĩ vãng không giống chính là Đang tiến hành cuộn phễ đệ dạ tỷ hòn cup linh thưởng đại không có đặt trong sân, mà là dựng ở đài chủ tịch trước. Như vậy, bờ ra giũ đội viên ở linh thưởng lúc, muốn leo lên gần 30 mét bậc thang, điều này cũng cho fan bóng đá tiếp xúc gần gũi cầu thủ cơ hội. Có thể tưởng tượng, bờ ra giũ đội viên ở đi tới linh thưởng đài lúc là cỡ nào gian nan, tất cả mọi người hầu như đều là không lưng túi đầu xuyên qua, thiên thủ trợ. Ngoài ra, bờ ra giũ đội viên hầu như tất cả mọi người đều phán mà cao đấu, đem mã số của chính mình lượng cho toàn thế giới xem. Bờ Gia Dụ hướng về quán quân bờ ra dịu đội ban phát cúp quán, quân, muốn nạp cái thứ nhất tiếp nhận, ở một bên cả cả rất nóng ruột ra hiệu đem cúp vàng lan truyền cho hắn, sau đó hắn sâu sắc hôn môi cúp. Giờ khác này lĩnh thưởng đại biến thành sân khấu, Bờ ra Dụ đội viên ở phía trên thỏa thích nhảy lên nhảy samba. Làm Bờ ra Dụ đội viên xuống đại trước, bọn họ đều có ý định đem huy chương vàng cầm trong tay hoặc là đổi đá vào trong quần áo, nhìn dáng rất là lo lắng quá mức kích động cổ động viên sẽ đem huy chương vàng cướp đi. Nước Mỹ đội rất đáng cùng quán bỏ lỡ cơ hội, sau trận đấu tâm tình của bọn họ cũng xuống dốc không phanh, bọn họ ở một bên vẻ thờ mắt thấy Bờ Gia Dụ đội nâng quá trình x chỉ tuy rằng thu được đồng bóng thưởng thế nhưng sau trận đấu hắn nhưng từ chối cùng quả bóng vàng mô nạ cùng quả bóng bạc cả cả trụp hành chung Nay đã trở thành đang tiến hành thi đấu một nỗi tiếc nuối không ngôi ba vị cầu thủ xuất sắc nhất không có đứng chung một chỗ hưởng thụ vinh dự trao giải cuối cùng bờ ra dị đội toàn thể quanh một vòng sân sau đó quỷ gối góc cờ nơi tập thể lần thứ hai cầu thần lúc này Arlen's công viên sân bóng pháo hoa còn trên không nóng lánh fan bóng đá thật lâu không muốn rời đi bọn họ mắt thấynẽ để dạ thì hòn cụ thần kỳ tin tưởng giờ khác này càng thêm trở mong ngật cụ đến Vào lúc này, làm đội bóng huấn luyện viên Dunga nhưng chỉ là một mặt tiêu ngạo ở một bên nhìn các đội viên điên cùng chúc mừng. Dunga ở 2006 năm mùa hè tiếp nhận bờ ra dịu đội, 3 thâm niên tổng cộng tham gia 3 hạng yên tờ có núi nện tổ tính giải thi đấu. Năm 2007 ở Mẹ Di Cần Cụt, năm 2008 Olympic năm 2009 cuốn phẹ đệ dạ tì hòn cột, toàn bộ bắt được quán quân. Ở Mẹ Di Cần Cụt trên, hắn bở ra giữa 2 đội ở trận chung kết bên trong 30 đánh tan bạ xã Argentina toàn đội hình chủ lực. Năm 2008 Olympic ở trận chung kết bên trong lại chiến thắng có gì chần mỡ. Messi, Marchizano áp trận Argentina, đang tiến hành cuộn phẻ đệ dạ tỷ họt cột, Børja không chỉ có thắng lợi, hơn nữa chỉnh diễn 30 tháng Italy, 32 nghịch chuyển nước Mỹ như vậy kinh điển trận điển hình. Dunga 3 năm ba đoạt giải thi đấu quan quân, dĩ nhiên bước lên thế giới cấp danh xoái hàng ngũ. Thời gian 3 năm, Dunga đang thay đổi cùng ảnh hưởng năm Børja, hiện tại hắn đội tuyển quốc gia đã mang về ở Mẽzi cần côn cùng côn đệ giả cuộc cùng cuộn phẻ đệ dạ tỷ họt cột, sang 5 năm cuộc, Giaziu, nước Mỹ sau trận đấu buổi họp tin trên Dunga biểu thị, mỗi lần nước cúp, tất cả mọi người đều cho rằng bờ gia giu là quán quân đại đứng đầu. Sang năm muốn đạt được vô địch thế giới, chúng ta nên làm như thế nào đây? Đầu tiên muốn cần kiên quyết chấp hành kế hoạch của chúng ta, hoàn toàn tập trung tinh lực, không bị bất cứ chuyện gì ảnh hưởng. Tối hôm nay cuồn phè đệ dạ tỷ hởn cuộc trận chung kết, trên hiệp 2 bờ gia giu trải qua địa ngục thiên đường giống như luân hồi. Đunga tiết lộ nói, giữa sân nghỉ ngơi lúc, ta đối với các đội viên nói, chỉ cần đem bóng nhiều đánh vào nước Mỹ đội vùng cấm, chúng ta sẽ có càng nhiều cơ hội. Hiệp hai ta đồng thời đổi hai tên cầu thủ Alves cùng Anderson, bọn họ đều là tốc độ nhanh tấn công hình cầu thủ Hiệp hai đội bóng sẽ không bỏ qua, chạy cùng trạm vị càng thêm tích cực hợp lý. Đối với hiệp một gay go biểu hiện, Dung Ga giải thích nói, nước Mỹ đội trước sân vài tên đội viên vóc người cao, tốc độ nhanh, hơn nữa chúng ta chỗ đứng của chính mình sai lầm, hiệp một bọn họ ghi bằng có chút tính ngẫu nhiên. Trên người mặc màu cà phê đậm Âu phục Dung Ga đối với mình đội bóng vui lòng ca ngợi chi tử, hiện tại bờ ra Jiu đội là một nhánh ưu tú đội ngũ, tối nghề nghiệp, tối có năng lực, hoàn thiện nhất. 20 ngày thời gian, không có ngày nghỉ, tất cả mọi người đều rời xa gia đình cùng cố hương, hết thảy cầu thủ đều biết, bọn họ huấn luyện có bao nhiêu gian khổ. Bọn họ ở thi đấu bất kỳ thời khắc đều không hề từ bỏ tương lai bờ ra diị đội sắp sửa trả giá càng nhiều nỗ lực mới có thể được càng to lớn hơn báo lại cũng cảm tạ bờ ra dịu liên đoàn bóng đá chủ tịch tệ xảy ra có thể tự mình đến tham đội bóng cuộc tranh tài này bên trong Mona lấy Hachi, lực ép đánh vào một bóng phạm piano được tuyển hành hương tại chỗ tốt nhất Tuy rằng không phải truyền thống số 10 nhưng người mặc số 19 áo đấu Mona, Dĩ nhiên trở thành đung ga bờ ra dị đội tối hoàn toàn xứng đáng lãnh tủ sở dĩ cho Hachi thêm vào dấu ép bởi vì ở chính thức kỹ thuật thống kê bên trong môạ cũng không có ba cái đi bàn thêm một kết thúc trước Hắn đánh đầu vốn đã lướt qua bóng về gol, có điều trong chớp mắt, trọng tài không có tán thành, cái này đi bàn, mà hiệp hai hắn hai cái ghi bàn nhưng trợ giúp đội bóng hoàn thành rồi khó mà tin nổi đại nguy chuyện. Hiển nhiên, múa nạ đối với bờ ra dư tác dụng đã đạt đến rõ ràng không thể thiếu trình độ. 90 phút thi đấu, bờ ra dư toàn thể phát huy cũng không lý tưởng, múa nạ cũng bị liên lụy, 8 thứ sút gol chỉ trong số mệnh 3 lần, 61 thứ chuyển bóng đúng chỗ 45 thứ, đúng chỗ xuất 74% chỉ bại bờ ra dư để chín vị. Nhưng Mộ Na vẫn ở dùng cá nhân nỗ lực cứu lại bờ ra dịu đội, 13569m chạy trốn khoảng cách xếp tới bờ ra dịu để một, là một tên càng nhiều lúc bị giao cho tổ chức tấn công trọng trách giữa sân hạt nhân tới nói, này là phi thường đáng quý ở trao giải nghi thức sau khi kết thúc, làm phản mặc áo đấu bờ ra dưới số 19 Mộ Na xuất hiện tin tức tuyên bố tính lúc, các đường cấp ký giả liền rối loạn lên, dồn dập nhất tay hướng về tương lai bờ ra dịu lãnh tụ vấn đề. Khá có phong độ Mộ Nạ trước tiên mỉm cười đến rồi một đoạn dạo đầu, ta rất cao hứng đội bóng thu được dạ tỷ quân, nhưng càng quan trọng phải là chúng ta thắng được thi đấu. Tối hôm nay thi đấu là lần này cuồn phẻ đệ dạ tỷ hồn cục trên bờ gia Dụ đã được tốt nhất một hồi, ta phi thường tự hào cùng cao hứng. Ta rất vinh hạnh có thể ở bờ gia Dụ như vậy một nhánh vĩ đại đội tuyển quốc gia đá bóng, xuất sắc đội hưu cùng các huấn luyện viên để ta có thể thường thường xuất hiện ở thế giới giải thi đấu trên, hơn nữa mãi mãi đều vậy thắng lợi đứng đầu. Đáng giá hưng phấn chính là, chúng ta tựa hồ cũng rất ít thất thủ, hy vọng trạng thái như thế này gặp một nhánh duy trì đến luật cục tiến lên. Ở hiệp 2 Mộ từng đánh đầu vào lưới, có điều lại bị trọng tài tuyên án vô hiệu. Làm phóng viên hỏi đến cái này bị thủ tiêu ghi bàn lúc, Mộ nụ cười. Ta rất hy vọng ở trận chung kết bên trong hoàn thành hạt chiến, bởi vì cái kia không nghi ngờ chút nào đem quyết định trận chung kết thắng bại, ta biết đó là một cái ghi bàn, nhưng đối với trọng tài tới nói khả năng khó có thể phán đoán. Rất cao hứng ở thi đấu sau, ta mặt khác hai cái ghi bàn vẫn là trợ giúp bờ ra Dịu đội đoạt được quán quân. Ở triển vọng bờ ra Dịu đội tương lai lúc, mồ na biểu thị, lần này chúng ta chuẩn bị đến mức rất đầy đủ, huấn luyện đến phi thường các khổ, lòng của chúng ta thái cũng phi thường bình tĩnh, cái này cũng là lần này đạt được thành tích tốt nhân tố một trong. Hy vọng bờ ra Dịu đội có thể tiếp tục thu được lần sau thi đấu tranh giải quân. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, trận này của tuyển phẻ đế dạ tỷ còn hòn cuộc trận chung kết vẫn cứ là để mọi người nói chuyện say xưa. Hầu như không cách nào phục chế thần kỳ hiện một, năm 2009 cuộc tranh tài này dường như muốn để các fan bóng đá nhìn thấy năm 1950 luật cột vậy có chút buồn cười một màn. Lúc đó nước Anh phóng viên đem nhầm không một phụ nước Mỹ viết thành hắn cho rằng chính xác 101 tháng nước Mỹ, cái này bị rất nhiều fan bóng đá đến nay còn muốn làm nhưng mà nói thành bóng đá sa mạc quốc gia, kỳ thực xưa nay sẽ không có rời xa qua thế giới bóng đá sôi chảo trung tâm, cho dù nước Mỹ phát triển nhất nghề nghiệp phong, thể dục thể thao cũng không phải bóng đá. Nhưng nước Mỹ bóng đá người rựa vào chính mình nỗ lực để đội tuyển quốc gia trường thời kỳ duy trì ở thế giới trước 20 hàng ngũ, hơn nữa còn có đã tiến vào thế giới 10 cường thời khác. Cuộc tranh tài này tuy rằng bởi vì thực lực gây ra cuối cùng bãi bởi bờ Brazil, nhưng nước Mỹ đội trong trận đấu bại gia đoàn đội tinh thần cùng thi đấu chất lượng, nhưng đủ khiến có vô tri cổ động viên nhìn với cặp mắt khác xưa, không cần chính trị ánh mắt đối xử vấn đề, nước Mỹ quốc gia nam tử đội bóng đá tương tự là năm nay quần phè đệ dạ tỷ hòn cuộc trên đại đội ngũ, ở cảnh bên trong thu được sống lại bọn họ, ở trận chung kết bên trong tuy bại còn linh, bọn họ xứng với hết thể chân tâm phan. Bóng đá dành cho kính lễ tiếng vỗ tay tám so với 25 sút goal số lần, 41% đối với 59% tỷ lệ không chế bóng, đối với Bờ Gia Jiu lúc nước Mỹ đội cũng chỉ có thể bắt được như vậy số liệu, nhưng nước Mỹ đội nhưng ở đầu 45 phút chúa tể toàn trường, để các đường bóng đá cường quốc đều rất là giật mình điên cùng chạy, phản công nhanh lúc kiên quyết cùng bình tĩnh như vậy thỏa đáng kết hợp, phòng thủ chiến thuật bên trong khí hai bên bảo vệ trung lộ biện pháp, để Bờ Gia Jiu đội đồ có tình cảnh mà ít có thực chất. Cơ hội, nước Mỹ đội nhưng là đánh phản kích liền có thể sáng tạo tình cảnh nguy hiểm, hai cái đi bàn, xóa sạch Bờ Gia Jiu đội tấn công hào cảm, cảm thấy Sóa sạch bờ ra dù trước đây không mất bóng kỷ lục, càng làm cho đùng bị ép thừa nhận hậu vệ cánh sử dụng triệt đệ thất bại. Nhưng chính hay là một hiệp quá mức ra sức chạy, chôn vùi nước Mỹ toàn cuộc tranh tài, tuy rằng hạn chế bờ ra giũ đội tấn công, cũng làm cho nước Mỹ tiểu tử thể lực tiêu hao rốt cục đạt đến cực hạn, vòng bảng thi đấu cùng vòng bán kết 4 trận thi đấu, nước Mỹ đội cái nào chẳng không phải như vậy liệu mạng chạy trốn. Cái nào cuộc tranh tài không phải người Mỹ chiếm cứ đơn chẳng chạy khoảng cách dài nhất xếp hạng. Người đều có thể lấy xem thành đây là nước Mỹ bóng đá cường điệu dùng chạy trốn điều động toàn cục, cường điệu ngắn gọn chí thượng công thủ cơ bản tư duy. Người Mỹ dựa vào loại này chiến thuật để hai Cập cùng Tây Ban Nha ăn được đại vị đắng ở năm 1997, nắm giữ vừa trở về 4 tiểu thiên Nga đội tuyển Trung Quốc từng ở côn minh 21 chiến thắng tận khiển chủ lực nước Mỹ đội, mà 10 năm sau khi, ở trong liên đoàn bóng đá bóng còn ở thế giới xếp hạng 100 khoảng trường, trái phải dãy rùa thời điểm. Nước Mỹ đã bước lên thế giới vị trí thứ 15. Hơn nữa ở đang tiến hành cuốn phẹ đệ giả tỷ hòn cục trên, bọn họ 20 chiến thắng Tây Ban Nha, đồng thời ở trận chung kết một lần 20 dẫn trước Bờ Gia Diệu. Ai đều không thể nào tưởng tượng được nước Mỹ đội có thể ở 90 phút bên trong Andy bở giá dịu, hay là bởi vì nước Mỹ các cầu thủ toàn thể năng lực có thể chế tạo một lần đại lạnh, nhưng tuyệt không đủ để liên tục chế tạo, chính như nước Mỹ đội có thể lấy điển kinh tuyển thủ như thế phong chạy một hiệp, nhưng chắc chắn sẽ không có sụp mật thể có thể chống đỡ trụ 90 phút như thế. Đối với bóng đá lý giải cùng điều khiển, lại để cho nước Mỹ đội viên ở rất nhiều nơi rơi vào muốn lấy được nhưng không. Làm được hoàn cảnh, nhưng bọn họ nỗ lực cùng trả giá, bọn họ đối chiến thuật thực thi triệt để tính, tuyệt đối là hết thảy bóng đá đối lập nước nhỏ phía bản. Trong khi nước Mỹ đội tuyệt đối không tính yếu, ở vòng bán kết cùng trận chung kết sau, đây trở thành nhận thức chung đến xem bọn họ cá nhân biểu diễn đi, Đồ Nổ Vàng tiếp tục xoạt tân đội tuyển quốc gia ghi bản kỷ lục, hạ đột một lần trở thành để người bờ ra dù cảm thấy khó giải cơn thần, mà đẹp xỉ thì lại chảy nước mắt lấy đi đồng bóng. Thượng, nội tâm của bọn họ tràn ngập rung cảm chủ nghĩa anh hùng khí khái, lúc trước bọn họ xin thể phải cho nhân mặt cổ sơn qua đời mà rơi vào bi thống bên trong tổ quốc nhân dân mang đến phấn chấn lòng người tin tức tốt, thậm chí hay là có thể nói như vậy, Lưu Hành Nhạc chi vương tạ thế, để vốn dĩ thể lực đã tiếp tế không lên nước Mỹ đội lại bị kích thích ra khó mà tin nổi năng lượng. Không giống thất thanh đẹp xỉ đáng giá tất cả mọi người hành chú ý lê, vị này ngoại hạng anh đối với Chelsea cùng Man City lên một lượt diễn quá lập cú đúc cho hay 26 tuổi công kích tay, chính là này chi nước Mỹ đội, đấu hồn. Hắn vào hôm nay thi đấu chạy vừa ra 11612m khoảng cách cực dài, hai đội bên trong bài thứ hai. Xếp hạng trước mặt hắn chính là không nên xuất hiện tại đây cái trái đất mùa ạ. Làm tiền vệ cánh phải, hắn chạy khoảng cách gần như bao trùm toàn trường, đối với ai cặp đội thêm gấm thêm hoa, đối với đội tuyển Tây Ban Nha tươi đẹp và bóng Đối với Bờ Gia Dịu lúc càng kỳ lạ thuận thế đánh bắn phá cửa, trận chung kết bên trong hắn điên cuồng bốn chân suốt gol cũng làm cho Bờ Gia Dịu đội trước cửa đại loạn. Vị này phun hẻm chỉ bỏ ra 150 vạn bảng Anh mua vào 07 năm nước Mỹ cầu thủ xuất sắc nhất, ở một đám giá trị bản thân so với cao hơn bao nhiêu lần thế giới cấp trong tuyển thủ như vậy. Rời sông lớp biển, châu Âu giới bóng đá thật sự nên đứng chính chính mình đối với nước Mỹ bóng đá người giá trị định vị. Đem si một câu nói khiến người ta càng ghét, rất nhiều đồng nghiệp ở hải ngoại đều muốn thiên tân vạn khổ mới được một phần hợp đồng, tranh thủ lên sân khấu cơ hội, thắng được đội Houston Tính. Này không dễ dàng. Điều này cũng trợ giúp chúng ta ở Cổn Phệ Đế Dạ tỷ hòn cục trên đoàn kết phấn khởi chiến đấu. Đúng, ngày hôm nay này chi nước Mỹ đội mặc dù có thể từ vách núi biên giới thoát thân mà ra, cuối cùng biến thành trận chung kết chi đội, dựa vào vẫn là các đội viên trong lúc đó đoàn kết cùng ông đoàn, cường điệu cá tính phát triển nước Mỹ, xưa nay sẽ không có cũng không thể phủ nhận tập thể sức mạnh, giữa hai người hữu cơ kết hợp mới có thể thành tựu từng cái từng cái kỳ tích đoàn đội. Đây là nước Mỹ đội lần thứ nhất tiến vào thế giới giải thi đấu trận chung kết, mà cái gọi là thế giới giải thi đấu, kỳ thực cũng chỉ có luật cục cùng Dạ tỷ hòn cục hai hạng. Bởi châu Âu có như thế nhiều đội mạnh, không dám nói lần tới nước Mỹ đội xuất hiện lần nữa ở thế giới giải thi đấu trận chung kết là lúc nào, nhưng dù cho một đời chỉ xuất hiện như vậy một hồi, cũng đủ để cho này một nhóm nước Mỹ đội viên ở tiếp núi bên trong, càng nhiều cảm nhận được dựa vào chính mình phấn đấu cùng. Sáng tạo mang đến tự hào cùng kiêu ngạo. Bờ Gia Dữu dựa vào mồ nạ lập cú đút cùng Phá Bỉ ạ nổ một hạt thần lai chi bút, tác phẩm của thần, đoạt được đang tiến hành cồn phệ đệ dạ tỷ hòn cùng quán quân, cũng trở thành trong lịch sử đệ nhị chi thành công vệ mỹện đội bóng. Sau trận đấu Bờ Gia Dữu đội, đội viên kích động ở trong sân bóng ương vây thành vòng tròn không ngừng hoa sướng, lên Có điều ngay ở sạm bạc quân đoàn chúc mừng thời điểm, có hay không nghĩ đến cái kia nổi danh cuộn phè đệ dạ tỷ hòn cục, ma chú. Cuộn phè đệ dạ tỷ hòn cục trải qua hai lần cái chế, trở thành hiện tại loại này vật, diễn thử, hạng mục, mà ở năm 1992 cuộn phè đệ dạ tỷ hòn cục sáng tạo bắt đầu, vẫn chuyển lưu một cái ma chú, thu được cuộn phè đệ dạ tỷ hòn cục quán quân đội bóng, tất nhiên không cách nào ở năm thứ 2 lượt cuộc thắng lợi, bất luận bọn họ là ai 92 năm cuộn phè đệ dạ tỷ hòn cục quân là Argentina, thế nhưng sau đó nước Mỹ bất cục trên Argentina bởi vì đột nhiên buộc ra Magadona cấm rượt sự kiện, ở vòng nọ cuộc bại Ở năm 1997 Bờ Gia Dữu đoạt được Cúp Vệ Đệ Dạ tỷ hòn cúp quán quân, sau đó 98 lượt cúp Bờ Gia Dữu một đường zét tiến vào trận chung kết, thế nhưng ở trận chung kết bên trong không ba bại bởi nước Pháp vô duyên vượt cúp. Năm 2001 nước Pháp xưng hùng Cúp Vệ Đệ Dạ tỷ hòn cúp, ở 02 lượt cúp trên nước Pháp ở trận đấu giao hữu tổn thất Zidane, cuối cùng thất bại vòng bảng thi đấu. Không năm năm Bờ Gia Dữu quét ngang Argentina đoạt được Cúp Vệ Đệ Dạ tỷ hòn cúp quán quân, mà ở 06, 2, chú, năm, thi đấu đội bóng luyện viên tỉnh thế xử. Một mặt hy vọng đoạt được khắp thế giới thi đấu quán quân, một mặt vừa sợ cỗn phệ đệ dạ tỷ hòn cột ma chú, ở đang tiến hành thi đấu trước, đội tuyển Italy huấn luyện viên trưởng Liệp liền đã từng biểu thị quá lo lắng, lần này cỗn phệ đệ dạ tỷ hòn cột, chúng ta mang tới tốt nhất cầu thủ, ta hy vọng toàn đội đoán kết lên, có thể tiếp tục tiến bộ. Nhưng căn cứ lịch sử biểu hiện, nếu như bắt được cỗn phệ đệ dạ tỷ hòn cột quân, liền không cách nào đoạt được năm tiếp theo vô địch vật cột. Có điều hiện tại Liberty không cần lo lắng, mà Dung Ga đây. Ở thắng lợi sau khi Dung Ga chúc mừng sau khi, hắn có hay không bắt đầu cân nhắc làm sao để bỏ ra dự có thể qua sang năm thuận lợi sống qua ma chú cái gọi là cổn phệ đệ dạ tỷ hòn của ma chú, có rất lớn trình độ là đội bóng trạng thái đường con gây nền, một năm trước trạng thái đỉnh cao năm thứ hai trải qua một cái mùa giải trình chiến, cầu thủ thế tất trạng thái từ điểm cao nhất hoa rơi, dẫn đến ở gật cột phát huy không tốt. Làm huấn luyện viên trưởng đây là Đung Ga muốn đối mặt vấn đề. Chính là bất kỳ số mệnh cùng ma chú đều là chờ đợi người có thực lực đến đánh vỡ, Đung Ga cùng hắn bở ra dù đội có thể đi ra hay không ma chú, liền muốn nhìn hắn làm sao dạy dỗ đương nhiên, còn có chúng ta phá kỷ lục cùng phá ma chú, chuyên gia Mona, nghề nghiệp của hắn cuộc đời bên trong đã không biết đánh vỡ bao nhiêu ma chú cùng kỷ lục. Cái gọi là Cổn phệ đệ dạ tỷ hòn cúp Machu có thể hay không là cái kế tiếp đây. Chương 894. Ferguson mục tiêu. Chương 894. Ferguson mục tiêu. Món nạ cùng bờ gia Djuv đội ở Cổn phệ đệ dạ tỷ hòn cúp trên đánh thắng trận, hắn vị trí câu lạc bộ MU cũng ở đội bóng giá trị buôn bán mở rộng chiến bên trong đạt được một hồi đại thắng. Ngay ở bờ gia Djuv đội nâng lên Cổn phệ đệ dạ tỷ hòn cúp mấy ngày trước, MU tuyên bố cùng nước Mỹ Chicago công ty bảo hiểm A ẩm ký kết 4 năm, nên xin đem làm áo đấu nhà tài trợ. Theo đưa tin, 4 năm tài trợ số tiền đem lên đến một 3000 vạn đô la Mỹ, ước 80 triệu bảng Anh. Năm đều 20 triệu bảng Anh, đây là M.U. trong lịch sử năm đều tài trợ số tiền nhiều nhất một lần. Chuyện này ý nghĩa là, từ 201.011 mùa giải bắt đầu, M.U. màu đỏ áo đấu trên đem ấn ạ công ty tiêu chí. Tới trước nhà tài trợ nước Mỹ quốc tế tập đoàn A.E.D. đã cùng M.U. ngưng hẳn hiệp ước 2006-5 tháng 4. A.E.D. cùng nước Anh M.U. ký kết thời hạn 4 năm, hàng năm 14 triệu bảng Anh áo đấu tài trợ hợp đồng. Đây là lúc đó nước Anh bóng đá trong lịch sử to lớn nhất áo đấu tài trợ hạ Tại chợ kỳ vì là 200.607 mùa giải đến 2009-2010 mùa giải đã từng giàu nước đố đổ đổ vách giá Easy Company tại quá khứ 2 năm bên trong chịu đến khủng hoảng kinh tế trầm trọng, thương, đồng thời một lần rơi vào phá sản nguy cơ ở nước Mỹ. Chính phủ 850 ước đô la Mỹ dưới sự giúp đỡ mới có thể từ phá sản biên giới cứu lại. Ngày hôm nay tuyên bố việc này có lợi cho vững chắc chúng ta toàn cầu to lớn nhất câu lạc bộ một trong địa vị. Đội bóng cao tầng David dịu biểu thị. Be Football cùng sở Sport sở liệt vào giá trị thị trường nhất câu lạc bộ bóng đá, MU lần thứ chứng minh khối này biển chữ vàng mỹ lực. Phần này hiệp ước cũng trở thành hiện nay rồi bóng đá cao quý nhất áo đấu tài trợ, trước đây kỷ lục duy trì người là Bundesliga nhà giàu bị rèn, bọn họ cùng thò me áo đấu hợp đồng số tiền là hàng năm 17 triệu bảng Anh. Còn Rio cùng cá độ công ty bình hàng 51278 vạn bảng Anh áo đấu hiệp ước, bị MU sa sà để qua phía sau. MU bằng hiệu để ậm cho rằng bỏ rơi vô cùng bạo tay hoàn toàn đáng giá. Số liệu biểu hiện, trở thành MU nhà tài trợ có thể cấp tốc tăng cao xí nghiệp nổi tiếng. Lấy AEG làm thí dụ, ở năm thứ nhất tài trợ quỹ đỏ sao, AEG rất nhanh sẽ ở trên thế giới tối được tán thành nổi danh hàng hiệu bảng trên tăng lên đến 47 vị mà ở, bản luận quốc tế xí nghiệp được tôn kính độ bảng xếp hạng. Trên, bọn họ cũng từ đệ 84 vị thoăn lên tới đệ 30 vị ạ ổng hành chính tổng giám đốc gở thường tán thành mở hữu hàng hiệu giá trị, cho rằng quỷ đỏ hoàn toàn xứng với phần này siêu cấp hiệp ước. Đây là độc nhất vô nhị cơ hội, hai cái ở từng người lĩnh vực nằm ở dẫn trước. Địa vị đoàn thể đi đến cùng một chỗ. Nay cùng ạ ổng đoàn đội lá nhất trí, chúng ta đều là thắng được bản thân quân bán, đây là này hạng hợp tác có thể ở thế giới trong phạm vi đạt được xong thắng nguyên nhân. Chúng ta rất cao hướng chính mình hàng hiệu có thể hướng về vượt qua 3. 3 tỷ cổ động viên Manchester United biểu diễn. Còn có trên thế giới vô số cái khác fan bóng đá, chúng ta cũng rất cao hưng có cơ hội ở toàn cầu trong phạm vi mức độ lớn nhất thực hiện loại giá này trị. Ở cung A ẩm ký kết nửa tháng sau, MU lại cùng Trung Quốc người yêu nước chữ số công ty ký xuống 5 năm hợp đồng, xu liệu phạm đỡ bục liêu tổng giá trị lên đến 35 triệu bằng Anh, bình quân hàng năm tài trợ phí là 7 triệu bằng Anh. Ở ngăn ngắn 15 ngày thời gian trong, MU dĩ nhiên điên cuồng quyền tiền 115 triệu bằng Anh, có thể nói 100% không hơn không kém đệ nhất thế giới máy kiếm tiền, cái này cũng chưa tính quỹ đỏ mùa hè tiền sắp sửa ở châu Á tổ chức nhiều chảng thương mại trận đấu giao hữu thu vào. Năm nay ngày 10 tháng 4, FIFA công bố thế giới giới bóng đá câu lạc bộ giá trị trước 25 tên danh sách, MU lấy 18 700 triệu đô la Mỹ, tương hợp 11 114 nước bằng Anh, cao cư bảng danh sách đầu bảng, xếp hạng đệ hai vị giàu tổng giá trị đạt 13 53 ước đô la Mỹ, tương hợp 82,5 tỷ bảng Anh. Mà ở năm nay tháng 2 thế giới nổi danh kế toán sự vụ sở lượt hệ thống kê kết quả công bố, 2007-2008 mùa giải, trên thế giới doanh nghiệp ngạch cao nhất câu lạc bộ là La Liga nhà giàu Real Madrid, bọn họ doanh nghiệp đạt đến 3 66 ức euro, tương hợp 310 triệu bảng Anh. Theo sát phía sau chính là MU Quỷ đỏ ở 0708 mùa giải doanh nghiệp nạch đạt đến 3, 2.5 tỷ euro, tương đương 2715 ức bảng Anh. Nhưng đây chỉ là 0708 mùa giải thống kê, mùa giải trước, giu đấu đại giai không, mà MU thì lại đoạt được ngoại hạng Anh quán quân, Liverpool, cup đất quốc quán quân, siêu cup anh quán quân, cup chạm tỷ Old Leaf, Champions League quán quân, cup FA cũng giết tiến vào bán kết. Ở mùa giải trước toàn bộ 7 hạng có thể tranh cấp vinh dự bên trong, MU đoạt được 5 hạng quân, một hạng á quân cộng thêm một cái thi đấu giết vào bán kết. Ở một cái mùa giải bên trong đạt được thành tích như vậy, mặc dù ở Champions League trận trung kết bên trong hoàn toàn thất bại cho Barca, 0-809 mùa giải MU nhưng không tệ với thành công hai chữ, mà giơ mùa giải trước nhưng ở các hạng chiến tuyến trên chung quanh bị từ chối. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, năm 2010 tháng 2 lượt tệ thống kê kết quả là vô cùng có khả năng biểu hiện, MU ở doanh nghiệp trên chán vượt lại Rio, một lần nữa đoạt lại thuộc về mình rơi bóng đá kiếm tiền vững no. Một vị trí. Nhưng là thời gian nửa tháng quần kiếm lợi 115 triệu bảng Anh, tay cầm nặng cân tiền mặt MU nhưng có nỗi khổ khó nói. Ferguson hiện tại chung quanh vung vậy chi phiếu tìm kiếm chính mình vừa lòng cầu thủ, nhưng người bán nhưng đều muốn vào lúc này ở quỷ đỏ trên người kiếm một món hời. So với từng cái từng cái ký kết thương mại tài trợ, toàn cầu mấy ngàn bạn mở càng hy vọng nhìn thấy nhưng là, câu lạc bộ có thể cầm số tiền kia đi trên thị trường chuyển nhượng ký xuống khiến lòng người động mục tiêu. Nếu như không có tốt thành tích làm bảo đảm, câu lạc bộ kiếm lấy nhiều hơn nữa tiền đối với fan bóng đá tới nói, cũng là một cái không có ý nghĩa sự tình. Mua giải trước Champions League trận chung kết, đội bóng bởi vì mùa nạ cùng Ender sấn hai người thiếu trận mà ở trận chung kết bên trong hoàn toàn thất bại với 3-1 k màn vẫn là kiêu ngạo Ferguson đấy lòng một cái tâm bệnh. Bởi vậy, năm ngoái mùa hè chỉ là tiến hành rồi vài nét bút tiểu thu mua hắn quyết định tại đây cái mùa hè đến điểm động tác lớn ở mùa tân cầu thủ trước, Ferguson muốn làm chính là trước tiên ổn định lại trong đội chủ yếu cầu thủ. Manchester United bên trong có một cái đặc thù cầu thủ, hắn quyền sở hữu cũng không thuộc về MU, nghiêm chỉnh mà nói không thuộc về bất kỳ câu lạc bộ. Nhưng hắn cũng không phải tự do cầu thủ, bởi vì hắn quyền sở hữu ở công ty của môi giới trong tay. Hai người này mùa giải bên trong, Manchester United là ở trả giá một bút không ít giá cho thuê chi phí sau khi mới được vị này Argentina dạ thú. Hiện tại, 2 năm thuê hợp đồng đã đương kỳ. Nắm giữ TVMSL tập đoàn dựa theo hợp đồng bắt đầu yêu cầu Manchester United một lần bán đứt TV. MU Giám đốc điều hành David Diễu biểu thị sẽ ở gần nhất cùng TV công ty có môi giới người đại biểu họ ra bù gìn đàm phán, mà MU đối với TV trùng cực báo giá sẽ là 20 triệu bằng Anh. Cứ việc ở 2 năm trước thuê TV lúc, M.U cùng họ ra bụ gìn đặt thành rồ một lần mua TerVe, người Argentina giá trị con người sẽ là 26 triệu bảng Anh phạt thuận. Nhưng rất hiển nhiên, M.U hiện tại cũng không muốn vì là TerVe thanh toán con số này phí chuyển nhượng. Cứ việc M.U đã từng nắm giữ cùng TerVe ưu tiên ký kết quyền, nhưng bởi vì không thể ở mùa đông chuyển nhượng lúc hành xử này hạng quyền lợi, M.U đã mất đi ưu tiên ký xuống giá thu tuyệt hào cơ hội tốt. M.U giám đốc điều hành dịu từng ở Champions League trận chung kết trước, ám chỉ M.U từng cân nhắc thanh toán 26 triệu bảng Anh ký xuống Mà nếu như M.U chịu vì là TerVe thanh toán toàn mạch phí chuyển nhượng, tính cả thuê tháng 2 năm 10 triệu bảng Anh chi phí MU ở TV trên người một người chỉ phí chuyển lượng liền bỏ ra 36 triệu bằng Anh, đắt như thế phí chuyển lượng không phải tức ra hy vọng nhìn thấy. MU hiện tại hy vọng cùng TV công ty có môi giới đạt thành thỏa hiệp, nhưng Chelsea, Liverpool cùng Man City đều tình nguyện vì là TV thanh toán toàn ngạch phí chuyển lượng, cứ việc TV bản thân chính mình càng nghiêng về ở lại MU, thế nhưng hắn cũng đồng dạng hy vọng giá trị của chính mình có thể có được câu lạc bộ khẳng định. Theo The Guardian Sưng, Man City ở ký xuống bạ gì sau, mục tiêu kế tiếp chính là TV. TV một vị có môi giới sưng, người Argentina đối với MU không theo đệ hòa thuận tốt phí chuyển nhượng, thanh toán chi phí hành vi cảm giác chịu đến lục nhã. Mà nếu như bạn Chu hai bên vẫn cứ không có đạt thành thỏa thuận, Man City đem chẳng mấy chốc sẽ tuyên bố một bút đối với tờ về chính thức báo giá. Hiện tại, Ferguson tuy rằng khát vọng lưu lại Argentina ra thú, nhưng cùng lúc cũng đang suy nghĩ tiến cử cái khác xạ thủ, tức ra rất muốn người vẫn là Li Ông Tiểu Thiên Vương Benzema. 21 tuổi nước Pháp cầu thủ quốc gia hiện tại giá trị con người ở 3000 vạn bảng Anh khoảng chừng, trái phải, ở tức gia xem ra, Benzema giá cả so với càng cao hơn. Nếu như không thể ký xuống Benzema Tư gia lựa chọn thứ hai chính là Atletico cậu bé vàng Agüero, chỉ là này một cái người Argentina giá trị con người e sợ cao hơn nữa. V đi ở hiện tại là MU chuyển nhượng công tác tiêu điểm. Nhưng ngay ở vì là TV vấn đề cái cỏ lôi đến càng ngày càng gấp lúc, vì đỏ ẩn tại cách đội trong danh sách lặng yên tiêm lên một cái tên, Cựt Danh tự này là bất ngờ rồi lại hợp tình hợp lý, Cựt là tìm kiếm thuê, Ba Lan hiển nhiên là đang tìm kiếm càng nhiều lên sân khấu cơ hội. Cựt 2006 năm từ West Bromwich Albion thuê đến sau đó thuê biến thành vĩnh cửu chuyển Tuy rằng không phải đội bóng thủ phát thủ môn, nhưng cơ sức giặc đối với mình có thể hiệu lực quỷ đỏ, như vậy nhà giàu đã cảm thấy phi thường hài lòng. Hắn đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn cũng biểu thị, ta đang vì toàn thế giới tốt nhất câu lạc bộ đá bóng, chỉ riêng này điểm đã đủ để ta hài lòng. Nhưng người trung quy hay là muốn vì là tương lai của chính mình dự định, cơ giặc ở câu lạc bộ vị trí xếp hạng Vander Sa cùng Nơ ở sau khi, mà Foster thì lại nhân vì chính mình làm địa phương cầu thủ ưu thế thu được ở lại đội hy vọng, 27 tuổi chính là thủ môn bước hướng về đỉnh cao tuổi, Cù xỉ sạ kệ không thể ngồi xem chính mình đem khoảng thời gian này lãng phí ở trên băng ghế. Cất giặc đối với nhân vật phóng viên nói, ta không hy vọng mùa giải sau vẫn là như vậy, toàn bộ mùa giải chỉ có thể đánh rất ít có thể đếm được thi đấu, hiện tại nên là ta tìm kiếm thuê thời điểm. Theo vận động sinh hoạt đưa tin, đối với cất giặc cố ý tờ Giờ Mi ở lít đồng thời đang đuổi trục hắn còn có giải bóng đá ngoại hạng Nga đội ngũ SCT thì tờ bật rẹn nịt cùng Thổ Nhĩ kỳ đội mạnh bệ Manchester United tự thủ môn vị trí có chút trên chúc, thế nhưng có chút vị trí theo Ferguson thì lại còn có chút bạc nhược đối với MU như vậy một nhánh chí ở sương bá nước Anh thậm chí toàn bộ châu Âu đỉnh cấp nhà giàu tới nói, trên đội hình dù cho một chút lôi thủng đều là không thể nào tiếp thu được đầu tiên là tiền vệ trụ vị trí, cái này hai cái mùa giải mua nạp vị trí khá cao, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa nói hắn nên tính là một tên tiền vệ công mà cũng không phải là tiền vệ trụ. Tuổi trẻ Edenson ở hai người này mùa giải bị Ferguson bồi dưỡng thành một giữa đài tràng tối xe thịt. Thế nhưng tuổi trẻ Edenson nhưng bởi vì tuổi trẻ xúc động mà dễ dàng ăn bại. Làm thay thế bổ sung, phần chờ Các giúp cùng sở côn lở thực lực đều cũng không tệ lắm, nhưng cũng không thể xem như là nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tiền vệ trụ. Mùa giải trước Champions League trận chung kết, liền chính là bởi vì mồ nạ cùng Endơ sẩn chuyện này, đối với giữa sân trung lộ hợp tác thiếu trận mà để đội bóng rơi vào bị động. Bị thiệt thòi Ferguson quyết định ở vị trí này tiến cử một tên thực lực hình cầu thủ. Cuối cùng, support team Leeds bọn vệ lọ số tiến vào tức ra Tơ mắt, gọi về chiến đấu hắn rộ gia nhập liên minh, năng lực quỷ đỏ giữa sân cung cấp phòng thủ độ cứng. Nhưng Tơ mắt cũng không thể không chuẩn bị tâm lý thật tốt, cùng hắn tranh cấp vệ lọ số giờ mi câu lạc bộ tuyệt đối không phải chỉ là một hai nhà. Tuy rằng Ferguson còn muốn vì là Mona tìm kiếm một tên thực lực hình thay thế bổ sung, thế nhưng chân chính có thực lực lại có vài báo cầu thủ gặp đồng ý đến MU làm một cái một mùa giải hiếm thấy vắng chỗ mấy trận thi đấu biến thái thay thế bổ sung. Nếu như MU có thể xem giao cùng Chelsea như vậy đồng ý tốn nhiều tiền dưỡng một đám không đá thi đấu hàng hiệu lời nói đến còn có hy vọng, thế nhưng Ferguson tuy rằng không giống hắn đối thủ cũ Heger như vậy kiêu kiện, thế nhưng hắn cũng đồng dạng không thích hoa quần tiền. Bởi vậy, vì là Mona chiêu một tên thực lực hình thay thế bổ sung ý nghĩ chỉ có thể bị vô kỳ hạn mắc cạn. Huấn hiện tại đội bóng có Grit cùng với vị trí từ từ dựa vào bên trong JZZFC đều có không sai tổ chức năng lực, hơn nữa mùa nạ thiếu trận thời gian thực sự là rất ít. Ferguson cũng không quá vì là vấn đề này mà nhức đầu. So với Trung lộ, Ferguson càng quan tâm đường biên. Ai cũng biết, sang bên đường tấn công lập nghiệp tức ra có chồng chất xuất sắc đường biên cầu thủ hàng muốn. Từ nhỏ JZZFC cùng Beckham cùng với gần nhất Carlo Anzoona đều bị Ferguson bồi dưỡng thành thế giới cấp siêu sao, cũng làm cho không ít đường biên cầu thủ cam tâm tình nguyện nhờ và quỷ ấp. Chỉ là theo hai cái mùa giải trước Carlo Anzoona đi đồng thời từ bỏ đối với một người khác bổ đảo nhà đường biên thiên tài Nani Mua, thêm vào ZJJFC ra đi, để Manchester United đường biên thiếu một tên nhân vật thủ lĩnh. Hiện tại MU một đội bên trong tiền vệ cánh hoặc là cầu thủ chạy cánh, cầu thủ chỉ có Robinho, ZJJFC, Pogba, toạ cùng với Park Ji Sung. Gian mua đi ZJJFC đã khiến người ta không nhìn thấy lúc trước đạo kia ma quỷ cánh trái bóng người, tuy rằng kỹ thuật của hắn cùng chuyển bóng càng ngày càng ra đến. Thế nhưng đường biên đột kích hoạt đã là không quá thích hợp người MU, chuyển qua trung lộ mới là hắn lối thoát. Dù bị nổ tuy rằng bị Ferguson cho rằng tiền vệ cánh sử dụng, thế nhưng trung phong xuất thân hắn cũng không tính nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa đường biên cầu thủ, hắn vẫn là càng quen thuộc cắt vào bên trong thức cách đá. Vỡ Lạc Mỹ đúng là thuần khiết đường biên cầu thủ, thế nhưng cái này người nêu tự hồ không quá thích hợp nhà giàu sinh hoạt. Lúc trước ở Liverpool chính là cuối cùng đều là thất bại, ở MU biểu hiện cũng chỉ có thể coi là đúng quy đúng cũ. Làm làm chủ yếu thay phiên cầu thủ cũng khá, nhưng cũng khó có thể bốc lên trọng trách. Tập Ji Sung càng là như vậy, người Hàn hiện tại có thể lãnh động Ferguson hay là chính là hắn cái kia chạy bất tử thể năng, trong chỉ thái độ cùng với hắn cái kia phía sau hạn cốt thị trường. Bà tuy rằng tiềm lực to lớn, nhưng dù sao còn trẻ, ở MU cùng D'Or The, The Mi ở lịch bóng còn cần thích lũy cùng thử thách. Bởi vậy, quen thuộc đường biên đấu Pháp Fagorison cần gấp vì là đội bóng tìm kiếm một tên đường biên nhân vật thủ lĩnh. Bây giờ trên thị trường chuyển lượng, to lớn nhất bài đường biên cầu thủ liền muốn thuộc nước Pháp giữa sân Gibran. Vị này bẩy rèn tuyệt đối hạt nhân ở đường biên thực lực đã sớm quá sức mình, thế nhưng người nước Pháp hiện nhiên không cách nào thỏa mãn với ở Bundesliga sinh hoạt. Hắn nóng trông càng cao cấp bậc sân khấu. D'Or The, The Mi ở Lid cùng La Liga hai cái cao tốc độ giải đấu mới là hắn nóng trông địa phương. Người nước Pháp từ lâu bắt đầu sinh ý muốn rời đi, cùng ông chủ Bảy Rèn cũng đã là hầu như không nể mặt mũi. Bảy Rèn tuy rằng không muốn để cho chạy vị này đổi bóng số một ngôi sao bóng đá, thế nhưng bọn họ bây giờ có thể là ngoại trừ dùng cao phí chuyển nhượng đến nghiêm phong lại cái khác câu lạc bộ đối với Gibrji mơ ước lấy ở ngoài không có biện pháp khác. Vì lẽ đó, hiện tại mơ ước cùng Gibrji trong lúc đó khoảng cách hay là cũng chính là phí chuyển nhượng. Ngoại trừ Gibrji ở ngoài, Tây Ban Nha Si và cũng là Ferguson khá là ưu ghái giữa sân. Si ưu thế là tuổi trẻ, đồng thời giá cả so với Gibrji cũng phải hơi rẻ. Hơn nữa, hắn ông chủ Valencia hiện tại chính rơi vào khủng hoảng tài chính bên trong. Đây là mở hữu đảo tưởng thời cơ tốt nhất. Nếu như tài chính cho phép, Ferguson thậm chí muốn đem Villa cho cùng nhau đào lại đây đương nhiên, muốn có được này hai tên thế giới cấp cầu thủ bên trong bất luận cái nào, Ferguson cùng MU đều không thể không đối mặt vài chi nhà giàu cạnh tranh. Hơn nữa này hai tên nếu như gia nhập liên minh mở cũng thuộc về ngoại lai hòa thượng, có thể thích hứng hay không đội bóng cùng giải đấu hoàn cảnh vẫn chưa thể đảm bảo. Bởi vậy, Ferguson còn ở đồng thời quan tâm ngoại hạng anh một ít ưu tú cầu thủ chạy cánh môn. Trong này, ngoài rằng Valencia cùng hội mùa lễ động là Ferguson cảm thấy hứng thú nhất hai tên cầu thủ đối với Valencia, ngoài rằng chủ xoéis bỏ dụ sợ đã thừa nhận, Ecu Ador người rời đi phải rằng là một cái không thể phòng ngừa sự tình, còn lại duy nhất hồi hộp chính là MU, Rio, Bayzen ba nhà, ai sẽ vì là Ecu Ador cầu thủ chạy cánh thanh toán 20 triệu bảng Anh phí chuyển nhượng. So với Valencia, MU vừa ý một gã khác cầu thủ lễ động thì lại không có như vậy nổi tiếng. Có điều bởi vì địa phương cầu thủ duyên cớ, lễ động giá trị con người cũng không thể so với Valencia Ở trận chung kết lịch của bên trong, Lệnh Đồng đem vệ dạ chủ thủ cánh trái hàng phòng thủ triệt để đánh nổ, mới cũng khiến MU đối với như vậy ít giá 20 triệu bảng Anh cầu thủ chạy cánh, có trùng nhận thức mới đương nhiên, câu lạc bộ mùa giải trước lượng lớn thu vào để Ferguson trong tay rất là dư giả, nếu như có tiền nhàn rỗi, Ferguson cũng không ngại ở những vị trí khác tiến tới hành một ít bổ sung. Nói chung, đối với ở Ultra Fort thời gian đã tiến vào đến ngược Ferguson tới nói, năm chặt ở MU soái vị trên cuối cùng mấy năm lại sáng tạo một đoạn huy hoàng thậm chí là một cái vương triều mới là quan trọng nhất. Vì lẽ đó, Ferguson cũng không ngại ở năm nay mùa hè trên thị trường chuyển nhượng nhất lên một phen gió tanh mưa máu. Chương 895. Hỗn loạn chuyển nhượng thị trường. Chương 895. Hỗn loạn chuyển nhượng thị trường. Tựa hồ biết cái khác mấy cái mục tiêu đều là một hồi trận chiến giải, Ferguson cùng MU trước đem hỏa lực tập trung đến đối lập độ khó khá nhỏ Bồ Đào Nha tiền vệ trụ vệ lò sổ trên người. Sporting Lisbon Bồ Đào Nha tiền vệ trụ cũng đã chuẩn bị ký cằng rời đi tổ quốc đi tới tờ giờ Mi ở Lít nhà giàu tìm kiếm khiêu chiến mới, ngoại trừ MU bên ngoài, Arsenal cũng đối với vị này Bồ Đào thiếu niên thiên tài cảm thấy rất thú. Thế nhưng ở Vệ lò Sổ cùng Sở Potting Liz bọn hợp đồng bên trong mang vào một cái 20 triệu bảng Anh bán đứt điều khoản. Vệ lò Sổ có môi giới bắt bổ sạ tiết lộ, đã có mấy gian nước Anh câu lạc bộ cùng Sở Potting Liz bọn liền về Vệ Lọ Sổ chuyển nhượng triển khai đàm phán đồng thời ra giá, thế nhưng ta không thể nói ra những này câu lạc bộ tên, bởi vì bọn họ ra giá đều không có bị Sở Potting Liz bọn tiếp thu, bất quá bọn hắn trong đó một dàn câu lạc bộ ra giá đã rất gần với Vệ Lọ Sổ bán đứt điều khoản. Ở Vệ Lọ Sổ hợp đồng bên trong, phát động bán đứt điều khoản phí chuyển nhượng lên đến 20 triệu bảng Anh, bắt bản bổ sạ nhận, đây là một nhóm lượng lớn phí chuyển nhượng. Ferguson luôn luôn đều đối với Sporting Lisbon cầu thủ vô cùng yêu chuộng, M.U. đã từ Sporting Lisbon tiến cử cờ Zitti Anno Zonando. Nani cũng thiếu chút nữa thành hàng, tức ra cái kế tiếp muốn từ Sporting Lisbon mang đi người bồ đào nhà sẽ là vệ lọ sổ, thế nhưng A.C. chủ xoáy Heger đồng dạng đối với vệ lọ sổ vô cùng thưởng thức, tuần trước M.I. giờ nịu tạo tờ liền rõ ràng lộ, Heger có ý định dùng 20 triệu bảng Anh ở mùa hè chuyển nhượng mang đi vệ lọ sổ. Dựa theo tình huống trước mắt, ở không lo người mua tình huống, Về lò sổ giá trị con người rất có thể đạt đến bán đức điều khoản quy định 20 triệu bảng Anh, mà bật bổ xạ trong miệng, vô cùng tiếp cận bán đức điều khoản ra giá thì lại rất có thể đến từ Arsenal. Khả năng mở MU hiện tại ra giá so với Arsenal hơi thấp, thế nhưng Quỷ Đỏ nắm giữ pháo thủ không có ưu thế ở Trafford bên trong người Bồ Đào Nha thành công con đường. Hiện tại Bồ Đào Nha số một ngôi sao bóng đá cỡ Cristiano Ronaldo cùng với Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia huấn luyện viên Quỷ Rojo đều là đã từng mở MU người đối với vị này, Bồ Đào Nha tiền vệ trụ trên cướp, ở Manchester United định giá đạt đến 18 triệu bảng Anh sau khi Thiên Bình về Quỷ Đỏ. Nguyên nhân chính là vé lọ sổ cá nhân càng nghiêng về MU. Wenger tên gọi đối với toàn thế giới cầu thủ trẻ đều có to lớn sức hấp dẫn, nhưng rất đáng tiếc, trong này cũng không bao gồm vé lọ sổ ở vé lọ sổ bản thân tham gia sau khi, hơn nữa sởbot team Lisbon cùng MU lâu dài tới nay ở trên chuyển nhượng thị trường hài lòng quan hệ, Ferguson cuối cùng vẫn là được tên này bổ đảo nha tướng, hoàn thành rồi mùa giải mới chuyển nhượng khai môn hồng. Coi như đang cổ động viên Manchester United đang chờ mong vị kế tiếp đi tới MU đều là gì vẫn là Benzema đều thời điểm, Ferguson nhưng công bố một cái ngoại dự đoán mọi người rất viên. Nửa anh thời gian nghỉ mùng ngày 3 tháng 7, MU chính thức tuyên bố cùng Watford lợi thông qua kiểm tra sức khỏe mật cổ ấn ký kết thời hạn 2 năm hợp ước, cùng Nữ hợp đồng đến kỳ ẩn tự do chuyển nhượng gia nhập Liên minh Quỷ đỏ. MU chính thức cũng không có tiết lộ ẩn chuẩn xác tiền lương đãi ngộ, nhưng anh truyền thông phổ biến suy đoán nào ẩn lương tuần sẽ vì 5 vạn bảng anh, tương đương với ở Nữ cá lúc một nửa, mà khác MU sẽ căn cứ ẩn ra trận số lần cùng với số bàn thắng cho hắn phần xuống ẩn sau khi, đối ẩn đến Ninh, không nghi ngờ chút nào, Michael là một tên thế giới cấp cầu thủ Hắn ở rất nhiều nhà giàu đội bóng hiệu lực quá, trước sau đều nắm giữ phi thường làm cho người tin phục năng lực. Đi tới mở hữu gặp ấn, chính là vì cùng chúng ta cộng đồng chiến đấu, vì chúng ta lý tưởng cùng theo đuổi mà chiến đấu. Thanh Xuân không còn ảo ẩn ở ký kết sau khi phi thường kết động, trước đây, ta từng thử nghiệm cùng rất nhiều câu lạc bộ liên lạc qua, thế nhưng kết quả đều không đúng rất lý tưởng. Để ta phi thường bất ngờ chính là, thứ tư lúc xế chiều, Ferguson gọi điện thoại mời ta ngày thứ hai cùng vào bữa sáng. Sau đó gặp mặt bên trong, hắn nói mở chân tâm hy vọng ta có thể đi tới Old Trafford. Ta nghe được lời nói của hắn sau khi, thậm chí ngay cả một giây đồng hồ đều không do dự sẽ đồng ý. Sau đó, Áo Ẩn cũng biểu đạt đối với Sir Alex tức ra ơn chi ngộ lòng cảm kích, Ferguson đối với sự tin tưởng của ta, để ta cảm giác vinh hạnh, ta đem dùng càng nhiều ghi bàn qua lại báo Ferguson cùng tất cả mọi người đối với ta chống đỡ. Đối với ta mà nói, chuyện này quả thật chính là một cái mộng huyễn giống như cơ hội. Ta hy vọng thông qua chính mình nỗ lực, có thể làm cho tất cả mọi người một lần nữa hiểu do ta. Ta hiện tại đã có chút không thể chờ đợi được nữa muốn mặc vào M -u áo đấu trở thành quỹ đỏ một thành viên. Lâu sơ chiến trận ảo ẩn đối với tương lai cũng phi thường lạc quan, ta ở Ultra Foot có bạn của rất nhiều, ta tin tưởng tương lai ở cả dị tỉnh tổng căn cứ tháng ngày sẽ phi thường vui vẻ cùng hạnh phúc. Xác thực, MU số một ngôi sao bóng đá mô nạ nhưng là cùng ẩn có vô cùng tốt tư giao. Áo ẩn cũng phi thường hoài niệm lúc trước ở Rio, phía sau nắm giữ mùa nạ này đại truyền bóng cơ khí hạnh phúc tháng ngày. Hay là, cái này cũng là hắn đồng ý hàng Tân gia nhập liên minh MU một cái nguyên nhân được cảm ẩn, MU hàng tiền đạo được rất tốt bổ sung. Thế nhưng ở TV vẫn không có chính thức bị MU tình huống, Manchester United đội chủ lực hàng tiền đạo chỉ có Juni rẻ cô cùng ảo ấn. Đối với quen thuộc ở đội chủ lực duy trì 4 tên đỉnh cấp tiền đạo Ferguson tới nói, như thế vẫn chưa đủ. Bởi vậy, Ferguson hoặc là phải quyết định mua lại Ter hoặc là phải tái dẫn tiến vào một tên tiền đạo. Ferguson đối với Ter vẫn cứ lấy kéo dài chiến thuật, bởi vì hắn vẫn cứ đang đeo đuổi lý ông Benzema. Nhưng ngay ở quỷ đỏ khoảng cách Benzema càng ngày càng gần thời điểm, giương rồi lại một đòn trên bảo. Chính đang gây dựng gã là cái cổ 2.0 bọn họ chính đang khắp thế giới tìm siêu sao. Florentino đối ngoại tuyên bố năm nay bọn họ chuyển nhượng dự tuyển có đầy đủ 300 triệu euro. Điều này cũng làm cho bọn họ ở mua tiến vào cả cả sau khi vẫn cứ có thể ở trên truyền nhượng thị trường bàn tay lớn truyền dài, Benzema, Giroud, Silva, Villa, Alonso chờ chút thế giới cấp cầu thủ đều là giơ mục tiêu. Có thể nói, trong này Benzema, Giroud cùng Silva cũng đều làm ở ưu mục tiêu. Này khiến Ferguson rất là phấn nộ, bởi vì hắn cảm thấy Diogo đây là ở chèn ép chính mình đội bóng. Giữa lúc Ferguson chuẩn bị đem chính mình báo giá một hơi tăng lên tới Lyon trong lòng giá cả 35 triệu euro thời điểm, Diogo cùng Lyon hai nhà câu lạc bộ nhưng đồng thời công bố một cái tin. gia nhập Liên minh Gio. Trên thực tế, từ lúc mấy ngày trước, Benzema đã thông báo câu lạc bộ chủ tịch đã áp giá, hy vọng có thể chuyển nhượng đến đã chúng Tinh Tập hợp Rio, đồng thời hy vọng giao dịch có thể mau chóng hoàn thành. Ở MU cùng Rio Liên minh tranh ám đoạt bên dưới, Leon câu lạc bộ đang suy nghĩ nhiều ngày sau, cuối cùng tiếp nhận rồi Rio báo giá, đồng ý Benzema chuyển nhượng Rio Madrid. Nhiều tên hàng hiệu gia nhập Liên minh Rio vẫn cứ đang tìm kiếm tăng mạnh hỏa lực. Ở villa chuyển nhượng vẫn còn không có kết luận rõ ràng thời khắc, lại kinh di nhiều lần từ bên trong tập hợp, toàn chuyển đến người. Cuối cùng Gio trước tiên bắt tức giả trong đầu yêu. 21 tuổi Benzema phí chuyển nhượng đem bao quát hai bộ phần, tiền kỳ vì là 35 triệu euro, sau đó đem coi Benzema biểu hiện cùng Diêu thành tích từng bước thêm vào, cao nhất có thể đạt tới 41 triệu euro. Trước đây, Diêu trước tiên lấy 65 triệu euro mua lại cả cả, sau đó án bị ổn 15 triệu euro gia nhập liên minh, hơn nữa Benzema bây giờ 41 triệu euro, Diêu bản hạ đã tiêu hết làm người trố mắt ngoắc một một ước 21 triệu euro. Thế nhưng, Diêu nhưng không có ý thu tay, được biết, Bayern Munich một vị khác người nước Pháp gì bờ gì chính là Diêu mục tiêu kế tiếp. Benzema bị Diêu cấp đi, Villa tuyên bố ở lại đội. ETO 39, họ lại là Ferguson không thích gai đầu, trên thị trường chuyển nhượng mấy đại tiền đạo Manchester United tự hồ cũng đã vô vọng được, Ferguson chuẩn bị tập trung hòa lực đi tranh cấp Atletico Agirro. Mà lần này MU đối thủ cũng không đơn giản, Inter Milan mọ gì ở tỉ cùng Chelsea Abu có thể đều là trên thị trường chuyển nhượng cá xấu lớn. Nhưng mà đối mặt ngoại giới đồn đại đem gia nhập liên minh Chelsea hoặc MU lời giải thích, Agirro nhưng giúp đỡ phủ nhận, hắn biểu thị, ta có thể nói cho mọi người chính là mình ở Atletico rất vui vẻ, cũng đồng ý đem tương lai giao cho đội bóng, câu lạc bộ tín nhiệm cảm giác của ngươi là rất tốt. Nếu như thật sự có cái gì sẽ phát sinh, ta đồng ý để câu lạc bộ tới làm ra quyết sách, hiện tại ta căn bản không cân nhắc bất kỳ chuyển lượng sự tình, tương lai của ta thuộc về Atletico. Lần thứ 2 thất vọng mà về Ferguson chỉ có thể đem mục tiêu thả lại lòng đang mở ưu, người cũng đã từ từ rời xa ô cha về trên người ở ít đi cái khác yêu tú tiền đạo mê hoặc sau khi, Ferguson đột nhiên lại cảm thấy cái này mình đã dùng quen thuộc các hentina vóc dáng nhỏ tiền đạo thấy thế nào tốt như thế nào. Liền, ở Ferguson thủ ý nghĩ, mở ưu lại bắt đầu lại từ đầu cùng tơ về công ty có môi giới bàn bạc. Ferguson ngầm cũng chủ động tìm Argentina tiền đạo biểu thị đối phương vẫn cứ là đội bóng không thể thiếu nhân vật. Tuy rằng tơ vẫn cứ tâm thuộc M.U, thế nhưng hắn công ty có mô giới nhưng một mực chắc chắn muốn Manchester United phó đủ trước ước định cẩn thận 26 triệu bảng Anh mới đồng ý để cái kêu người Argentina lưu lại. Bởi vì Chelsea cùng Man City cũng đã đồng ý ra cái giá này. Trải qua một loạt cò kẹ mặt cả, hơn nữa Ferguson đánh ra nhiều trương ân tình bài, M.U cuối cùng lấy 25 triệu bảng Anh được người Argentina. Vừa để tơ vê ở hợp đồng mới trên ký xuống đại danh. Tơ vệ công ty có mô giới liền nhận được tin tức, Man City đồng ý vì là người Argentina đập ra 3.000 vạn bằng Anh. Chỉ có điều giấy trắng mực đen hiệp ước đã ký kết, MSI công ty chỉ có thể là tự nhận xui xẻo rồi đúng là MU cùng tơ vệ hai bên đều đại hoan hỷ. Quyết định tiền đạo cùng tiền vệ trụ, Ferguson đem mục tiêu tiếp theo tập trung ở đường biên cầu thủ mặt trên. Ferguson đầu tiên là đưa mắt tìm đến phía Siba. Hiển nhiên, gắng đặt tới để đội bóng tuổi trẻ hóa Ferguson càng thưởng thức tuổi trẻ Siba. Câu lạc bộ Cao Tầng Bản Chu sẽ liên hệ La Liga Valencia A câu lạc bộ, yêu cầu quân đoàn rơi trực tiếp vì là Tây Ban Nha cầu thủ chạy cánh David Silva hết giá. MU đem lợi dụng thứ tư cùng Valencia mùa giải trước trận đấu giao hữu cơ hội tốt, hy vọng cùng đối phương đàm luận được làm giá cả thích hợp, hớt nụ sơ chỉ, MU trong lòng giá cả là 25 triệu bảng. Ferguson đối với Valencia xạ thủ David Villa cũng cảm thấy hứng thú, nhưng mà mà người sau nhưng tiên chỉ muốn ở lại Tây Ban Nha phát triển, hơn nữa Ferguson cũng không muốn vì hắn phá hoại quy luật thị trường, hào quang 40 triệu bảng trở lên của gã khổng lồ. Mà 23 tuổi Siva ở giữa sân có thể đá nhiều vị trí, ngoại trừ đã từng tiền đạo canh trái, ở vã lần cũng đá tiền đạo thứ hai, đồng thời còn có thể đảm nhiệm giữa sân tổ chức công tác, như vậy toàn năng ngôi sao bóng đá chính là Ferguson thích nhất loại hình. Bởi vì hắn vừa có thể cứu sống đội bóng đường biên, cũng có thể ở mô nạ tình cờ thiếu trận thời điểm phụ trách đội bóng giữa sân tổ chức công tác. Ferguson vừa đối ngoại tuyên bố, mùa giải mới mở mục tiêu là tiến vào 100 bóng, Siva kiến tạo cùng ghi bàn có thể trợ giúp hắn đạt thành cái này, lớn lao chỉ tiêu đối với với tương lai của chính mình. David Siva tỏ thái độ tương đương chính thức Ta vẫn cứ giống ta trở thành Valencia cầu thủ một khắc đó như thế, bình tĩnh, vì là tương lai chuẩn bị kỹ càng, khát vọng nỗ lực sáng tạo một cái xuất sắc mùa giải. Siva nói, "Ta tại sao cần bị thương? Ta là Valencia cầu thủ, ta rất cao hứng làm một cái Valencia cầu thủ. Từ chu vừa bắt đầu ta đã cùng đội Hữu Hân là chúng, ta thật sự rất yêu thích bọn họ, ta cùng quan hệ của bọn họ rất tốt. Ta biết không ít câu lạc bộ muốn ta, đối với ta cảm thấy hứng thú, nhưng ta vẫn luôn đem mình coi là Valencia cầu thủ, ta vẫn luôn cho rằng ta gặp lưu lại. Ngươi bị cuốn vào nghe đồn đều là chuyện tốt." Đặc biệt là đó là bởi vì đại câu lạc bộ muốn ký duyên cớ của ngươi. Siva Vạn Tinh dầu trả lời cũng làm cho Ferguson nhìn thấy hy vọng, hắn lập tức để câu lạc bộ đối với Siva báo ra 25 triệu bảng Anh giá tiền. Valencia cũng không có lập tức từ chối, thân hãng khủng hoảng tài chính bọn họ tựa hồ rất khó từ chối như vậy một khoản tiền lớn. Nhưng ngay ở ngày thứ hai, căn từ AFP đưa Tin, David Siva có môi giới nhưng xưng Valencia đã từ chối mở ưu thu mua thì cầu. Ferguson thực sự là hy vọng mau chóng làm tiêu chuẩn bị chính chiến cái cuối cùng mùa giải lão tướng G -G -G tìm được một vị thích hợp thay thế ứng cử viên. Có điều hiện nay thân là Valencia cùng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia chủ lực si bản thân tựa hồ càng muốn ở lại La Liga mà không phải gia nhập liên minh tờ giờ Mi ở list. Siva có môi giới dụ Lý Ô lò rẹn tờ đối với nước Anh sở cách sport biểu thị, 39, MU sắc thực hướng về Siva đưa ra báo giá, có điều hiện tại Valencia đã phụ quyết vụ giao dịch này. David không muốn đi anh, bởi vì hắn ở đây trải qua rất vui vẻ, người nhà của hắn hiện tại cũng rất hưởng thụ sinh hoạt ở nơi này, coi như hắn kết đội, cũng chỉ có thể gia nhập liên minh Diêu hoặc là 3K39, đang tiếp thu AFV phỏng vấn lúc lò Dẹn tờ nói, 39. Ta có thể bảo đảm mùa giải sau David đem tiếp tục ở lại La Liga ở trong, vì lẽ đó coi như hắn chuyển lượng, cũng là gia nhập liên minh một nhà khác trong nước đội bóng. Hiện nay Valencia có quyền quyết định có hay không bán ra hắn, dù sao hắn cùng đội bóng còn có 5 năm hợp đồng cần thực hiện. Quả nhiên, ngày thứ 2 mở ưu câu lạc bộ liền thu được Valencia đội, xin lỗi, David Silva là hàng không bán, về cự. Ferguson chỉ có thể nhịn đau từ bỏ này bút thu mua, ngược lại bắt đầu nghiên cứu mua vào bơn mù ngôi sao bóng đá gì bơ di độ khả thi. Nước Pháp siêu sao đã là rất nhiều châu Âu nhà giàu truy đổi mục tiêu, Tây Ban Nha Barcelona cùng Real cũng đã biểu hiện ra đối với hứng thú của hắn, thế nhưng Bảy Rèn cũng rất kiên định mà tỏ vẻ, quyết sẽ không dùng 26 tuổi Griezmann tiền lời tiền ở Benzema cùng cả cả lần lượt chuyển nhượng Griezmann sau khi, Griezmann trở thành mùa hè tiền trên thị trường chuyển nhượng người thứ ba hấp dẫn nhãn cầu ngôi sao bóng đá. Người nước Pháp có thể không tiếp tục ở lại Bayern Munich, trạng tiếp theo hướng đi là cái nào trở thành nguồn người chú ý tiêu điểm, cứ việc Bảy Rèn câu lạc bộ cực lực giữ lại Griezmann, thế nhưng không nghi ngờ chút nào hắn đã trở thành đông đảo câu lạc mục tiêu. Ngày hôm nay nhiều nhà nước Anh truyền thông đều tranh nhau đưa tin, M.U. cùng Diêu đã hướng về G.B.G. ra giá sun nịu bạp tờ, Daily Mail Daily T.L.G. dắp cùng T.M. đều đưa tin tin tức này, nước Anh truyền thông xưng, Diêu cùng M.U. đã chính thức hướng về bấy dẹn câu lạc bộ ra giá cầu mua G.B.G. Cùng lúc đó, G.B.G. cũng là La Liga nhà giàu Barcelona mục tiêu một trong. Có điều bấy dẹn chủ tịch dầm mẹn mà vẫn cứ biểu thị G.B.G. là câu lạc bộ hàng không bán, hắn nói. Chúng ta phi thường tiêu ngạo nắm giữ trên thế giới tốt nhất 3 tên cầu thủ một trong Griezmann ở câu lạc bộ, bao quát Chelsea, MU cùng Barcelona cũng đã hướng về Griezmann định giá. Riêu chủ tịch Fiorentino cũng hướng về chúng ta dò hỏi có hay không có thể mua vào Griezmann, thế nhưng chúng ta từ chối thẳng thắn. Xác thực, Bayer rèn quyết tuyệt MU 35 triệu euro báo giá, Ferguson khởi điểm còn cho rằng là giá tiền quá thấp, hắn chuẩn bị tiếp tục tăng cao báo giá thời điểm rồi lại chuyển ra diêu báo giá 64 triệu euro nhưng vẫn đang bị bầy rèn từ chối tin tức. Này khiến Ferguson nhức đầu không thôi, như hắn tự bỏ mua Villa lúc như thế. Hắn không muốn làm một cái cầu thủ trở lại 40 triệu bảng Anh trở lên giá cao. Lúc trước lấy đệ nhất thế giới giá trị bản thân mua tiến vào mùa hạ hoàn toàn là bởi vì đã đem thẻ Zitano Zonano cho sử dụng, làm trao đổi, MU cũng không cần trả giá nhiều tiền mặt như vậy. Ferguson mới gặp hoàn thành vụ giao dịch này. Bởi vậy, Ferguson chỉ có thể nhịn đau lại từ bỏ một cái người nước Pháp. Hiện nay, ở Ferguson tầm nhìn bên trong cũng chỉ còn sót lại tờ Giờ Mi ở list lẹn động cùng Valencia hai người. Bởi Ferguson muốn tiến cử đường biên cầu thủ cũng không chỉ một cái, vì lẽ đó Ferguson thẳng thắn để câu lạc bộ hai bút cùng vẽ Đồng thời hướng về vừa cùng máy càng đưa đi báo giá hai phần báo giá đã ngộ nhưng hoàn toàn khác nhau hoặc vừa Tuy rằng chiến tích rất không ổn định thế nhưng bọn họ tựa hồ xưa nay cũng không thiếu tiền hàng năm trên thị trường chuyển ngượng tập trung vào ở toàn bộ tờ giờ mi ởlí cũng là có tên tuổi đối với tuổi trẻ địa phương cầu thủ Lêồng hoặc vừa cũng không tính từ bỏ ở mùa giải trước nửa phần sau hoặc vừa mới vừa cùng lại n đồng ký kết 4 năm nay đủ để biểu thị hoặc vừa đối với vị này nước anh tiểu tướng coi trọng vì lẽ đó hoặc vừa không chútt do dự từ chối mở báo giá màồng bản thân cũng không có biểu hiện ra đối với M nam hắn chỉ là nhà nhạc biểu thị Có thể có được MU cùng Ferguson hiệp sĩ hữu hái là chuyện chuyện vinh hạnh, thế nhưng ta cũng không có dự định rời đi hốt vừa. Ta ở đây rất vui vẻ, mà ta cũng tin tưởng câu lạc bộ cũng không có đem ta bán ra dự định. Lẽ nổm cùng hốt của như vậy ngươi nông ta nông để Ferguson lại một lần ở trên chuyển nhượng thị trường bị từ chối. Cũng may Ferguson đệ tử dạy học ấy rằng cũng không có từ chối Ferguson báo giá, mà Valencia bản thân cũng ở Ferguson cùng hắn bàn bạc sau khi, biểu thị ra đối với MU nóng trông đang quyết định cầu thủ cá nhân sau khi, MU khoảng cách được Valencia cũng là chỉ kém cuối cùng báo giá. Dù sao phải rằng như vậy câu lạc bộ muốn lưu lại ngôi sao bóng đá có thể là chuyện phi thường khó khăn tình. Ferguson ở liên tiếp bị từ chối sau khi, tựa hồ cũng rốt cục muốn nên đón một vị đường biên tân viên. Chương 896, cải tạo hoàn thành. Chương 896, cải tạo hoàn thành. Nước Anh địa phương thời gian ngày 12 tháng 7, MU chính thức tuyên bố chính thức từ vẫy rằng Atletico đội ký xuống cầu thủ chạy cánh Antonio Valencia, vị này 23 tuổi hế củ áo đỏ cầu thủ quốc gia cùng quỷ đỏ ký kết 4 năm. MU trên dưới đối với Valencia đến cảm thấy vô cùng hưng phấn. Dù sao đây là trước sau tiến cử ZBZ cùng C và sau khi thất bại tiến cử người thứ nhất đường biên cầu thủ. MU rất cao hứng tuyên bố, đã hoàn thành rồi Valencia từ vải gẳng chuyển nhượng đến MU ký kết. MU cùng Valencia ký kết 4 năm, phi chuyển nhượng không đáng tiết lộ. MU ở tại chính thức trên trang F như vậy biểu thị Sun New Park đưa tin. Valencia phi chuyển nhượng là 17 triệu bằng Anh, lương tuần chính là 8 vạn bằng Anh. Theo đi ẩn cùng AFP thì lại biểu thị, Valencia phí chuyển nhượng là 16 triệu bằng Anh, 2.200 EUR. Mùa dài trước. Valencia đại biểu phải rằng ở các hạng thi đấu bên trong suất chiến 47 trận, đánh vào 6 bóng, cho tới nay mới thôi. Vị này 23 tuổi hệ củ A đỏ cầu thủ quốc gia đại biểu đội tuyển quốc gia xuất chiến 3-4 lần đánh vào 4 bóng. Chứ MU ở ngoài, Diêu cùng bảy rèn cũng hy vọng tiến cử Valencia, ba nhà nhà giàu tranh mua Valencia, điều này cũng được vài rằng chủ tịch David Hẻ lạn chính mồm chứng thực, nhưng MU thành ý đánh động hệ củ A đỏ cầu thủ quốc gia, hiện tại hắn chuẩn bị mỗi ngày dọc theo Manchester M số 62 đường cái lái xe chạy về phía cả dị tỉnh tổng trụ sở huấn luyện. Từ gia đối với tử Diêu trong tay thành công cấp dưới Valencia cảm thấy cao hứng, Valencia là một tên làm chúng ta than thở một quãng thời gian cầu thủ, trong 2 năm qua, hắn đại biểu Hải Gặm chinh chiến ngoại hạng Anh, ta vững tin tốc độ của hắn cùng sức mạnh sẽ đối với toàn đội làm ra trọng yếu cống hiến. Mà giấc mơ trở thành sự thật Valencia cũng đối với mình có thể gia nhập liên minh MU cảm thấy hết sức kích động, gia nhập liên minh MU đối với ta mà nói là giấc mơ trở thành sự thật, ta rất hưởng thụ ta ở Hải Gặm thời gian, nhưng ta là có cơ hội nền tiếp thế giới bóng đá bên trong to lớn nhất nhà giàu đội bóng khiêu chiến mà kích động. Ở 76000 tên fan bóng đá trước mặt đà bóng có thể cùng Mona, Juni, Ferdina cùng JJSC làm đồng đội, này chính là một loại khó mà tin nổi trải nghiệm, ta đã không thể chờ đợi được nữa nên tiếp ta mở cuộc đời bắt đầu rồi. Tuy rằng Valencia sát thực rất được với đỡ, nhưng tin tưởng vẫn có không ít fan bóng đá đối với Valencia năng lực đưa ra nghi vấn, dù sao, từ thuần túy ghi bản kiến tạo con số nhìn lên, Ecuado cầu thủ quốc gia số liệu sát thực không được tốt lắm xem, nhưng Ferguson kiên quyết tiến cử hắn, là vừa ý hắn hai điểm năng lực. Bị quản chế với vài gặng là chi trung du đội bóng, đội Hugo ghi bản hiệu suất cũng không cao. Valencia mua giải trước ở ngoại hạng Anh bên trong trực tiếp kiến tạo mấy vì là bốn cái, vẹn vẹn ở ngoại hạng Anh bên trong xếp hạng đệ 30 tên. Nhưng một hạng mấy có người nói do Valencia cao nhân chỗ, ở ổn tại cung cấp mùa giải trước cuối cùng thử nghiệm kiến tạo bằng trên, Valencia lấy 74 lần thử nghiệm kiến tạo cùng Juni đặt ngang hàng vì là đở giờ Mi ở list toàn bộ đội viên bên trong đệ 4 vị, chỉ đứng sau thử nghiệm kiến tạo vì là 154 lần môn ạ, 134 lần làm bắt cùng 89 thứ gozat. Mà ở bóng đá thi đấu thường thấy nhất một chọi một phân đoạn, Valencia càng là có chỗ độc đáo. Mùa giải trước, Valencia từng có 464 lần cùng đối thủ một trọi một cơ hội, tỷ lệ thành công vì là 50. 6% nói cách khác, Valencia bình quân 2 lần thử nghiệm qua người, liền nhất định có thể từng thành công đi đối thủ một lần, này ở càng ngày càng chú trọng phòng thủ tờ Giờ Mi ở Lít Sơn Bóng, đã xem như là rất cao. Mà 464 lần cùng đối thủ một trọi một tờ cờ, đến một lần theo ở tờ Giờ Mi ở Lít toàn bộ cầu thủ bên trong xếp hạng đệ 7. Cứ việc ghi bản năng lực so với trước đây mở ưu đường biên sát thủ cờ Ziti Ano cách biệt quá nhiều, nhưng Valencia kiến tạo năng lực nhưng không có chút nào kém hơn cờ Ziti Mà hắn ở toàn mùa giải thử nghiệm kiến tạo số lần cùng với một chọi một số lần, đều xa xa hơn nhiều hai người này mùa giải ở riêu cờ Ziti Ano Tức ra sở dĩ kiên quyết tiến cử tên này 23 tuổi hế củ Ador tiểu tử, là tin tưởng hắn năng lực mở ưu cung cấp trước mắt này chi quỷ đỏ nguyên bản không có nguyên tố. Vậy thì là chuẩn xác đến cuối truyền vào trong cùng với có thể sẽ ra đối thủ hàng phòng thủ sắc bén đột phá ở mua vào Valencia sau khi Ferguson đối với đội bóng đường biên cải tạo rốt cục. Bước ra trọng yếu một bước. Chỉ là Valencia tuy rằng nắm giữ thiên phú, nhưng dù sao còn chỉ là một tên mới ra đời ngôi sao mới. So với Ferguson đối với đường biên thống xuất định vị vẫn có chênh lệch nhất định. Ferguson vẫn cứ cần ở đường biên mua được một tên trọng lượng cấp ngôi sao bóng đá. Nhưng mà ở Di Buzzy cùng Si như vậy siêu sao cũng đã cách mở u đi xa sau khi, Ferguson trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể tìm tới một vị đường biên ngôi sao bóng đá. Bởi vậy Ferguson chỉ có thể tiếp tục ở trên chuyển nhượng thị trường đào tuổi trẻ ngôi sao mới. 500 vạn bảng Anh mua được mộ tày đội tuổi trẻ tiền đạo mã mà so với danh địch, 3 triệu bảng Anh mua được bổ kỳ ổ ấp cầu thủ chạy cánh Omega, 50 vạn bảng Anh mua được chặt tần hậu vệ mạ kim đế, đồng thời còn miễn phí dụ dỗ đến rồi le Hạ giờ đội thiên tài trẻ tuổi giữa sân của Ba. Vì đào đến của Ba, Ferguson cùng MU câu lạc bộ còn bị le Hạ giờ đội cáo lên phi pha thế nhưng Ferguson nhưng không để ý chút nào, bởi vì chuyện như vậy có thể không phải lần đầu tiên, ngoại trừ chịu đến một ít khiển trách bên ngoài, hắn còn chưa từng được quá cái gì trừng phạt là mờ ở trên chuyển nhượng thị trường dùng một bút bút thu mua đến phong phú đội bóng thực lực thời điểm, Đờ giờ Mi ở lít cái khác ngang ngược nhưng có vẻ hơi biết điều. Ngày xưa trên thị trường chuyển nhượng cá sấu lớn áp ra mô Movit tựa hồ chịu đến tài sản có lại ảnh hưởng, Vẹn vẹn hoàn thành rồi hai bút chân chính về mặt ý nghĩa thu mua 18 triệu bảng Anh mua được Abu đồng Hương trợ cô được cho là vô cùng bạc tay, 500 vạn bảng Anh mua được Man City tuổi trẻ tiền đạo sở thì lại chỉ có thể coi là trò đùa trẻ con. Cái khác chuyển nhượng càng là không đáng giá được nhắc tới. Mà càng tuyệt hơn, chỉ là mua được A. rất hậu vệ ẩn, nhưng bán ra đội bên trong nhiều tên chủ lực Liverpool bỏ ra 20 triệu bảng Anh mua được Roma giữa sân ạ Quỷ Lạn Nghi, cái khác thu mua đều là mua vào nước Anh địa phương cầu thủ vì là FIFA ở sau đó mấy cái mùa giải Tân yêu cầu làm chuẩn bị. Nhưng mà, ở giờ mi ở list trên sàn thi đấu nhưng còn có so với mờ hữu càn điên cuồng đội bóng, đó chính là bọn họ cùng thành tự địch Man City. Từ khi Abu Dza bị tập đoàn tài chính làm chủ Man City sau khi, Man City liền vẫn lập chí phục chế năm đó Chelsea ngăn ngăn mấy năm chế tạo nhà giàu con đường. Năm nay mùa hè bọn họ chính là điên cuồng nhất đội bóng ở ngày 20 tháng 7, bọn họ liền hoàn thành rồi một bút đại thu mua. Man City chính thức trang web tin tức, Arsenal tiền đạo Adebayo đã thông qua câu lạc bộ kiểm tra sức khỏe, cùng đội bóng ký kết 5 năm, 25 tuổi Togo tiền đạo đem tiếp tục người mặc ở Arsenal lúc số 25 áo đấu. Man City cũng không có tiết lộ Adebayo chuyển nhượng cụ thể chi phí, theo Manchester báo chiều đưa tin, Adebayo phí chuyển nhượng đạt đến 25 triệu bảng Anh, lương phần đem đạt 13 vạn bảng Anh đáng nhắc tới chính là Hạ bỏ gia nhập liên minh là Man City mùa giải mới thứ 3 bút lượng lớn giao dịch, trước đây trước sau lấy 12 triệu ký xuống bạn gì 18 triệu ký xuống sàn tạc ruột, hơn nữa 25 triệu bắt hạ để bỏ họ, Man City mùa hè tiền dẫn viên đã nện xuống hơn 40 triệu bằng anh. Mặc dù so với riêu tới nói không tính là cái gì, thế nhưng Man City điên cuồng cũng không có liền như vậy kết thúc, đang hoàn thành phía trước sân cải tạo sau khi, bọn họ lại bắt đầu đổi hàng hậu vệ dứt khoát hẳn hoi cải tạo. Arsenal tuổi ẹ e cùng Everton Lescott đều trở thành Man City mục tiêu, mà ở Man City trước sau tái suất 17 triệu bảng Anh cùng 24 triệu bảng Anh sau khi, này hai tên phòng thủ đại tướng đều phụ thêm Man City áo đấu. Năm nay mùa hè trên thị trường chuyển nhượng nhất định là điên cùng hơn, bây giờ cách chuyển nhượng hết hạn ngày còn có thời gian một tháng, sau đó nhất định gặp có càng thêm điên cùng giao dịch tôn ra. Vui sướng thời gian như thế nào đi nữa thỏa thích hưởng thụ đến vong ngã, cũng hầu như đến có cái kết thúc tháng này Manchester United viên mùa hè kỳ nghỉ sắp kết thúc, chờ đợi cái đám này quỷ đỏ các tiểu tử chính là một lần khó mà tin nổi 18000 giảm anh đường dài tầm vấn, bọn họ đem ở hai trong vòng 5 ngày đánh 8 trận trước mùa thi đấu, lấy rèn luyện hiện nay đội ngũ. MU trang web cùng Man City báo chiều đưa ra lần này mà quỷ lưu trình cụ thể hành trình biểu, đồ cập xuống tới chính là châu Á lịch trình, gánh chịu vì là tờ giờ ở list cùng MU bạn câu lạc bộ làm tiên truyền trọng trách, lần này châu Á lịch trình làm mở ưu lội đường xa màn kịch quan trọng. Ngày 16 tháng 7 bọn họ đầu tiên phi hành 6600 giảm anh đến Malaysia Al ở ngày 18 tháng 7 nước Anh địa phương thời 10 giờ sáng, bọn họ lên chiến Malaysia Old Star đội. Sân bãi là nổi danh vũ cắt ghe di người sân thể dục. Tiếp theo là một lần đối lập ngắn lưu hành, Manchester United phi hành 725 dặm Anh đến Indonesia thủ đô Jakarta, ngày 20 tháng 7 nước Anh địa phương thời gian buổi chiều 2 điểm, 2 giờ đồng cả nọ sân thể dục, bọn họ đem nền chiến đối thủ là Indonesia After ở Little Star đội. Sau đó lại là một lần đường dài phi hành, MU muốn phi hành 3.300 dặm Anh đến Hàn Quốc, ngày 24 tháng 7 nước Anh địa phương trong thời gian buổi trưa 12 điểm, bọn họ đem ở Seoul hợp cùng sân thể dục nền chiến Seoul Fenker lớp đội chính là có trương có thỉ, đó lấy cũng là một lần khoảng cách ngắn phi hành, Manchester United phi hành 640 dặm Anh đến Hàng Châu, ngày 26 tháng 7 nước Anh địa phương thời gian buổi chiều một điểm, bọn họ ở Hàng Châu Hoàng Long sân thể dục nên chiến Hàng Châu lục thành đội. Về vài châu Á hành trình cuối cùng cũng coi như kết thúc, sau đó chính là một lần 5.500 dặm Anh, thắng lợi đại lưu vong, mở U đem bay trở về châu Âu đại lục, nhưng không phải trở lại nước Anh, mà là đi nước Đức, ở nơi đó bọn họ muốn tham gia Audi Cup, ở 48 giờ đánh hại trận thi đấu Đầu tiên ở ngày 29 tháng 7 nước Anh thời gian buổi chiều 5h giữa, bọn họ đem ở Alien Arena đối chiến Argentina bộ cạc đội. Tiếp theo ngày thứ 2 bọn họ đem nên chiến một cái khác đối thủ còn đối thủ là ai, liền muốn xem mở ổ trận này bóng cùng khác một hồi Milan đối với bảy trận thi đấu kết quả. Rốt cục có thể trở về nhà, có phía trước những người dài lâu lịch trình, Munich đến Manchester 700 dặm Anh có vẻ là như vậy ngắn ngủi, nhưng MU còn có trận đấu giao hữu môn đánh, ngày mùng ngày 5 tháng 8 địa phương thời gian muộn 8 điểm, bọn họ muốn lên chiến Valencia đội. Tất cả thi đấu đều vì giải đấu mùa giải làm chuẩn bị. Nhưng ở Mở giải đấu vòng đầu tiên xuất chiến bờ Mỹ ngầm trước, siêu cấp anh đang đợi bọn họ, chỉ là cùng Chelsea si trận này bóng hiện nay vẫn không có quyết định thời gian cụ thể. Vào lần này Mở Vũ viện đông hành trình bên trong, có một ít tiểu tử đem sẽ không xuất hiện ở đại bộ đội bên trong, có chính là bởi vì bị thương, nói thí dụ như đã bộc lộ tài năng tiền đạo Deni Weber. Mi giờ lưu tạo tở tin tức xưng, Weber vẫn còn tiếp tục trị liệu hắn đầu gối thương thế, lần này cũng chỉ có thể lưu ở phía sau đại bản doanh bên trong. Còn có nhưng là tạm thời thay đổi ông chủ, nói thí dụ như thuê cho mượn bờ dạ gạ thi đấu tuổi trẻ giữa sân của vàng, hiện tại chỉ có đi bổ đảo nha trải nghiệm một loại khác cảnh tượng. Nhưng hắn cũng có vẻ rất cao hứng, bởi vì này cho thấy chính mình có thi đấu có thể đá, hắn nói, "Ta hy vọng ta ở đây có thể có cái xuất sắc mùa giải, có thể đến giúp câu lạc bộ." Ta đối với bọn họ miêu tả hùng tâm bừng bừng kế hoạch cảm thấy vô cùng hưng phấn, nhận được bọn họ mời ta không có chút gì do dự. Mặt khác theo mi giờ nựu pạ tở sưng, quyền bác giãn trở đội đem thuê mở tuổi trẻ hậu vệ di chất để sức lợi toàn bộ mùa giải đồng thời, Cusi sạc kệ cũng bị thuê đi ra ngoài, Sunderland đội được vị này Ba thần. Ngoài ra, Sunderland đội còn phải đến một tên mở hữu tuổi trẻ ngôi sao mới. Vậy thì là Manchester United đội thanh niên hàng tiền đạo dạo nhọn vợt rẻ kèm BL, cùng cự sĩ sạc kệ không giống chính là, hắn là bị Sunderland đội trực tiếp lấy 600 vạn bảng Anh bán Đức đã từng bị MU mang nhiều kỳ vọng, Châu Phi Văn, mạn đụ râu cuối cùng cũng chỉ có thể bị thanh tẩy ra đội bóng, hắn giá trị con người là 240 vạn bảng Anh. Lee Martin bị bán cho Hải Huy vì làm mở đổi trở về 2 triệu bảng Anh tiền mặt. Ngoại trừ Premier League, La Liga cũng là châu Âu chuyển nhượng thị trường trung tâm. Tựa hồn là chịu đến từ địch Diêu ở trên chuyển nhượng thị trường quang nện tiền ảnh hưởng, Barcelona cũng tại đây cái mùa giải hoàn thành rồi một bút đại thú mua. Ngày 28 tháng 7, Barcelona chính thức tuyên bố 27 tuổi Thụy Điển tiền đạo Izahimovic chính thức gia nhập liên minh, cũng cùng với ký xuống một phần thời hạn 5 năm hiệp ước, đến 2014 năm ngày 30 tháng 60 thôi. Mà 3K vì là tiến cử ít ra trả giá, nhưng là 46 triệu euro tiền mặt, hơn nữa giá trị bản thân vì là 20 triệu euro HETO 39, o cùng với lệp 1 năm miễn phí thuê. Ngoài ra, Inter Milan sẽ có ở 1 năm sau lấy 10 triệu euro ưu tiên mua lệp quyền lợi. Đáng nhắc tới chính là, ít ra phí bồi thường vi phạm hợp đồng đặt đến 250 triệu euro. Vượt qua trước đây Real vì là Certoitano Zonando giả thiết 200 triệu phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Tây Ban Nha địa phương thời gian ngày 27 tháng 7 buổi chiều 19 lúc, Ít ra chính thức tay nâng 3K số 9 áo đấu xuất hiện ở buổi họp báo tin tức trên, cũng làm ra khẽ hôn áo đấu cử động. Mà bên cạnh hắn 3K chủ tịch Lã Vọt Tạ thì lại khen ngợi Ít ra là câu lạc bộ trong lịch sử quan trọng nhất cầu thủ một trong, cũng ở đông đảo phóng viên trước mặt đại đàm luận Ít ra đối với Barca ngắm chồng, chuyện mấu chốt nhất là Ít ra vẫn chờ mong chuyển 3K, mà bản thân của hắn cũng vì lần này chuyển nhượng làm ra cống hiến to lớn. Hán tuyệt không chỉ là ngoài miệng nói một chút nóng trong bak mà là thông qua ký kết phương thức cho thấy chân thành lại có tả lên tiếng song xuôi sau khi, ít ra cũng biểu đạt 3k ở chính mình trong lòng đặc thù vị trí năng lực 3k hiệu lực là ta to lớn Minh Hạnh toàn thế giới có rất nhiều nhà giàu đội bóng nhưng chỉ có một nhà đặc thù nhất đối với ta mà nói đây chính là Barcelona ta đi tới nơi này chính là muốn để cho mình trở nên càng tốt hơn ta có thể cùng Messi X tụ kề vai chiến đấu ở trong đầu của ta sớm đã có cả nhánh đội bóng đây là một nhánh tươi đẹp đội ngũ là mùa giải trước Syria chiếc giày vàng Ít ra đang bị hỏi đến có hay không ở mùa giải mới có cụ thể số bàn thắng mục tiêu lúc, biểu hiện vô cùng tự tin, rất rõ ràng ta nghĩ so với mùa giải trước làm càng tốt hơn, mùa giải trước ta đạt được 25 cái giải đấu ghi bàn, là CJ vừa phá lưới, vì lẽ đó ta khẳng định còn hy vọng có thể đánh vỡ cái kỷ lục này. Nhưng ta sẽ không nói ra cụ thể con số, nếu như lời nói ra liền sẽ liệu mạng muốn đi thực hiện, nhưng ta đến nơi này ý định ban đầu là cùng các đồng đội che chở, chở trợ giúp. Đương nhiên, ta không phải một cái dễ dàng thỏa mãn người, một khi ta thắng được một chút vinh dự, ta sẽ chờ mong không ngừng tiếp tục thu hoạch. Sắt thực, nắm giữ ít ra tên này trên thế giới kỹ thuật xuất sắc nhất trùng phong sau khi, mùa giải trước hầu như vô địch 3K lại được cường lực bổ sung. Mùa giải mới, bọn họ vẫn như cũ chính là Ferguson cùng mở đối thủ mạnh mẽ nhất. Ngoài ra, Rio cũng chính là mở một cái kẻ địch nguy hiểm. Florentino vẫn còn đang thực hiện hắn mua vào lượng lớn cử hành hứa hẹn. Bọn họ ở trên chuyển nhượng thị trường tổng cộng tập trung vào hai ước nhiều ớ dùng cho gây dựng lại đội bóng, nay sáng tạo thế giới mới kỷ lục. Có điều, ở tại bọn hắn mua vào lượng lớn ngôi sao bóng đá tình huống, đội bên trong một ít ngôi sao bóng đá cũng đối mặt bị thành tẩy cục diện. Trong này Diều đội bên trong Hà Lan giúp chính là Feyenoord Gentile thành tẩy đối tượng. Robben, Van, Sneijder, Van der và Art cùng dở dẹn thở mỗi người ở thế giới rối bóng đá vang dội tên, nhưng không cách nào vì bọn họ đổi lấy, gã là cổ 2.0, một tấm vé tàu. Bọn họ lên một lượt Feyenoord Gentile thành tẩy danh sách. Phần danh sách này cũng làm cho Ferguson nhìn thấy hy vọng, bởi vì hắn ở trong đó tìm tới chính mình vẫn đang đeo đổi đường biên ngôi sao bóng đá. Vậy thì là, Teitopan, Robben. Vị này người Hà Lan tuyệt đối là Eredivisie tốt nhất người thừa kế. Cứ việc Ferguson đã từng công kích quá giêu phá hoại chuyển nhượng thị trường cách làm, thế nhưng đối mặt vừa lòng mà cầu thủ, Ferguson vẫn là không chút do dự liền hướng Jiêu báo đi tới chính mình định giá. Chỉ là hắn giá tiền có chút thấp, chỉ có 18 triệu euro, hiển nhiên chuẩn bị thừa dịp rêu thanh tẩy mỏ một chút lợi lộc. Jiêu tuy rằng sớm đã có bị cắt thịt chuẩn bị tâm lý, thế nhưng đối với Ferguson cái này, giá rẻ còn là phi thường phấn nộ. Bọn họ mở miệng, không có 3000 vạn euro không bán. Tuy rằng bị tự tuyệt, thế nhưng Ferguson nhưng không có bất kỳ không cao hứng. Bởi vì hắn biết cái này 3000 vạn euro tuyệt đối vẫn có chật bỏ đến hy vọng. Xuống hồ mặc dù là 3000 vạn euro Đối với Ruben cũng không tính quý. Ferguson đang cùng Ruben cá nhân liên hệ, bảo đảm hắn vị trí chủ lực sau khi Pep An liền bắt đầu sinh trở lại từ giờ Mi ở MU nghĩ. Hai người này mùa giải MU xuất sắc chiến tích để đội bóng sức hấp dẫn đại đại được tăng lên, tuy rằng rất nhiều lúc vẫn là không sánh được Rio như vậy cầu thủ nóng trong địa phương, thế nhưng là cũng coi như rất tốt ở Ruben chính mình tỏ thái độ không phải MU không đi sau khi, MU cùng Rio có kẻ mặc cả liền dễ dàng hơn nhiều, cuối cùng Ferguson lấy 25 triệu ớo giá cả được tên này vừa lòng đường biên đại tướng. Đối với đội bóng thực lực bổ sung cũng đã cơ bản hoàn thành. Sau đó muốn làm Chính là bắt đầu mùa giải mới hành trình. chương 897, Hoàn Mỹ bắt đầu. chương 897, Hoàn Mỹ bắt đầu. Thủ môn, 1 Van xa, 12 Nơ ơ, 29 Forster. Hậu vệ, 2 Gezinovin, 3 Hệ dạ, 5 Ferdinand, 15 Vãi 23 Gần Giọt 4 E 26 Công 6 Bờ răng, 22 Hóa 39, Sỉ, 30 Gia Giữa sân, 19 Môn à, 17 Giô 25 Valencia, 19 Vệ Lọ 8 Anderson, 18 Sở Côn L, 11 D.I.G.S.C., 16 Kajip. 24 Fletcher, 13 phát di sung 21 b làm 14ọa tiên đạo 10 Juni, 9 cô 32 tôi về 20 ẩn 7 bị xem trong tay phần này mùa giải mới đội chủ lực 30 người danh sách lớn, Ferguson trên mặt có thể nói là hào khí ngất trời bởi vì phần này đội bóng danh sách hoàn toàn có thể dùng xa hoa để hình dung mỗi cái vị trí thủ phát cầu thủ hầu như đều xem như là thế giới nhất lưu ngôi sao bóng đá mà mỗi cái vị trí lại ít nhất đều có một tên trở lên thực lực phái thay thế bổ sung Ngoài ra Đội bóng đội thanh niên còn có nhiều tên chín ít tiềm lực ngôi sao mới, Manchester United mùa giải mới tuyệt đối là bình cường mã trắng. MU mục tiêu là cái gì? Giải đấu 4 liên quan. Ferguson muốn có thể làm việc người khác không thể, dẫn dắt MU trở thành nước Anh trong lịch sử đệ một chi ba độ liên tục giải đấu vương tọa đội bóng, cũng ở giải thưởng tổng số trên bộ rơi ly và bun. Tuy rằng ở mùa hè bổ sung rất nhiều tân viên, thế nhưng đội bóng chủ lực dàn giáo cũng không có quá nhiều biến hóa. Vì lẽ đó cũng không cần hết sức biến trận, bởi vậy ở mùa hè trước mùa thi đấu bên trong, đội bóng đạt được không sai thành tích. Dứt bỏ mấy trận không cái gì hàm kim lượng châu Á bán dạo nghiệp thi đấu. Ở châu Âu mấy trận trọng lượng cấp trên tài, mở biểu hiện cũng không tệ. Ở Gaudi quốc bên trong liền khắc bổ cả Juniote cùng Bern Munich bắt quản quân, sau đó lại đang trận đấu giao hữu bên trong chiến thắng Valencia. Manchester United thể hiện ra hài lòng trạng thái. Một ít tân cầu thủ cũng tại đây chút thi đấu bên trong từ từ hòa vào thi đấu, Jopin, ảo ẩn cùng Valencia chở mấy cái tấn công cầu thủ đều thu hoạch ghi bản. Ferguson có lý do đối với mùa giải mới tràn ngập hy vọng. Mùa giải mới ngoại hạng Anh đem ở sau 10 ngày kéo dài k Nhưng ở mùa giải mới bắt đầu trước, đương kim vô địch huấn luyện viên Manchester United Ferguson biểu thị, Liverpool đem rất khó sẽ cùng MU tranh đấu. Mùa giải trước ngoại hạng Anh, cuối cùng tranh quan tình thế hiện ra MU, Liverpool, Chelsea thế 3 chân vạc tình thế. Nhưng cuối cùng, vẫn là MU cười cuối cùng, thực hiện 3 liên quan, mà Liverpool thu được gác quân. Mà hiện tại, Ferguson đã đem 4 liên quan làm vì mục tiêu của chính mình. Ferguson nói, Liverpool rất khó đạt được cùng mùa giải trước đồng dạng thành tích, chớ đừng nói chi là có tăng cao, cái khác đội bóng đem đối với bọn họ hiểu rõ đến càng thêm thấu triệt Mùa giải trước, Liverpool trải qua bọn họ 20 năm qua tốt nhất mùa giải, bắt được 86 phần nhưng bọn họ vẫn cứ lạc hậu chúng ta. Mà nói tới mùa giải này to lớn nhất uy hiếp, Ferguson cho rằng, đây là Chelsea. Trọng yếu uy hiếp nên đến từ Chelsea. Ancelotti gặp thay đổi bọn họ đá bóng phương thức. Bọn họ đem dựa theo AC Milan phương thức đá bóng. Phương thức này cho bọn họ mang đến hai cái UEFA Chang The vốn nên là là ba cái, bởi vì bọn họ quyết không nên bại bởi Liverpool. Vì lẽ đó, hẳn tại sao muốn thay đổi phương thức này đây? Hắn nói để tài trở lại Liverpool phương diện, khe dẹp giữa sân sạ bị Alon số lấy 35 triệu Euro giá trị con người gia nhập liên minh La Liga nhà giàu Real Madrid, nhưng Ferguson cho rằng chuyện này đối với Liverpool tới nói đều không quan trọng. Ta không biết này có thể hay không cho Liverpool mang đến quá to lớn khác nhau. Ferguson nói, hắn là một tên xuất sắc cầu thủ, nhưng đội bóng của bọn họ trùng kiên là gơ dắt cùng Torres. Từ trước đến giờ, Ferguson mùa giải trước gặp tỉ mỉ chọn ngôn ngữ kích thích đối tượng, tỉ như năm ngoái Sccola là gì, năm trước Mourinho, năm nay chủ yếu đối thủ là Liverpool cùng Chelsea, nhưng Ancelotti phủ đến Ferguson tạm không định tìm hắn suối quậy, còn ngoài dự đoán mọi người mà tỏ vẻ, ta cùng Bernie T0 có gì không đúng. Trước tiên cho Man City một trận giáo hấn, xem như là mùa giải tâm lý chiến lợi giáo đầu. Mỗ nạ năm nay kỳ nghỉ bởi vì tham gia cuộn phẻ đệ dạ tỷ hon cùng đội bóng thương mại thi đấu, vì lẽ đó hầu như không có được cái gì thời gian nghỉ ngơi. Bởi vậy, đội bóng châu Á hành liền thành Mỗ Na nghỉ phép. Mỗ nạ chuyên mang tới người một nhà cùng đi châu Á ở chính mình thi đấu sau khi, hắn sẽ bồi tiếp thế tử, thân và con gái đồng thời xem lướt qua địa phương phong cảnh danh thắng. Nhiều như vậy cái địa phương bên trong, Trung Quốc Hàng Châu cho Mộ Na một nhà lưu lại tối ấn tượng sâu sắc. Mộ Na thậm chí bắt đầu sinh ở Hàng Châu mua căn biệt thự, sau đó rảnh rỗi liền tới bên này nghỉ phép ý nghĩ. Trải qua mùa giải trước Roma thảm bại sau khi, Mô Nạ liên lập chí muốn ở năm nay dẫn dắt đội bóng lại trên một nấc thang. Hơn nữa sang năm là bất cùng năm, Mộ Na hy vọng dùng này một cái mùa giải thời gian đến vì chính mình xung kích vô địch thế giới làm làm nền. Năm nay câu lạc bộ biểu hiện cũng không có để Mô Nạ thất vọng, vài tên thực lực phái ngôi sao bóng đá gia nhập liên minh cũng làm cho Mộ cảm thấy đội bóng càng ngày càng lớn mạnh. Giống như Phil cũng đối với mùa giải mới tràn ngập chờ mong là mùa giải trước tọ giờ mi ở lịch quán quân cùng cup FA, MU cùng Chelsea đem ở chủ nhật siêu cúp Anh thi đấu trung thượng diễn vương giả quyết đấu, mùa giải mới mở màn cũng để cho này kéo giải. Ferguson là siêu cúp Anh khách quen, lần này đối thủ của hắn đội thành tân đinh Ancelotti, nhưng trước ra vẫn chưa vì vậy mà có một tia xem thường người Italy, ngược lại, theo AFP đưa tin, Ferguson phi thường xem trọng Ancelotti tiền cảnh, tin tưởng ở an xoáy dẫn dắt đi, Chelsea sắp trở thành MU mùa giải mới vệ miệng mạnh mẽ đối thủ. Mùa giải trước trải qua đối xoáy phong ba Chelsea lấy người thứ ba xong thi đấu, Lạt hậu mở 7 phân. Giữ lại Hiddink không được sao, Abu cuối cùng mời tới Ancelotti chấp trưởng The Blue, người sau vì là Milan mang đến hai tòa vô địch Tram Tioli, này chính là Nga nhà giàu tha thiết ước mơ. Ngoài ra, Chelsea mùa hẹ tiền hoàn thành công giữ lại trụ Man City dẫn viên mục tiêu Teji, lại cùng Zoroba hoàn thành gia hạn hợp đồng, chuỗi này động tắc vì là mùa giải mới cạnh tranh đặt vững cơ sở vững chắc, Ferguson tự nhiên cũng nhìn ở trong mắt. Cát Ancelotti, tiếp nhận hitting gậy chỉ huy. Rogers thứ 6 biểu thị, hắn tin tưởng cho dù Ancelotti đem đối với Chelsea quản có phải làm ra thay đổi, thẻ lưu vẫn như cũ có thể thích đứng, Carlo có hắn chiến thuật của chính mình hệ thống, hắn ở AC Milan đã chấp hành 20 năm hình thoi giữa sân trạm bị, Manchester ủng có rất nhiều kinh nghiệm phong phú cùng năng lực xuất chúng cầu thủ. Chelsea sẽ phi thường mạnh mẽ. Ferguson tiếp theo đối với Chelsea lưu lại Pepe giúp đỡ khẳng định, hắn nói, lưu lại John Pepe sẽ làm bọn họ trở nên càng mạnh hơn, đây là không nghi ngờ chút nào. Hắn kinh nghiệm phong phú, là nước Anh đội trưởng, cũng là một tên xuất sắc trung vệ. Mùa mùa giải mới đem xung kích tờ Zerimi ở lịch 4 liên quan, có điều bởi cùng thành đội bóng Man City lực lượng mới xuất hiện, mùa hè tiền dẫn viên hảo quan một thước bằng Anh, Kang La Thành ngoại trừ Diêu bên ngoài châu Âu đại lục điên cùng nhất đội bóng. Pepji một lần cũng là Man City trọng điểm mục tiêu, nhưng cuối cùng thông qua Chelsea trang ép biểu đạt đối với The bờ lù trung thành sau, việc này mới tạm cáo đoạn. Sớm đang tiến hành châu Á lưu động thi đấu thời điểm, Ferguson liền công khai phá hoành quá Man City, xưng bọn họ là ngu xuẩn câu lạc bộ nhỏ, chỉ dựa vào tiền mua không được quân, bây giờ mùa giải mới sắp mở màn. Tư gia lập trường vẫn cứ không có thay đổi, thậm chí còn mang theo xem kịch vui tâm thái. Ta cho là chúng ta chính mình, Liverpool, Chelsea cùng Arsenal đều sẽ đối với Man City mùa giải mới biểu hiện cảm thấy rất hứng thú. Ferguson đem truyền thống 4 nhà giàu có liệt vào một cái trận danh, Man City thì bị loại bỏ ở bên ngoài, chúng ta đem xem bọn họ ở bỏ ra nhiều tiền như vậy sau, đến cùng có hay không hữu dụng. Nếu muốn bước lên 4 nhà giàu có không dễ như vậy, nhất định phải có ổn định tính cùng thực lực. Đừng quên, tại quá khứ trong mấy năm những này, đội bóng đều đánh vào châu Âu thi đấu vòng bán kết cùng trận chung kết, này đều là ổn định tính thể hiện. Bọn họ đều nói Barcelona cùng Real Madrid đem bắt đầu lần thứ 2 thống trị châu Âu, nhưng ta đối với này biểu thị hoài nghi. Ta cho là chúng ta The Jimmy ở lít tứ đại bóng gặp, MU, Chelsea, Liverpool, Arsenal, cũng đều là đội mạnh. Hiện tại Manchester United đội hình chỉnh tề, vấn đề duy nhất liền xuất hiện ở thủ môn vị trí ở MU mùa hẹ cuối cùng một trận trận đấu giao hữu đối với Valencia trước, mùa giải trước giải đấu vệ miệng công hân thủ môn Bandersa lấy 21 tràng giải đấu linh phong tiêu người thành tích, tiếp nhận The Jimmy ở lít Ban Pháp, gol lộ vỡ. Có điều, chỉ ít ở cuối tháng 9 trước Hà Lan láo ngôn thần đều sẽ bởi vì thương thiếu trận, này cho số 2 thủ môn Nơ ở cùng số 3 thủ môn Pogster cơ hội yếu có, thậm chí khả năng ảnh hưởng đến hai người bọn họ sang năm vật cột vận mệnh ở Gaudí cột đối với 7 trận thi đấu bên trong. Van der Sa nhân cứu thua penalty tay trái hai nơi gãy xương. Hắn vì thế tiến hành rồi giải phẫu. Thuật sau, hắn sắp tới thiếu tính dưỡng tạm trú, bản cuối tuần siêu cúp Anh cùng tờ giờ Mi ở list đầu 2 tháng thi đấu hầu như đều đánh không được. Câu lạc bộ chính thức thanh minh bởi vậy nói đây là mùa giải bắt đầu trước đã kích nặng nghề. Nhưng mà Đối với Nørre nói, này nhưng là cái tin tức vô cùng tốt. Mùa giải trước, Nørre vì là MU tổng cộng trước tiên phát 9 thứ, nhưng lại đa số là cột thi đấu. Năm nay tháng 3, nước Đức chủ soái LV đút ở thời gian qua đi nửa năm sau đem hắn một lần nữa gọi vào Germany quân đoàn đội hình, nhưng này dù sao không an toàn, tháng 6 hai trận thi đấu vòng loại hắn đều người bị thương tật tuyển. Mùa đông hắn một lần từng muốn rời đi Ultra Ford khác như phát triển, cuối cùng vẫn là với Thiên Nguyệt cùng đội bóng tục viết 4 năm hợp đồng. Nhưng Audi Cục trên Vander vẫn như cũng là thủ môn chính sự thực này, nhưng khiến lo lắng. Nước Đức thủ môn huấn luyện viên Cole là cũng ở một bên quạt gió thổi lửa, nơ ơ lưu lại đương nhiên là chính xác, bởi vì phải trở thành biên giới, người nhất định phải có đội mạnh hiệu lực kinh nghiệm. Hắn đồng ý lưu lại, hiển nhiên cũng là biết mùa giải này có cơ hội đánh tới càng nhiều một đội thi đấu. Còn nói 39, càng nhiều 39 là chỉ một tháng có thể trên mấy trận, ta liền không biết, dù sao Vanderza Sa là một thế giới cấp thủ môn, cứ việc đã tiếp cận nghề nghiệp cuộc đời hoàng hôn, nhưng biểu hiện vẫn như cũ xuất sắc. Nhưng phải làm biên giới, tốt nhất vẫn là thường thường có thi đấu đánh, này cũng có thể là nơ mục tiêu. Hắn nên nắm lấy cơ hội nói, 39 Còn nói với Vandosa, vị trí của ngươi đã quy tà 39. Nơ ơi mới 23 tuổi, vẫn tính tuổi trẻ. Hắn vẫn không có làm qua đội bóng thủ môn chính, mùa giải này, hay là hắn ở nhà giàu cuối cùng cơ hội, chính hắn cũng rõ ràng trong lòng, ta không muốn luôn làm số 2 thủ môn, chỉ cần ta chiếm được cơ hội, ta sẽ cố gắng biểu hiện mình, để tước ra đang tuyển người trên làm có dễ. Chúng cử đội tuyển Đức cùng đánh tới hốt cụt, là ta mùa giải này mục tiêu. Đối với Valencia trận đấu giao hữu, Nơ ơi rốt cục thủ phát sinh trận, mà LV Đúc cũng đích thân tới hiện trường xem trận chiến. Dù sao, người Đức hiện tại trong tay số 1 thủ môn Anhua, ngày 24 tháng 8 vượt qua 32 tuổi sinh nhật. Ở lập xoáy nhìn kỹ, Neuer đánh 45 phút. Tuy rằng đối thủ không có hình thành bao nhiêu có uy hiếp tấn công, nhưng bảo vệ Linh Phong đều là thủ môn công lao. Ferguson sau trận đấu cũng cho đệ tử cố lên, hắn bị coi là nước Đức tốt nhất thanh niên thủ môn, chúng ta cũng thật sự cho rằng hắn chính là Van der Sa người thừa kế. Ta chưa bao giờ hoài nghi hắn sẽ có một ngày sắp trở thành nước Đức chính diện, không có so với hắn càng tốt hơn. Mà ở siêu cúp anh cùng với đón lấy 2 tháng bên trong, nước Đức Golden đem nên đến mình tốt nhất cơ hội biểu hiện. Ngày mùng ngày 9 tháng 8 buổi chiều 15 điểm, nước Anh siêu cúp Anh thi đấu sẽ chính thức ở Hemberley sân bóng đấu võ. Ferguson ở cuộc tranh tài này bên trong phái gia trong tay mạnh nhất đội hình, lấy đó chính mình đối với cuộc tranh tài này coi trọng. Thủ môn vị trí là nợ ơ, trên hàng hậu vệ từ trái đến phải chia ra làm vệ dạ, Ferdinand, vài điệp cùng gần Johnson. Giữa sân mùa nạ cùng Anderson ở trung lộ, mà Robinho cùng Robben thì lại ở hai cái đường biên hoạt động. Robinho cùng Robben chuyện này đối với đường biên, song là, ở mùa giải mới sắp trở thành Ferguson trong tay phi thường trọng yếu Chuyện này đối với trước giơ đường biên tổ hợp đều là thuộc về đường biên cắt vào bên trong hình cầu thủ, dù bị nổ chân phải đánh cánh trái, Roben chân trái đánh cánh phải đều có rất tốt hiệu quả. Trên ghế dự bị bỡ là mỹ cùng Valencia nhưng là đường biên tốc độ xung kích hình đường biên cầu thủ, hơn nữa lao tướng Zez cùng người trẻ tuổi tọa, Ferguson mùa giải mới đường biên chiến thuật có thể nói là nhiều kiểu nhiều loại. Trên hàng tiền đạo Ferguson vẫn là phái ra Tơ về cùng Juninho, cao trung phong rẽ cô mùa giải mới hay là đem càng nhiều cùng bỡ là mỹ cùng với Valencia phối hợp đồng thời ra trận. Áo ẩn thì bị Ferguson coi thành kỳ binh. Một bên khác, làm huấn luyện viên Chelsea lần thứ nhất xuất hiện ở nước Anh fan bóng đá trước mặt Ancelotti đối với cuộc tranh tài này cũng rất coi trọng, hắn rất muốn bắt chính mình ở Chelsea cái thứ nhất quốc quân, vì lẽ đó hắn cũng sắp xếp ra trong tay mạnh nhất đội hình. Chelsea đội hình ra sân, 442. Thủ môn, 1 xếp. Hậu vệ, 2 Ivanovic, 26 Kezi, 6 cặt hồ, 3 Ashley có Giữa sân, 12 mải kẹo, 5 E-CN, 85 A, 15 mạ lục A. Tiến đạo, 11h 39 A cả. Như Ferguson dự liệu, Ancelotti đi tới Chelsea sau khi quả nhiên từ bỏ đội bóng truyền thống 433 cầu thủ chạy canh chiến thuật mà là sử dụng chính mình càng am hiệu 442 trận hình. Đương nhiên, ở sau đó hay là cũng có thể ở Dizer Mi ở Elite trên sàn thi đấu nhìn thấy hắn đồng dạng sở trường cây dáng sinh trận hình. MU cùng Chelsea tại đây mấy cái mùa giải từ lâu phát triển trở thành Dizer Mi ở Elite trên sàn thi đấu to lớn nhất đối thủ cạnh tranh, vì lẽ đó này hai đội bóng đối kháng xưa nay đều không thiếu thốn cảm xúc mãnh liệt. Cuộc tranh tài này có thể nói là một hồi ghi bàn đại chiến. Thi đấu từ phút giây đầu tiên bắt đầu, Hai đội liền triển khai điên cùng đối công đại gia hiện nhiên cũng không nghĩ tới đến từ CZA Ancelotti lại cũng sẽ bồi Ferguson chơi đối công, đại khái đây chính là nhập ra tùy tục đi. Chỉ là so với tấn công, hiện nhiên vẫn là Ferguson M.U. càng thêm am hiểu. Trận đấu bắt đầu vẹn vẹn, 10 phút M.U. liền đạt được dẫn trước. Mùa hè gia nhập liên minh M.U., đối mặt chủ cũ Jesse Peter Panjo ben ngày hôm nay đặc biệt tích cực, hai cái trái phải đường biên đều có thể nhìn thấy hắn sinh động bóng người ở vài lần thăm dò sau khi, hắn vẫn là ở Chelsea cánh phải tìm tới không chặn. Hắn đột phá Ivanovic sau khi cắt vào bên trong, đối mặt bố phòng cắt vạn hồ hắn bình tĩnh hướng về đường biên ngang phương hướng loán một cái, trực tiếp lên chân sút sệ góc xa. Cứ việc xếp cấp tốc rồi ra chân của mình, nhưng vẫn không thể nào ngăn trở quả bóng. Robben hoàn thành rồi trở lại anh sân bóng bàn thắng đầu tiên, MU 10 dẫn trước. Sau đó, lực hậu Chelsea vẫn còn đang đánh mạnh, thế nhưng dẫn trước mở ưu lại bắt đầu vững vàng đi. Hiệp 1 thi đấu bên trong, Chelsea đều không thể san bằng điểm số. Hiệp 2 thay đổi địa tái chiến, Chelsea đánh rốt cục ở phút thứ 52 thu được hiệu quả. Chelsea ghi bàn đồng dạng là đến từ đường biên tấn công, Maduaka đối mặt lần Johnson, liên tục hai lần chuyển vào trong sau khi rốt cục đem bóng đưa đến vùng cấm. Giờ dô ba nhằm phía điểm đến bục đánh, thế nhưng Nuer nhưng giành trước đụng tới quả bóng. Chỉ có điều ở Zaha qué giày dưới, Nuer cũng không thể cách xa, quả bóng rơi xuống phía sau cặc vạn hộ trước người. Vị này Bồ Đào Nha trung vệ không chút do dự ngự giữa xung đỉnh đem bóng đưa vào cái hở, trợ giúp The Blue San bằng tỷ số. San bằng điểm số sau Chelsea càng đánh càng hăng, ở hiệp 2 trận đấu quá nữa tình huống Jo Lam phát đánh vào vượt lại một bóng. Đối mặt làn phát xuất mạnh, nước ở tuy rằng nhào tới quả bóng nhưng vẫn cứ không thể ngăn cản quả bóng phi vào khung thành. Từ dẫn trước đến lạc hậu để Ferguson rất là phẫn nộ, hắn đổi hẳn tăng mạnh tấn công. Hạo ẩn mấy lần linh tính 10 phần chạy chỗ đem Chelsea hàng phòng thủ quấy nhiễu hỗn loạn tương mừng. Mộ Na cùng ẩn chuyện này đối với năm đó Diêu hợp tác cũng là tiềm tới lúc trước hiểu ngầm, nếu như không phải xét thể hiện xuất sắc, Hạo ẩn đã sớm đánh vào san bằng một bóng. Thấy các đồng đội dồn dập vô lực gõ mở sết bảo vệ không thành. Vẫn chuyên tâm với tổ chức mùa nạ vẫn là quyết định chính mình đến rồi ở phút bù giờ giai đoạn mùa nạ liên tục đột phá la bắt cùng mà kẹo sau khi ở vùng cấm tuyến tới một các lực rút vạn cân đánh bắn ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt hết thể đều là phù Vân sẽ cứ việc nào đúng rồi phương hướng lại không có thể gặp được quả bóng quả bóng chui thẳng chiêu nạ 22 mùa nạ thời khắc cuối cùng San bằng tỷ số dựa theo quy củ thi đấu trực tiếp tiến vào đại chiến này đã không phải hai đội lần thứ nhất ở siêu cúp anh thi đấu bên trongai vào quyết thắng lần trước dựa vào vansa biểu hiện xuất sắc mà cười cuối cùng lần này Tiểu tướng Nơơ cũng không có nhượng tiền buổi uy phong. Hắn liên tục đập ra làm Lamắt cùng ạ nổ cả Penalti, còn dọa bay mạ lũ ạ Penalti. Cứ việc xếp cũng trước sau từ chối tơ ve cùng thế thay lên sân Jesse FC Penalti, thế nhưng MU vẫn là lấy 54 tổng số điểm đạt được thắng lợi cuối cùng. Một tòa siêu cúp anh quán quân để MU xưng bá con đường có một cái hoàn mỹ bắt đầu. Chương 898, Quỷ đỏ bá nghiệp. Chương 898, Quỷ đỏ bá nghiệp. So với mùa giải trước, MU có tăng thêm sự kinh khủng phía trước sân công kích tự lực. Bởi vậy vậy, đám cổ động viên Manchester United đối với đội bóng tràn ngập kỳ vọng, cho rằng đội bóng mùa giải số bàn thắng có thể lại đổi mới cao. Nhưng mà ở giải đấu trước hai vòng trận đấu kết thúc sau khi, không ít thích xem ghi bàn các cổ động viên thất vọng rồi. Tuy rằng Manchester United đạt được 2 thắng liên tiếp, thế nhưng điểm số nhưng đều chỉ là 10 mà thôi. Công kích, Ferguson 10 chủ nghĩa, các truyền thông cùng các cổ động viên lại bắt đầu xôn xao. Nhưng ngay ở vòng thứ 3 thi đấu bên trong, Môn Na thủ lĩnh MU trước sân, F5, nhưng hướng ngoại giới biểu diễn chính mình khủng bố lực công kích đối mặt mất đi Valencia và Gặng, Môn Na, Ruben, Dụ bị nổ cùng Tơ Vệ trước sau kiến công, cuối cùng lấy 50 điểm số lớn quét ngang đối thủ ở thể hiện rồi đội bóng khủng bố lực công kích đồng thời, cũng làm cho người không thể không cảm thán mở ưu điểm công kích bình quân. Đồng thời, tiến vào 7 bóng nhưng không mất một bóng chiến tích cũng thể hiện Manchester United cái kia vẫn như cũ vững chắc phòng thủ, đội bóng cũng bởi vì 3 thắng liên tiếp cùng 7 cái tịnh thắng bóng mà leo lên điểm thi đấu vòng tròn bảng đấu đem ghế gặp. Nắm giữ hai bộ đội hình MU ở ứng phó giải đấu thời điểm có vẻ rất là thành thạo điều luyện, thế nhưng như vậy tháng ngày cũng không nhiều. Bởi vì Champions League cùng với cúp liên đoàn đều sẽ muốn ở đầu tháng 9 đến. Đến lúc đó Mở đem đối mặt 3 tuyến tắc chiến áp lực. Monaco địa phương thời gian ngày 27 tháng 8 năm 18 lúc, UEF 200 Di vòng bảng thi đấu rút thăm kỳ mùa giải trước Cham Ti trao giải nghi thức ở Ngông Tở Cắt Lô ghi mã đi hội nghị trung tâm cử hành. Milan song hùng ngăn chặn La Liga hai cường trở thành to lớn nhất xem chút, Barcelona cùng Inter Milan cùng tổ, AC Milan cùng Real Madrid, Marseille cùng tổ, mùa hè tiền chuyển nhượng cả cả, Eto 39, họ cùng hận tệ là đem từng người đối mặt ông chủ cũ. Mà nhưng rút chúng một cái so già trên ký. Cụ thể rút thăm kết quả như sau. Bảng A, Bayern Munich, Juventus, bộ kỳ Ock, mà cả bị Hải Pha. Bảng B, MU, Moscow CSK A, Velezitas, Bảng C, AC Milan, Madrid, Bảng D, Chelsea, Atletico Madrid, Nikosi Aapo and hệ Bảng F, Barcelona, Inter Milan, Địa kỳ, dù biển cả Bảng G, Sevilla, Galatasaray Bảng H, Arsenal, Ama, Osim Diaco, sân đất Li Champions League phụ ra thi đấu bản tuần này kết thúc, quyết ra 10 chi đội bóng tiến vào vòng bảng thi đấu, cùng 22 chi đội bóng trực tiếp vào danh sách đội bóng tham gia lần này rút thăm. Ngày 32 chi đội bóng đến từ 18 cái giải đấu, trong đó có Bớt, dù biển cả giạn, Akma, Sân đất Lién, Uliesseny, Đeterhe Sennaver, Nikosi A'a Boen, Sujit đều là lần đầu tham gia Champions League vòng bảng thi đấu. Dựa theo UEFA câu lạc bộ điểm, đương kim vô địch Barcelona cùng điểm dự trước 7 chi đội bóng bị liệt vào hạt giống đội, nhất đường, trong đó một nửa là ở giờ Mi Cái khác đội bóng cũng ý theo điểm chia làm đường rút thăm lúc từ mỗi đường rút ra một nhánh đội bóng tạo thành một vòng bảng, tổng cộng 8 vàng bảng, nhưng cùng với giải đấu đội bóng không giống tổ đệ nhất đương, hạt giống đội Barcelona, đương Kim vô địch, Chelsea, Liverpool, MU, AC Milan, Arsenal, Sevilla, Bayern Munich đệ nhị đường, Lyon, Inter Milan, Real Madrid, Moscow CSKA, Porto, Ama, Juventus, Galatasaray, thứ 3, Olympique de Monaco, Marseille, Diá Atletico Madrid, vệ sĩ tạc đệ tứ Mạc Cạ Bì Hải Phạ, Ít Sở Giaen, Suzy, Cạ Giản Dù Bình, Nga, Ulyaseni, Jumania, Nikosia Aboen, Sizut, Đệ Thở Hệ Sen Aver, Hungazi. Vòng bảng thi đấu vòng đầu tiên đem với tháng 9 năm 1 năm 1 ngày tiến hành, sau lần đó 5 vòng thời gian chia ra là ngày 29 tháng 9 30 ngày, tháng 10 năm 2021 ngày, tháng 11 34 ngày, tháng 11 năm 24 25 ngày, tháng 12 89 ngày. Vòng bảng trước hai tên tiến vào 16 cường vòng nọ cút, tham gia ngày 18 tháng 12 cử hành vòng nọ cút rút thăm. Vòng bảng người thứ 3 tiến vào UEFA của 32 cường. Champions League trận chung kết đem với sang năm ngày 22 tháng 5 ở Madrid Betma bóng cử hành. MU cùng Moscow cờ SKA, vệ sĩ cùng với gốc bất bị đồng thời phân ở bảng B, cứ việc gốc bất là đệ tứ đẳng cấp đội bóng bên trong các đội tối không hy vọng gặp phải đối thủ, tổng thể mà nói quỷ đỏ vận khí đã xem như là không sai. Nhưng mà MU chủ soái Ferguson sau đó ở bình luận rút thăm kết quả lúc nhưng không có hiển lộ ra chút nào vui mừng, trái lại nói thẳng là gian khổ phân tổ, mà khiến tức ra cảm thấy lo lắng hay là không phải thực lực của đối thủ mà là thổ nhĩ kỳ cùng Nga hai cái sân khách lữ trình, vệ sĩ nắm giữ làm người khủng bố ma quỷ sân nhà, mà khiêu chiến của cờ SKA thì lại nhất định phải ngang qua châu Âu lần lội đường xa. Thi đấu sẽ rất mệt khó, đặc biệt là đến Nga cùng thổ nhĩ kỳ khách cuộc tranh tài, Ferguson đối với MU trang web biểu thị, Moscow cờ SKA mấy năm gần đây trưởng thành cấp tốc, thực lực đã rất mạnh, mà ở thổ nhĩ kỳ thi đấu tổng là phi thường gian khổ. Hơn nữa chúng ta cũng rất rõ ràng gốc bất thực lực, bọn họ nhưng là mùa giải trước thu được quân đội bóng. E. Dịu cũng giống như Ferguson, đối với bất có kiến Sắc thực, đệ tứ đương giúp tham tương đương thú vị, hắn đang tiếp thu sở các sở phỏng vấn lúc biểu thị, ta cho rằng đại đa số đội bóng đều không muốn cùng Bundesliga quán quân phân ở một tổ, mà chúng ta nhưng đánh vào bọn họ. Có điều tổng thể mà nói, chúng ta đối với kết quả cảm thấy thỏa mãn, chờ mong thi đấu bắt đầu. Mà đang nói đến cơ cái sân lo lắng hai cái xa xôi sân khách lữ trình lúc, dĩu có vẻ tương đương là quan, bởi vì MU chính là ở Moscow Luzhny kỳ sân bóng chiến thắng Chelsea, nâng lên Champions League, chúng ta chờ mong trở về Moscow, năm 2008 nơi đó từng đã xảy ra vĩ đại một màn, chúng ta đến lúc đó nhất định sẽ bị này cổ vũ. Thu được vòng bảng đệ nhất rất trọng yếu, như vậy có thể ở sau đó hiệp một vòng knock-out thu được ưu thế sân nhà. Chúng ta đem gặp phải một ít chưa bao giờ giao chiến đối thủ, này để chúng ta phi thường trở mong. MU trước đây chưa bao giờ cùng cờ SKA, vệ sĩ tắc cùng với Hopbert này ba cái đối thủ từng có giao chiến. Champions League vòng bảng rút thăm, đờ giờ mi ở Elite 4 đội ký cũng không tệ, MU cũng là như thế, đụng tới ba cái đối thủ không có đến từ La Liga cùng Sevilla, điểm ấy liền để quỷ đỏ cổ động viên an định tâm hoàn, đội bóng cuối cùng trùng tới chỗ nào ai cũng nói không chừng, nhưng lại một lần nữa tiến vào trước 16 xem ra vấn đề không lớn. Có điều bình tĩnh vừa nghĩ, M.U. còn không cần thiết quá mức ung dung, bản tổ ba cái đối thủ không nhược đến bị quỷ đỏ tùy tiện nắm mức độ, đặc biệt là làm tổ thứ tư Bundesliga quán quân hốc bớt bị đánh sau khi đi vào, M.U. nếu muốn ở trăm đi on-lit vòng bảng thi đấu trên ung dung quả ải, trên đội hình liền không cách nào tiến hành vô cùng bạo tay thay phiên, này ba cái đối thủ, đối với M.U. tới nói, đều có rất khiến người ta khó chịu địa phương. Trước tiên đàm luận tổ thứ 2 bị đánh lên đến Moscow cờ S cờ Trên Quýn lên đội ở gạ tốc suất lĩnh giới thu được gá quân, bởi UEFA tăng lên nga giải đấu đẳng cấp, nên đội lấy trực tiếp vào danh sách thân phận thu được Champions League chính thi đấu tư cách, tuy rằng ở UEFA cũng trên trời xông lớp biển, nhưng tương tự làm Champions League khách quen, CSKA không thể nói là có cái gì đại thành tựu. Ở thiếu một khán giả cảm giác ngột ngạt lô zinị kỳ sân thể dục, cái gọi là sân nhà khí thế cũng không lớn. Duy nhất có thể lợi dụng đến chính là khí trời, không sáu không bảy mùa giải, nên đội từng ở sân nhà 10 tháng Arsenal cùng Emmer, dựa vào chính là để giờ giờ mi ở cùng Bundesliga đội ngũ cảm thấy không khỏe khí trời. Nhưng nước ngoài đội bóng cũng không phải mỗi người như năm đó là tổ nẻo ông Pháp quân bộ đội như vậy gắng không nổi giá lạnh tổng thể tôi nói, trải qua mấy năm cờ, S, cờ ở nhà giàu trên người vẫn là khó có thể lợi dụng đến khí trời ưu thế, năm tới đối phó cùng tổ đội yếu còn có chút hữu hiệu, nhưng đối với MU tới nói cũng cần độ cao cảnh giác, đến cùng đi Moscow tác chiến đường xa xa xôi. Có điều Moscow sân nhà đối với MU là ở ngày 22 tháng 10, này dù sao cũng hơn ngày 26 tháng 11 hốc bất ở Moscow đánh công kiên chiến thân thiết rồi quá nhiều, nên đội hiện nay giải đấu xếp hạng thứ 3. Mùa giải này chỉ cổ thành làm chủ xoé sau chiến tích không có quá biến hóa lớn, từ giải đấu biểu hiện đến xem, nên đội giỏi về sau 30 phút ghi bàn. Câu lạc bộ số 1 ngôi sao bóng đá đương nhiên là người bỏ ra dĩu lớp, hắn là 08 năm giải đấu vừa phá lưới cùng cầu thủ xuất sắc nhất, vẫn là 0809 Europa League vừa phá lưới, nhưng mùa giải này trạng thái hạ đi không ít. Giữa sân người số 1 thuộc về tiền vệ cánh phải cỡ giả xi, si, C.Vila người bây giờ cống hiến rất nhiều, trên quý giải đấu tiến vào 6 bóng kiến tạo tám thứ, mùa giải này đến nay tiến vào năm bóng kiến tạo bốn lần, mà các thủ môn hạng cũng là châu Âu số 1 số 2 U23 cấp bậc bên trong ưu tú nhân tài. Đế từ Bắc ổ xệ tỉ ạ nước Cộng Hòa đường Tư Lan 19 tuổi ngôi sao mới đức giả gỗ cũng làm tốt muốn ở châu Âu tối cao cấp bậc thi đấu bên trong đại triển thân thủ chuẩn bị. Bậc thứ 3 đi ra bệ tạc, trên quý thổ siêu quân, đối với mở ưu to lớn nhất uy hiếp chính là ưu thế sân nhà. Cái gọi là ma quỷ sân nhà, ở tam đại thổ siêu nhà giàu bên trong đều là thông dụng pháp tác, có điều muốn phân chia tỉ mỉ ma quỷ trình độ, bệ sĩ tạc ý sân nhà loại kêu kinh sợ hiệu quả hơi hơi tốt một Chỉ nói riêng Betis, tuy rằng ở 0304 mùa giải sân nhà bại bởi quá Chelsea, nhưng ở 0607 mùa giải liền từng ở sân nhà đã đánh bại Liverpool cùng Marseille, đêm này vòng bảng dẫn hướng về 4 đội đều có tiến vào 16 cường khả năng hoàn cảnh. Đừng nói mở ưu câu lạc bộ, cổ động viên Manchester United nếu như muốn đi trở uy, phải cẩn thận luôn mãi. Betis khá là chú ý toàn đội tấn công hỏa lực cân đối độ, từ xạ thủ bảng trên xem cá nhân xếp hạng cũng không nổi suất, nên đội tối đáng giá chú ý ngôi sao bóng đá là đến từ có dị ẩn thắng 4 năm 24 tuổi bỏ ra dự tiền đã buộc, hắn là trên quý giải đấu xạ thủ đệ tên, tổng cộng đánh vào 12 bóng. Mua vào giá trị bản thân vì là 225 vạn euro, hiện tại bóng đá chuyển nhượng trên lưới đã cao lên tới 7 triệu trở lên. Nên đội khác một thân giới quá 7 triệu trước nước Đức trước cầu thủ quốc gia hiện, hắn ở sở 04 cùng bợ dị mện đạt đến cá nhân nghề nghiệp cuộc đời đỉnh cao nhất, trên tháng cuối đông thiên chuyển đến liền trở thành nên đội tuyệt đối chủ lực tiền vệ trụ, nhưng đã 35 tuổi cao tuổi, hẳn cấu trúc thành bệ dị tạc đường trung trực có thể không ở MU trước mắt vận chuyển lên đáng giá nghi vấn. Macross Slovakia người hoắc cũng đang quan tâm, hắn trên sân vị trí công kích có chút đá tương tự cỡ kiến tạo cùng ghi bàn đều không ít. Này hai chi đội ngũ mỗi người có uy hiếp điểm tồn tại, nhưng lâu chiến kinh nghiệm quá phong phú mà MU, thật phải chăm chỉ đối phó, còn không đến mức cống ngầm là tuyển. Đến là tổ thứ tư rút ra Bundesliga quán quân gốc bất khiến người ta cân nhắc bất định. Trải qua trên một mùa giải thăng hoa, nên đội rất nhiều thực lực tướng tài năng lực đều chiếm được xác nhận, ghi bàn sụp mạn Gherzà Fit cùng Zeco, tổ chức đại sư Mỹ Siri Movid, hậu trường định hại thần trận bạ gia lý, mùa hè lại đưa tới trước Inter tiền đẳng Martin, những này tuyển thủ tuyệt đối sẽ làm cho bất kỳ đội ngũ đều cảm thấy khó chịu, MU cũng như thế. Mà các từ lịch sử chiến tích trên xem, MU đụng tới đội tuyển Đức Ngũ đánh cho cũng không thuận, quá sớm không để cập tới. Từ thế kỷ mới 2001 mùa giải bắt đầu toán, MU ở Champions League cùng đội tuyển Đức Ngũ giao chiến 10 trận, toán 90 phút nội chiến tích, vì là 3 tháng 3 phụ 4 hòa, gần nhất giao chiến nhưng là đối với Stuttgart, ngay lúc đó chiến tích vì là 1 tháng 1 phụ, mà lúc đó Stuttgart còn chỉ là Bundesliga à quần, MU nước Đức quan hẳn là 3 cái đối thủ bên trong khó vượt qua. Nhất, đánh thật tháng, tháng 6 chẳng kiếm lợi đủ tiền thưởng qua hải cũng bình thường, đánh không được, tình cảnh cũng sẽ không quá khó coi, liền làm sao điều binh khiển tướng ở không cần ảnh hưởng giải đấu cơ sở trên nhanh chóng giải quyết trang T-Honlit vòng bảng chiến đấu. Nhìn qua lần này búp thăm chưa bảng, Tzer Mi ở Lit 4 nhà giàu cũng không có bị Dở Latinny đặc biệt chăm sóc. Tờ Mi ở Lit tứ cường đều vào lần này rút thăm bên trong, đánh vào coi như không tệ kết quả, cho tới anh truyền thông dồn rập vì là 4 nhà giàu có ở vòng bảng thi đấu bên trong, chiến chiến ý tây đỉnh cấp đội mạnh mà hoan hô. Nhưng anh truyền thông cùng fan bóng đá rất khả năng là biểu Dở Latinny phép che mắt che đậy, bởi vì lần này rút tham, rất khả năng là Dở Latinny tiên sinh thả ra đã có. Mọi người chú tri The Latini nhưng là lập trường rõ ràng phản anh đấu sĩ. Ngay ở ngày hôm qua Arsenal cùng Stitt Cạ Mỹ Phỉ hình thứ hiệp thi đấu bên trong, bởi pháo thủ tiền đạo Éđu ạt độ ra si thế, thu được một hạng penalty, D'Latini sau trận đấu cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc yêu cầu EFA ban kỷ luật đối với Éđu e độ giúp đỡ ngừng thi đấu hai vòng sự phạt. Không có ai cổ vũ giả khế, trên sân bóng giả khế là tối bị người khinh bị, không nghi ngờ chút nào, đối với việc này, Éđu e ạt làm được khẳng định là không đúng. Nhưng D'Latini tiên sinh như vậy nghiêm khắc yêu cầu phạt nặng cầu thủ, vẫn để cho người dù sao cũng hơi không kịp chuẩn bị. Trên sân bóng, hầu như mỗi một trận thi đấu bên trong đều sẽ giả bộ suất động tác, hầu như mỗi một vòng đấu bên trong đều sẽ có nghi ngờ tranh luận về penalty xuất hiện, nhưng dưới đây, liền lợi dụng chính mình chức quyền, yêu cầu đối với giả kẻ cầu thủ giúp đỡ ngừng thi đấu xử phạt, phủ lão tiên sinh vẫn còn có chút quá mức bị kích thích. Điều này không khỏi làm người cảm thấy, nếu như cương trực công chính tợ Latini tiên sinh ở 1986 mùa màng vì là FIFA chủ tịch, khi hắn nhìn thấy Maradona ở góc cụp trên sàn thi đấu bàn tay của thượng đế sau, liệu sẽ có đối với lao Mã nơi lấy ngừng thi đấu một năm xử phạt. Dù sao, lão Mã không vẻ vang hài bị quy diện rồi bố bị rổ sần muôn một đời rất mơ, mà è đủ ạt đổ penalty, đối với Arsenal đối với City tới nói, đều không có quá to lớn ý nghĩa. Nhìn chung ngày hôm qua Arsenal chiến City toàn cuộc trên tài, người sở Scotland hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội thắng. Wenger sau trận đấu cũng nói, è đủ ạt đổ cũng không phải một một tên lừa gạt, bởi vì ở trận trước 20 dẫn trước sau, ở thứ hiệp toàn diện khống chế cục diện thời điểm, không ai gặp nghị thông suốt quá giả kẻ lừa gạt penalty đến mở ra cục diện. Ai cũng biết, ngày không phải nhất định phải thắng lợi ngoại hạng Anh, đây chỉ là hai hiệp vòng playoff. Đương nhiên, giáo sư cũng tương tự cho rằng Hẻ đủ ạt đổ cái kia động tác đúng là cái giả té đương nhiên, so với bình thường chính khách mà nói, The Latini có một chút vẫn là rất tốt, vậy thì là chấp hành lực khá mạnh. Cầm người khác phiếu bầu, phải vì là người khác làm việc. The Latini tiên sinh điểm này làm được tốt vô cùng, kết quả là Tulliani, Nicosi aaboen, đệ tử hệ Senavở chờ một mùa giải này Champions League 32 mạnh, những này liền bóng đá các chuyên gia đều rất tên xa lạ, đều có thể đi vào đại biểu châu Âu tối tài nghệ cao Champions League thi đấu chính thức vòng bảng thi đấu bên trong, rất khiến người ta trợ khóc trợ cười. Chờ về lần này rút thăm, xem ra Tợ gi mị ở lịch cũng không có bị làm có dễ, trái lại tựa hồ chịu đến điểm chăm sóc. Có điều, xuyên thấu qua biểu tượng, chúng ta không khó đào móc ra tựa Latinh tiên sinh chân chính bản ý, người nước Pháp hy vọng mùa giải này có thể tái diễn mùa giải trước anh ý liều mạng cục diện, này tuyệt đối không phải chuyện giật gân. Hồi tưởng năm ngoái Champions League vòng bảng thi đấu, Liverpool vòng bảng thi đấu cùng Atletico, Man cùng ấn hộ vẫn cùng tổ, Chelsea cùng Roma, Bộ kỳ Âu ập cùng cỡ lục cùng tổ, ở cùng, cùng với đội cùng tổ, Arsenal cùng Porto, kỳ cùng với Fnbar cùng tổ. Như qua Mùa giải trước tở Zerbi ở Elite tứ cường ký quả tựa hồ so với mùa giải này càng tốt hơn. Có thể đi 5-10 chốt trang Dion Elite 16 tiến vào 8 phút thăm, ở tờ Latini tiên sinh thủ ý nghĩ, Zerbi ở Elite tứ cường bị tưởng mạnh mẽ đối thủ. Mới gặp phải CJA quán quân Inter Milan, Liverpool gặp phải Tây Ban Nha nhà giàu Rio, Chelsea gặp phải CJA lâu 5 đội mạnh dù ven tú, mà Arsenal gặp phải đối thủ đối lập yếu nhất, nhưng cũng là từng ở vòng bảng thi đấu bên trong sân nhà lấy 31 đánh bại Chelsea, lúc đó lấy C quân thân phận dự Roma. Năm ngoái Champion League 16 tiến vào tám vòng tứ cột rút thăm, The Latini Decegi A huynh đệ liền ngăn chặn Tortero Mi ở League tứ cường, chỉ là đội bóng của Cegi vận khí không được, thực lực cũng hơi kém một điểm, không, có để Tortero Latini âm Mew thực hiện được. Mùa giải này, từ vòng bảng thi đấu rút thăm phân tổ tình huống đến xem, như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Tortero Mi ở League tứ cường giắt tay tiến vào 16 cường chỉ là vấn đề thời gian. Mà khi đó 16 cường tiến vào tứ kết rút thăm, thì lại có thể nhìn ra Tortero Latini bằng ý, có điều, trong này khả năng ẩn đi thiên đại âm như cũng không thể hiện tại liền dễ dàng có kết luận, nói rằng ở League đánh chính là cỡ nào cỡ nào tất ký, The Latini chiều gió có phải là thay đổi. Phải biết, UEFA chính thức thống kê quá khứ 5 năm tí on lũ điểm, Premier League tứ cường xếp hạng đều đứng hàng toàn châu trước 6, trong đó, Chelsea cùng Liverpool đặt ngang hàng toàn châu đệ 2, MU toàn châu đệ 4, Arsenal toàn châu đệ 6. Nói cách khác, chỉ cần bình thường phân tổ, Premier League tứ cường liền không đạo nghị không ra tuyến, này hoàn toàn là thực lực gây ra. Bởi vậy, có thể nói như vậy, vòng bảng thi đấu cũng không phải thực lực mạnh mẽ Premier League tứ cường đội bóng quan tâm nhất lại quan sát một chút Serie nhà giàu phân tổ tình thế cũng không khó phát hiện, cứ việc đội bóng của Serie ở vòng bảng thi đấu bên trong tao gặp cương địch, ra biên tình thế tựa hồ không thể lạc quan, nhưng bất kể là Marseille vẫn là kỳ Bologna hay là Di A Mohki, đương thời bên trong đều rất khó cùng AC Milan, Juventus cùng Inter tranh cướp vượt qua vòng bảng quyền, có điều, Serie A3 huynh đệ nếu muốn đoạt được vòng bảng đệ nhất cũng không dễ dàng, bởi vì, ở mỗi người bọn họ vòng bảng bên trong, phân biệt có giao, Bayern cùng 3k này bà chi đội mạnh. Nếu như Milan song hùng cùng Juve bên trong một nhánh thậm chí là nhiều chi lấy vòng bảng đệ nhị, Ga biên Dựa theo vòng bảng cùng tổ đối thủ cùng với cùng quốc đội bóng ở 16 tiến vào 8 vòng nọ out bên trong làng tránh nguyên tắc, AC Milan đem sẽ không sẽ cùng giêu ở 16 tiến vào 8 vòng nọ out trên gặp gỡ, mà Inter cũng đem tách ra Barca. Mà dựa theo bình thường so sánh thực lực, The Derby ở lịch tứ cường đoạt được 2 vòng bảng thứ nhất là giữ gốc, đoạt được 3 vòng bảng thứ nhất là bình thường, đoạt được 4 vòng bảng thứ nhất là phát huy ra sát Bởi vậy, The Derby ở lịch tứ cường bên trong đại đa số đội bóng cũng có thể lấy vòng bảng đệ nhất ra biên, bọn họ rất khó gặp được, nếu không có gì bất ngờ xảy ra cùng lấy vòng bảng đệ nhất ra biên Barca. Nói cách khác, nếu như Milan cùng Inter cùng lấy vòng bảng để nhị ra biên, bọn họ thì có độ khả thi rất lớn ở 16 tiến vào 8 rút thăm bên trong gặp phải Inter vòng bảng đối thủ ở đội. Chư Phi, The Latini đem Milan song hùng vòng bảng đối thủ trao đổi, nói cách khác, để AC Milan ở 16 tiến vào 8 bên trong gặp phải Inter vòng bảng đối thủ 3K, mà để Barca ở 16 tiến vào 8 thi đấu bên trong gặp phải AC Milan vòng bảng đối thủ Rio, mà đây cơ hội là không thể. Mọi người chú trí, mùa giải này Champions League trận chung kết tổ chức sân bãi là Rio sân nhà Betmaber, UEFA là không có khả năng lắm cho phép Rio quá sớm bị đào thải đi nhưng nếu Diêu gặp phải Inter, hai người thắng bại làm sao còn rất khó đoán trước. Rất hiển nhiên, đội Latini tiên sinh rất không muốn mạo hiểm như vậy. Huống chi, UEFA hiện tại hy vọng dùng Diêu tân viên cả cả đến hấp dẫn nhãn cầu, tăng lên tỷ lệ người xem. Mà mua giải trước Champions bị hất đi một cái trọng yếu nguyên nhân chính là, 0708 mùa giải mở UEFA Champions League trận chung kết tỷ lệ người xem ở toàn châu trong phạm vi tương đối thấp, mà rất hiển nhiên, mùa giải trước Champions League trận chung kết, 3K, mùa nạ vs Messi, muốn so với trước một cái mùa giải Champions trận chung kết giờ mi ở nội chiến muốn càng hấp dẫn nhãn cầu. Vậy vậy, nếu 8 vòng bảng đầu danh phận hay là Juventus, MU, Real, Chelsea, Liverpool, Fiorentina, Boca, Sevilla, Arsenal, này là phi thường có thể thực hiện, dựa theo UEFA 16 tiến vào 8 tứ thăm, cùng quốc cùng với vòng bảng thi đấu bên trong gặp gỡ đội bóng không gặp nhau nguyên tắc, khát thêm tận lực để Real đi được xa một chút, để hấp dẫn nhân cầu, nội định phương châm, AC Milan cùng Inter Milan ở bảy trừ Real, Boca, Juve ba cái vòng nọ cuộc đối thủ sau, còn lại 5 cái đối thủ lại có 4. Chi làm giờ Mi ở đội, nói cách khác, nếu như lấy vòng bảng hai ra biên Milan Song Hùng hầu như nhất định phải đi đánh tờ giờ Mi ở Elite. Mặc dù Phi Argentina lực F Liverpool lấy vòng bảng đệ nhất ra biên, cái kia vị cũng không thể ở 16 tiến vào 8 thi đấu bên trong gặp phải Milan Song Hùng. Nói như vậy, ngoại trừ Diu Barca Juver Phi Argentina, còn lại 4 cái Milan Song Hùng cần ở 16 tiến vào 8 thi đấu bên trong đối mặt đối thủ bên trong, dĩ nhiên rất khả năng có 3 chi là đến từ tờ giờ Mi ở Elite đội. Nói chung, giả thiết Milan Song Hùng đều lấy vòng bảng đệ nhị thân phận ra biên, ở 16 tiến vào 8 thi đấu bên trong đụng tới tờ giờ Mi ở Lít tứ cường đội bóng hầu như là ván đã Mà cùng lúc đó, hầu như không đụng tới bất kỳ The The Mi Elite, The The Mi Elite đa số lấy vòng bảng đệ nhất ra biên, cùng CGA đội Zilbaka, rất có thể sẽ ở 16 tiến vào 8 ken chốt đảo thải chiến bên trong, tao nộ không phải nhà giàu đội bóng, ung dung thẳng tiến tứ kết đương nhiên, còn có một khả năng là, Mi Lan Song Hùng thu được vòng bảng đệ nhất ra biên, mà The The Mi Elite thu được vòng bảng thứ hai như vậy, The The Mi Elite cùng CGA vẫn cứ lại muốn chết khái lên. Bởi vì, bất luận làm sao, chỉ cần Mi Lan Song Hùng ra biên, bọn họ liền hầu như không thể ở 16 tiến vào 8 rút thăm bên trong gặp phải Zil Đợt Latiny một mặt chèn Fterzi Mi ở Lid, một mặt nhiều lần để cho mình từng hiệu lực quá CJA đội bóng đảm nhiệm tay chân nhân vật, lại làm cho Tây Ban Nha song hùng nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ung dung lấy vòng bảng để nhất thăng cấp, cũng rất khả năng ở sau đó vòng nhỏ cuộc bên trong, gặp phải không phải nhà giàu đội bóng, chiến thắng thăng cấp tứ kết. Như vậy chính trị bóng đá, đối với CGA cùng ngoại hạng Anh tới nói, thực sự là một cái phi thường bi ai sự tỉnh, chuyện này người được lợi chính là chính khách Đợt Latiny, mà người bị hại nhưng là toàn thế giới thiên thiên vạn vạn thích xem trang tí onlit thi đấu cổ động viên đương nhiên, tất cả những thứ này cũng đều chỉ có thể coi là dự đoán. Đối với Mở tới nói, quá nhiều lo lắng những này là không có ý nghĩa. Dù sao, trước thực lực tuyệt đối, tất cả mờ ám đều là phù vân. Nếu như Mở thật có thể ở mùa giải mới ra tay bá đạo, một ít thủ đoạn nhỏ làm sao có thể ngăn cản quỷ đỏ bá nghiệp đây? Chương 899, khủng bố sân nhà. Chương 899, khủng bố sân nhà. UEFA đối với Arsenal tiền đạo e Đủ Odegaard đổ ra xi si nơi lấy cấm thi đấu hai trận xử phạt, nay trở thành châu Âu giới bóng đá gần nhất tiêu điểm đề tài một trong làm Arsenal đối thủ một mất một còn, ưu chủ soái Ferguson biểu thị, UEFA làm như vậy là chính xác, nó hướng về các chi đội bóng truyền đạt nghiêm đánh lừa dối hành vi tin tức ở cùng sự tỉ thi đấu bên trong, Cazeva bị cho rằng dựa vào giả té thắng được một cái penalty, vì thế hắn bị cấm thi đấu hai trận. Arsenal đối với quyết định này ý, kiến rất lớn, quyết định tiến hành trùng án, nhưng Ferguson biểu thị, UEFA làm như vậy là vì làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng, lừa dối hành vi là không thể làm. Ferguson nói, rất chính xác, là phải làm một cái chuyện. Người hy vọng tình huống lần này có thể truyền đạt một tin tức Không có một cái huấn luyện viên gặp đối với chuyện như vậy cảm thấy kiêu ngạo, nếu như bọn họ có cầu thủ dựa vào lừa dối đến thu được lợi ích, các huấn luyện viên nếu như lấy phương thức như thế thắng được thi đấu, là sẽ không cảm thấy kiêu ngạo, ta chắc chắn sẽ không. Chúng ta đều cho rằng, giáo dục là biện pháp tốt nhất, từ đội thanh niên đến một đội cầu thủ, đều cần cái này. Chúng ta đều có trách nhiệm, đặc biệt ngày hôm nay cầu thủ, bọn họ sẽ ảnh hưởng càng trẻ chung một đời. Có điều, Ferguson đối với Heger cử động biểu thị lý giải, hắn cho rằng đổi thành hắn, cũng sẽ vì chính mình, cầu thủ biện hộ. Ferguson nói, nếu như là cầu thủ của ta làm như vậy, ta sẽ không cảm thấy cao hứng nhưng ta sẽ không công khai nói ra. Nếu như ngươi công khai phê bình ngươi cầu thủ, như vậy liền có thể có thể đối mặt phòng thay đồ bên trong bầu không khí không hài hòa nguy hiểm. Ngươi công tác chính là bảo vệ phòng thay đồ bầu không khí, để đội bóng chặt chẽ đoàn kết cùng nhau. Đối với chính ngươi đội bóng cầu thủ, ngươi gặp đặc biệt bảo vệ, ở phương diện này, chúng ta đều là rất kỹ. Ferguson lời nói này hay là đang đả kích đối thủ, cũng có thể là tâm lý chiến, bởi vì ở sau đó một hồi giải đấu đối thủ chính là Wenger Arsenal. lần trước sân nhượng lên chiến Arsenal, chính là năm nay tháng 5 sự tình. Hai đội bóng lúc đó từ lâu không ở đồng nhất cái cạnh tranh mức độ. Chặng đó thế hòa tuy rằng chậm lại M.U thắng lợi thời gian, thế nhưng là không thể hoàn thành ngăn chặn, M.U cuối cùng vẫn là vệ miệng thành công. Mùa giải mới bắt giờ mi ở lịch tiến đến vòng thứ tư, chuyện này đối với kẻ thù thứ bảy lại sẽ gặp lại với O'Farford, nhưng thi đấu ý nghĩa một trời một vực. Pháo thủ bị cho rằng trở lại tranh quan danh sách, Quỷ đỏ bốn liền quan con đường thì lại có thật nhiều cửa ải khó cần khắc phục. Tức ra cùng giáo sư tranh tài 13 năm, người trước lấy 15 tháng 11 hòa 14 vụ thành tích thoáng chiếm tự phong. Kỳ ở mấy tháng trước, bản vẫn là giáo sư ở giao chiến ghi chép trên hơn một chút, tức gia nghịch chuyển tuy nhiên Quỷ đỏ ở trang tí on vòng bán kết một thắng một bình. Đừng xem MU ở Champions League đánh cho Arsenal không còn sức đánh trả chút nào, bọn họ ở giải đấu bên trong ưu thế cũng không lớn, gần 6 thứ giao chiến chỉ thắng 2 trận đương nhiên, hai đội bóng đều có thương tích bệnh vấn đề. MU sổ chính là Van der Sar cùng Ferdinand hai vị hàng phòng thủ trung kiên nhất định thiếu trận, so ra, oan cuối cùng Nani bị thương đối với pháo thủ ảnh hưởng khá nhỏ, đội trưởng Vaba dị gã lại có vọng khắc phục chân gân thương thế trở lại. Bản cuộc tranh tài đem trợ giúp mọi người đối với hai chi nhà giàu tiền cảnh làm ra cản sát thực phản đoán. Quỷ đỏ cùng pháo thủ đều ở mùa giải này chọn dùng tấn trận, người trước trở về 442. Người sau thí nghiệm 433, đây là hai nhà chiến thuật mới lần thứ nhất tiếp thu cường cường đối thoại kiểm nghiệm. Chỉ xem trước 3 vòng, MU tình hình khá khó đón trước, bọn họ đối với bở mì ngặm cùng Berlin đánh cho cũng không xuất sắc, đối với vài gặm nhưng không có dấu hiệu nào địa chế tạo ghi bản hùng thủy. MU trước sân bị được quan tâm, F5, đồng thời khai trai, tựa hồ báo trước Manchester United đã tìm tới trạng thái. Mà liên tục để 5 cái mùa hè để cho chạy nòng cốt cầu thủ Arsenal, một lần bị rộng rãi vì là xem thấp, kết quả bọn họ chiến xong hai vòng đã quần tiến vào 10 bóng, không chỉ có tiếp tục tính dâng độc bộ tờ giờ mi ở lịch hoa lệ bóng đá. Từ cùng sẽ tiếp thị đấu đến xem, nên đội đánh mạnh trưởng, thân thể đối kháng năng lực tự cũng có sở trưởng tiến vào, thậm chí, bọn họ vẫn là VARZMI ở League trên không anh tác hiệu suất cao nhất đội bóng, đã 3 lần đánh đầu phá cửa. Arsenal giải đấu 26 trận bất bại, lần trước thất bại vừa vận là phát sinh ở Manchester, chỉ có điều đối thủ là MU Hàn Sóng. Heger đối với VARZMI ở League gian khổ tính có đầy đủ nhận thức, 2 năm trước, chúng ta cầm 83 điểm, nhưng vẫn như cũ không đủ thắng lợi. Năm ngoái, Liverpool có 86 phần có nhiều, cũng không cách nào với tới Chúng ta vẫn là không muốn cân nhắc cái khác đội bóng có nhược điểm gì. Nhìn thêm xem tở giờ mi ở lịch cạnh tranh kịch liệt đi. Chuyện này ý nghĩa là chúng ta nhất định phải duy trì siêu cấp ổn định trạng thái. Tôi đẹp bắt đầu để nghe gơ tâm tình giọng vắng, Ta phi thường hài lòng cuối tuần đem đi tới Orchardford, bởi vì đây là chúng ta mùa giải này lần thứ nhất đối mặt tương đương tương đương thử thách to lớn. Người tổng hy vọng hoàn toàn tự tin địa làm khách mạo ư, mà chúng ta hiện tại vừa vận sĩ khí đá đỏ. Chúng ta đối với sự sptid đội hình bình quân tuổi tác mới 23. 9 tuổi, chúng ta đem tập trung tinh lực để bộ này tuổi trẻ đội hình tiếp tục tăng cao, tiến một bước cải thiện phối hợp, tiết tấu, ở thứ 717H1539, phân hướng về thế nhân chứng minh. Chúng ta đã đạt được cự tiến bộ lớn. Ferguson cùng Wenger chuyện này đối với Lavanga đã trở thành tơ giờ mi ở lịch một phong cảnh tuyến, hai vị huấn luyện viên không chỉ trên sân không ai nhường ai, bên sân cãi nhau càng là chuyện thường như cơm bữa. Có điều ở Mourinho chấp trưởng Chelsea sau, đối mặt ngoại địch xâm lấn, Ferguson cùng Wenger quan hệ trở nên hòa hoãn lên. Bây giờ Mu MUoiz đã đi xa Inter Milan, nhưng hai người không những không có một lần nữa xung đột vũ trang, trái lại càng ngày càng tỉnh táo nhung nhớ. Theo vận động sinh hoạt đưa tin, mặc dù là ở cuối tuần đại chiến trước mắt, Ferguson còn không quên thành viên cũng địch cũng bạn bè Heger, nâng đỡ giáo sư bán đi Cộ Lộ Tựa Hè cùng Adebayo hành vi không thể dị nghị. Arsenal mùa hè tiền liên tiếp đem tuyệt đối chủ lực Adebayo cùng Tựa Hè bán cho Tân Quý Man City, không ít người cho rằng pháo thủ chấp nhận này mất đi 4 nhà giàu có địa vị. Có điều liền mùa giải bắt đầu giai đoạn mà nói, những này lo lắng cùng nghi vấn đều có vẻ dư thừa. Arsenal trước hai vòng giải đấu cùng tiến vào 10 bóng, tư cách tham dự Champions League thi đấu cũng không đánh mà thắng đào thải xèo tiếp. Cùng Arsenal trước một ngày, biểu đối với Heger nhiệm, cho rằng giáo sư biết mình đang làm gì. Ta không hiểu tại sao bọn họ sẽ bị xem nhẹ, Ferguson nói rằng, xem Arsenal như vậy một nhánh tuổi trẻ đội bóng, chính đang không ngừng thành tụ, phải đến tôn trọng cùng tán thành. 61 sân khách chiến thắng Everton là cái tươi đẹp kết quả, ở ta dạy học MU thời gian trong, không nhớ rõ có những người khác ở gụ tỷ dồn tác hoàn thành quá như vậy chẳng cử. Đang khích lệ song Arsenal sau, Ferguson lại sẽ ca ngợi chi từ đưa cho Wenger, ả Glenn làm được xinh đẹp nhất sự tình, chính là ở thời gian chính xác bán ra cầu thủ. Hắn đều là biết nên vào lúc nào đem cầu thủ bán đi, mà lần này là ả đệ bỏ cùng tụẻ. Muốn ứng đối như vậy biến động không dễ dàng. Nhưng ta cho rằng Arsenal thực lực không có thay đổi, Wenger đội bóng phi thường hải hỏa. Ở Ferguson trong lòng, MU cùng Arsenal quyết đấu, vẫn là giờ giờ mi ở Little Trường, cứ việc hai đội đều phát sinh không ít biến hóa, nhưng đây mới thực sự là tranh tài. Một quãng thời gian rất dài tới nay, chúng ta đều là người thứ nhất đối thủ cạnh tranh, có chút thi đấu tia lửa vang gặp nơi. Hiện tại hai đội bóng tính cách đều có chút biến hóa, chúng ta không có kể án, bọn họ cũng đã không còn vậy ra. Bọn họ tính cách nóng này, đã từng đều là đội bóng mang tính tiêu chí biểu trưng nhân vật. Ferguson nói rằng, ngày mai sẽ không như vậy lưỡi lê thấy hổ, sẽ là không giống phong cách thi đấu. Tuy rằng đội bóng Đại Lao đã trở thành lịch sử, có điều MU biết tính quả cảm cùng Arsenal hoa lệ trôi chảy vẫn còn, MU vẫn cứ là Ferguson MU, Arsenal vẫn là Heger Arsenal ở tức ra đối với Heger thành viên đồng thời, giáo sư cũng lấy chính mình phương thức biểu đạt đối với Ferguson tán thành. Daily Meulsing, Heger biểu thị ở ẩn gia nhập liên minh MU trước, chính mình từng chăm chu cân nhắc qua ký kết trước Lee và Bon cậu bé vàng độ khả thi. Ta đều là nói Mac Cauln là một bút mê người ký kết, bởi vì mặc dù hắn không thể thủ phát, hắn cũng có thể từ trên băng ghế đứng lên đến sau đó đạt được đi bạn. Heger nói rằng, đưa đi ạ đệ bỏi họ sau. Weger vẫn không có đối với hàng tiền đạo tiến hành tu bổ bộ. bộ kỳ hồ xạ thủ trả mạc cũng vẫn dừng lại đang chuyển nghe giai đoạn, nhưng giáo sư thừa nhận từng nghĩ tới mời ẩn gia nhập liên minh. Ký kết ẩn không xác định nhân tố ở chỗ hắn thương bệnh tình huống, bọn họ, M.U, quyết định đánh cái này đánh cực, ta có thể lý giải. Weger giải thích vì sao cuối cùng không có miễn phí đem ẩn thu nhận dưới chướng nguyên nhân, đối với đại câu lạc bộ tới nói, đây là rất mê người một cầu thủ, hắn có thực lực này ở nhà giàu hiệu lực Ferguson chống đỡ Heger bán ả cùng tùa ẻ, e. đối với Ferguson ký xuống ẩn có anh hùng suy nghĩ giống nhau cảm khái, không biết bên sân, hô tố tâm sự, một đôi kẻ thù, đến trên sân ngón tay giữa đạo các đệ tử dân vừa ra thế nào tờ giờ mi ở lít M.U. đá với Arsenal bị cho rằng là mùa giải này tờ giờ mi ở lít giàu nhất công kích hai đội bóng trong lúc đó đối kháng, M.U. phía trước sân bố trí tuyệt đối hoàn mỹ, mà Arsenal những năm này vẫn luôn là toàn bộ tờ giờ mi ở lít thậm chí châu Âu giàu nhất lực công kích đội bóng. Hai đội huấn luyện viên cũng phi thường thức thời ở cuộc tranh tài này, bên trong sắp xếp ra tấn công đội hình, chuẩn bị vì là các cổ động viên dâng lên một hồi tấn công đại chiến. Nhưng mà, thi đấu quá trình nhưng còn lâu mới có được như đại gia dự liệu như vậy đặc sắc. Cuộc tranh tài này hiệp một biểu hiện xuất sắc nhất thuộc về Arsenal, Azər, Asavin, thi đấu mới vừa mở màn hắn một lần lăng không suốt buổi liền đã từng sắt cột dọc lệnh ra. Sau đó thi đấu bên trong, Asavin mấy lần nhìn như tùy ý suốt gol cũng đang không ngừng khiêu chiến nờ ở cái kia yếu đối thần kinh. Asavin nỗ lực rốt cục ở cuối cùng hiệp 1 thời khắc cuối cùng thu được hiệu quả. Hàn cánh trái cắt vào bên trong sau khi đối mặt bọc lốp vãi đi, trực tiếp rút chân lộ bắn, quả bóng ở vãi đi bên cạnh người bay qua, chui thẳng khung thành. Nợ ơ tầm mắt chịu đến vãi đi quấy dày, cú thua chậm một nhịp, chỉ có thể nhìn quả bóng từ chính mình đầu ngón tay bay vào khung thành 10, sân khách tác chiến Arsenal dẫn trước kết thúc hiệp 1. Hiệp 2 trận đấu, Ferguson cử đi mùa hè tân viên vệ lọ sổ, để người bổ đảo nha tiếp thân nhìn chăm chú phòng thủ Azavin. Cái này cách làm chịu đến kỳ diệu, hiệp 1 thi đấu không gì không làm được, à giờ. Trên căn bản ở hiệp 2 trận đấu bên trong biến mất rồi, ở khắc chế đối phương tối có uy hiếp tấn công điểm sau khi MU tấn công cũng biến thành càng thêm có uy hiếp. Thi đấu tiến hành rồi một canh giờ thời điểm, Manchester United rốt cục san bằng tỷ số. Chỉ là, cái này san bằng điểm số ghi bản để bên sân Ferguson kích động sau khi thiếu không được mấy phần lúng túng. Môn nạ chọn khe bóng xé ra A.C. nan hàng phòng thủ, Juni cao tốc xuyên vào, cấp xuất hiện ở kích ổ Munia trước đâm đến quả bóng đối mặt mãnh nhào tới ổ Munia, cảm giác đã không đổi kịp quả bóng Juni thuận thế vọng vùng cấm độ ra. Trọng tài không do dự chỉ về 12m Cái này phán phạt khiến Eger cùng Asenan các cầu thủ phi thường bất mãn, đặc biệt là Omunia, là người trong cuộc hắn biết mình tay thậm chí căn bản không có đụng tới Juni. Juni từ dưới đất bỏ dậy đến vẻ mặt cũng không có được Penanti hư phấn, bởi vì hắn biết mình vừa nãy cách làm cũng không quan vinh. Mặc kệ như thế nào, Penanti đã trở thành sự thực. Mona đứng vững áp lực đem bóng phạt tiến vào, trợ giúp mở Usan bằng tỷ số. Bên sân Phơ Ghi Sơn Ferguson cứ việc ở ghi bản sau có vẻ rất hư phấn, thế nhưng trong lòng cũng đã đang suy nghĩ chính mình ở sau trận đấu đem phải bị ra sao làm có dễ bởi vì Hắn ở lúc trước vừa mới mới vừa chống đỡ UEFA đối với ra va giả kẻ xử phạt hiện tại Juni liền đến như thế một tay cái này phán phạt rõ ràng ảnh hưởng đón lấy thi đấu tuổi trẻ các xạ thủ mất đi bình tĩnh ở thi đấu thời khắc cuối cùng Manchester United thu được một lần cánh phải đá phạt cơ hội Zo bị n chuyển bóng cũng không có đưa đến mùaạ đốt thế nhưng mùaạ nhưng mạnh mẽ vọt tới điểm đến trên không chung cùng tranh đỉnh đi đã bị va vào một phát địa hạ bị chịu đến mùa nạ quá dậy lại trực tiếp một con đem bóng va tiến vào chính mình cũng thành một cái không thể tưởng tượng nổi phản lứa nhà cứ việc đi bị cho rằng mô nạ vừa nay ở phía sau cóờ ám Thế nhưng trọng tài vẫn là nhận định ghi bàn hữu hiệu, Manchester United như kỳ tích hoàn thành rồi thi đấu một chuyện. Bắt mở ở đỉnh cấp giải đấu sân nhà đệ 1000 thắng, sau trận đấu Ferguson thừa nhận thắng được may mắn, giữa sân không một là hậu, thi đấu liền có đánh. Chúng ta không thể không vùi đầu gian khổ làm ra, bởi vì phải lịch chuyển đều là xem leo đỉnh cao. Nhưng chúng ta cuối cùng thắng, hơn nữa thắng được đẻ đẽ. Phản lưới nhà quả thật có chút gặp may mắn, nhưng hiệp 2 chúng ta đã được rất tốt. Lúc trước ta đã nói muốn cải thiện đối với bán kết thi đấu thành tích, chúng ta đạt được một cái tốt mới đầu. Đối mặt truyền thông đối với Junyi chế tạo cái kia Venanti nghi vấn, Ferguson một mặt không đáng kể nói rằng, ta cho rằng cái kia bóng cũng không có vấn đề gì, chúng ta nên tôn trọng trọng tài chuyên nghiệp tính. Nói láo. Đối với Ferguson trả lời, hiện trường phóng viên trong lòng gần như cùng lúc đó mang thầm. Phải biết, Ferguson nhưng là tờ Zer Mi ở lịch tối thượng công kích trọng tài huấn luyện viên một trong, lúc này lại còn nói muốn tôn trọng trọng tài chuyên nghiệp tính, này không khác nào một tên trộm ở cường điệu nghề nghiệp của chính mình đạo đức. Người phải biết làm khách đâu cha phớt gặp có ra sao đại ngộ. Giáo sư sau trận đấu buồn bực có thể tưởng tượng được, ta ngược lại muốn xem xem sau đó có quan hệ phương diện đối với cái này bóng phản phải biết, có lúc Chúng ta cùng mở MU luôn có hai loại trừ mực. Khi một hầu như đồng dạng vị trí, vế lò sổ đi sau mà đến trước, cùng bóng không có bất kỳ tiếp xúc nhưng đem ạ sạ vịn xem cơ một giống như nổ tận gốc, ấn nhưng không bất luận biểu thị gì. Toàn bộ mùa giải người đều không sẽ thấy so với này càng xem penalty rồi. Tet Lever giáp đối với này bình luận. Soccer Post sau trận đấu thì lại lập tức tung khá có kích động lực ôn lại thảo luận đề tài, MU ở Old Trafford có hay không nhất định phải penalty, bọn họ có hay không hứng lấy 10 bắt đầu thi đấu. Sau trận đấu, Juni tự nhiên trốn không thoát trận này giả kẻ phong có một ít trước nghề nghiệp cầu thủ cho rằng Quỷ đội tiền đạo ở đối với Arsenal đấu bên trong được quả rõ ràng giả bộ suất hiềm nghi. Video biểu hiện, Juni ở đem bóng chuyến sau khi rời khỏi đây liền bắt đầu chủ động ngã xuống đất, sau đó pháo thủ thủ môn Omoni ạ tay mới đụng tới hắn, từ khách quan trên nói, bởi vì có thân thể tiếp xúc, này có thể phán đá penalty, nhưng từ chủ quan trên nói, Juni trong đầu nẽ qua cùng ra Si va lúc trước có thể là đồng nhất ý nghĩ, khác nhau chỉ là thủ môn nhào lên động tác tốc độ cùng có hay không thu tay lại đối với như vậy nghi vấn, Juni bản thân mạnh liệt phản bác, hắn xứng chính. Mình làm một cái thành tựu cầu thủ. Hết hãy xem ta thi đấu người đều biết, ta là một cái thành thực cầu thủ. Ta đã thi đấu làm hết sức thành thực. Nếu như trọng tài cho penalty, vậy ngươi không cái gì có thể làm, chính là penalty. Giả thế hành vi tồn tại đã có rất nhiều năm, có thể bởi vì hiện tại TV tiếp sóng càng tiền tiến tiến, bên sân có nhiều như vậy máy quay phim, bởi vậy bị mọi người xem càng rõ ràng, nhưng giả ké tình huống vẫn chưa trở nên càng nghiêm trọng. Giờ Mi ở ở thành thực thi đấu phương diện có càng tốt hơn ghi chép, ngươi không muốn nhìn thấy có người lừa dối trọng tài, chuyện này đối với fan bóng đá cùng đối thủ là không công bằng. Cứ việc Juni công bố chính mình là thành thực Nhưng một ít Arsenal fan bóng đá có thể sẽ đối với này nắm có dị nghị, 045 MU sân nhà 20 đánh bại Arsenal, chung kết pháo thủ 49 dân bất bại kỷ lục, trong đó mở tỷ số penalty chính là Juni ở kém bờ trước mặt rõ ràng rả ké kiếm lợi đến, có thể đã nhiều năm như vậy, Juni trưởng thành, cũng đang cố gắng trở nên thành thực, nhưng khi năm tình cảnh đó nhưng rất khó từ mọi người trong ký ức xóa đi. Thi đấu thắng được rất mạo hiểm, MU bắt 3 điểm có may mắn thành phần, nhưng nhìn chung toàn cuộc tranh tài, quỷ đó đoạt được 3 điểm lại là chuyện hợp tình hợp lý. Bởi vì, MU trong trận đấu hướng về người khác biểu diễn ra đáng sợ hai điểm, mà Quỷ Đỏ nếu muốn thực hiện ngoại hạng anh 4 liên quan, hai điểm này nhất định phải tiêu chớp. Arsenal trưởng vã bờ dị gạ thương thế chưa lành, tháo thủ lãnh tụ tinh thần thiếu chiến buồn chảng xong hùng chiến, nhưng Diaby, Epo đều là đột phá hình, Dinierson cùng xong mùa giải này cũng đã trở thành chủ lực. Mà MU thì lại chỉ có Ferdina cùng Van der Sar hai tên chủ lực tiêu trận. Từ dưới nửa giờ bắt đầu đến toàn cuộc tranh tài tiến hành đến phút thứ 58, MU tỷ lệ khống chế bóng từ trên nửa giờ 47% tăng lên trên đến 63% khoảng trái phải, này ngăn ngắn nửa giờ MU vững vàng áp chế lại Arsenal, mà cũng chính là ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 59, 84 phút lúc, MU liên tục hai lần phá cửa, thực hiện nguy chuyển. Quỷ đỏ dùng thời gian nửa tiếng hướng về đối thủ biểu diễn bọn họ liên tục tạo áp lực năng lực, bất kể là Anderson vẫn là Vellao, Mola hay là Robi nổ cùng Roben, mỗi người đều đang lợi dụng chạy trốn, xoạc bóng cùng với hung ác thân thể đối kháng, đến cứng rắn hướng về đối thủ biểu diễn tư thái của bọn họ nơi này là Ultra Fort, xin mời lưu lại điểm lại đi người. Bản cục trên Mộ không chỉ có hướng người ngoài biểu diễn ra bọn họ trong khoảng thời gian ngắn siêu cường liên tục tạo áp lực năng lực, bọn họ còn biểu diễn ra chính mình siêu cường sân nhà nắm phân năng lực. Tại quá khứ hai cái mùa giải bên trong, Mộ sân nhà giải đấu chiến tích liên tục 2 năm chiếm giữ tam đại chủ lưu giải đấu đầu bảng, The Premier League, La Liga, Serie thậm chí vượt qua như mặt trời ban trưa La Liga bá chủ Barca. Mùa giải này, ở đã chiến xong trước hai cái sân nhà bên trong, Mộ trận đầu dựa vào Juni phá cửa, lấy 10 đánh bại Thăng hạng vỏ City, thứ hai sân nhà lại lấy 21 điểm số, thành công lịch chuyển Arsenal, đã đạt được sân nhà 2 tháng liên tiếp. Nói cách khác, tại quá khứ 40 cái sân nhà giải đấu bên trong, M.U. đạt được kinh người 35 tháng 3 hòa 2 phụ chiến tích, ở 120 cái có thể cung theo đuổi điểm bên trong, M.U. được 108 phân, bình quân mỗi cái sân nhà đạt được vì là 2. 7 phân, sân nhà tỷ lệ thắng lên đến 90% chuyện này thực sự là một cái khó mà tin nổi ghi chép. M.U. nếu muốn thực hiện tờ giờ mi ở lít 4 liên quan, kéo dài cho đối thủ tạo áp lực năng lực cùng siêu cường sân nhà chiến tích, là quỷ đỏ nhất định phải lợi dụng được hai đại vô địch đòn sát thủ. chương900 sân khách bất bại Trường trương 900, Champions League sân khách bất bại kỷ lục ở Manchester United đánh xong sân nhà cùng Arsenal sau cuộc tranh tài, khiến nhà giàu câu lạc bộ cực kỳ phản cảm quốc tế ngày thi đấu lại đến. Các đội cầu thủ quốc gia đều dồn dập trở lại đội tuyển quốc gia tham gia đã tiến vào cuối cùng nỗ lực giai đoạn lượt cuộc thi đấu vòng loại. Moura lần này cũng không có bị Dungga triệu hồi, bởi vì hiện tại bờ ra giũ đội ở Nam Mỹ thi đấu khu nằm ở rễ đầu đàn vị trí, đã sớm xuất hiện ở Nam Phi hật cột 32 cường danh sách bên trong. Dungga trước tiến nhiệm nguy cơ cũng sớm ở đệ dạ thì hòn cột sau khi liền tan thành mấy khói. Vì lẽ đó, Dunga cũng kéo dài ở không phải trùng muốn thi đấu bên trong không tùy tiện triệu mỗ nạ về đội tuyển quốc gia phong cách. Mô nạ cũng rơi vào thênh nhàn, dù sao mùa hè kỳ nghỉ hắn buôn ba với đội tuyển quốc gia cùng câu lạc bộ tham gia cỗn phệ để dạ tỷ họn cột cùng thương mại thi đấu, căn bản không làm sao nghỉ ngơi quá. Hiện tại rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Mùa giải trước có như vậy một quãng thời gian, mỗ nạ xuất hiện trạng thái không tốt tình huống để hắn ý thức được, chính mình thân thể hay là cường tráng đến không cảm giác được mệt mỏi, thế nhưng hắn nhưng không cách nào khống chế tinh thần của chính mình, để nó xem thân thể mình như vậy không biết mệt mỏi. Bởi vậy vậy, Mộ Na cũng biết mình nên nắm lấy có hạn thời gian để chính mình thân thể cùng tinh thần đều buông lỏng một chút. Không cần hết sức tìm kiếm nhàn nhã hoạt động, chỉ là ở nhà bồi bồi con gái Lệ xạ đồng thời cùng trở về buổi chính mình rảnh lệ cố gắng phóng túng một hồi cũng đã đầy đủ. Một tuần kỳ nghỉ rất nhanh sẽ trôi qua, Mộ Na cùng các đồng đội cũng đều trở lại đội bên trong chuẩn bị đón lấy giải đấu. Trên một hồi ở sân nhà giết chết Arsenal, nay một vòng đấu mở EU liền đem xa phó Arsenal quê hương London, chỉ là lần này đối thủ biến thành Arsenal cùng thành tự địch rằng tại đây cái mùa hè tập trung vào xếp vào giờ mi ở 3 vị trí đầu, Thế nhưng Tottenham tựa hồ vẫn cứ kéo dài năm rồi loại kia sống dở chết dở trạng thái đối mặt mất đi như cầu vồng Manchester United, bọn họ chỉ chống đỡ 20 phút liền tức vũ khí đầu hàng. Manchester United ở hiệp 2 quá nữa thời điểm liền khóa chặt 3 bóng dẫn trước hữu thế, cứ việc thời khắc cuối cùng bẹt bạ tổ trợ giúp hỗn độn chuyển về một bóng, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản MU lấy 31 năm dưới tháng lợi cuối. Cùng Manchester United dắt giải đấu 5 thắng liên tiếp tư thế trở lại sân Âu Trafford nên chiến Manchester mặt khác một nhánh đội bóng Man City. Man City là cái này mùa hè ở trên chuyển nhượng thị trường tập trung vào to lớn nhất giờ mi ở Ở toàn bộ châu Âu, Man City chuyển nhượng chi ra cũng chỉ là lạc hậu với gây dựng lại gã là cái cổ diều mà thôi. Bọn họ điên cuồng tập trung vào cũng tại đây cái mùa giải sau khi bắt đầu thu được hiệu quả, 5 vị trí đầu vòng giải đấu, ngoại trừ cùng Everton thi đấu bị chậm lại bên ngoài, Man City đạt được toàn thắng. Trong đó cái này mùa hè giá cao mua được gã đệ bảo họ chẳng cuộc tranh tài ghi bàn, thể hiện ra giá trị của hắn. Trong đó, ở Man City 42 chiến thắng Arsenal trận đấu kia bên trong, Adebayo ở công pha ông chủ cũ không thành sau một lần lao nhanh 70m mừng còn gây nên không nhỏ tranh luận. Nếu như không phải thiếu thi đấu một hồi, Man City tựa hồ đã có rồi ở bảng tổng sắp trên tranh cao thấp một hồi bản lĩnh. Vì lẽ đó dẫn dắt Man City trở lại Ultra Fortress sân đệ tử Mac Hugh Fett có vẻ tự tin tràn đầy. Mà Ferguson thì lại vẫn như cũng là không chút khách khí đem Man City trả phủ vì là không phóng khoáng câu lạc bộ nhỏ, cũng đem bọn họ tỉ dụ thành ôn nào hàng xóm, không có chút nào cho Man City liều mặt mũi. Ferguson tâm lý chiến thuật hiển nhiên thu được hiệu quả, tức đến nổ phổi Mac Hugh Fett cùng Man City thành viên ở sân Ultra sức tấn công, nỗ lực muốn chứng minh chính mình cũng không phải câu lạc bộ nhỏ. Tuy rằng hạ đệ bỏ cùng sặn tạp rút cắt trợ giúp Man City đánh vào một bóng, thế nhưng Manchester United nhưng lợi dụng Man City chiến thuật quá mức liệu lĩnh lỗ thủng đánh vào một bóng, mạnh mẽ giao huấn một hồi cái này, ô nào hàng xóm, để bọn họ ngậm miệng lại. Giải đấu 6 vòng chiến xong, bất kể là trợ Jeremy ở lịch truyền thống đội mạnh Arsenal vẫn là mới quý Man City đều bị mở u chém xuống dưới ngựa, Manchester United cũng bắt đầu thể hiện ra đội bóng muốn cố gắng giải đấu 4 liền quan thua bạo. Đồng thời cũng độc chiếm bảng tổng sắp thủ vị trí, liên tục chiến thắng ba cái buồn quốc giải đấu đối thủ khó dày dưa sau khi, Manchester United nên đón một cái càng to lớn hơn khiêu chiến. Vậy thì là chàng Dion Lee đối thủ bệ sập Tasman quỷ sân nhà đối mặt người thua nhị kỳ tạo nên đến khủng bố bầu không khí, Mộ Na cùng các đồng đội phát huy ít nhiều gì chịu đến một chút ảnh hưởng. Thế nhưng Mộ Na ở phút thứ 63 một cước ở ngoài vùng cấm siêu phẩm vẫn là trợ giúp Manchester United lấy 10 toàn thân trở ra. Liên tục đánh hạ 4 cái cửa hại khó, giải đấu vòng thứ 7 đối thủ sợ Top đối với MU tới nói tụi hổ có chút không đáng nhắc tới. Ferguson ở phái ra thay phiên đội hình sau khi liền ung dung lấy 20 bắt, tiếp tục giải đấu thắng liên tiếp bước tiến. Mồ nạ cũng chưa từng xuất hiện đang cùng sở Toxity thi đấu bên trong, bởi vì hắn bị là ngoại tịch người Hoa mời về Trung Quốc tham gia, quốc khánh 60 lời năm, các loại hoạt động đi tới. Ferguson cho mồ nạ 2 cái cuối tuần kỳ nghỉ. Mồ nạ ở đánh song bệ xịp tạt sau khi liền trực tiếp bay trở về Trung Quốc. Ferguson sở dĩ hào phóng như vậy, ngoại trừ biểu thị đối với mồ nạ sùng ái, cũng bởi vì này hai tuần lễ MU đối thủ đều không mạnh. Sự tình tựa hồ cũng như Ferguson dự liệu như vậy, không có mồ nạ MU cũng ung dung chiến thắng sở Toxity mà ở tuần này cúp Liên đoàn vòng thứ nhất thi đấu bên trong, lấy toàn thay thế bổ sung thêm đội thanh niên cầu thủ đội hình xuất chiến MU cũng thành công lấy 10 chiến thắng họ vỡ hẻm tần thăng cấp vòng thứ hai. Trong con mắt của mọi người, đón lấy một vòng giải đấu bên trong, tại đây cái mùa hè trên thị trường chuyển nhượng tập trung vào đại món tiền 4 Sunderland cũng rất khó ngăn cản MU thắng liên tiếp bước tiến, cứ việc này chi MU không có môn ạ. Ngoại trừ bởi vì Sunderland đội có hơn 30 năm không có ở Âu Fort chiến thắng quá MU bên ngoài, cũng bởi vì Sunderland đội bắt ở ngoài người coi là, MU hệ, đội bóng Bọn họ đội bên trong rất nhiều đội bóng đều là M.U. lao tướng hoặc là trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ xuất phẩm. Bọn họ cùng M.U. có đạo không rõ nói không rõ quan hệ. Nhưng kết quả nhưng là ngoài người ta dự liệu, nếu như không phải tiểu Ferdina ở phút bù giờ giai đoạn xui xẻo ưu lòng, Sunderland liền đem kế 1968 năm sau khi lần thứ 2 ở Lão rất phúc đức thắng được M.U. một hồi. Lúc trước Ferguson mạnh thổi phòng bợ dự sở tuyệt đối đủ năng lực chấp trưởng một nhánh đỉnh cấp câu lạc bộ, sau đó xem ra bợ dự sở sắc thực có thể không chút khách khí đem này đỉnh tân búp bêo vào đến, ở Sunderland này chỉ có chút tương tự mở ưu vệ tinh đội trong đội ngũ, bợ dự sở cùng một nhóm có M.U thông khí tướng, ở thời gian ngắn nhất bên trong đem đoàn người đều cho rằng rất gây yếu, mèo đen, chế tạo thiết miệng những răng, bọn họ là ngăn chặn M.U quân đầy đủ sức lực. Bợ dự làm, làm chủ soái, ở mức độ rất lớn hiểu rõ lao tức ra tại dùng binh, vì lẽ đó có thể nhanh nhất thời gian phỏng đoán ra Ferguson chiến thuật, đối với điểm ấy lao tức ra không có cách nào không đau đầu. Hơn nữa bỏ dụ sở rất có thể kế thừa cùng hấp thu Ferguson chiến lược phương trầm, dùng ở Sunderland trên người mùa giải này cảm giác rất tốt, cũng khó trách Ferguson đối với hắn thưởng thức rất nhiều, đá hậu vệ phải Philip Pépé bắt lợi bổn chàng biểu hiện có thể nói chói mắt, năm đó hắn ở MU. Ở lại, sướng sở năm cái mùa giải, trước sau bị thuê đến 5 chi đội ngũ, liền như vậy từ 18 tuổi trưởng thành đến 23 tuổi, vẫn làm biên giới nhân vật tồn tại, bắt lợi sao có thể hài lòng, 08 năm mùa đồng chuyển nhượng Sunderland sau hắn rốt cục trở thành hưu sau chủ lực, ra trận số lần cùng nghề nghiệp kinh nghiệm mới có chân chính về mặt ý nghĩa nhanh chóng tăng trưởng. Hôm nay ở cùng ông chủ cũ thi đấu lúc, bật lợi toàn trường phát huy chói mắt, hắn dùng 4 lần đoạn cấp đắc thủ cùng 7 lần giải vây biểu hiện, phi thường hữu hiệu ngăn chặn bợ là mỉ cùng nghệ giả tấn công, trung gian còn năng trọng không kiến tạm một cái, khiến người ta cao mã đại dũng đánh ấn chất lượng không thấp suốt xa. Bắt lợi hướng về nhân chứng minh chính là người na hoạt, đạo lý, năm đó hắn ở sở của Titter Zermy ở Leeds Center, từng có sở của Titter Zermy ở kịp vào bóng, bây giờ ở Sunderland, ngoại trừ vào bóng ở ngoài, càng quan trọng chính là rốt cục có thể dựa vào chính mình chủ lực phận, tự hào tuyên bố chính mình là Titter Zermy ở League đại gia đình trọng yếu một thành viên, ở nhân tài đông đúc mụ Trừ phi mình năng lực khá cao, bằng không nơi nào tới đây sao vinh dự để cho mình hưởng thụ, bật lợi năm đó ở. Dự bị đội vẫn tính là chỗ mã, đến siêu cấp cường hãn đội viên, ở MU cũng chỉ lấy đến 1-8 trận thi đấu cơ hội, trong đó quan trọng nhất giải đấu vì là 8 trận. Nói đến có tài nhưng không gặp thời, còn có đã từng gọt nhọn đầu cũng muốn để lại ở MU gì tra họ sần, trên lý thuyết hắn ở MU đánh cho còn có thể, nhưng Ferguson chọn nhân tài tiêu chuẩn cao bằng nào, gì tra họ sần cuối cùng không thể lưu lại, vì lẽ đó có thể hiểu được hôm nay hắn đã được như vậy chi hùng, không tất yếu phạm quy dẫn đến hai hoàng đội một đỏ. Hắn hay là báo thủ xuất ruột, nhưng phản mà trở thành MU thời khắc cuối cùng có thể xoay chuyển cục diện trọng yếu lời dẫn. Fleur J. Campbell nhưng là mùa giải này mới nhờ vào mà đến quỷ đỏ khí tướng, hôm nay ra trận 6 phút, chỉ đụng tới quả bóng một hồi, hắn đương nhiên không đã nguyện, nhưng cũng chỉ có tạm gác lại hiệp 2 lại đánh. Kỳ thực Sunderland trong trận còn có một vị MU khí tướng, vậy thì là bác yêu chuyển kỳ xạ thủ Healy, ngày hôm nay không có ra trận. Ngày hôm nay thi đấu bên trong, ngoại trừ Fleur còn có một vị nhân vật đứng đầu đối với Sunderland đặc biệt vừa ý, vậy thì là cả béo lổ. Đa dạn bền điên cuồng ghi bản xuất, u 21 chủ lực tiền vệ trụ cả tờ mố lệ chặn lại năng lực, trên quý Hun City số 1 ngôi sao bóng đá, bản quý chuyển đầu Sunderland chung vệ tốt nở năng lực phòng ngự, đều là cạ kéo lổ khảo sát trọng điểm, mà cuộc tranh tài này ba người đánh cho đều tương đương có trình độ, hay là theo cạ kéo lổ, bọn họ có rồi ở chủ lực đột nhiên. Bị thương nặng điều kiện tiên quyết, vào thế trở thành nam phi lư trình một thành viên trình độ, đương nhiên muốn được ra rõ ràng nhất không có sai sót kết luận, còn phải dựa vào sau đó lượng lớn thi đấu đến tiếp tục chứng minh. Không thể phủ nhận chính là Sunderland ở bờ rủ sở dẫn dắt đi, đã nên đón bản đội ở Tờ Giờ ở Lít trong lịch sử một đoạn phục hưng thời kỳ, nó cũng không tiếp tục là mấy năm trước liền sang Tờ Giờ Mi ở Lít điểm thấp nhất mấy đáng thương đội ngũ. Bù giờ giai đoạn đánh vào Sunderland một bóng, đối với M.U. người đến nói, thực sự là không tính mới mẹ đề tài, 08 năm ngày mùng ngày 6 tháng 12 hai đội ở Lao Giất Phúc Đức giao chiến, mồ nạ ngay ở bù giờ giai đoạn loạn chiến bên trong suốt bồi phá cửa, để bản đội cuối cùng 10 tiểu tháng đối thủ. Một năm không tới trở lại một lần, fan bóng đá bao nhiêu cũng sẽ có chút cảm khái, Sunderland cái này khắp toàn thân tràn ngập M.U khí tức đội ngũ, đại bản lĩnh không có, để M.U bản tôn chịu không nổi bản lĩnh thật không nhỏ, nhưng cảm khái quy cảm khái, M.U ở khó chịu như vậy điều kiện tiên quyết, biểu hiện ra đang quý nghịch chuyển năng lực, điểm ấy là lao rất phúc đức fan bóng đá cần dùng toàn thân tâm đến cho Dư ủng hộ. M.U bù giờ giai đoạn phá cửa nghịch chuyển kinh điển, các cổ động viên có thể tìm ra quá nhiều, đem so sánh đến bảo h ảnh hưởng độ cùng ngang nhau cấp xem như là rất hấp, gần như chỉ ở mùa giải này, M.U. ngay ở đối với cả thế gian đều chú ý M.U.V.S.A.C. nan thi đấu bên trong, dựa vào thời khắc cuối cùng đối phương đưa lên U lòng đại lễ bắt thi đấu, nếu như ở đem thời gian đi lên trước nữa kéo dài ba cái mùa giải, cũng chính là M.U. bắt được giải đấu quán quân. Nay bác quý, như vậy bù giờ nghịch chuyển trò hay còn có mười mấy trận? Chỉ riêng trận này bóng tới nói, Chiến thuật trên bờ dụ sở chặn lại Ferguson cái cổ cảm giác, nhưng lão tức ra biết mình đội ngũ coi như không nữa thuận, nhưng nô lên đấu chí không ngừng khởi xướng tấn công thiên tính là tuyệt đối muốn phát dương quang đại, chúng ta có thể tưởng tượng phòng thay đổi bên trong hắn, máy sấy tóc lớn đến mức nào lực, ở hiệp 2 mở thông qua thay đổi người cùng đội viên tự thân điều tiết, đem một hiệp hề bại quang ở sau gáy, ở tấn công trên hoàn toàn áp đến. Sunderland đến xem mấy bộ số liệu, hiệp 1 mở ưu sút dĩ nhiên là 23 là hậu, gần như bị hoàn toàn phong tỏa ngăn cản trận thái, nhưng đến trận đấu kết thúc, sút số lần thành 20 so với 5, hiệp 1 đầu 30 phút Tỷ lệ khống chế bóng vì là 47% đối với 53% Sunderland trước, nhưng đánh tới cuối cùng thành 63% đối với 37% này. Hai bộ số liệu không nghi ngờ chút nào thể hiện MU đội mạnh bản sát, cứ việc Sunderland cả tràng biểu hiện vẫn rất tốt, hơn nữa MU mấy cái bạc nhược điểm còi báo độc vẫn chưa giải trừ, nhưng rơi sau nhất định phải hòa nhau, chỉ có thể dựa vào chính mình càng mạnh hơn mạnh mẽ thế tiến công đến tận lực làm nhạt đi thế yếu bộ phận mang đến ảnh hưởng trái chiều. MU Hiệp 2 liền hoàn toàn dựa theo cái này bước đi mà đến. Sơ côn lở truyền vận bất lợi ca zip đến thế, Juni không tìm được phá cửa cảm giác, ảo ẩn cánh chịu, tiền đạo bị nhìn chằm chố chết, hậu vệ cánh phải ra phước cống hiến hoàng kim một cước, các đội viên càng đến thi đấu cuối cùng càng lại áp bức động lực 10 phần hậu kỳ vô cùng, vào lúc này đối phương ngược lại sẽ lo được lo mất, một ít đối với nhà giàu sâu trong nội tâm hoàng sợ bắt đầu chậm rãi bốc lên, tổng muốn bảo vệ thành quả thắng. Lợi ý nghĩ bắt đầu chiếm thượng phòng, cuộc tranh tài này Sunderland chính là như vậy, toàn bộ đội ngũ đến hiệp 2 chơi chạy tốc độ không tự chủ được dần dần liền còn, đội hình cũng chậm chậm thu về, cuối cùng thành mờ quanh hơn nữa còn thiếu nhiều lắm chắc chắn thùng sắt trợ. Ferguson nên vui mừng, đội ngũ ở toàn thể trạng thái không tốt thời điểm, vẫn là có thể dựa vào ngoan cường chủ nghĩa tập thể tác phong cùng tự thân có ẩn hàm loại kia tấn công động lực, tới bắt đến gian nan một phần, bất kỳ nhà giàu câu lạc bộ đều sẽ có như vậy đột nhiên mất chuẩn thời điểm, vào lúc này có thể tạo được sức bùng nổ chính diện tác dụng, chính là huấn luyện viên rất cường điệu đoàn đội tính cách cùng trên tinh thần nhân tố. Mặc dù sợ sau trận đấu thì lại quăng ngơ cả ngẩn quỷ luật, hắn nói, này khiến người ta cảm thấy hoàn toàn thất vọng, ta không biết mờ ư như vậy số lần, chỉ bù giờ đi bản, có bao nhiêu trở về, nhưng đây chính là chúng ta tưởng tượng ra loại kia câu lạc bộ. Vậy thì cho thấy Ngôi cùng mở U thi đấu lúc chính mình phải kiên trì đến thời khắc cuối cùng. Cho dù khi bọn họ đã được không tốt lắm lúc, bọn họ nhìn qua cũng vẫn có thể đạt được một ít thành tựu. thân An vị ở MU bên kia nhìn đây, mà kết quả này chính là thần mang cho câu lạc bộ, bọn họ từ không công tha. Cứ việc ném mất nguyên bản ở trong kế hoạch 3 điểm, thế nhưng MU bao nhiêu vẫn là bảo vệ bộ mặt. Không có cho những người chờ đợi MU thua bóng, sau đó liền tung, MU là mỗ một người đội bóng, luận điệu các ký giả cơ hội ở chu trung lâu quan nên chiến bất đội thi đấu trước, mỗ nạ rốt cục trở lại đội bóng. Chuyện này đối với sắp sửa đối mặt trang tí honlit vòng bảng thi đấu bên trong mạnh nhất đối thủ Manchester United tới nói không nghi ngờ chút nào là một tin tức tốt. Ferguson ở cuộc tranh tài này trên hàng tiền đạo phái ra từ hốc bất đội chuyển nhượng mà đến dẹ cô, chuẩn bị để Bosnia và Jose Govina, tiền đạo cố gắng giáo hấn một fan ông chủ cũ. chương 898, bên trong cái nắp xuất hiện sai lầm, vẫn cứ đem dẹ cô viết thành hốc bớt người, ở đây cải chính một hồi. Cuối cùng, chính thức dựa vào hai người kia ghi bàn Manchester United ở sân nhà lấy 21 đánh hạ hốc bớt. 21 điểm số ở sau 3 ngày xuất hiện lần nữa ở sân đấu tra bảng điểm trên, dựa theo thông lệ, vẫn như cũng là đội chủ nhà Manchester United bài ở mặt trước, mà bài ở phía sau thì lại thành M.U. giải đấu đối thủ 4 tần đoán DZ. Dựa vào ấn cùng TV ghi bản, Manchester United đem chính mình điểm thi đấu vòng tròn biến thành 25 phần, dẫn trước người thứ 2 Chelsea 2 phần ở bảng tổng sắp trên đối trạng nguyên. Tuần này, dựa vào mô nạ ghi bản, M.U. ở sân khách 10 đánh bại Moscow cờ S cỡ A, 3 trận chiến toàn tháng sau, khoảng cách ra biên chỉ cách xa một bước. Sau trận đấu, ưu chủ soái Ferguson tin tưởng chính mình đội bóng đã cơ bản bảo đảm có thể bắt được một vòng bảng ra biên tiêu chuẩn. Chúng ta phi thường hài lòng biểu hiện của chính mình, chúng ta ở này vòng bảng bên trong hiện tại đã bắt được 9 điểm, chúng ta muốn duy trì trạng thái này, ngươi cần 10 phân mới có thể thăng cấp. Ở hai tuần lễ hoặc là 3 vòng sau, chúng ta sẽ ở sân nhà đá với cờ, S, cờ A, chúng ta hy vọng có thể tiến vào dưới một giai đoạn. Trên nửa giờ, ta cảm thấy chúng ta đã được rất có kiên trì, khi ngươi sân khách lúc tác chiến, ngươi tổng cần kiên trì một điểm. Kinh nghiệm tại đây dạng thi đấu bên trong là vô cùng trọng yếu, dưới nửa giờ, chúng ta tăng nhanh tốc độ Đội bóng có càng nhiều đột phá cùng trận đấu. Chúng ta sáng tạo rất nhiều đạt được cơ hội, nếu như chúng ta nhất định phải cần ở phút thứ 86 mới có thể đạt được ghi bàn, vậy cứ như thế được rồi. Chúng ta nhất định phải có thắng trận kiên trì, chúng ta làm được điểm này. Trận chiến này sau khi, MU truy bình A sáng tạo liên tục 14 cái ô chiến sân khách bất bại châu Âu kỷ lục, MU lần trước Âu chiến sân khách thua bóng vẫn là ở năm 2007 tháng 5 sự tỉnh, lúc đó, MU ở San Siro lấy 0-3 thảm bại với AC Milan, tức ra rất vì chính mình đội bóng cảm thấy tiêu ngạo. Ta cho là chúng ta nên vì thế cảm thấy tự hào. Ở châu chuyến sân khách đá thi đấu cũng không dễ dàng, những năm gần đây, chúng ta đi qua châu Âu rất nhiều mỹ lệ địa phương. Chúng ta biểu diễn ra chính mình thành thục, đây chính là một loại ở châu chiến sân khách lúc tác chiến cần đá bóng phương thức. Ở đêm nay thi đấu bên trong, ngươi thấy điểm này. Trận thắng lợi này cũng là Ferguson đội bóng lần thứ nhất ở Nga trên địa bàn đánh bại Nga đội bóng, tức ra cho là mình đội bóng hoàn toàn xứng với trận thắng lợi này, chúng ta trong trận đấu biểu diễn không sai tốc độ, hài lòng tỷ lệ không chế bóng. Ta cho rằng đây là thắng lợi then chốt nhân tố. Đương nhiên, đội bóng nắm giữ môn như vậy có thể giải quyết dứt khoát siêu sao cũng là phi thường trọng yếu nhân tố. Chương 901 Binh bại Anfield. Chương 901, binh bại Anfield. Nước Anh địa phương thời gian bản chủ nhật 2 giờ chiều, mùa giải này trận thứ 3 giờ mi ở League tứ cường nội chiến đêm ở sân Anfield khai hỏa, do gần đây mất tinh thần Liverpool nên chiến đương kim vô địch MU cùng hai tuyến 4 liên tiếp thất bại khe rẻ so với, MU nhưng là thuận buồm xuôi gió, giải đấu bên trong vẫn rất trước, Champions League vòng bảng thi đấu bên trong cũng là nhất chi độc tú, ra biên trong tầm mắt, bởi vậy cái này cũng là Premier giờ mi ở Lít, bán kết cái cục, đặt vững. Tối nay, giao chiến hai bên tình hình so sánh to lớn nhất một hồi cường cường đối thoại tự cuối tháng 9 ở sân nhà 61 Quần đồ Hun City sau, Thet Jet liền suy vận quân quanh người, 4 trận thi đấu bị đối thủ quán tiến vào bảy bóng, trong đó khách chiến Sunderland, còn có một cái do bản mới fan bóng đá ném khí cầu chế tạo ly kỳ mất bóng, cùng lúc đó, Thet Jet ở gần một tháng bên trong chỉ vào sổ một bóng, giải đấu xếp hạng cũng sụt giảm đến đệ 8, trên phố thậm chí đã bắt đầu có Bernie T sói vị vùng lòng đoàn đại, Thet Jet chính diện Lâm Ben sói dạy học tới nay to lớn nhất nguy cơ nguy Lại thất bại cho Liverpool xuống thứ The vậy đánh giá đối với Thet ý nghĩa là thủ. Liverpool hiện nay hậu MU Nếu như thất bại, đem lạc hậu đầu bảng đội bóng 10 phân, thắng lợi đem khó hơn đi lên trời. Bởi cầu thủ chủ lực liên tiếp thương ngừng, Burnley tê trận chiến này giật gấu va vai. Đội trưởng Götze ở tuần này đối với Lyon Cham de Unity thi đấu trên đường rời sân, cuối tuần có thể không xuất chiến vẫn là nghi vấn, đội bóng số 1 tiền đạo Tô Z bởi vì hãng thương thế cần chờ đợi tiến một bước kết quả kiểm tra. Mà khác vài tên chủ lực bên trong, Cạ dạ phở cùng Mascherano gần nhất đem mê trạng thái khiến người ta lo lắng. Cùng với hình thành mảnh liệt so sánh chính là MU chính đạt cường thịnh trạng thái, Hà Lan thần Van đã khỏi bệnh trở lại mà trải qua chu trung đầu quan tây phiền, Manchester United cầu thủ chủ lực cũng được rất tốt nghỉ ngơi, Ferguson có thể ở an phi sắp xếp ra mạnh nhất đội hình. Cuộc tranh tài này bên trong, truyền thông cùng các cổ động viên tối quan tâm cũng không phải hai đội số một ngôi sao bóng đá mùa nạ cùng gơ rát, cũng không phải hai đội đường ra xạ thủ Rooney cùng Torres, mà là ẩn, vị này ngày xưa the dệt con cưng có thể không ở đá với lao chủ nhà thi đấu bên trong thu được ra trận cơ hội vẫn cứ là nghi vấn. Tuy rằng đại chiến sắp tới, nhưng hai đội chủ soái tâm lý chiến vẫn chưa đúng hạn kéo dài màn che, đang bẻ bồn với ứng phó trong đội sự vụ, mỹ ở ngoài cố. Mặc phương diện lên tiếng nhưng là đội trưởng Eginovin ở đội bóng chiến thắng Moscow cờ S, cờ sau, hắn hô hào toàn đội gắng giữ tỉnh táo, chúng ta cùng Liverpool thi đấu vĩnh viễn làm cho người ta chú ý, vậy khẳng định chính là chàng kịch liệt trên tài, tuần này hai đội ở Champions League thi đấu trên thắng bại cùng chủ nhật đại chiến không hề quan hệ, mà giải đấu mới đánh chín vòng, chúng ta cũng cũng không thể như thế đã sớm đem Liverpool bài trừ ở thắng lợi hàng ngũ ở ngoài, nói chung, thi đấu nhất định phi thường gian khổ. Có thể đoán trước chính là, ở Anfield ma quỷ sân nhà bầu không khí ở trong đối mặt hai binh suất chiến Liverpool Sự ái tức ra trong lòng kiêng kỵ nhất, e sợ vẫn là theo rệt dị vãng loại kiêm lịch cảnh bên trong mãnh liệt đàn hồi năng lực. Trên vòng tờ giờ mi ở list, Liverpool bội vì đi một lần kỳ, khí cầu ghi bản, mà không địch lại Sunderland, cứ việc tờ giờ mi ở list vị ban trọng tài cao tầng ha Hazệ ở đã dặn đêm nay màu đỏ đại chiến trọng tài chính gì nạ lưu ý trong sân bóng quấy rầy vật, sẽ không lại để khí cầu trở thành ghi bản công thần, nhưng cổ động viên Manchester United nhưng kế hoạch dùng những phương pháp khác cố gắng cười nhạo tử địch một phen. Năm 1994, ở một hồi an phi tiến hành Liverpool đối với MU thi đấu bên trong, hai đội đánh thành 33 bình. Jesse Fan bóng đá đánh ra một cái IF, gặp lại, cán tố nạ cùng MU chờ các ngươi thắng được 18 tòa quán quân lại trở về. Không nghĩ tới chính là 15 năm sau mở ủ thật sự ở mùa giải trước truy binh Liverpool giải đấu thắng lợi số lần, Quỷ đỏ hùng độn dự định bản chủ nhật hướng về The Theatre mê môn thông báo cái này, tin tức tốt. Cổ động viên Manchester United kế hoạch là mang theo, quốc vương, cán tố nạ mặt nạ đến Anfield đi, đương nhiên thiếu không được ở kịch trước ngược đi lại, 18 quan đã thành sự thực, chứ. Mặt khác một loại thị uy đạo cụ là ấn trước Liverpool xạ thủ chúc mừng ghi còn có một câu quảng cáo, nên đi tới Manchester Đương nhiên, cổ động viên Manchester United còn chọn mua không ít ly chính thức trên trang web bán ra có chứa đội huy bãi cắt thổi phòng bóng, chính là tuần trước 6 ở sở tạ đi um oply tận dẫn đến gì nào mất bóng thủ phạm, mỗi cái giá trị 10 bảng Anh, hết thệ khí cầu ở tuần trước 6 sau khi trong vòng một ngày liền bán ra. Cứ việc Liverpool có ý định để bảo an nghiêm cấm loại này khí cầu đi vào, nhưng chỉ cần lúc trước không đem khí cầu thổi bay đến, tăng ở trên người rất khó bị tìm ra đến. Cho dù khí cầu không thể lại để te dệt mất bóng, nhưng ít ra có thể làm nổi lên sân nhà fan bóng đá tuần trước buồn cười mà hắc mất bóng hồi ức. Có thể nói, thi đấu còn chưa có bắt đầu Hai đội cũng đã bắt đầu rồi ngoài sân ám chiến. Ngày 26 tháng 15 năm 14 điểm, The Mi ở lịch vòng thứ 10 tiêu điểm cuộc chiến, có nước Anh đẹp bị dành sưng mở ưu cùng Liverpool cuộc chiến ở Anfield đấu võ ở cuộc tranh tài này bên trong. Hai đội vấn luyện viên trưởng đều sắp xếp ra mạnh nhất đội hình. Liverpool đội hình ra sân, 4231. Thủ môn, 25 Gina. Hậu vệ, 12 Ozilio, 23 Cagafer, 5 Ag, 22 điển thủ. Tiền vệ trụ, 20 Maschiano, 21 Lucas. Giữa sân, 18 Couich, 8 15 Tiền đạo, 9 Lúc trước chuyển gia bị thương tin tức Liverpool song tử tinh gơ zắt cùng tô z đều mang thương xuất hiện ở trận này then chốt thi đấu ở trong. Mở hữu đội hình ra sân, 442. Thủ môn, 1 Van der Sar. Hậu vệ, 23 Glenn sân, 5 Verdina, 15 Bailly, 3 hậu vệ Giữa sân, 17 Robben, 19 Mona, 8 Ndersen, 7 Robino. Tiền đạo, 32 TV, 10 Juni. Giống như Liverpool, ở trên vòng đấu bên trong bị thương sớm súng sân Juni cũng xuất hiện ở cuộc tranh tài này bên trong. Maan thì lại không thể tội nguyện đang cùng ông chủ cũ thi đấu bên trong thủ phát. Xem ra, hai đội huấn luyện viên đều ở lúc trước thả ra bom khói hy vọng có thể quấy dày đến đối thủ đương nhiên, nhưng này dù sao đều chỉ là trò vặt, chân chính quyết định thi đấu thắng bại vẫn là hai đội cầu thủ ở thi đấu ở trong biểu hiện. quỷ đỏ gần 7 cái mùa giải làm khách gan phiêu đạt được 5 tháng. Hai bên cờ giờ mi ở lít giao chiến 34 trận, Liverpool 9 tháng 7 hòa 18 phụ ở Hạ Phong, trong đó sân nhà 5 tháng 3 hòa 9 phụ. Trước đây hai bên lịch sử giao chiến 177 tràng, Liverpool 59 tháng 5 bình 68 phụ. Từ giao chiến đi chép đến xem MU nằm ở tuyệt đối dẫn trước ưu thế, mà gần đây hai đội tình hình đến xem cũng giống như vậy, cái này mùa giải Liverpool rõ ràng đã không bằng mùa giải trước vẫn cắn chặt MU đến mùa giải kết thúc cái kia chi tè dẹt. Bởi vậy, mặc dù là sân nhà tác chiến, Liverpool nhưng vẫn như cũ không bị ngoại giới xem trọng. Ferguson từ khi làm chủ MU bắt đầu liền vẫn lấy vượt qua Liverpool làm mục tiêu, hiện tại ở nước Anh đỉnh cấp giải đấu quán quân số lần trên MU đã đuổi theo Liverpool, cái này mùa giải nếu như có thể lần thứ hai vệ miệng lời nói liền đem hoàn thành vượt qua. Hiện tại MU chính hướng về cái mục tiêu này đều đâu vào đấy đi tới. Ferguson hiển nhiên càng muốn bước qua ly vở Bunty thể đi hoàn thành cái mục tiêu này. Vì lẽ đó Ferguson ngày hôm nay an bài chiến thuật rất có lực công kích, chuẩn bị ở Anfield đạt được quét ngang thắng lợi đội bóng của Manchester United tự chủ lực đại thể ở tuần này được thay phiên nghỉ ngơi, cũng từng cái từng cái dốc hết sức chuẩn bị ở Anfield làm rất tốt một hồi ở trận đấu bắt đầu trước, không ít đám cổ động viên Manchester United liền em, lên qua, vào sân khí cầu thổi lên ném vào sân bóng, này khiến Anfield công nhân viên bận tối mặt tối mặt. Chỉ là vì thanh lý hiện trường khí cầu liền để thi đấu chậm lại gần 5 phút. Xem vội vàng Liverpool câu lạc bộ công nhân viên, trên khán đài đám cổ động viên Manchester United phản phất nhìn thấy đợi lát nữa lại trên sân bóng cầu thủ Liverpool cũng bị chính mình các cầu thủ đánh cho vô cùng chật vật giáng dấp. Trận đấu bắt đầu sau khi, tình cảnh tự hồ cũng như đám cổ động viên Manchester United dự liệu như vậy, vừa mở bóng, mở liền đổi khách làm chủ đẻ lên Liverpool ở đánh ở mô nạ thủ lĩnh dưới, Manchester United không ngừng mà thông qua hai cái đường biên chủng kích Liverpool hàng phòng thủ. Joe Bido cùng Joe đang đối mặt Liverpool Hai cái một bên vệ lúc đều có vẻ thành thạo điêu luyện Bọn họ bất kể là cắt vào bên trong vẫn là chuyển vào trong đều có vẻ như vậy ung dung Liverpool vùng cấm bên trong trong khoảng thời gian ngắn có vẻ thần hồn nát thần tính Nếu như không phải hai tên chung vệ cùng thủ môn gì vững bàng phát huy Liverpool cửa thành e sợ rất sớm liền cáo thất thủ So với hùng hổ dọa người mở Liverpool mai đến tận phút thứ 18 mới nên đón đội bóng lần thứ nhất có uy hiếp tấn công Anderson ở hậu trường tiếp bóng sau mù quang không chế bóng bị đ Lucas dẫn bóng thâm nhập, Liverpool hình thành kết thúc bộ 3 đánh 2. Đang hấp dẫn Ferdinand bọc lót sau khi, Lucas Chong Jong đem bóng đâm hướng về phía vùng cấm sân phải. Nơi đó là Cao Tốc xuyên vào của Quiche. ở tiếp bóng thời điểm lại một lần thể hiện bọn họ trước then chốt phân đoạn không ổn định tạt xấu, dừng bóng thời điểm gặp gệnh chắc trở, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn ở Ferdinand giam giữ trở về trước vội vàng ngã xuống đất xạ bắn. Quả bóng rất xa lệch ra xa nhà cột. Manchester United tránh được một kiếp, có điều Liverpool lần này phản cũng cho Manchester United vang cảnh báo. Liverpool như thế nào đi nữa trạng thái không tốt, bọn họ loại kia vĩnh không chịu thua tinh thần cũng vẫn là bãi ở nơi đó. Mà Ferguson cũng ở cơ hội lần này sau khi nhắc nhở các đội viên, muốn để phòng Liverpool phản kích ở thu được cái này chỉ lệnh sau khi, Manchester United trận hình thu về một chút, vừa đang cùng Lucas Bajaril một đời mới tiền vệ trụ đối kháng bên trong thua vừa thành, một thanh ẻn đỡ sần cũng ở sau đó phòng thủ trong công việc trở nên thành thật không ít. Manchester United đội hình thu về để cho mình tấn công ý hiếp giảm bất rất nhiều, nhưng cùng lúc Liverpool tấn công cũng không có cái gì khởi sắc. Senan phút chỉ là tình cờ nhớ tới các cổ động viên vài tiếng tiếng hoan hô, nhưng lập tức lại trở nên điên nắng, bởi vì trên sân điểm số vẫn không có bị thay đổi. Mùa hạ ngày hôm nay rất là bận rộn, hắn thời điểm tiến công muốn đối mặt lũ Cát cùng Mascherano với công, mà phòng thủ thời điểm lại không thể không đối mặt Gözat xung kích. Có thể nói, hắn tuyệt đối là ngày hôm nay trên sân phí sức nhất không có kết quả tốt cầu thủ. Thường thường nằm ở Sen lẫn để phòng hắn ở mũi tiến công thường thường chỉ có thể lựa chọn đem bóng đưa cho hai cái đường biên độ hữu, chính mình rất khó thu được biểu hiện gì cơ hội. Mà phòng thủ Đoan tuy rằng tương đối hữu hiệu ngăn chặn lại Gözat, thế nhưng cũng không có cái gì đặc sắc địa phương. Biểu hiện như vậy ở một ít ngụy fan bóng đá trong mắt liền thành mồ nạ trạng thái không tốt biểu hiện. Cái này cũng là không ít thế giới đỉnh cấp cầu thủ hậu vệ đều không thể ở thế giới giới bóng đá thu được như tấn công cầu thủ như vậy cao nổi tiếng cùng với cá nhân giải thưởng nguyên nhân. Bọn họ ở trên sân bóng đặc sắc cơ hội không bằng tấn công cầu thủ, phạm sai lầm chí mạng tỷ lệ nhưng phải cao hơn tấn công cầu thủ. Phòng thủ xuất sắc linh phong đối thủ cầu thủ hậu vệ vĩnh kém xa một cái hoàn thành hat-trick tiền đạo làm đến phong quang đương nhiên, mồ nạ là không có thời gian đi suy nghĩ những này tẻ nhạt vấn đề, hắn cần phải làm là không giống buôn ba với hai cái một hiệp trong lúc đó. Monat biểu hiện từ một loại khác góc độ tới nói cũng là Manchester United biểu hiện tình vũ biểu, vậy thì là đội bóng tấn công cũng không có tạo thành quá to lớn uy hiếp, đồng thời cũng không có cho đối phương cơ hội gì. Mãi đến tận hiệp một thi đấu lúc kết thúc, điểm số vẫn như cũng là 0-0. Giữa sân nghỉ ngơi phòng thay đồ bên trong, Ferguson hiện nhiên đối với 0-0 điểm số rất không vừa ý, vì lẽ đó ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, hắn yêu cầu Monat càng nhiều đem sự chú ý vùi đầu vào tấn công ở trong đi, tranh thủ ở hiệp 2 mở màn giai đoạn đánh vào một bóng. Sau đó sẽ trở lại phòng thủ phản công, tranh thủ bắt cuộc tranh tài này ở sân Anfield tức ra một fan cảm xúc mãnh liệt dâng trào, thảo phạt Liverpool Bon Tuyôn, sau kỳ, mồ hạo cùng các đồng đội mỗi một người đều là nhiệt huyết sôi. Chao, hắn không thể lập tức liền có thể đem Liverpool Bon chém xuống dưới ngựa. Hiệp 2 trận đấu một sau khi bắt đầu, Bernie T phát hiện Manchester United các cầu thủ lại dường như từng con giết đỏ cả mắt rồi bỏ được bình thường không giống trùng kích trên người mặc màu đỏ áo đấu Liverpool cầu thủ hậu vệ. Tây Ban Nha chủ soé lo lắng bên trong cũng mang theo vài phần hy vọng, bởi vì chính hắn rất rõ ràng Đội bóng của hắn hiện tại trạng thái như thế này, nếu như muốn bắt MU lời nói cũng chỉ có thể là thông qua cơ hội phản kích. Mà Manchester United quy mô lớn để lên thời điểm mới là bọn họ tốt nhất phản kích cơ hội. Liền, Bernie tiến hướng về trên sân các cầu thủ làm cái thủ thế, ra hiệu đại gia toàn bộ thu về, tùy thời phản kích. Cứ như vậy, hiệp 1 trước 20 phút tình huống tự hồ lại đang hiệp 2 được phục chế. Manchester United công kích thủ môn lần lượt đem bóng đưa hướng về phía Liverpool cũng thành. Dĩ nạ trong khoảng thời gian ngắn thay thế được môn trở thành trên sân bận rộn cầu thủ, thằng cái kia lốc đỉnh đầu đã nằm dậy một tầng dày đặc mồ hôi hột. Lam thủ môn, hắn chịu được nhưng là thân thể cùng trong lòng song chịu áp lực. Có điều, Liverpool cũng kéo dài hiệp một thật trạng thái, cũng không có để Manchester United đánh mạnh có hiệu quả. Công gần 20 phút vẫn cứ không thể thu được hiệu quả, chuyện này đối với MU các cầu thủ tinh thần hiển nhiên có sự đả kích không nhỏ. Ferguson cũng đã ấp ủ nhân viên điều chỉnh, nhưng vừa lúc đó, Bernie tê đội bóng nhưng nhìn chúng rồi thời cơ phát động phản kích. Götze nhận được Mascherano chuyền bóng sau khi ở giữa sân đối mặt mùa nạ bức cấp lão đảo đem bóng đưa cho cánh phải bờ bờ lựa chọn giữ một khoảng cách, phòng ngừa ít ra người dùng tốc độ đột phá. Nhưng bọn nó nhưng cũng không có như Ender sẵn suy nghĩ như vậy đột phá, mà là trực tiếp đem bóng từ Ender sẵn bên người chuyển về vùng cấm. Cùng lúc đó, bị Ferdina nhìn chăm chú phòng thủ Tô Z Tâm Linh Thần Hội cao tốc xuyên vào. Cứ việc Ferdina không ngừng mà ở phía sau quấy rầy này Tô Z, thế nhưng Tây Ban Nha tiền đạo vẫn là cấp tốc đuổi theo quả bóng, sau đó đột nhiên ra tốc thoát ly cùng Ferdina dây rữa, sau đó trực tiếp lên chân đâm sút góc gần. Vành vắng lặng hồi lâu sân An Phú rốt cục bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. 3. Fernando Chúng ta hàng tiền đạo nhọn liền rường như một đạo tia chớp màu vàng lóng bình thường đâm vào mờ trái tim. Vì là đội bóng mở ra thắng lợi cánh cửa 3. Anfield sân nhà bình luận viên hương phấn quá. Tô Z. Tô Z. Tô Z. Hiện trường các cổ động viên cũng vì Tô Z đưa lên chính mình nhiệt liệt nhất tiếng hoan hô. Tô Z hưng phấn cắn cổ áo của chính mình, lao nhanh ở Anfield bên sân. Ferguson thì lại phiền muộn đá rơi xuống trước người một cái bình nước, hắn rõ ràng lạc hậu sau khi thi đấu nhưng là không dễ đá. Quả nhiên, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Liverpool phòng thủ càng tích cực, liền ngay cả ghi bàn công thần Tô Z trở về đến giữa sân phụ cận tham dự phòng thủ ở thời gian lại quá 10 phút điểm số vẫn cứ không có thay đổi tình huống, Ferguson đổi áo ẩn. Hy vọng dùng vị này the dẹt, phản tướng tới đối phó hắn ông chủ cũ. Áo ẩn lên sân khấu sau khi cũng không thể bảo là không ra sức, ở mấy lần chủ động tìm kiếm suất gol không có kết quả sau khi, hắn hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ kiến tạo. Mũ nạ vòng ngoài cấm điệu thông dòng lên chân chọn truyền tìm tới vùng cấm bên trong Áo ẩn, Áo ẩn ung dung thao xuống bóng, lưng thânỷ trụ lao đổi hữu cả giả sợ, đột nhiên đem bóng đâm hướng về phía cánh phải. Robinho nổ cao tốc bảo, đối mặt đến bóng trực tiếp so sánh xuất hiện. Quả bóng sát thảm cỏ qua Gina ra chân phải, bay thẳng không thành góc xa. Không ít nhát gan cổ động viên Liverpool đã che con mắt của chính mình, mà đám cổ động viên Manchester United thì thôi kinh đứng lên chuẩn bị hoan hô. Bang, một tiếng vang giòn đánh vỡ quỷ đỏ fan bóng đá hy vọng. An cột dọc cứu vớt đội bóng. Lần này cột dọc để Manchester United ở sau đó thi đấu bên trong có vẻ càng thêm luôn nóng, cứ việc phơ cái sân đội lão tướng Zéy ý đồ dùng kinh nghiệm của hắn đến cứu vớt đội bóng, thế nhưng là không, có thể thay đổi biến cục diện. Manchester United trận hình càng ngày càng dựa vào, thậm chí ngay cả hai tên trung vệ cũng đã đến trung tuyến phụ cận. Mắt thấy thời gian càng ngày càng ít, Burnley cũng bắt đầu triệt để bảo thủ lên, hắn một hơi thay đổi có thương tích Gơzzt cùng Touzét, đổi một tên hậu vệ, trước sân chỉ để lại ân mâu cách chuẩn bị phản kích. Thi đấu phút thứ 88, Liverpool suite nữa lại đánh ra phản kích, Matchedano hậu trường chuyền xa đánh tới Mú hậu trường, Kouic cao tốc xuyên vào, chuẩn bị phản kích. Và dưới tình thế cấp bách chỉ có thể dùng một cái bay nhào đẩy ngã người Hà Lan, như vậy tuy rằng tan rã rồi Liverpool phản kích, nhưng cho để hắn ăn được thẻ đỏ, sớm kết thúc chính mình quốc gia derby. Manchester Z, hậu cục diện cũng làm cho muốn bù một tên trung vệ Như vậy trận hình, hiển nhiên cho Liverpool cùng nhiều cơ hội ở phút bù giờ giai đoạn, Liverpool lần thứ 2 đánh ra phản kích, lủ chuyển thẳng bóng tìm tới trước sân Bönnen. Bönnen cao tốc dẫn bóng đi tới, bên cạnh hắn Ân Mâu Cách cũng đang toàn lực xuyên vào, mà trận ở trước người bọn họ thì lại chỉ có mờ hữu hậu vệ Ferdina cùng thủ môn Van der Sar. Bönnen thông minh lựa chọn kéo dài cùng Ân Mâu Cách khoảng cách, đang hấp dẫn lại đây Ferdina sau khi đem bóng kín đáo đưa cho bên trái Ân Mâu Cách, thì Ân Mâu Cách thu được đối mặt không thành cơ hội, đối mặt tấn công Van der hướng về thắng lợi tiếng hoan hô. Lần này Liên ngay cả Mona cũng biết mình đổi bóng đã vua, còn lại không tới một phút bất luận làm sao cũng không đủ bọn họ liền truy hai bóng. Manchester United mùa giải mới trận đầu thất bại đã không cho chống cự đến ở trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng coi lúc, Anfusion nhà các cổ động viên điên cuồng hoan hô lên, phản phất bọn họ bắt được giải đấu quán quân. Xác thực, tuy rằng Liverpool mùa giải này biểu hiện đã để bọn họ khoảng cách quán quân càng ngày càng xa, thế nhưng chiến thắng tử địch mở nhưng có thể để bọn họ các cổ động viên cảm nhận được so với bắt quán quân càng to lớn hơn vui sướng Lúc trước khoe khoang khoác lát Ferguson chỉ có thể mặt tối xâm lại đi trở về phòng thay đổi, mà mộ nạ cùng các đồng đội phản phất đã cảm nhận được một trận cố sức chửi cùng các truyền thông dùng ngòi bút làm vũ khí đã hướng về bọn họ phả và mặt. Chương 902: Làm ba bà Junyi. Chương 902: Làm ba bà Junyi. Bại bởi từ địch Liverpool, để Ferguson ở sau trận đấu phòng thay đổi bên trong nổi trận lôi đình, cũng thủ tiêu thi đấu sau ngày thứ 2 kỳ nghỉ. Ferguson như thế tức giận nguyên nhân không chỉ là đội bóng ném mất mùa giải cho tới bây giờ bất bại chiến tích, cũng bởi vì đội bóng bại bởi chính là hắn đáng ghét nhất Liverpool. Đồng thời thua trận sau cuộc tranh tài đội bóng còn ném mất giải đấu đầu bảng vị trí. Nguyên mở dưới sau mở hai phần Chelsea ở lấy một hồi 50 đại thắng đối thủ sau khi vượt lại MU, thăng lên bảng tổng sát thủ. Trong mấy ngày kế tiếp trong khi huấn luyện, Ferguson cho các cầu thủ thêm vào đo, nhưng ở tuần này cúp liên đoàn bên trong nhưng không có để một cái cầu thủ chủ lực xuất hiện trong trận đấu đối mặt ông chủ cũng lại không có thể chứng minh chính mình ẩn ở trận này đối mặt đội yếu ban xử lý thi đấu bên trong biểu hiện ra giá trị của chính mình. Hắn một cái đột phá bốn người vây quét sau xảo bắn trợ giúp Manchester United lấy 20 ngẩng đầu thẳng tiến vòng kế tiếp, cũng ra cuối tuần trước thua bóng nhất khẩu ác khí. Thế nhưng so với ẩn cái kia hạt siêu phẩm, thi đấu bên trong có một màn thì lại càng làm cho người ta khắc sâu ấn tượng ở thi đấu được hay. Fabio ăn được thẻ vàng, nhưng trên thực tế lần nữa kia đối với kèm bờ eo Luis Phạm Quy là hắn sinh đôi huynh đệ già Feo lầm ra, trọng tài Phúc Ý quên xem bóng ý dãy số liền lấy thẻ. Hai huynh đệ trưởng qua xem, kết quả gây ra hiểu lầm ở MU. Fabio cùng ra Feo huynh đệ đồng thời ra trận, cơ hội cũng không nhiều, cho dù thật sự cùng tiến lên trận, bởi hai người vị chỉ ở riêng trái phải hai cánh, thông thường sẽ không tụ lại cùng nhau, gây ra loại này hiểu lầm sát suất cũng đối lập nhỏ hơn một chút có thể ở buồn chàng đối với ban xử lý thi đấu bên trong, Ferguson không nhưng cùng lúc cử đi hai người, hơn nữa sắp xếp để đệ, đệ dạ phèo đá tiền vệ trụ, ở phòng thủ lúc hiệp trợ hậu vệ cánh trái Fabio, hai người thường xuyên đồng thời xuất hiện ở một cái đối thủ bên người, không biết túi đầu dẫn bóng đối phương, cầu thủ có thể hay không cảm thấy mực, rõ ràng vừa qua hắn, làm sao phía trước vẫn là hắn. Liền ngay cả trọng tài cũng không thể nhận biết thanh bờ ra giữa hai huynh đệ tướng mạo, trọng tài chính phúc y nhìn thấy dạ đối với kém bờ yếu chuyện địa điểm lúc vừa vận đều ở nơi đó, liền bằng ấn tượng móc ra vàng, nhìn trọng tài chỉ hiệu bảo ngựa, Fabio tự nhiên không ngừng kêu khổ. Có thể trốn quá trừng phạt dạ phéo lại không chuẩn ám tự hiểu là bở cười. MU này trước đưa ra triệu án, yêu cầu đủ tổng thủ Tiêu Fabio da Silva đối với ban xử lý ăn được thẻ vàng. Đủ tổng phương diện xác nhận, MU đã đưa ra khiếu lại, hết thứ 3 sẽ tổ chức phiên xử. Tình cảnh này thú vị ngoài lề cũng không có thể làm cho Ferguson cùng với hắn các cầu thủ thu được hảo tâm tình đặc biệt là lấy môn nạ thủ lũy một đám MU cầu thủ chủ lực môn, bọn họ mấy ngày nay đều chỉ có thể nín giận huấn luyện, bởi vì bọn họ không chút có thể phát tiết. Tình huống như thế vẫn duy trì đến cuối tuần, ở chỗ bờ lệch bờ vòng thứ 11 giải đấu bên trong. Vì cái rốt cục phái toàn bộ chủ lực ra trận đáng thương bở lệch bở thành mổ cùng các đồng đội phát tiết đối tượng, vẻn vẹn hiệp một thi đấu, Mổ Juni cùng João Ben 3 hạt ghi bàn liền nói làm khách bở lệch bở cho đánh ngông. Hiệp 2 trận đấu MU vẫn cứ không có thả lỏng, cuối cùng lấy một hồi 60 báo lại ở đội bóng bại bởi Liverpool sau khi vẫn cứ kiên trì đi tới sân đấu Park vì chính mình cố lên các cổ động viên. Chỉ là ở khác một cuộc tranh tài bên trong, Chelsea lần thứ 2 ung dung đạt được thắng lợi, Manchester United vẫn cứ không thể ở bảng tổng sắp trên hoàn thành được Nhưng MU tướng sĩ sự chú ý cũng đã chuyển hướng tuần này Chamtioli. Nếu như có thể sân nhà bắt Moscow cờ SKA, bọn họ liền có thể sớm hai vòng từ này vòng bảng bên trong phá vòng đây. Dù vậy, Ferguson vẫn cứ là ở cuộc tranh tài này, bên trong thay phiên nhiều tên cầu thủ. Áo ân cùng Rẽ cô trở thành cuộc tranh tài này hàng tiền đạo hợp tác, Valencia, với lò sổ trở vài tên chủ yếu thay phiên cầu thủ cũng đều ở cuộc tranh tài này bên trong thu được thủ phát cơ hội. Những này cầu thủ hiển nhiên đều muốn cố gắng lợi dụng này hiếm thấy thủ phát cơ hội, bởi vậy, ở trận đấu bắt đầu sau khi, bọn họ đều biểu hiện cực kỳ chủ động. Mà MU cũng sát thực chiếm cứ ưu thế, rất sớm đạt được 20 dẫn trước. Thế nhưng ở hiệp 1 giai đoạn cuối cùng cùng hiệp 2 mở màn giai đoạn, CSKA Moscow đã lợi dụng Manchester United tự dãn liền tiến vào hai bóng, san bằng tỷ số. Hiển nhiên, những này cầu thủ ở đây diện không chế trên so với cầu thủ chủ lực tới nói vẫn có một ít chênh lệch. Bị san bằng điểm số bọn họ mới như ở trong ngục mới tỉnh, thế nhưng Moscow CSKA ở sau đó thi đấu bên trong nhưng biến đến mức dị thường vào thủ. Bởi vì có thể từ Ultraford mang về một phần đã để bọn họ phi thường thỏa mãn. Thế nhưng chí ở sớm vượt qua vòng bảng Do đó để đội bóng ở cuối cùng hai vòng đấu bên trong có thể bảo lưu thực lực, Manchester United cũng không thể thỏa mãn với cái này điểm số. Trên thực tế, cuộc tranh tài này thắng bại cũng ở nhất định về mặt ý nghĩa quyết định đón lấy hai trận vòng bảng thi đấu bên trong MU những này chủ yếu nhóm dự bị thời gian lên sàn, vì lẽ đó bọn họ ở trong khoảng thời gian sau đó có vẻ đặc biệt ra sức. Thế nhưng đối mặt đã quyết định tử thủ một phần cờ SQA, Manchester United cấp cầu thủ có vẻ biện pháp có hạn, 22 điểm số chậm chạp không có bị thay đổi đối mặt loại này cục diện rằng co. ở cuối cùng 20 phút dùng mồ nạ thay đổi thể lực không chống đỡ nổi sở Lần này thay đổi người đưa đến lập tức rõ ràng hiệu quả, mổ nạ lên sân khấu sau khi lập tức để Manchester United trên sân cục diện hốt loạn trở nên ngay ngắn rõ ràng lên. Cứ việc vào lúc này so với trước đến, để cho Manchester United ghi bản thời gian còn ít hơn rất nhiều, thế nhưng mổ nạ lên sân khấu tự hồ chính là có thể cho đội hưu mang đến tự tin ở mổ nạ sự khống chế. Manchester United tấn công vừa không mù quáng, cũng không bội bã, tuy rằng đơn thuần tấn công cùng suốt gôn số lần trên cũng có một ít giảm xuống, thế nhưng người tình tưởng đều nhìn ra được, Manchester United tấn công tỷ lệ thành công được rõ ràng tăng lên Mỗi khi MU các cầu thủ dùng lần lượt không nhanh không chậm dùng một cước chân lan truyền xé ra Moscow CSKA hàng phòng thủ thời điểm, người Nga áp lực không cần nói cũng biết. Manchester United luân phiên tấn công rốt cục ở trận đấu kết thúc trước thu được hiệu quả, Mộ Nạ cùng ẩn chuyện này đối với đã từng giao hợp tác lợi dụng một lần ở giêu từng vô số lần sử dụng chuyển chạy phối hợp xé ra CSKA hàng phòng thủ. Áo ẩn cao tốc xuyên vào nhấc chân rỡ xuống Mộ Nạ quá đỉnh chuyền thẳng, đối mặt tấn công hạ này, toàn bộ sân mừng bên trong mà tử thủ hơn nửa canh giờ Moscow CSK A các cầu thủ thì lại cột hứng ngã quỵ ở mặt đất. Cuối cùng, dựa vào ẩn này hạt đi bản, Manchester United lấy 32 chiến thắng Moscow CSK A, đồng thời cũng sớm hai vòng khóa chặt vượt qua vòng bảng quyền. Cứ như vậy, ở sau đó mấy cái cuối tuần bên trong, Ferguson là có thể đem càng nhiều sự chú ý phóng tới giải đấu bên trong đi. Bởi vì, vào lúc này, bọn họ giải đấu đối thủ cạnh tranh còn phải chịu đến Premier League còn lại hai vòng vòng bảng thi đấu tranh buộc. Mở ra 3 vị trí đầu chiến 9 điểm chắc, chủ nhật lại có khách chiến Chelsea đầu bảng quyết đấu. Ferguson ở sân nhà đối với Moscow CSKA lúc làm lên thay phiên, trên một hồi đánh vào đặc sắc câu ban rẽ cô thậm chí không tiến vào danh sách, áo ẩn có thể thủ phát đây là người anh mùa giải này đệ 6 thứ thủ phát, lần trước đánh chủ lực là cúp liên đoàn đối với Banji, áo ẩn đánh vào một bóng, lần này lại kéo dài hài lòng thế. Phút thứ 82, áo ẩn ở trước cửa ung dung đối mặt không thành đệm bóng vào lưới, vì là M. U đánh vào khóa chặt thắng cục ghi bàn. Cùng trên một hồi kinh diễm người tùng kẽ hở bên trong đột phá đạt được không giống, lần này là điển hình ấn thức ghi bàn, mũ nạ một cứa giống như quá đỉnh chuyền bóng đưa đến trước cửa. Cái thứ nhất nhằm phía trống rỗng cùng điểm đến chính là Áo Ân, sau đó đối mặt không thành nhưng là nhắm vào góc xa đánh một cái tạt tuyến, cho thấy rất tốt không gian cảm cùng đối với khung thành, thủ môn vị trí phán đoán. Ở bây giờ ẩn ghi bàn bên trong, ý thức chạy chỗ cùng xạ thuật này ba cái nhân tố chiếm cứ tương đương tỷ lệ. Ngoại trừ cái này bóng, Áo Ân bổn chàng còn chế tạo mấy lần uy hiếp. Phút thứ 18 hắn lão đạo đột nhập vùng cấm sau hình thành một chọn một, đáng tiếc mất đi thân thể cân bằng đâm bắn không có kết quả. Phút thứ 78 ẩn đánh đầu cận thành bị bật ra, Rêco sau đó suốt buổi cũng bị đã từng cùng mở ưu chuyển ra chuyển nhượng nghe đồn ạ ra, phút thứ 50 Áo Ẩn đột phá sườn phải sau phần bóng, Valencia chân bị câu một hồi ngã trên mặt đất, không ngờ trọng tài nhưng phán giả ké mà không phải penalti. Áo Ẩn ghi bàn đã chọn đủ trợ giúp đội bóng ra biên, bản thân của hắn thì lại ở chính mình ghi bàn kỷ lục trên lại thêm một bút. Tính đến buồn chẳng sau, Áo Ẩn ghi bàn suất dĩ nhiên chiếm giữ Manchester United bên trong số 1, khả năng này gặp khiến Ferguson có suy nghĩ thì. Mùa giải đến nay, Áo Ẩn ở các hạng thi đấu bên trong ra trận thắng 5 năm 63 phút, đánh vào 6 bóng, bình quân 94 phút một bóng, bởi đội bóng lại tăng thêm vài tên công kích tay, càng chú trọng tổ chức tấn công mùa nạ ghi bàn suất có giảm xuống. Hắn ra trận 112 phút đánh vào 11 bóng, bình quân 100 phút một bóng. Mà đội bóng số 2 xạ thủ Junyi xuất chiến thắng 15 57 phút đánh vào 8 bóng, bình quân tháng 1 32 phút một bóng, mà Tơ Vệ dự thi 981 phút tiến vào 6 bóng, bình quân tháng 1 64 điểm chung 11 bóng. Đơn tử ra trận thời gian cùng ghi bàn so sánh với xem, ảo ẩn là mở hữu hiệu suất cao nhất xạ thủ, mà buồn chàng người anh ba lần sút goal toàn bộ trong số mệnh khung cửa trong vòng, đều chế tạo uy hiếp Cái này cũng là xạ thủ tố chất thể hiện đương nhiên, Ferguson đối với tiền đạo phán xét tiêu chuẩn không chỉ là ghi bàn suất, Juni đối với trước sân sâu chối tác dụng to lớn, T về chạy năng lực cùng với rẽ cô trên không quanh tác năng lực đều là ẩn rất khó làm được, nhưng người anh ghi bàn xuất lại là mấy cái khác xạ thủ khi quyết. Phải nói, hai người có sở trường riêng, liền xem Ferguson làm sao sử dụng ảo ẩn năng lực, đội hữu nhìn ở trong mắt, mộ nạ liền cho rằng người anh vẫn là một cái đáng sợ sát thủ. Mỗi lần nào ẩn lên sân khấu, hắn đều có thể chạy đến tốt vô cùng vị trí, đối với Liverpool hắn lên sân khấu sau thay đổi tỉ đấu. Chúng ta bắt đầu chân trinh có thể đánh đến đối phương hàng phòng thủ phía sau, đối với bàn sư lĩ cái kia ghi bàn cũng phi thường đẹp đẽ. Đối với ẩn sử dụng, huấn luyện viên Manchester United tổ vẫn kiên trì tiến lên dần dần sách lược, trợ lý huấn luyện viên cây bội là nói, chúng ta sẽ ở cần dùng hắn lúc phải hắn lên sân khấu, hắn không ở trên đầu sóng ngọn gió, này cho hắn thời gian chuẩn bị sẵn sàng, đến đánh xem bàn xử lý như vậy thi đấu. Chúng ta có thể căn cứ cần dùng hắn đánh thay thế bổ sung hoặc đánh thủ phát. Cạm bẫy lỗ trước đây không lâu xưng ẩn là cái giàn vặn, truyền thông đều là hô hào hắn gọi vào ẩn, để hắn phiền muộn không thôi, có điều ẩn bản thân tâm thái rất tốt, hắn biểu thị chính mình đã không nghĩ nữa đội tuyển Anh sự tình. Hạo Ân nói, nước Anh cũng không phải ta cân nhắc sự tình, ta hiện tại chăm chú với MU thi đấu, nghĩ tới chính là MU phát huy ra sắc cũng thắng lợi, mà không phải nếu như ta ghi bàn hoặc là thể hiện xuất sắc, là có thể chúng cử đội tuyển Anh. Trên thực tế, Hạo Ân gần nhất thế tương đối khá, gần 3 trận đánh vào hai bóng, ở đây trên chế tạo uy cũng càng ngày càng nhiều, nếu như tiếp tục như vậy huy, cho dù hắn không nghĩ, cạm bẫy e cũng sẽ không lại lơ là. Dù sao bất kể là ở MU vẫn là đội tuyển Anh, xem ẩn như vậy lấy ghi bản xuất tăng trưởng, cơ hội hình xà thủ, kỳ thực tương đương, khi hữu, ở ẩn trạng thái chính giai thời điểm, hắn câu lạc bộ hàng tiền đạo hợp tác cùng với đã từng đội tuyển quốc gia hợp tác Junyi cũng được tin tức tốt. Hắn làm ba ba. So với dự tính ngày sinh đã muộn chính ngày, con trai của Junyi rốt cục cất tiếng khóc chào đời. Dù là Junyi tất cả biết điều, tiểu bàn lần đầu làm cha đối với truyền thông mà nói vẫn là cái không thể không nói cố sự. Nho nhỏ mập sau này liệu sẽ thừa kế nghiệp cha còn quá xa xôi, đại gia hiện tại càng cảm thấy thú, là Junyi cho Hải đặt tên nghệ thuật Nguyên bản, Junyi thai tử có lịch dự tính ngày sinh là ngày 24 tháng 10. Đến tháng ngày nhưng không có động tính, một lần để Juni rất là xuất ruột, thậm chí còn có không thức thời phóng viên muốn hướng về Ferguson thành giáo một chút chuẩn ba ba lo lắng tâm tình, tức giận đến tức ra tương đương không nói gì. Tuần trước nhật, có Lin Rốt cục bị đưa đến Riverbourne phụ sản bệnh viện. Có Lin bản hy vọng tự nhiên sinh nở, nỗ lực mấy tiếng phát hiện không được, cuối cùng chọn dùng phá thai phương pháp, với ngày mùng ngày 2 tháng 11 buổi chiều 2 giờ 20 phân nên đón nhi tử giáng sinh. Tiểu bảo bảo trùng 8 cân 2 tờ, phiên dịch thành tiếng Trung Quốc, chính là 7 cân 42 đại tiểu tử béo. Tuần trước sáu giải đấu sau khi kết thúc, Juni liền hầu ở có Liển bên người. Có bệnh viện nhân sĩ nội bộ tiết lộ, Vên đối với có Liển săn sóc tỉ mỉ, từ lúc có Liển vào ở đến, Vên vẫn bạn ở hai bên. Trẻ con dáng xinh lúc, bên con mắt lóe lên nước mắt, mà hắn ôm lấy hài từ lúc, nước mắt rốt cục tràn mi mà ra. Ngày mùng ngày 3 tháng 11 buổi sáng, Juni liền mang theo vợ con rời đi bệnh viện, cùng ngày đảm nhiệm tài xế Juni phụ thân biểu diễn trong cốp xe thân bằng đưa tới hoa tươi và khí cầu. Juni một nhà ở hướng về, bà đỡ, cảm ơn cũng lắng nghe dục anh tiểu sĩ sau. Trở lại chẹt sái nơi ở mồ nạ cùng Juni quan hệ rất tốt, dù sao hai người vẫn luôn là đội bóng chủ cột hình cầu thủ, mà Juni cũng rõ ràng chính mình ghi bàn rất nhiều lúc còn nhất định phải dựa vào mồ nạ cái này chân đạp, đao giải phẫu ngoại khoa bác sĩ. Hơn nữa hai người tuổi tác cùng tính cách sấp xỉ, vì lẽ đó Juni cũng là mùa nạ ở Manchester United bên trong quan hệ tốt nhất địa phương cầu thủ ở Juni tiểu bảo bảo mang về chẹt sái sau khi mồ nạ rồi cùng sẽ dữ lệ đồng thời ôm Lisa đi thăm viếng ở Juni trong nhà, cái này nước anh tiểu bảo nghiễm nhiên thành một gia đình chủ nam Bản bịu tứ phía dáng dấp để Mộ nạ nhớ tới lúc trước giai dữ lệ sinh nợ thời điểm chính mình dáng vẻ đây là Mộ nạ ra ở sân bóng ở ngoài lần thứ nhất nhìn thấy Juni Như. Vậy thật lòng dáng dốc, xem ra làm 33 là nam nhân thành thủ quan trọng nhất một bước điểm này vẫn đúng là không sai. Mộ nạ thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng, tương lai ở trên sân bóng chính mình nắm giữ một cái càng thêm thành thủ, gió thu càng thêm thận trọng Juni dáng vẻ. Như vậy Juni còn có người có thể ngăn cản sao? Chỉ là tưởng tượng liền rất khủng bố. Đang bàn luận tiểu Juni tương lai thời điểm, Juni cũng giống như Beckham đưa ra muốn cho lý sạ sau khi lớn lên làm thẻ y, tiểu Juni Thế tử ý nghĩ điều này làm cho mô nạ không chỉ có buồn mực lẽ nào này người nước anh cũng cùng người Trung Quốc như thế yêu thích làm thân nhà có điều mô nạ cũng không có sáng tỏ từ chối hắn chỉ là biểu thị bọn nhỏ sự tình để bọn nhỏ mình tới thời điểm đi xử lý ở đây mấy vị cũng không có cảm thấy l lì xạ so với thẻ y rất nhiều cái gì không đúng ở quốc gia phương Tây tỷ đại luyến là chuyện rất bình thường phải biết ra lệ còn so với mùa nạ lớn hơn vài tuổi đây là ngoại giới đều ở độ cao quan tâm con trai của Junni thời điểm cá độ công ty cũng chạy đến tham gia cho vui bọn họ đã bắt đầu được chú tiểu Juni tương lai trở thành nước anh cầu thủ quốc gia bổi su vì là một bội 50 phụ thêm mở ưu giao đấu, một bồi 125. Juni vì là nhi tử đặt tên là Kai, Kai, Wen Juni. Ở tiếng Anh quốc gia, Kai thực sự không tính thông thường người tên, tình cờ đúng là có thể nhìn thấy Bắc Âu quốc gia cùng với Nga, nước Đức thậm chí nào có lấy tên này người. Ngoại giới không khỏi dồn dập suy đoán tên này ngọn nguồn ở đâu, có người vì là đại gia khoa phổ sưng, Kai ở phải lần là cái tương đối thông thường nam tử tên, ý vì là rất khả năng. Truyền thông chế giễu, Juni cũng có lýn rất khả năng không quá sẽ nói phải lần ngữ, điểm này quảng đại độc giả rất khả năng đã đoán được. Mà ở tiếng 34 bên trong, Kai có Vĩ đại quốc vương, Tâm ý, ở xếp trong lời nói thì lại đại biểu chìa khóa bảo của người. Ngoài ra, London Tây khu có một nhà xa hoa phòng ăn lấy ca 2 mệnh danh, trò chơi điện tử chân nhân mau đánh bên trong cũng có cái nhân vật là danh tự này. Còn có người vắt óc tìm lưu kế tìm tới càng điều kỳ quái tư liệu sống, ước Lô Ba ngữ, ca ai vì là, giương tay, Tâm ý, phần lái gộp ngữ tương đương với, cơm, bện gạc lễ xệ, K2 chính là, nước quả. Có hay không khá một chút giải thích? Đương nhiên, ở Hà Hoành ngữ, làm, biển rộng, nói, ở Bắc Câu, lại có, vui sướng. Tôi bị đại gia sợ dị đoán được không còn biết trời đâu đất đâu, tuy nhiên Juni không chịu vì là nhi tử tin tức, liền tạm chí xã vì là độc nhất chụp ảnh quyền mở ra lượng lớn chi phí cũng bị Juni từ chối. Có điều, Juni thật nên nhanh một chút vì là đại gia giải thích giải thích nghi ngờ, này không, đã có làm ác người vì là ca ai đâu, dừng tay, nắm chìa khóa, vui xuống điểm, rất khả năng ăn thịt chép. Bởi Ferguson ân chuẩn Juni nghĩ, thứ hai huấn luyện, tiểu bản không tham gia. Truyền thông chêu nói, như vậy, Juni là có thể ở có lỉn chào ga giường cùng chửi bậy lúc, đứng ở một bên cảm giác mình thật vô dụng. Cùng Moscow cờ Ferguson không có ép buộc Juni nhất định phải thăm ra, nhưng Juni vẫn là đúng lúc chạy về đội bóng, cuối cùng liệt tiến vào thay thế bổ sung danh sách. Kỳ thực, Phất Tước thấy rất rõ ràng, đa số cầu thủ đều sẽ đang làm người phụ sau khi càng có trách nhiệm, càng cố gắng địa đá bóng, Arsenal tiền đạo Van Tersi chính là như vậy điển hình. Cuối cùng, ở chỗ Moscow cờ, cờ thi đấu bên trong nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy chính là Mona mà không phải là bởi vì mới vừa làm 3-3 mà hề phải cũng hưng phấn Juni. Xem ra hắn đưa cho Nhi tử ghi bản hay là muốn lưu đến cuối tuần tu